t r ư ơ n g chín mươi tám địa bàn cương giả miểu sát người đã biết thân thế phát hiện chính mình có một đoàn địch nhân cường đại mà lại địch nhân đã đi tới cầm châu ngay tại chọn lựa những cái kia đột nhiên tu vi phóng đại người tăng thêm sấm vương bảo tàng xuất hiện s o n g khánh phủ nguy cơ ngay tại lạng yên tới gần họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa h à o đọc xuất hiện tin tức lập tức lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc quả nhiên như hắn s ở liệu chỉ cần xuất hiện nguy cơ như vậy cơ duyên bòi toán liền sẽ bày biện ra cụ thể tin tức tới chỉ là hứa hảo không biết rõ kim vân nhất hệ còn có tà đạo thập nhị môn người thế mà tới cầm châu những người này vậy mà tại tìm kiếm đột nhiên tăng lên tu vi người bọn hắn làm sao biết rõ ta tư chất cải biến hứa hảo có chút không minh bạch hắn là dựa vào lấy niết bàn đan mới cải biến tư chất lúc ấy là bởi vì lạc nhật tông phản đồ cho nên phải biết cũng hẳn là là lạc nhật tông bố của người hứa hảo hồi tưởng lại hứa thanh sơn lời nói p h o n g ấn hắn cảm thấy rất có thể là kim vân nhất hệ phản đồ có cảm ứng bằng không sẽ không như thế nhanh tìm đến cầm châu đến h ừ coi là tìm đến liền có thể ổn ăn ta rồi hứa hảo coi nhẹ cười lạnh một tiếng lập tức đem đ ư c chú ý rơi vào giao diện ảo phía trên h hạ hạ ký đối s o n g khánh phủ tất cả mọi người tuyên dương mình đã trở thành tiên t i ê n cường giả muốn chiếm lấy song khánh phủ cơ cấu quyền lực trong lúc nhất thời cường giả thân phục nhưng phúc họa tương ý ỉa ấ u dếm thai họa ngầm ngươi đem trở thành mục tiêu công kích đại hung chúng tham tiếng trầm phát đại tài không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng lặng mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chúng lên ký đêm nay có địa bảng cường giả đối t r ọ i nửa đêm mười phần sau tiến về song khánh phủ nam ngoài ba mươi dặm miêu hoang có thể chém giết một địa bảng xếp hạng ba mươi bảy cường giả hoàng minh viễn đến một địa giai cơ duyên tiểu cá trên ký đêm nay có địa bảng cường giả đối chọi nửa đêm mười phần đến đây đến s o n g khánh phủ bên ngoài vùng sông nước địa trợ giúp c ầ m châu địa bảng năm mươi sáu c ầ m châu vệ có thể đạt được một địa d à i cơ duyên nếu là tường hơi thỏa đáng còn có thể thu hoạch được sấm vương bảo tàng một tấm bản đồ tin tức、Cách. chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra c à n g cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt từng cái đạo qua lần này xuất hiện tình báo tin tức không h i ề u từng cái ký đại hung nhất trung ký bình nhất trung trên ký tiểu cát v ừ lên ký hạ hạ ký giảng chính là báo cáo tự thân tu vi còn muốn đi chiếm lấy song khánh phủ cơ cấu quyền lực cái này không thể nói nhẹ nhàng chỉ có thể nói cùng đến không biên giới đại huyền vương triều đứng sừng sững cái này một mảnh cương vực mấy ngàn năm liền t a đạo mười ba môn đều muốn e ngại hắn bất quá tiên tiên h c h i cảnh mà thôi dám xâm chiếm song khánh phủ cơ cấu quyền lực tuyệt đối là thập tử vô sinh đến thời điểm hai đạo chính tà đều muốn bắt hắn khai đ ạ o h ứ a hào có h ứ c có thể chậm rãi mạnh lên nhưng cũng không dám ngay thẳng như vậy chiếm lấy song khánh phủ cũng không phải muốn làm hoàng đế coi như muốn làm hoàng đế vậy cũng phải chính các loại thiên hạ vô địch mới đ a thiên thiên Mới mắt thăm cái Chúng ánh nào đến hướng xuống. vẫn hào đâu đây? Hứa lần à Mà là là ngoài trước sau như một một tiếng. trên rất tứ. như ngược có Chủ cái chúng cùng có Chúng sau địa nam hoang. miếu bình bình không có gì lạ. Chủ đánh một cái không lên lên lên dằm gì đi ký lạ. lại l ý trước hứa hảo ở chỗ này là đánh chết lạc nhật tông phản đồ lần này là muốn đi đánh g i ế t cẩm châu hoàng gia địa b ả n g cờ ư n giả g mà lên ký là tại nửa đêm trước đó phải t r ợ cẩm châu vệ h i ệ n nhiên cũng là đả kích cẩm châu hoàng gia địa b ả n cờ giả thuận tiện còn có thể hỏi ra sấm vương bảo tàng tin tức hứa hảo cần thật đọc thân xác hơi châm xuống song khánh phủ bên ngoài xảy ra chiến đấu đây là quá chuyện không quá bình thường mấu chốt là cơ duyên bói toán thế mà để hắn đi hỗ trợ còn muốn đi đánh g i ế t kia xếp hạng ba mươi bảy địa b ả n g cường giả hoàng minh viễn cái này có chút không hợp lý phải biết hứa h à o cùng cái gọi là cẩm châu hoàng gia căn bản cũng không có quan hệ gì trực tiếp đi chém g i ế t đối phương địa b ả n g cường giả là muốn chính mình chủ động gây thù hẳn không hẳn không phải là dạng này hứa h à o lập tức phủ định cơ duyên bói toán từ trước đến nay đều là lệnh chính phái chỉ là chiếm cứ một chút cơ d u y n sẽ không đưa ra ép buộc tính tình hành động trừ phi là vốn là cùng hắn có thù hay là thế lực đối n ị c h thì như ngay lúc đó lạc nhật tông phản đồ dạng này xem xét cẩm châu hoàng gia là đối địch với chính mình sao hứa hảo triều sâu suy nghĩ lấy hắn cùng cẩm châu hoàng gia người căn bản không có chẳng đến cái này đều muốn là vì địch như vậy thì có mấy cái khả năng cẩm châu hoàng gia để mắt tới hứa thanh sơn sớm muốn giải quyết hứa thanh sơn hoặc là chính là cẩm châu hoàng gia cùng lăng tiêu cung đối địch hoặc là chính là tà đạo thập nhị môn tại đại huyền vương triều nằm vùng cái đinh loại hình mặc kệ là loại kia cơ duyên bói toán đều có thể đem nó liệt vào có thể mục tiêu bởi vậy mới có thể xuất hiện đặc biệt tin tức là loại kia đâu vẫn là chúng ta suy đoán. hứa hảo nhìn xem thời gian quyết định ra ngoài tìm hiểu một cái tình huống biết người biết ta trăm trận trăm thắng liền xem như chính mình suy đoán như vậy cẩm châu hoàng gia là địch nhân của hắn hắn cũng muốn hơi làm rõ ràng một cái cụ thể tình huống làm được tâm lý nắm chắc hứa hảo nghĩ đến liền làm hắn hơi hoạt động thân thể liền đẩy cửa phòng ra trong đình viện hứa thanh sơn đã ở một bên gian phòng bế quan có nhàn n h ạ t khí huyết phun trào mà thị nữ thanh nhi chỉ là tại trong tiểu viện luyện tập kiếm pháp thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hảo ra khỏi phòng lập tức ngừng trường kiếm trong tay bước nhanh buôn tập tới thiếu ra có chuyện gì cần phân phó sao hứa hào t r e o chọc nói hảo hảo tu luyện thiếu ra về sau có thể cần thanh nhi đến bảo hộ đây mặc dù về sau vĩnh viễn không có khả năng này ừ m thanh nhi sẽ cố gắng t h ị nữ thanh nhi nghiêm túc gật gật đầu nàng l ạ loi hữu q u ạ n g là hứa thanh sơn nhặt về từ nhỏ đã bồi bạn hứa hảo một mực đem hứa hảo xem như chủ nhân chưa từng là vi phạm cái gì chỉ cần hứa hảo yêu cầu nàng đều sẽ hết sức làm được tốt nhất tốt. ta ố t t tạm thời ra ngoài một cái ngươi ngay tại nhà hảo hảo tu luyện không có tài nguyên liền hỏi đại ca hoặc là đi một bên chính mình tìm kiếm ta thả một chút tài nguyên tại chứa đ ư n g thất hứa hảo sờ lấy thị nữ thanh nhi kia nhu t h u ậ n đầu nhắc nhở vâng thiếu ra hứa hảo ly khai tiểu viện hắn trực tiếp chạy về phía triều bang mới trụ sở hứa thanh sơn ủy quyền về sau hắn bây giờ muốn t r a tìm tình báo tin tức đều khó khăn rất nhiều hứa hảo đi vào triều bang mới trụ sở dừng lại một tên xa lạ triều bang cường giả đưa tay ngăn lại hứa hảo đường đi ta hứa hảo triều bang quản sự hứa hảo dùng ngón tay chỉ ngược đeo triều bang biểu thị ra hiệu chính mình triều bang người triều bang bây giờ bị đường đại nhân còn hạn bản địa triều bang nhân viên sẽ có những an bài khác không có đường phân phó của đại nhân ai cũng không thể tiến bảo xa l ạ triều bang đệ tử nghiêm trang mở miệng cái này rõ ràng chính là bại ngoại muốn ra không bản địa thế lực hứa hào lạnh lùng nhìn thoáng qua xoay người rời đi mẹ nó tạm thời để các ngươi đắc ý một cái tối nay lão tử từng cái đánh cho tàn phế các ngươi nhìn thấy thời điểm còn đến hay không tranh quyền đoạt lợi hứa hào một đường tiến lên chạy về phía trương phụ bây giờ tại triều bang không chiếm được tình báo tin tức hứa hào chỉ có thể ngược lại đi hướng trương phụ tìm trương khôn bởi vì luận tình báo tin tức trương phủ còn nhanh hơn triều bang nhanh kỹ lưỡng hơn đặc biệt hắn cùng trương khôn vẫn là hào huynh đệ Muốn một điểm có quan có hứa ệ cầm châu hoàng gia tình báo tin gia t c căn bản như bàn là dễ như chở t y Không đồng nhất hứa hào đồng liền đến một lát, liền tới đến chứng phủ. công tử thủ vệ hộ vệ nhìn thấy hứa hào đến liền vội vàng con người ừng ta tìm các người trương công tử hứa hào đi thẳng vào vấn đề nói minh ý đ ổ đến hứa công tử mời tới bên này thủ vệ hộ vệ vội vàng đưa tay làm một cái thủ h i ệ u mời hứa hào mỉm cười đi theo hộ vệ sau lưng đi vào rộng rãi đại viện chính là một đầu phiến đá lát con đường trưng phủ so với hứa phủ càng thêm xa hoa cùng to lớn khu kiến trúc san sát nối tiếp nhau trưng phủ tài phú tại song khánh phủ đều có thể có tên i tuổi duy nhất là vũ lực hơi khiếm khuyết một điểm nhưng cũng tuyệt đối không yếu bởi vì trương phủ liền trưởng quản lấy mấy cái tiêu cục là song khánh phủ một đại thế lực bằng không trương khôn cũng cùng hứa hảo không chơi được cùng một chỗ liền xem như hoàng h ố mọi người cũng sẽ tìm môn đăng hộ đối tính tình tương đặt chơi hứa hảo cùng hộ vệ đi qua đại sảnh đột nhiên chỉ nghe thấy bên trong hò hét tầm ĩ còn có một số lớn tiếng quát lớn âm thanh hứa hảo lập tức cau mày những cái kêu quát lớn rất khó nghe hứa hảo lập tức bay đầu nhìn về phía hộ vệ hứa công tử mời tới bên này hộ vệ cười xấu hổ nhưng cũng không cho hứa hảo giải thích cái gì bây giờ trương phủ tại song khánh phủ cũng là đi lại duy gian hứa hảo không nói thêm gì dù sao song khánh phủ tới cường giả quá nhiều liền xem như hứa thanh sơn đều bị tước đoạt quyền lực hắn vừa mới đi chiều bang còn bị xem thường trương gia khẳng định cũng gặp phải những chuyện tương tự chính là không biết do cụ thể tình huống hứa hảo lắc đầu cũng không có nhiều chuyện liền rất nhanh từ một bên đi vào hậu đình hậu đình trong tiểu viện trương k h ô n mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi tại một chỗ trước bàn đá một thân một mình u s n g vào rượu vườn thiếu ra hứa công tử đến rồi hộ vệ vội và trương khôn lập tức vung xuống chén rượu trong tay quay đầu nhìn thấy hứa hảo vội vàng tới n ê n đón hứa minh trận kia gió nào thổi ngươi tới đây ta đến hỏi ít chuyện tình hứa hảo nhìn vẻ mặt vẻ u sầu trước khôn trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra nhìn ngươi biểu lộ tựa hồ không cao h ứ n g à. trương khôn quay đầu nhìn về phía hộ vệ ra hiệu cái sau ly khai chờ chỉ chốc lát sau mới nói ai thế đạo gian nan người là g i a o tớt ta là thị cá trương gia tại s o n g khánh phủ có được to lớn tài phú tự nhiên là bị người trô nhớ thương hứa minh về sau cũng không biết do còn có thể hay không cùng ngài một đạo nâng cốc xứng hoan thế nào b ọ những ngày gần đây hắn liền muốn tìm thổ lộ hết đối tượng nhưng hắn cũng biết do hứa hào rất khó mà lại coi như hứa hào biết được c ũ đến đến, nói một chút cụ thể tình huống hứa hảo trực tiếp hỏi không có chức hôn sau này mình đi nơi nào bạch chơi mà lại không có chức hôn sau này mình đi nơi nào khoe khoang có thời điểm rượu thịt bằng hữu cũng có thể dùng để bà hữu dài nạn tại đủ khả năng phạm vi bên trong hứa hảo có thể giúp tự nhiên là giúp cảm ơn nhưng cái này ngươi giúp không được chúng ta ta trương gia cũng định gây b ô i cầu sinh trương không â quyền xem như nhận hứa hào t ì n h đã như vậy vậy ta liền không hỏi nhiều hứa hào lại nói ta lần này đến là muốn mời trương huynh rút một chút muốn hiểu một chút sự t ì n h hứa minh cứ nói đừng ngại trương k h ô n trực tiếp mở miệng hứa hào mở miệng hỏi là như vậy ta muốn hiểu rõ một cái cẩm châu hoàng gia tình báo tương quan trương huynh nơi này có sao cẩm châu hoàng gia ngươi hỏi thế nào lên cái này trương k h ô n tự hồ là nghĩ đến cái gì vội và nói g n có phải là bọn hắn hay không cũng tới bức bách các ngươi rồi ư hứa hào lộ ra sắc mặt khác thường chẳng lẽ khi dễ các ngươi trương gia chính là cẩm châu hoàng gia、Ai? đã mọi người đồng bệnh tương liên ta cũng không che giấu đến trương phủ kêu gào chính là cầm trâu hoàng gia t r ư ơ n g k h ô n thở dài một tiếng đạo gần nhất không phải cái kia sấm vương bảo t à n g sao vô số điệu bảng cường giả đi vào song khánh phủ đà sinh đạ tử bọn hắn cái này đánh ngược lại tốt làm cho toàn bộ song khánh phủ đều dung chuyển bất an vô số sự kiện đấm máu mặc dù gần nhất có chỗ h ò a hoãn bất quá lại đưa tới thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi những người này ỉ vào phía sau mình thế lực ngang ngược càng rỡ ước hiếp người khác sau đó bọn hắn liền để mắt tới ta trương gia ngươi cũng biết rõ ta trương gia là làm cái gì cất không ít tiền tài cho nên cái này cẩm châu hoàng gia không phải chính đạo rồi hứa hảo truy hỏi chính đạo nó ra vẻ đ ạ m mạo cẩm châu hoàng gia tại cẩm châu đều được cho xú danh chiêu chuyện xấu làm thận t r c n g k h ô n hít sâu một hơi đạo hứa minh nếu là cẩm châu hoàng gia cũng áp bách n g ư ờ i chúng ta liền nhẫn một hơi đi bọn hắn sự tình gì đều làm được mấy ngày trước đây ta còn trông thấy kia cẩm châu hoàng gia hoàng thần dưới ban ngày ban mặt trắng trận cướp đoạt dân nữ quan phủ không nói cái gì hứa hảo lộ ra một tia tàn nhẫn nói cái gì hoàng gia lần này tới một cái địa bảng xếp hạng ba mươi bảy cường giả ai dám ngỗ n g ị c h ngày đó không phải có người nhìn không quen xuất thủ nhưng ngươi biết không ngày thứ hai thi thể của hắn liền xuất hiện tại sông khánh phủ sông hộ thành bên trong toàn thân s ư n g hiển nhiên là bị ngược đáy qua tự nhiên là có người có thể xử lý hắn hứa hào c h ấ n an nói ngươi bây giờ đem các nàng tất cả tình báo đưa tới cho ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể hay không c h ị được hắn t r ư ơ n g khôn vua hứa hào bà vai vội và nói hứa minh nghe ta một lời khuyên nhẫn nhất thời gió e m sóng lặng lui một bước biển rộng bầu trời lưu đến thanh sơn tại không lo không có cửa đốt hắn coi là cẩm châu hoàng gia cũng bức bách hứa phủ ta hiểu được ngươi liền cho ta cầm tình báo tới đi hứa hào cười nói Nguyên bản chương ò n xoắn n tại suýt cái gì, v i k h chín a hào h đã phán định mươi Châu c Hoàng bàn gia địa chín、no、một, một quyền danh bạo t r ư ơ n g không rất nhanh rời đi lần nữa khi trở về trong tay đã nhiều một quyển tình báo làm song khánh phủ nổi danh mật thám trương ra vào nam ra bắc cũng là góp nhặt không ít tình báo tư liệu cho ngươi t r ư ơ n g k h ô n đem tình báo đưa cho hứa hào về sau khuyên lơn huynh đệ nghe ta một câu cẩm c h â u hoàng gia chúng ta không thể chơi vào lưu đến thanh sơn tại không lo không có c i l ố t bọn hắn cũng sẽ không một mực đợi tại song khánh phủ trước hết để cho hắn nhường lối hứa hào không có trả lời t r ư ơ n g k h ô n ă năn ủi mà là xem xét hắn tình báo cẩm c h â u hoàng gia sản nghiệp tương đối nhiều nhưng đại đa số đều là làm lấy ép mua ép bán hoạt động một câu xấu không có lương tâm xấu khi nam p h é nữ Mở xong bạc, h ứ c lương làm kỹ nữ, kỹ n hảo ư n g phẳng tra bởi vì làm đủ cho xấu, kiếm nhiều tiền đó từng cường bước cha một đại. Hứa hào cha xét tình báo về sau trong lòng đã có so đo đã cơ duyên bói toán phía trên cho thấy các duyên vậy liền mở làm húng chi còn có thể cứu vớt một cái huynh đệ sự nghiệp cùng gia tộc nhất cử lương t i ệ n đa tạng hôm nào mời ngươi uống rượu hứa h à o đem tình báo trao đổi cho trước hôn trong lòng đã có so đo ta đưa ngươi trương khôn nhớ tới cẩm châu hoàng gia còn tại trương gia đàm luận thu mua sản nghiệp cùng b ả y đồ c u n g sự t ì n h vội vàng chủ động đưa tiễn hắn sợ ở giữa xảy ra vấn đề gì gây nên không tốt kết quả nhưng mà thế sự thường là không như mong muốn cho dù trương khôn muốn an ổn đưa tiễn hứa hảo nhưng kết quả vẫn là bắt gặp từ phòng tiếp khách đi ra hoàng gia hoàng thần dừng lại đi ra phòng tiếp khách muốn nghỉ ngơi hoàng thần gặp được trương khôn cùng hứa hào bóng lưng lập tức mở miệng gọi lại hứa hào bóng lưng hắn quá quen thuộc ngày đó ngay tại truy cầu mộ thanh tử vừa vặn nhìn thấy hai người mắt đi mày lại hoàng thần gần nhất thế nhưng là đã làm nhiều lần bài tập biết được hứa thanh sơn tại t r i ề u bang địa vị hảo ra ngàn dặm điều này càng làm cho hắn cảm thấy cơ hội tới vốn là tính toán đợi kết thúc t r ư ơ n g gia sự t ì n h sau đi bày ra t r i ề u bang không nghĩ tới vậy mà tại nơi này sớm tăng nộ hứa hảo cùng t r ư ơ n g k h ô n lập tức dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía lên tiếng hoàng thần hoàng công tử nơi này là t r ư ơ n gia g t r ư ơ n g k h ô n đầu tiên nói rõ lập trường bất kể nói thế nào nơi này vẫn như cũng là t r ư ơ n gia g muốn làm gì phải hỏi một chút t r ư ơ n gia g hoàng thành tựa như căn bản không có nghe thấy chương k h ô n lời nói Bước bước tới ra một bước đi tới hứa mộ hảo vừa muốn nói chuyện hoàng thần cũng đã quay người đối chương không nói hôm nay chúng ta đem hợp tác phân thượng cho ngươi một bộ mặt chính ngươi khuyên nhủ hình đệ của ngươi để hắn tự giải quyết cho tốt bằng không mà nói hoàng thần nên ngang ngầm đầu hứa hảo con dòng chính âm thanh trương khôn đã lôi kéo hứa hảo cánh tay hứa minh lực rồi chúng ta đi thôi đừng cùng hắn chấp nhận hắn sợ hứa hảo xảy ra chuyện bởi vì tại trương k h ô n trong mắt hứa hảo bất quá là dựa vào đan dược tu luyện tới nhập cảnh cùng đến từ đại gia tộc hoàng thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tùy tiện ngôn ngữ khẳng định phải ăn t h ị t thòi không phải ngươi lôi kéo lao tử hôm nay tất nhiên muốn để hắn biết rõ người nào không nên đắc tội hứa hảo cảm thụ được trương khôn quan tâm lựa đạo trên mặt khó chịu chỉ là một cái nhập cảnh tam trọng luyện cốt cảnh tam ngư lại dám đối với hắn nói chuyện như vậy không phải, khôn phải tr hắn tất nhiên muốn để khiêu khích hắn tạp ngư máu phun ra năm bước bất quá hứa hảo nhớ kỹ hoàn g thần các loại tối nay liền trực tiếp giết chết dù sao cơ duyên bói toán đã để hắn biết được hắn cùng cẩm châu hoàng gia là quan hệ thủ địch nếu là đối địch vậy liền không thể để cho nguy hiểm tiếp tục bày ở tên trên mặt đến tiêu giảm nguy cơ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước là là là tiêu tạp ngư căn bản căn bản không biết do hứa minh đến cỡ nào cường đại chừng k h ô n nửa đồn nửa thật mà nói xem như phụ họa hứa hảo đáp lại hứa hảo cũng không có chấp nhất giải thích hiện tại là giữa ban ngày còn tại t r ư ờ n a hoàn toàn chính xác không nên độc thủ đợi buổi tối hắn ngược lại là muốn nhìn chờ buổi tối thời điểm hoàng gia hoàng thần vẫn sẽ hay không có được hôm nay như vậy vênh v à o tự đắc hứa hào bị trương không đưa ra trước ra hứa hào t ù y tiện tại phụ cận tìm một nhà từ lâu sau đó điểm một bán thức ăn ngon bắt đầu tinh tế phẩm vị rất nhanh hoàng thần bọn người từ trương ra ra coi trời bằng vung xem thường chúng sinh lập tức hoàng thần liền đi vào cách đó không xa một cái khách sạn thời gian chậm rãi chuyển rời bóng đêm tiến đến hứa hào đi ra khách sạn hơi lợi dụng kỳ dâm kỹ xảo biến đổi một cái thân hình về sau liền được phía trên khăn chạy về phía hoàng thần chỗ khách sạn báo thủ không cách đêm đã hoàng gia là người xấu còn cùng hắn liên lụy lợi hại quan hệ vậy liền trực tiếp chém giết không lưu t h a i họa hứa hào lợi dụng khinh công thảo thượng phi bay lượn đến khách sạn một tòa trực tiếp đ ì n h viện a a a hứa hào vừa tới đ ì n h viện chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng kêu thằng thiết có nam có nữ hứa hào c a o mày l ạ g yên tới gần hứa hào đứng tại tường vây chỗ cao nhìn xuống đi lập tức phát hiện hoàng thần chính biến thái cầm roi ngựa bắt đầu quật đ ì n h viện bên trong hai tên nam nữ dám chạy lao tử coi trọng ngươi phúc khí của các ngươi lại còn dám đi quan nha cao ta ngươi đi cao a hoàng thần chưa hết giận nổi giận nói hôm qua hắn từ mộ thanh từ nơi đó kinh ngạc trở về tại trên đường đi nhìn thấy một tên xinh đẹp phụ nhân hắn chính chuẩn bị kéo vào ngõ nhỏ kết quả lại là bị phụ nhân trượng phu phát hiện cái sau còn muốn đi n h à môn cao hắn hiện tại bị bắt đi qua hôm nay lao tử liền muốn ở ngay trước mặt n g ư ờ i s i ê u ngay tại hoàng thần giữ t ậ n chế rêu lúc một đạo lưu quan g phong tới veo một tiếng chém ở hoàng thần nửa người dưới gian g i á c một đầu đùi lên tiếng m à đ ứ ớ c a hoàng thần hét thảm một tiếng bị quật tuổi trẻ vợ chồng lập tức xứng sở ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như liên có người cứu bọn họ sỉu mọi người ở đây còn tại n g ờ vực vô căn cư ở giữa lại là một đạo lưu quan g phong tới đem hoàng thần mặt khác một đầu đuổi chặt đức a a a người tới người tới cứu mạng cứu mạng hoàng thần lớn tiếng kêu gọi nhưng là nơi này không có bất luận kẻ nào viên đến bởi vì hoàng thần đã sớm chào hỏi qua phụ cận người vô luận nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không tới bởi vì hắn muốn chơi đến tận hứng ai biết rõ cái này lại thành hắn ách nạn các người đi thôi h ứ a hào nhìn thấy đại cục đã định lập tức từ trên tường rào rơi xuống sau đó chặt đứt tuổi trẻ vợ chồng dây thừng tạ ân công tạ ân cứu mạng Tiểu nữ tử không thể nữ không báo đừng á quá p Cút. chạy chỉ có chẳng cảnh một tiếng quá lớn. Rõ. Tuổi trẻ vợ trông trốn, thể biết thể tình Hứa hào nhìn nhau, vội vàng chạy trốn, hẳn không hắn hắn không nhìn huống. mau mau vàng này. này vội rời đi nơi、này. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nơi lớn. bọn bọn cùng Rõ. rõ, vợ vì sợ đ sẽ đừng có giết ta ta là hoàng gia con trai trường đại bá ta là điệu bảng xếp hạng ba mươi bảy cao thủ ngươi giết ta ngươi cũng không sống được hoàng thân nhìn thấy tiếng kêu gạo của mình không có đạt được đáp lại giờ phút này lại gặp được hứa hào chậm rãi đi tới lập tức mở miệng cầu xin tha thứ thứ ngươi không phải rất phách lối sao hứa hào lộ ra một tia cười lạnh hắn còn tưởng rằng cẩm châu hoàng gia thật là không sợ trời không sợ đất đây kết quả đối mặt tử vong vẫn là ăn nói khét nếp giống như một đầu chó con đồng dạng a là ngươi hứa hảo hoàng thần nghe được thanh âm quen thuộc lập tức mật người c h ậ t lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị nghe đồn hứa hảo không phải phế vật đồng dạng hoàng khố tạp như sao làm sao lại mạnh như vậy đã biết rõ là ta vậy ngươi cũng có thể chết được không nhắm mắt hứa hảo không có bất luận cái gì nói nhảm trong tay một đạo tiên thiên cương khí phun trào trực tiếp quán xuyên hoàng thần mi tâm hắn sở dĩ còn muốn xuất hiện chính là muốn để hoàng thần chết không nhắm mắt chỉ có dạ mới có thể phát tiết t r ă m ngày phất hận người hoàng thần ngã trên mặt đất hai mắt trận t r ừ n g lên hứa hào nhìn thoáng qua hoàng thần thi thể liền tới đến trước thi thể lục lọi một trận lấy đi số ngàn lượng ngân phiếu còn không tệ rất giàu hứa hào lấy đi ngân phiếu về sau suy nghĩ một lát trực tiếp đem hoàng thần thi thể cũng thu nhập đến ba lô hứa hào dò xét chu vi tiến vào trong phòng lục soát một phen hứa hào không có phát hiện cái gì cái khác ích lợi thế là liền thả người nhảy lên ly khai định viện hứa hào trực tiếp tiến về cơ duyên bói toán biểu hiện song khánh phủ nam thành khu vực hứa hào tại chu vi quan sát rất nhanh phía trước liền chuyển đến tiếng đánh nhau rất dày đặc không phải đơn độc đối chiến mà là một đám người tại lẫn nhau công sát bọn hắn thực lực đều không kém giết đừng cho bọn hắn chạy trốn mặc khanh đem sấm vương bảo tàng địa đồ giao ra người mang không đi vô tận tiếng la diết vang vọng có địa bản g cường giả lên tiếng tiếng gầm q u ẩ n q u ẩ n làm cho chu vi đều không liễu một mảnh địa bản g cường giả uy lực cường đại cho dù là trầm thấp tiếng giống cũng có lớn lao lực sát thương hớ hào đi vào chiến trường biên giới hắn cảm thụ một cái phát hiện chiến trường cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương bởi vì mạnh nhất cũng chính là mấy tên địa bản g cường giả m à t h ô i một cái tiên tiên đều không có ta tới sớm như thế chính là muốn kiểm nghiệm một cái thực lực bản thân kết quả không có tiên tiên hứa h à o thở dài một tiếng bất quá cũng tốt có thể thu hoạch được một chương sấm vương bảo tàng địa đồ cũng là không tệ hứa h à o không có lập tức hiện thân mà là nhảy lên một cây đại thụ bắt đầu quan sát bốn phương đại chiến thế lực khắp nơi tựa hồ cũng biết nhau đối chiến bắt đầu mặc dù cũng ra tay bật gác nhưng là cũng không đạt tới không chết không thôi địa phương mà lại một chút thế lực mắt thấy chính mình ở vào hạ phòng liền sẽ triệt thoái phía sau hoặc là trực tiếp ly khai không n g u y ệ n ý lấy mạng đi liều dù sao sấm vương bảo tàng chỉ là một tấm bản đồ ai biết rõ còn có bao nhiêu đâu có thể có được liền đặt được không thể được đến liền chờ tiếp theo chương dù sao cuối cùng sấm vương bảo tàng mở ra bọn hắn cũng có thể thuận thế đi vào đến thời điểm lại mỗi người dựa vào thủ đoạn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt theo thời gian trôi qua cơ bản chỉ còn lại hai phe một phương mặc nha môn biểu thị một phương có hoàng gia minh bài hai phe này thực lực nhất là cương đại cũng là đối sấm vương bảo tàng địa đồ tình thế bắt buộc mặc khanh bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta phương vẫn là đem bảo tàng địa đồ giao ra đi người mang không đi một tên n g ự ờ có hoàng gia biểu thị trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh mở miệng hắn liền đứng ở nơi đó phản phất một thanh sắc bén trường đao làm cho người sợ hãi địa bản g xếp hạng ba mươi bảy hào cẩm châu đao khách nam nhân hoàng minh viễn hừ các ngươi hoàng gia thật to gan lại dám đoạt cẩm châu quan nha đồ vật địa bản g xếp hạng năm mươi sáu mặc khanh sắc mặt cực kỳ khó coi hoàng gia đến s o n g khánh phủ chủ tính trung hồi lâu uy bức lợi r ụ dưới rất nhiều thế lực đều đào hướng hoàng gia cái này làm cho hoàng gia tại đêm nay một nhà độc đại húng chi nàng xếp hạng dựa vào sau đánh đơn độc dày không phải là đối thủ của hoàng minh viễn nhưng nàng không muốn cứ như vậy giao ra sấm vương bảo tàng cũng là bởi vì cái này bảo tàng địa đồ dẫn tới máu chạy thành sông chính thức lại không can thiệp sợ rằng sẽ chết càng nhiều người các ngươi còn đại biểu không được đại huyền vương triều chính thức t h ú n g chi chúng ta cũng không có trông thấy bất luận cái gì chính thức nhân viên hoàng minh viễn cười gần nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận ngày nay đen đường trượt chỉ cần không thừa nhận không giết chết mạc khanh cẩm châu liền sẽ không đại động can qua động hoàng gia t h ú n g chi hoàng gia tại cẩm châu cũng là có nhân mạnh quan hệ thậm chí cùng một ruộng đi mạc khanh cũng biết rõ bây giờ tình huống xoay người rời đi m u ố n đi hoàng minh viễn giống như một đạo gia khỏi vỏ lưới lao trực tiếp thẳng hướng mặc khanh hai người rất nhanh liền đối chiến cùng một chỗ c h u vi đám người cũng đều ăn ý không cùng theo cũng không dám đi cùng theo địa bản g cường giả đối chiến kia phong mang cũng không phải người bình thường có thể chống cự hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền đi vào sông khánh phủ mặt phía nam bốn mươi dặm bên ngoài vùng sông nước điện nên ta xuất thủ h ứ a hào nhìn xem đối chiến kịch liệt hai người hắn trực tiếp đứng dậy phía trước hắn một mực không có n h ú n tay chính là không muốn phá hư cơ duyên b ò toán miêu tả tình cảnh dựa theo cơ duyên b ò toán phía trên đi là ổn thoán h ấ t hứa hào vừa xuất hiện ở trong sân kích đấu hai người liền trong nháy mắt đề phòng sau đó riêng phần mình thối lui một đoạn cự li làm địa bản g cơn giả lực cảm giác của bọn hắn sao mà cường đại giờ phút này lại là sinh tử đối chiến khẩn trương cao độ mà hứa hào loại này đột ngột xuất hiện mới tính đáng sợ nhất cái này cho thấy hứa hào không phải kẻ yếu hứa hào hiện thân sát na bước chân đ ặ t mạnh liền thẳng tắp sông về địa bản g cường giả hoàng minh viễn hứa hào muốn kiểm nghiệm một cái tự thân chiến lực ừ hoàng minh viễn nhìn xem đánh thẳng tới hứa hào cũng không lui lại ngược lại nắm chặt trường nào làm địa bản xếp hạng ba mươi bảy cơn giả hoàng minh viễn có sự kiêu ngạo của mình hắn không có khả năng chưa chiến trước e sợ húng chi từ hứa hào xuất hiện đến phát động công kích hắn đều không có cảm nhận được hứa hào cường đại khí huyết uy thế không có loại này khí huyết uy thế vậy liền cho thấy n g h i ề n ép không được chính mình hoàng minh viễn ánh mắt hơi trầm xuống khí thế tăng vọt đến mạnh nhất làm địa bản g cương giả hoàng minh viễn n h ụ thân lực lượng đạt đến ba vạn năm ngàn cân lực lượng như vậy chính là phù hợp đao phong trảm kích có khai sơn liệt địa lực lượng mà lại hắn tu luyện chính là địa giai đao kỹ chém đầu chi nhận cũng là hắn tại trên địa bảng bị trở thành đao khách tuyệt kỹ thành danh một đao da ngọn núi rơi cắt đứt quan hệ lực lượng cường đại phối hợp cường đại đao thế đây là hoàng minh viễn một k í c h mạnh nhất thiên thiên không ra ai dám tranh phong phanh h a hào một quyền đoành kích đi lên chết hoàng minh viễn nhìn đến h ứ a hào lại dám lấy năm đấm đến chống lại lập tức lộ ra một k i a thần sắc khinh thường địa bảng xếp hạng mười vị trí đầu quyền hoàng cũng không dám lấy mắt thường phạm thai thủ trưởng tới đón đao mang của h ắ n n a thật sự coi chính mình là tiên thiên cường giả vô địch xem chừng kia là hoàng minh viễn việt đao không thể đủ vào nơi xa mạc khanh vội vàng khẩn trương nhắc nhở c h ư n một trăm linh giai cơ duyên vô địch hớ hào căn bản không có nghe mạc khanh nhắc nhở hoặc là nói coi như nghe thấy được hắn cũng hoàn toàn không nhìn hắn hiện tại chỉ là muốn nhìn xem tự thân lực lượng đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì chỉ lần này mà thôi nắm đấm hành o k í c h giản dị tự nhiên trong chốc lát h ứ a hào nắm đấm ngang nhiên đánh vào hoàng minh viễn trong tay kia sắc bén nhất trên lưới lao chết đi hoàng minh viễn thấy tình cảnh này giữ tợn giống to đồng thời đã dùng hết lực lượng muốn đem người trước mắt một đao từ đó bổ ra nhưng một giây sau hoàng minh viễn liền hoảng sợ phát hiện một cũ không cách nào địch nổi từ thân đao truyền tới sắc bén điệu a i trường đao từng khúc mã đức ngay sau đó chính là cánh tay của hắn sau đó lan tràn tiền đến t hoàng â xâm n nhận không được ở lực lượng cường đại xâm nhập, tại đổ. Không. thể tiếp tại h đại sụp được đổ. lực ở minh viễn g i ố rất không căm lỏng muốn triệt thoái phía sau thoát đi nhưng lực lượng đã quán thâu tiến đến phanh nháy mắt sau đó hoàng minh viễn cả người bạo liệt mà ra yếu như vậy hứa hào một quyền oanh kích về sau nhìn xem trước mặt địa bảng xếp hạng ba mươi bảy hoàng minh viễn sụp đổ không khỏi lộ ra một tiếng ngạc nhiên cái này vẹn vẹn nhất giản dị tự nhiên lực lượng oanh kích mà thôi một tên địa bảng cường giả cứ như vậy nghỉ cơm hắn đều không có tận hứng khi dễ nhỏ yếu là thật không có ý tứ a nhưng cũng may hoàng minh viễn cùng hắn là quan hệ thù địch giết cũng liền giết hớ hào ngồi s ổ n n ử a mình dưới một trận tìm tòi lập tức từ hoàng minh viễn không trọn vẹn trên thi thể lấy ra một t r ư ơ n g đ ã o phổ hớ hào lập tức đem ánh mắt quét về phía cơ duyên bài toán hắn sẽ không dùng chính mình nhận biết đi thăm dò duyện mà là trực tiếp giao cho cơ duyên b hắn mới có thể thu hoạch được chính xác nhất tình báo cùng tin tức trảm thủ chi nhận lăng lệ thiên gia i đao pháp một thức phế phẩm tạm làm địa giai thực phẩm h ứ a hào nhìn xem cơ duyên bòi toán b ả y biện ra tới tin tức thần s á t hắn vui mừng không nghĩ tới cái này lại là thiên giai đao pháp mặc dù chỉ có một thức nhưng phẩm giai cũng là đầy đủ cao đặt đến địa giai thực phẩm dạng này đao pháp đưa cho hoàng minh viễn rõ ràng là nhân tài không được trọng dụng cùng lãng phí nếu là hắn đến thi triển có thu nạp thiên cơ khí cùng tự thân trăm vạn cân lực lượng gia trì tuyệt đối là thiên giai cấp bậc đao chiêu như thế ta lấy được một cách mạnh nhất hớ hào vui vẻ đem đao phổ thu vào trong、lòng. c h ờ trở về hảo hảo tu luyện cái nào đại nhân tại hứa h ả o mừng rỡ thời điểm một bên mặc khanh mở miệng lên tiếng muốn cảm tạ hứa hảo dù sao nếu là không có hứa h ả o trợ giúp hắn liền có khả năng mất đi sấm vương bảo tàng địa đồ hứa hảo lập tức quay thân vừa mới hưng phấn hắn vậy mà quên đi còn có một phần cơ duyên chính chờ đợi hắn đi thu hoạch tại hạ mặc khanh cẩm châu vệ mặc khanh nhìn thấy hứa hảo ánh mắt quét tới lập tức ôm q u y ề n giới thiệu chính mình hứa hảo trực tiếp đánh gây mặc khanh ngôn ngữ trực tiếp mở miệng nói đem sấm vương bảo tàng địa đồ giao ra ra ra nàng vốn cho là hứa hảo là đến giúp đỡ nàng không nghĩ tới lại là muốn cấp đoạt nàng trong tay sấm vương bảo tàng địa đồ thua thiệt nàng lúc trước còn mang theo vài tia cảm kích giờ khác này một chút hào cảm cũng không có a cái gì a đừng nói nhảm ta không muốn nói lần thứ hai hứa hảo lập tức nghiêm khắc q u á lớn sấm vương bảo tàng cái này đồ vật đã dẫn phát quá nhiều tranh chấp cùng hắn khiến người khác g i ằ n g co còn không bằng chính mình lấy đến trong tay bởi vì hứa hảo có cơ duyên bài toán có sấm vương bảo tàng địa đồ nơi tay nói không chừng về sau còn có cái khác địa đồ tin tức vẫn là từ trong ngực móc ra một góc địa đồ nàng đều đánh không lại hoàng minh viễn càng không nói đến là một kích đem hoàng minh viễn đánh nổ người áo đen rất tốt hứa hào tiếp nhận địa đồ hơi nhìn thoáng qua cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện tin tức xác định là thật về sau hắn bước chân đập mạnh cả người đã phóng lên tận trời hứa hào tham một vòng tròn sau đó về tới tiểu viện của mình trong đ ì n h viện thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn vẫn tại ngồi xuống tu hành hứa hào không có đi quá dày hắn trở lại gian phòng của mình sau đó liền xuất ra đao phổ trạm thủ chi nhận bắt đầu lĩnh nộ cùng tu luyện bây giờ đến tiên thiên cấp độ này hứa hào đối phương pháp tu luyện hiểu rõ rất nhiều bởi vậy cầm tại trong tay chỉ cần dựa theo phía trên tu hành một đoạn thời gian hắn liền có thể tìm tới chính xác nhất đường tắt tại tăng thêm có cơ duyên bói toán bảng hứa hào có thể rất rõ ràng xem đến chính mình tu hành phương án có hay không sai lầm tiến bộ trạm thủ chi nhận thức thứ nhất điểm kinh nghiệm một không đồng nhất một lát hứa hào liền m ò thấy đào phổ chiêu thức hứa hào lấy ra một thanh trường đao bắt đầu ở trong phòng diễn luyện tốn h h a o chưa tới một cách giờ hứa hào cũng đã đem hắn tu luyện xong xuôi đáng tiếc không có linh mộ cái gì đặc biệt chiêu thức cùng đặc hiệu hứa hào khe khẽ thở dài c h một h chi ngày l tiên mắt từng đạo tin tức hiện ra tại giao diện ảo phía trên mỗi ngày cơ duyên bói toán sở vương bảo tàng dẫn tới vô số người khuy thứ các phương thực lực phong vân tế hội nhưng mà họa hệ phúc sở ý phúc hệ họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành theo giới thiệu vắn tắt xuất hiện sau đó chính là từng đạo tin tức trung hạ ký mộ thanh t ử ngay tại là cẩm châu hoàng gia công tử truy cầu sầu mượn ngươi lập tức tiến về mộ g i a cho thấy thái độ có thể đạt được mộ thanh t ử một kia hào cảm hùng bên trong dấu lo chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau bình h ứ a hào nhìn chằm chằm vào giao diện ảo hắn nhìn xem bày biện ra tới hai đạo ký vị còn muốn tiếp tục nhưng bảng phía trên đã không còn biểu hiện tình báo tin tức song hớ hào xứng sở mặc dù mới vừa mới sử dụng qua cơ duyên bài toán có thể sẽ không tại xuất hiện cái gì tình báo hữu dụng tin tức nhưng là chỉ biểu hiện hai đầu cái này có chút không thể nào nói nổi mà lại hứa hào ánh mắt quét qua phát hiện trung hạ ký lại là một đạo lông gà vỏ tỏi việc nhỏ là muốn để hắn lần nữa đạp vào liếm chó con đường sao ngoại trừ trung hạ ký về sau chúng thăm chính là thường thường không có gì lạ ta tích lũy mười lăm cái soát tân điểm ngươi liền cho ta ra cái này hứa hào thân sắc châm xuống hắn không tin tả một cái khả năng không có vậy liền nhiều đến mấy cái hứa hào hít sâu một hơi hắn trầm ngâm một lát quyết định lần này tốn hao bảy cái soát tân điểm bởi vì lần trước hắn đồng dạng dùng hai cái kết quả dám dùng không có vẫn là bảy cái tương đối hương người tiêu hao bảy cái soát tân điểm ngay tại thu thập tin tức hứa h à o nhìn thấy giao diện ảo b ả y biện ra tới tin tức lộ ra dị dạng t h ầ n sắc bởi vì cùng trước kia không đồng dạng chính là nơi này vậy mà biểu hiện ra thu thập tin tức đồng thời hứa h à o cũng hưng phấn lên như thế liền cho thấy hắn khả năng lấy tới tốt đồ vật Trước toán, cơ địch, cơ linh giai mỗi bòi duyên, ngày duyên vô mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ừ ì n h trên ký hôm nay giờ dần một khắc tiến về thanh thủy hà thiện thủy vịnh phá hư hà thần xuất thế đến một ngày giai cơ duyên nhưng có tiên thiên cảnh cường giả thủ vệ cần xem trường ứ n g đ ố i tốt nhất ký hôm nay giờ dần ba khắc tiến về thanh thủy hà thiện thủy vịnh tại hà thần xuất thế sắt na xuất thủ phá hư đánh giết hà thần nhưng phải một linh giai cơ duyên nhưng hà thần xuất thế có điểm đại h u n g cần cẩn thận ứ n g đ ố i lại phá hư hà thần có hậu hoạn còn sót lại làm thành tâm trở lên đại các chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có s á t suất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới ba cái ký vị lập tức mừng rỡ tất ố tốt, tốt. t t cả đều là tốt đồ vật một cái c h i ê n ký một cái tốt nhất ký một cái thiên giai ban thưởng một cái linh giai ban thưởng linh giai hứa h à o ngần người đây là khải linh cảnh cơ duyên sao hiện tại liền xuất hiện khải linh cảnh hứa hảo kiềm chế lại nội tâm xúc động vội vàng cẩn thận đọc nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống Trên không là để nghĩ tới tại hắn không có cáo chi tình hữu giới cái này tiên tiên h chi cảnh cường giả thế mà tìm được để hà thần phá phong biện pháp thật là đang chết hiện cường ra đoạn thế mà để yêu xuất thế hứa hào đối loại này hại người h i c h ta hành vi rất là chắn ghét phải biết cái gọi là hà thần chính là yêu một khi để hắn phá phong nói không chừng sẽ tạo thành rất nhiều nửa người nửa yêu kia thời điểm toàn bộ xã hội loài người đều sẽ đứng trước to lớn k ế t nạn hứa hào không tin cái này tiên thiên chi cảnh cường giả không biết hậu quả nhưng cho dù là dạng này tiên thiên cường giả thế mà còn muốn giúp hà thần phá phong đó chính là cùng toàn bộ nhân loại là địch hứa hào đọc trên ký nội dung về sau hắn đã có quyết đoán bất quá hứa hào cũng không vọng động mà là nhìn về phía phía dưới tốt nhất ký giờ dần ba khắc xuất thủ phá hư đánh giết hà thần nhưng phải một linh dài cơ duyên hứa hào ngần người có thể đánh giết hà thần sao hứa hào cẩn thận đọc cơ duyên bói toán tin tức phía trên. trong này có đại lượng ẩn tàng tin tức kết hợp trên ký hứa h à o phát hiện giờ dần một khắc chỉ có thể phá hư hà thần xuất thế nhưng đã đến giờ dần ba khắc liền có đánh g i ế t hà thần cơ hội cơ duyên bói toán sẽ không ăn nói lung tung chỉ cần xuất hiện cụ thể tin tức như vậy thì nhất định có thể đạt thành kết quả nói cách khác này thời gian là mấu chốt tại giờ dần một khắc tiến về hắn cũng chỉ có thể phá hư hà thần xuất thế mà tại giờ dần ba khắc cái này tinh chuẩn thời gian tiến về hắn liền có thể có cơ hội đánh rết hà thần vô luận hà thần đến cỡ nào cương đại chỉ cần giờ dần ba khắc hứa hảo liền có cơ hội đây là cơ duyên bói toán cố định cho nên ta cần tại giờ dần ba khắc hành sự tùy theo hoàn cảnh giết chết hà thần sau liền có thể thu hoạch được linh giai cơ duyên hứa hào liên tục đọc về sau trong lòng hỏa nhiệt thiên giai cơ duyên đã là cường hành vô cùng nhưng bây giờ xuất hiện linh giai cơ duyên linh giai cơ duyên khẳng định so thiên giai càng thêm cường đại vô địch giai đoạn này đạt được linh giai cơ duyên hứa hào cảm thấy hắn lập tức liền có thể lấy uy áp đ ư ơ n g thời thiên địa không đại biến yêu vật các loại sẽ rất khó xuất thế cho dù là có thể sớm xuất thế sợ là cũng yếu đến đáng thương bằng không cũng sẽ không xuất hiện có thể đánh giết tuyền hạng hứa hào đọc song kết về sau hắn nhìn đồng hồ lập tức thu liễm tốt tất cả vật phẩm lập tức vọt ra hứa phủ hắn từ mặc khanh nơi đó đạt được sấm vương bảo tàng địa đồ lúc đã là nửa đêm mười phần mà chính mình sau khi trở về lại tu luyện một canh giờ cự ly giờ dần đã không xa hứa hảo không thể bỏ qua cái này lịch thiên cơ duyên linh rai ta nhất định phải cầm tới mặc kệ cái gì hà thần s u n g thần tại lao tử thủ hạ đều là vong hồn hứa hảo ra hứa phủ nhanh chóng buôn tập thi triển khinh công mà đi giống như diều hâu hoành không cũng may là ban đêm người đi đường ít bằng không khẳng định sẽ nhìn thấy hứa hảo kia tuấn lang dáng người thanh thủy hà thiền thủy vịnh cự ly s ô n g khánh phủ cũng không xa là thuộc về một cái đường sông giảm sắc khu vực nơi này có một ít chỗ nước cạn khe danh các loại hứa hào cũng không tốn hao quá nhiều thời gian hắn liền đi tới phụ cận hứa hào lập tức thu liễm thân hình điên cuồng vận chuyển liễm kỹ thuật liễm kỹ thuật đến từ thượng cổ thời kỳ là hiếm có phụ trợ kỹ năng tại nó thu liễm lại hứa hào chậm rãi tới gần thiện thủy vịnh rất nhanh hứa hào liền nhìn thấy một đám người tại một chỗ thiện thủy vịnh phía trên làm việc có đào kênh có thoát nước những người này đều không phải là kẻ yếu tại thưa thất dưới ngọn đèn làm được cực kỳ ra sức cũng bởi vì bọn họ là cơn giả cho nên lực khí cực lớn mỗi một lần vận chuyển đều là rất nhiều bùng cát làm nhanh một chút c h ậ m trễ thời gian bắt các ngươi là hỏi một tên khí tức bàng bạc cường giả thúc giục người cường giả này thúc giục về sau lập tức đi vào một tên thân mang c ẩ m bào trung niên nhân trước mặt lấy lòng mở miệng đại nhân sự tình đã làm được không sai bịt lắm liền chờ ngươi một ngụm ra lệnh ừng rất tốt mấy ngày nay làm phiền ngươi c ẩ m bào trung niên nhân thuận miệng nói có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là thuộc hạ lớn lao vinh hạnh địa bản cường giả vương nhị liễu một mặt bình luận cầm bào cường giả lạnh nhạt mở miệng t u t các loại hà thần ra Ban t nhân, nhân hắn ư g n mặc dù tại trên địa bàn xếp hạng thứ bảy mươi bảy nhưng là tại tiên tiên chi cảnh cường giá trước mặt tựa như là sâu kiến hắn có thể trèo lên tiên tiên chi cảnh n ù i cũng là hao tôn cái giá cực lớn làm hoàng gia nhiều năm chó hiện tại làm chó rốt cục đạt được một tia hồi báo chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt chính mình liền có cơ hội thành tựu tiên tiên h mặc dù yêu một chữ này là rất khủng bố đồ vật nhưng là một mực tại n h ậ p phẩm cảnh bồi hồi để vương nhị liêu đã không có kiên nhẫn hắn đã sáu mươi có ba tự thân khí huyết bắt đầu suy bại nếu là không còn ngoại lực cổ vũ như vậy hắn đem không có một tia tiến dài tiên tiên cơ hội cả đời khổ tâm tu luyện nhưng không có tấn cấp hy vọng vậy quá khó chịu dưới mắt mặc dù là tại làm ác thậm chí sẽ để cho đại lượng bách tính tử vong nhưng vương nhị liêu không thèm quan tâm chỉ cần lao tử thành tựu tiên tiên đâu thèm bách tính chết sống thậm chí nếu là giết chết bách tính có thể tấn cấp tiên tiên hắn sẽ không chút do dự đi làm thậm chí có thể vì này đổ thành c h ư n một trăm linh một thu hoạch khổng lồ âm yêu tông tốt đã đến giờ bắt đầu chuẩn bị tiên tiên h tri cảnh cường giả hoàng hải sơn nhìn sắt trời một chút lập tức đứng lên một bên vương nhị l i ế u liền vội vàng không người hành lễ đều cho láo tử tránh ra vương nhị l i ế u nhai răng cười một tiếng đi vào bị l â y mở một khối đỏ như máu đá ngầm lập tức không người đối một bên tiên tiên h tri cảnh cường giả hoàng hải sơn nói đại nhân mời ừ n trước đem đồng nam đồng nữ tiên huyết đổ vào đi lên hoàng hải sơn phân phó nói rõ vương nhị liễu không nói hai lời d ơ tay lên hạ dâng lên đồng nam đồng nữ tiên huyết đổ vào tại màu đỏ trên đá ngầm ẩm ẩm theo tiên huyết đổ vào màu máu đá ngầm toát ra từng cái đỏ như máu bạc khí có kêu thảm thiết như tan nát cói lòng vang vọng thậm chí liên quan thiện thủy vịnh một chút nước sông đều phảng phất đun sôi sôi trào bước lên bạc khí những người khác thấy ngạc nhiên nhưng có tiên thiên tri cảnh cường giả đứng ở chỗ này còn có địa bảng cường giả chỉ huy bọn hắn tất cả mọi người không có vọng động m ẩm thiện thủy vịnh mặt đất bắt đầu chấn động cũng may nơi này cự ly song khánh phủ không phải rất gần nơi này tiếng huyên n á o cũng không gây nên quá nhiều chú ý v u ố n g chi thanh thủy h ạ bản thân tự làm ở mỹ cho dù có người nghe thấy được đêm hôm khuya khoắt cũng sẽ không đến đây điều tra máu thanh khí tức bắt đầu tràn ngập toàn bộ t h i ể n thủy vịnh thời gian dần qua dâng lên một cỗ màu máu sương mù có không rõ gào thét v a n vọng nghe được m ư ờ i phần làm người ta sợ hãi hứa hào một mực nhìn xem đám người biểu diễn làm hắn nhìn thấy vương nhị liễu bọn người hướng màu máu đá ngầm tới tiêu đồng nam đồng nữ huyết thủy về sau thần sắc có chút biến hóa những người này thật không phải là người vì thu hoạch được một chút t í c h lợi thế mà giết hại đem bách tính tiên huyết lấy ra đổ vào đáng chết h ứ a hào đã đem những người này tất cả đều nạp làm săn giết hẳn phải chết danh sách bất quá hắn cũng không có v ọ n g động hắn muốn trừ hết cái gọi là hà thần hà thần một ngày bất tử dù là hôm nay phá hủy phá phong hành động nhưng chưa chừng lần sau còn có người đến đây mà lại giữ lại hà thần thủy trung là một m cái thai hoàng ẩm đã muốn làm vậy liền chạm thảo trừ căn h ứ a hào một mực chờ đợi tuyệt hảo thời cơ rầm rầm rầm theo đá ngầm không ngừng chấn động hoàng hải sơn đi vào đá ngầm ở bên bắt đầu quán thâu tiên thiên cơ khí có tiên thiên c ư ơ g khí gia nhập đá ngầm chu vi lập tức xuất hiện từng vết nứt có không h i ể u đường vân bày biện ra đến lộng lẫy theo đường vân không ngừng tăng n h i ề u vết dạn bắt đầu chậm d ã i b i ệ n lớn hứa hào một mực chờ đợi giờ dần một khắc tiên thiên tri cảnh cường giả hoàng hải sơn phun ra một n g ụ m tiên thiên tinh huyết Hoàng! đá ngầm tại tinh huyết tập kết dưới trở nên càng phát ra y ế u ớt đang không ngừng tiếng gào thét bên trong ẩm vang sụp đổ siêu vô tận tạ ác khí tức từ đá ngầm phía dưới tràn ngập ra tại to lớn vết dạp dưới một con rắn cái đôi đong đưa ra toàn thân nó đen như mực sắc có cứng rắn lân gi một màn này làm cho chu vi đám người thấy kinh hồn tán g đảm thậm chí một chút nhát gan không tự chủ được triệt thoái phía sau bọn hắn cũng không biết mình lại là cứu r a dạng này một đầu quái vật tới thậm chí liền vương nhị l i ế u thần sắc đều tràn ngập một tia thấp t h ỏ g đây là nhân loại cùng yêu vật ở giữa tuyên cổ liền tồn tại đối địch tình cảm đ i ề u k h á c ở mỗi người trong gen Ra! rắn rỡ. rót trị, na, gia Hoàng Hải、Sơn、nhìn thấy hiện Hắn vàng rót vào càng nhiều khí. vào ngoại màu vàng càng Sơn đen vừng tiên tiên cương khí. Có ngoại giới gia chỉ, màu đen cái đuôi vội sát xuất tức lập Có tại tiên thiên cường giả hoàng hải sơn chợ rút g i ớ i màu đen cự xà rốt cục sông phá phong ấn xuất hiện ở thiện thủy vịnh nó m ộ ư ơ i phần to lớn khoảng chừng hai mươi mét chi trường dưa hấu lớn nhỏ phẩm chất toàn thân đen như mực s ắ c nâng lên đầu rắn cũng có trậu rửa mặt lớn nhỏ đặc biệt là kia răng nanh đơn giản giống hai cây đ ú a sắc bén mà hiện ra hà n quang đói hắc x à vừa ra tới liền phát ra một tiếng cùng loại nhân loại thanh â m k h à n giọng mà sợ hãi người nơi này đều là người đồ ăn hoàng hải sơn cười ha ha một tiếng cả người khé động vô số tiên thiên cương khí liền đem tru vì đám người giết chết tiếp theo một cái trước mắt hắn đi thẳng tới vương nhị liêu trước người một thanh liền bóp lại vương nhị liễu cổ đại đại nhân vương nhị liễu một mặt sợ hai cùng không hiểu làm sao lại muốn giết người dưới cầu chính mình không phải hoàng gia cho sao các ngươi biết được quá nhiều húng chi ta nói cho ngươi một cái trưởng thành là tiên tiên cơ hội trở thành hà thần đại nhân một bộ phận chẳng phải là tốt hơn hoàng hải sơn cười ha ha một tiếng thủ trưởng kẽ động liền bóp nát vương nhị liễu cổ cứu vớt yêu vật cái này tại đại huyền vương triều là đại tội hoàng hải sơn không có khả năng lưu lại tay cầm nơi này tất cả mọi người muốn chết kết cục đã sớm chú định màu đen kia một đôi tinh hồng con ngươi nhìn lướt qua hoàng hải sơn không chút do dự trực tiếp há miệng hoàng hải sơn không chút do dự đầu tiên liền đem vương nhị liêu thi thể ném đi đưa vào màu đen to lớn miệng to như chậu máu nó vừa mới tương đối khá chính là ở vào suy yếu nhất trạng thái cho nên nó phải vào ăn khôi phục lực khí mà tại một chỗ trong nước c ấ mức tính toán thời gian hứa hảo tại xác định giờ dần ba khắp một sắt na hắn liền từ trong nước toát ra lấy lực lượng toàn thân s u n g ra trong tay đã sớm cầm thanh thủy kiếm n ị c h lẫn chạm lời nói còn chưa rơi xuống hứa hảo sát chiêu đã chém ra nhắm ngay cự đại hát sắc bậy tất vị trí hứa hào chọn thời gian v ừ a vặn đúng lúc là hắc xà há mồm đón lấy vương nhị liêu thi thể sắt na thời gian này điểm hắc xà coi như phản ứng cũng không kịp ứng đối đột phát tập kích ngươi dám một bên hoàng hải sơn ngược lại là trước tiên thấy được tập kích hứa hào hắn lập tức bắn ra t i ê n thiên cơ ư n g khí chỉ là hứa hào tốc độ quá nhanh trăm vạn cân lực lượng đặc hiệu nhanh nhẹn tiên thiên cơ ư n g khí còn có rất nhiều công kích chung vào một chỗ mấu chốt nhất là hứa hào một mực ấn nút tìm tòi đến một cái tuyệt hào đánh lén vị trí tại cái này vị trí bên trên hứa hào liền không khả năng có sai lầm, lầm. nga ô hắc xà gào thét một đầu đ ô i d nhưng là hứa hảo càng nhanh trong tay thanh thủy kiếm tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đâm về phía hát xà bãi t ấ c tiên tiên cấp bậc trường kiếm mang theo cường đại xuyên tấu chi lực tăng thêm trăm vạn cân trở lên lực lượng lưỡi kiếm chạm đến hát xà lân giáp một s á t na liền đem lân giáp phá vỡ phốc phốc có tiên huyết phun ra hứa hảo lập tức dùng sức cố n g h o lưỡi kiếm phía trên tiên thiên cơ ư khí đoạt tuân ra bộc phát xoắn nát hát xà trái tim ngang hát xà tiêu thảm một đầu to lớn cái đuôi quét về phía hứa hảo phanh hứa hảo thân thể lên tiếng mà bay thật la lớn lực lượng hứa hảo cảm tạ tự th hắn liền ngừng lại thân hình hai chân rơi vào thiện thủy vịnh bãi bùn phía trên trượt một đoạn cự li phanh phanh phanh to lớn hát xà té lăn trên đất không ngừng mà dễ ã ruộng muốn đứng lên nhưng là bị xoắn nát trái tim cho dù là yêu giờ phút này cũng không có còn sống khả năng huống chi bị phong ấn lâu như thế hát xà đã là ở vào lịch sử thấp nhất cốc giờ phút này gặp như thế vết thương trí mạng nó đong đưa mấy lần liền dần dần bình tĩnh chương một trăm linh một thu hoạch khổng lồ âm yêu tông người người giết hạ thần bởi vì hát xà đong đưa hoàng hải sơn căn bản là không có cách tới gần giờ phút này đợi đến hát xà triệt để đình chỉ đong đưa hắn mới phản ứng được hoàng hải sơn một mặt giận không kèm được nhìn qua hứa hảo s ắ c ý tràn ngập hắn phí hết tâm tư tìm vô số tư liệu thậm chí tiếp nhận đại huyền vương triều ngoại bộ thế lực giúp đỡ lúc này mới thật vất và tìm tới hà thần phong ấn địa nguyên bản cứu vớt hà thần hắn có thể thu hoạch được hà thần quà tặng còn có ngoại bộ thế lực khen thưởng nhưng bây giờ hết t hệ cũng không có thậm chí còn bởi vì chết hà thần hắn đều muốn gặp chịu tội thời k h ắ c này hoàng hải sơn đã đem hứa hảo xem như tất phải giết người cái này tự tử lại dám đánh lén hà thần giết. Cơ hồ là một hoàng hải sơn đã buôn tập đến hứa hào trước mặt trong tay lợi c h à o chụp vào hứa hào mặt hứa hào ngầm đầu nhìn xem đánh tới hoàng hải sơn nhất miệng cười một tiếng chỉ là một cái tiên thiên c h i cảnh sơ kỳ tu vi người lại dám đối với hắn xuất thủ tại hắn đánh giết hát xà sát na hoàng hải sơn trốn hắn có lẽ sẽ còn hao phí một điểm lực khí đuổi theo nhưng bây giờ hứa hào không chút nghĩ ngợi d ơ tay lên chính là một quyền hát xà có thể lấn hắn đó là bởi vì hát xà bản thân cấp bậc cao mà một cái tiên thiên tri cảnh làm sao dám bình thường tiên thi cảnh lực lượng bất quá mười vạn dù là có tiên thiên cơ khí gia trì cũng bất quá hai ba m ư ờ i vạn lực lượng cái này lực lượng liền hứa hào thân thể cường độ số lẻ đều không đạt được vê anh hứa hào nắm đấm cùng hoàng hải sơn lợi c h á o tiếp xúc ở cùng nhau một m h á y mắt liền có tiên thiên cương khí va chạm vào nhau ngay sau đó là vô tận khí lãng thành vòng tròn hình hướng chu vi k h u y ế t tán ra g i a n giắc tiếp xúc vẹn vẹn một hơi liền có xương vỡ vụn thanh â m vang vọng to lớn đau đớn từ ngón tay chuyển đến dọc theo cánh tay một mực lan tràn đến hoàng hải sơn bà vai lồng ngực người hoàng hải sơn một mặt kinh ngạc cùng không dám tin lực lượng này đơn giản không thể được đổi giống như lúc trước hoàng minh viễn ngón tay đứt gãy ngay sau đó là cánh tay bả vai sau đó là thân thể không hoàng hải sơn phản ứng cùng địa bản g cường giả hoàng minh viễn hắn muốn triệt thoái phía sau muốn sống nhưng là cùng hứa hào đối kích một sát na kia kết cục liền đã chú định không có cái gì là man lực không thể giải quyết nếu có vậy liền đến lần thứ hai vê anh hoàng hải sơn nửa người sụp đổ a hoàng hải sơn kêu thảm bay rớt ra ngoài tiên huyết tàn mát nhưng là tiên tiên tri cảnh tu vi làm cho hắn không có lập tức chết đi hắn hung tận nhìn qua hứa hảo người người giết hạ thần người nhất định phải chết ta hoàng gia sẽ không bỏ qua ngươi ngươi có thể biết do ngươi đắc tội cái gì âm yêu tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chân trời góc biển lại khó có người dung tân h chỗ ta n g u y ệ n rủa ngươi ồn ào hứa hào bước chân đ ẹ p mạnh đã là đuổi kịp còn tại không trung kêu gào hoàng hải sơn một quyền đánh xuống không đừng có giết ta lưu ta một mạng ta có thể bảo đảm ngươi vây anh một quyền xuống dưới triệt để thanh tịnh tạm ngư hứa hào lạnh lùng nhìn xem hoàng hải sơn thi thể một mặt coi nhẹ cái gì hoàng gia cái gì âm yêu tông đều là tạm ngư mà thôi thậm chí hứa hào còn có vẻ mơ hồ hư vấn bởi vì địch nhân càng nhiều càng là cho thấy hắn cơ duyên bòi toàn c ó tình báo có thể biểu hiện hắn không sợ nhiều địch nhân liền sợ địch nhân không đủ nhiều bất quá hứa h à o vẫn là nhớ k ỹ hoàng gia cùng cái gì âm yêu tông đến thời điểm có thể nhiều hơn săn g i ế t một phen hứa h à o hít sâu một hơi bình phục nội tâm phẫn nứt về sau hắn liền trả sát thủ trưởng đánh chết đại địch tiếp xuống chính là thu hoạch linh giai cơ duyên a hứa h à o bước ra một bước hắn liền tới đến đã không thành nhân dạng hoàng hải sơn trước thi thể trên giới tìm tòi một phen lập tức lấy ra một bản đa phổ a cùng ta lúc trước từ hoàng gia địa hơi nhìn một cái đã cảm thấy có chút quen thuộc bởi vì hắn liền học được thức thứ nhất hứa hào lập tức nhìn về phía cơ duyên b ó i toán lập tức một đạo tin tức b ả y biện ra tới trang thủ chi nhận thiên giai đao pháp chữ viết không nhiều nhưng lại làm cho hứa h à o mười phần vui vẻ nguyên lai、like、cái gọi là thiên giai cơ duyên chính là cái này tiên t i ê n c h i cảnh cường giả đao pháp a hơn nữa còn là hắn h ọ c qua hứa h à o bây giờ tu luyện tới tiên t i ê n c h i cảnh vừa vạn thiếu khuyết tiên t i ê n c h i cảnh thủ đoạn công kích không nghĩ tới bây giờ liền đến một bản chuyến này chỉ là quyền này công pháp liền đã không lỗ huống chi còn có linh giai cơ duyên hứa hào lấy đi hoàng hải sơn thi thể đem nó để vào ba lô về sau hắn đi vào to lớn hát xả trước mặt trên dưới giò xét thậm chí hứa hào đi vào màu đỏ đá ngầm trước cẩn thận quan sát nhưng cũng không có phát hiện linh giai cơ duyên là cái gì chẳng lẽ là cái này hát xả thi thể hứa hào do dự một lát hắn thử nghiệm đưa tay chống đỡ tại hát xả thi thể phía trên sau đó mở ra cơ duyên b ó i toán lập tức một đạo tin tức b ả y biện ra tới có thể làm hứa hào mừng rỡ vội vàng nhìn về phía nhắc nhở hát c ô n xả nửa bước nhập đạo cảnh năng lực có thể thi triển máu rắn để cho người ta trở thành nửa người nửa yêu bởi vì bị phong ấn vô tận tuyến n g u y ệ t dựa vào bản thân huyết mạch lương n g ạ n h còn sống sót thực lực chăm không còn một bởi vì trái tim bị xoắn nát năng lực đánh mất nhưng hắn mật rắn có giải độc nuôi âm công hiệu có thể dùng đến rèn luyện thân thể thu hoạch được tầm bù hắn bản thân huyết nhục có cường đại tăng cường khí huyết hiệu quả là đủ không thể ăn sống máu rắn nếu không có yêu hóa khả năng linh dai mật rắn t h ì rắn hứa hảo tâm đạo quả nhiên như thế đầu này rắn chính là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất đồng thời hứa hảo cũng may mắn chính mình có cơ duyên bài to nếu là chọn không phải thời điểm để hắc âm xà có một tia khôi phục khả năng như vậy đêm nay a i t h ắ n g ai thua thật đúng là còn chưa thể biết được đây chính là một đầu nửa bước nhập đạo cảnh đại yêu tiên thiên phía trên là khải linh cảnh mà khải linh cảnh về sau mới là nhập đạo cảnh cũng chính là bởi vì phong ấn thời gian quá xa xưa cái này hắc âm xà mới có thể quá mức suy yếu và không thật không phải hắn đủ khả năng đối kháng nhưng từ khía cạnh đến xem hứa hào càng phát ra muốn nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi p hứa ả i i b hào đem hắc cơm xả to lớn thi thể quay lại sau đó đưa vào trong túi leo lưng hết thể hoàn tất về sau hứa hào dò xét chu vi thi thể chấm ngâm một lát bắt đầu sơ thi sau đó rót hoa thi thủy hắn ba lô không gian không nhỏ nhưng là trang một đầu hắc cơm xả về sau đã chứa không nổi quá nhiều đồ vật đến dọn dẹp một cái hao tốn thời gian một nén nhang hứa hào quét dọn xong chiến trường về sau không chương một trăm linh hai ảnh hưởng cùng thanh nhi bất phạm hứa hào nhanh chóng về tới hứa ra tiểu viện hắn nhìn xem còn tại tu hành hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi trực tiếp về tới gian phòng hắn không có không có quáy dày hai người hứa hảo về đến phòng đầu tiên là rửa mặt một phen về sau liền nằm tại trên giường nghỉ ngơi đêm nay liên tục hai lần tiến về thu hoạch được cơ duyên đặc biệt là một lần cuối cùng tinh l ự c độ cao tập trung giờ phút này thư giãn xuống tới liền cảm giác được một tiếng mệt mọc mà lại trong vòng một ngày tiến hành hai lần cơ duyên b ọ i toán chu vi cơ duyên đều không khác mấy tiêu hao hầu như không còn một lần nữa chỉ sợ cũng không có thu hoạch quá lớn mà lại hôm nay mới đánh chết tiên thiên c h i cảnh cường giả cũng nên lưu cho sau người thế lực một chút phản ứng thời gian chỉ cần những thế lực này nổi giận điều động càng nhiều cường giả như vậy hứa hảo cơ hội liền đến trước lắng động một đoạn thời gian hứa hào nằm ngay ho nghỉ ngơi dưỡng sức cùng lúc đó cẩm châu hoàng gia tại s o n g khánh phủ cứ điểm một chúng cường người chính mặt mũi tràn đầy lo nghĩ chờ đợi trong phòng nghị sự một tên nhập phẩm cảnh quản sự đang tới về bước chân đi thong thả thần s ắ c lo nghĩ bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức hoàng thần tại chỗ ở của mình mất tích hoàng thần là cái gì bản tính hắn lại quá là rõ ràng hắn cũng đã sớm nói cho hoàng thần song khánh phủ không phải cẩm châu làm l o ạ n sẽ dẫn tới một chút giết chóc cùng trả thù đáng tiếc hoàng thần ỉ vào phía sau mình là địa bản cường giả hoàng minh viễn căn bản không nghe hiện tại tốt mất tích đi đến bây giờ bọn hắn cũng không có t r a được là truy cấp đi hoàng thần sống hay chết cũng không biết rõ đáng chết phía trên điều động những này nhị thế tổ chính là cho chúng ta thêm phiền phức hoàng sâm nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng quay đầu nhìn về phía một bên hộ vệ ngưng âm thanh hỏi hoàng đại nhân đây làm sao còn không có tin tức hẳn là còn ở trên đường một tên hoàng gia cường giả mở miệng đáp lại bởi vì hoàng minh viễn bình thường đại khái đều là khoảng thời gian này trở về chỗ ở hiện tại bọn hắn muốn lấy làm sao bẩm báo hoàng thần sự t ì n h không xong không xong ngay tại mấy người suy nghĩ lấy nên như thế nào bẩm báo hoàng thần sự tính lúc một tên hoàng gia cường giả nhanh chóng từ ngoại môn buôn tập tiền đến một mặt bối rối vội cái gì hoàng thật dễ nói chuyện hoàng sâm nguyên quát lớn c ầ m châu hoàng gia lần này thế nhưng là xuất động cực mạnh chiến lược nói là nghiền ép toàn bộ song khánh phủ đều không đủ cũng chỉ có hoàng thần sự tình có thể làm cho bọn hắn hơi lo lắng trừ cái đó ra còn có thể có chuyện gì có thể làm khó bọn hắn thậm chí hắn lần trước còn từng nghe nói hoàng minh viễn nói nói có tiên tiên cảnh lão tổ tại song khánh phủ khu vực làm việc cho nên liền xem như trời sập xuống hắn cũng sẽ không hoàng lửa điểm xông vào phòng nghị sự hoàng gia cường giả hít sâu một hơi hơi bình phục nội tâm b ố i r ố i về sau nói thẳng hoàng đại nhân hoàng minh viễn đại nhân bị giết cái gì vừa nói xong toàn bộ phòng nghị sự vì đó yên tĩnh ngay sau đó tất cả mọi người tràn ngập nhìn về phía người nói chuyện ngưng tiếng nói ngươi lặp lại lần nữa hoàng minh viễn đại nhân bị giết làm sao có thể đầu tiên là không tin tưởng hoàng minh viễn là địa bản g cường giả mà lại xếp hạng cực kỳ cao dạng n à y cường giả chỉ cần mình không muốn chết cơ bản không có bao nhiêu người có thể ngăn được trừ phi là tiên thi cảnh cường giả có thể dạng này cường giả như thế nào lại hàng tôn đến tập kích một tên địa b ả n g cường giả húng chi hoàng minh viễn là hoàng gia địa b ả n g cường giả hoàng gia đối hắn ký t h á c kỳ vọng đánh giết hoàng minh viễn đó chính là cùng toàn bộ cẩm châu hoàng gia là địch cho dù là tiên tiên chi cảnh cường giả cũng muốn cân nhắc một cái cùng cẩm châu hoàng gia là địch hậu quả là thật là từ mặc khanh trong miệng đạt được hoàng minh viễn đại nhân bị một tên người áo đen một k í c h đánh giết hơn nữa còn cướp đi mặc khanh sấm vương bảo tàng địa đồ lúc trước hoàng gia thám tử liền tranh thủ chính mình đạt được tình báo tin tức chi tiết không bỏ s u t miêu tả ra toàn bộ hoàng gia phòng nghị sự sau cơn kinh hãi lại là yến t hoàng minh viễn tại địa bảng xếp hạng ba mươi bảy là cực kỳ cường đại dạng này cường giả bị người một kích đánh g i ế t có phải hay không mặc khanh vì trốn tránh trách nhiệm từ đó đạt tới mục đích nào đó mà tìm lấy cớ hoàng sâm nguyên ngưng tiếng nói hắn thực sự không dám tin tưởng kết quả này hoàng minh viễn cả đời rong rổi cầm trâu bao nhiêu sóng gió đều đã xông qua được nghe đồn có tất cả đều tiên tiên c h i c ả n h tư chất không nghĩ tới đi vào s o n g khánh phủ không đến bao lâu thế mà thân tử đ ạ o tiêu cái này nên như thế nào hồi bẩm h o à n a lúc trước hoàng thân mất tích hoàng sâm nguyên còn không phải đặc biệt bồi dối có thể giờ khắc này toàn thân hắn đều đang run rẩy là thật lu hoàng minh viễn bỏ mình ảnh hưởng quá lớn làm sao bây giờ có hoàng gia cường giả trở lại cảm xúc về sau quay đầu nhìn về phía hoàng sâm nguyên không biết rõ nên xử lý như thế nào các ngươi trước các loại ta đi gặp một lần lão tổ hoàng sâm nguyên nhớ tới hoàng minh viễn trước khi đi thời điểm bàn giao hắn còn nhớ rõ có hoàng gia một tên lão tổ tại song khánh phủ bên ngoài làm việc hắn đến đem chuyện này bẩm báo đi lên sau đó chờ đợi xử lý địa b ả n g cường giả bỏ mình là hắn quyết định không được đại sự hoàng sâm nguyên dặn rõ một tiếng về sau hắn liền thừa dịp sắt trời còn chưa sáng rõ nhanh chóng buôn tập đến song khánh phủ bên ngoài thanh thủy hà chỉ là làm hoàng sâm nguyên đi vào địa điểm chỉ định về sau hắn ngây ngẩn cả người nơi này trống chân như vậy giống như người nào đều chưa có tới nơi này sẽ không cũng chuyện gì xảy ra a hoàng sâm nguyên nghĩ nghĩ có lắc đầu nói đùa toàn bộ cầm châu tiên tiên tri cảnh là mạnh nhất trừ khi những cái k i a bế quan lão bất tử có thể nói không người có thể mua giết chết tiên tiên tri cảnh cừng giả khẳng định là bị sự tình gì quấn t r à t lấy thoát thân không ra hoàng sâm nguyên cho mình dạng này một cái lấy cớ về sau liền ở bên ngoài tìm một khối thạch đầu lẳng lặng chờ đợi sắc trời dần dần sáng rõ hoàng minh viễn tử vong tin tức tại người hưu tâm t u y ê n dương dưới không ngừng mà truyền bá ra làm cho vô số người thổn thức không thôi đồng thời cũng mười phần nghĩ mà sợ bởi vì có thể một k í c h chém giết hoàng minh viễn đây tuyệt đối là tiên tiên c h i cảnh cường giả địa bản g mười vị trí đầu cũng không thể nói cách khác tiên tiên cảnh cường giả hạ tràng cái này làm cho nguyên bản trí tại đoạt lấy sấm vương bảo tàng địa đồ địa b ả n g cường giả lập tức trở nên yên lặng chuẩn bị quan sát tình huống bọn hắn không có ly khai ngược lại càng ngày càng nhiều địa bàn cường giả hội tụ đến song khánh phủ bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút tiên thiên cảnh cường giả chiến đấu giống cấp độ này chiến đấu k i b ọ tiên tiên ngày h ắ thứ hai hứa hảo ngủ đến tự nhiên tỉnh hứa hảo giãn gân cốt một cái hơi rửa mặt một phen về sau hắn ra khỏi phòng tiểu hảo đi lên hứa thanh sơn ngồi ngay ngắn ở trong tiểu viện mỉm cười nhìn xem đi ra hứa hảo đại ca thanh nhi các ngươi tới một chuyến hứa hảo nhìn thấy hai người đều tại liền trực tiếp chào hỏi có tài nguyên mọi người cùng nhau tu luyện mà lại hát gâm xà thịt cũng cần một chút chứng nấu xử lý những chuyện này cần giao cho thị nữ thanh nhi sự tình gì hứa thanh sơn đi vào hứa hảo trước người mà thị nữ thanh nhi cũng là một mặt hiếu kỳ loại này chính thức thỉnh cầu còn là lần đầu tiên chương một trăm linh hai ảnh hưởng cùng thanh nhi bất phàm ta chỗ này lấy tới một đầu giá hàng mọi người đến nhấm nháp một cái hứa hảo nói xong tại hai người ánh mắt hiếu kỳ bên trong đi vào gian phòng sau đó lôi ra một đầu to lớn màu đen tự xả đây là hứa thanh sơn con người co giụt lại a thị nữ thanh nhi lập tức lui về sau một bước nhỏ hai người đều chấn kinh ở trước mắt to lớn hát xả dù là thế giới này có siêu phàm có thể như thế lớn rắn bọn hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy cái này thành tinh a hứa thanh sơn trầm n g â m một lát thăm dò tính hỏi nó là yêu tại lăng tiêu cung có một ít ghi chép yêu vậy cũng là giữa thiên địa sùng vật thực lực mười phần cường đại nhưng yêu cũng có chỗ tốt đó chính là toàn thân là bảo đối với võ giả mà nói một đầu yêu chỉ cần chữa trị khỏi vậy tuyệt đối tốt nhất tài nguyên tu luyện cho dù là lăng tiêu cung còn tại thời điểm yêu cũng là khó mà tìm kiếm đồ vật chỉ có ở đâu chút cực kỳ đặc thù khu vực mới có thể đản sinh cùng tồn tại bất quá Nó hứa hào đã là tiên tiên cho nên đối với t h ị d rắn mà nói hắn có thể ăn cũng không ăn hắn phải dùng chính là hát cơm xả mật rắn hứa hào đem tờ giấy giao cho thị nữ thanh nhi phân phó nói thanh nhi ngươi dựa theo phía trên làm đồ ăn chúng ta chước nếm thử tươi rõ thị nữ thanh nhi trải qua ngay từ đầu e ngại về sau nàng hiện tại đối hát cơm x ả là mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ như vậy một đầu đại x ả so sánh chất thịt rất tốt đúng rồi máu rắn không thể ăn sống làm đồ ăn thời điểm muốn cẩn thận một chút để tránh bị máu rắn ô nhiễm hứa hào nhìn đến thị nữ thanh nhi biểu lộ về sau lần nữa căn dặn một bên hứa thanh sơn từ đầu đến cuối đều không nói gì trong lòng hắn bây giờ tất cả đều là cảm thán như thế một đầu lớn rắn vẫn là yêu hắn thực lực được nhập mạnh hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu hứa hào thực lực phải biết cho dù là lang tiêu cũng vẫn tồn tại thời điểm cũng không phải người nào cũng dám đi săn giết yêu vật tốt đại ca ngươi giúp sân đến một điểm ta còn có một chút sự tình hứa hào dặn dò xong thị nữ thanh nhi về sau lại nhắc nhở hứa thanh sơn dù sao thị nữ thanh nhi tù vì còn quá kém hắc cầm xả muốn giải phẫu còn cần dựa vào hứa thanh sơn ừ m ngươi đi mau đi hứa thanh sơn gật gật đầu hứa hào một lần nữa về đến phòng sau đó lấy ra hắc cầm xả mật rắn hắn bắt đầu điều phối bắt đầu mật rắn cùng tim rắn là hắc cầm xả hai đại trọng yếu nhất khí quan cũng là chân quý nhất nhưng là tim rắn có cường đại yêu huyết đối với hiện tại hứa hào mà nói Đây một trận mân mê về sau hứa hào bắt đầu dùng tiên thiên cơm khí đến nối luyện không sai không cần phản hỏa linh giai đồ vật dùng phản hỏa kia là sẽ giảm xuống phẩm chất phải dùng tiên tiên c ư ơ n g khí từng bước một nấu luyện hứa hào hao tốn hơn nửa ngày thời gian m ệ t đến hư thoát về sau mới đưa mật rắn điều hòa tốt linh giai đồ vật tốt cường đại năng lượng hứa hào cảm ứng đến gốm sứ bình bên trong khí tức trong lòng mừng rỡ có cái này đồ vật hắn đem tiên thiên c h i cảnh tấn thăng một cái gia i vị kia là tay cầm đ e m nắm nói không chừng còn có thu hoạch lớn hơn thiếu ra ăn cơm bên ngoài phòng vang lên thị nữ thanh nhi tiếng chào hỏi hứa hào văn vẹo cổ cầm lấy gốm sứ bình trăm năm đẩy cửa đi ra ngoài tốt cường đại năng lượng u y áp hứa thanh sơn nhìn đến đi ra hứa hào lập tức ánh mắt rơi vào hứa hào trong tay gốm xứ bình phía trên thần sắc ngưng lại c ố uy thế này làm cho hứa thanh sơn toàn thân không được tự nhiên một bên thị nữ thanh nhi cũng là như thế phản phất gặp thiên địch các ngươi thế nào hứa hào nhìn thấy hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi dị dạng thần sắc vội vàng quan tâm hỏi hứa thanh sơn vội vàng mở miệng ngươi trong tay là yêu vật trọng y ế u khí q u a n a nhanh thu hồi chúng ta tu vi quá thấp tiếp nhận không được ở tiếp nhận không được ở hứa hào n g ừ n người đúng vậy ngươi cái này đồ vật siêu việt phảm thể phẩm chất đối chúng ta mà nói là độc dược thứ thanh sơn nhớ tới lăng tiêu cung kiến thức nghiêm túc mà nói tiên thiên cấp độ liền có thể xưng là siêu phàm giống yêu loại này q u á i vật bọn chúng trọng yêu khí quan chính là thuộc về loại này tính chất đối p h à m nhân mà nói không chỉ có không có chỗ tốt ngược lại là độc dược t h ư ợ n h ư ngươi nói như vậy cho dù là chết đi yêu x à máu của nó đều có ô nhiễm năng lực có thể để cho người ta mất lý trí biến thành nửa người nửa yêu quách vật tại lấy hai người nhìn không thấy góc độ đem gốm sứ bình để vào ba lô hứa hào nguyên bản dự định là muốn hạ m á y dược để hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi nhanh chóng trưởng thành làm tốt hắn dành càng nhiều cơ duyên hiện tại xem ra vẫn là tiến hành theo chất lượng dục tốc bất đạt ngược lại là hại hai người hứa hào lấy đi mật rắn về sau hắn một lần nữa trở lại tiểu viện ta biết rõ ngươi cái gì đều đã nghĩ đến chúng ta nhưng là ngươi muốn vì chính ngươi suy nghĩ hứa thanh sơn chân thành nói thế giới này mạnh được y ế u thua rất nhiều đồ vật cũng phải cần ngươi càng mạnh về sau mới có thể che chở người khác mới có thể trưởng khống vận mệnh nếu như chúng ta trở thành vượt hữu mời trước tiên từ bỏ chúng ta không về phần hứa hảo cười nói yên tâm ta là sẽ không để chậm chính mình tiến lên bước chân tựa như hắc gâm xà thịt nó đối ta hiệu dụng không tốt nhưng đối với các ngươi lại là tốt đồ v ậ n hứa thanh sơn gật gật đầu xem như nhờ ơn hắn cũng không muốn bởi vì chính mình mà chậm lại hứa hảo tiến lên bộ pháp bởi vì hứa hảo đại biểu cho lăng tiêu cung còn có địch nhân cường đại một khi dừng lại bước chân tương lai liền có thể thu hoạch được lăng tiêu cung đồng dạng t a o g nộ kia là hứa thanh sơn không ngợi ý nhìn thấy t u t không trò chuyện cái khác ăn hứa hảo chỉ vào tràn đầy một bản đồ ăn mời hai người thiếu ra thị nữ thanh nhi có chút chân、trở. đây là nàng lần thứ nhất cùng đại lao gia thiếu gia cùng một c h u ngồi cùng bàn có chút không dám không sao ngồi đi hứa hảo phân phò nói thiếu gia nói ngươi liền làm xuống hứa thanh sơn cũng phụ họa mở miệng vâng thiếu gia đại lao gia thị nữ thanh nhi vội vàng cấp hứa hảo cùng hứa thanh sơn x ố i cơm ba người vây quanh một t r ư ơ n g thạch bàn miệng lớn bắt đầu ăn hắc ơ m xả thịt rất ă ngon n phối hợp các loại dược tài đu nhừ để thịt rắn mùi thơm cùng năng lượng đều phát huy đến cực hạ một lát sau hứa thanh sơn dẫn đầu tiếp nhận không được ở lập tức đi đến một bên bắt đầu diễn luyện trường xuân công hứa hảo xứng sở hắn vốn cho là thị nữ thanh nhi sẽ cái thứ nhất tiếp nhận không được ở không nghĩ tới lại là hứa thanh sơn chương một trăm linh ba thu vi tăng lên nữ chỉ huy sứ đại ca ăn no rồi muốn đi tu luyện chúng ta tiếp tục ăn hứa hào cảm ứng đến thị nữ thanh nhi tình huống hắn phát hiện thị nữ thanh nhi tựa như động không đáy miệng lớn ăn thịt rắn cũng không có năng lượng nạp trướng cảm giác ngược lại còn giống ăn phổ thông ngon miệng đồ ăn liên miên bất tuyệt ừ n t a ơn thiếu ra thị nữ thanh nhi gật gật đầu cảm kích mở miệng đồng thời trong tay cùng miệng bên trong cũng không dừng lại h á cơm xà rất ă n ngon nhưng là ẩn chứa năng lượng cũng là cực kỳ cường hành tại dược tài phụ tà dưới một bát thịt rắn thì tương đương với mấy quả thối thể đan hứa hảo vẫn cho là thị nữ thanh nhi là người bình thường nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không phải t h ố t no bụng thị nữ thanh nhi ăn hơn phân nửa nồi về sau rốt cục có chắc bụng cảm giác thịt rắn ẩ n chứa năng lượng ăn no rồi liền đi tu luyện đi đối ngươi hữu ích hứa hảo chỉ điểm vâng thiếu ra thị nữ thanh nhi không chút do dự nàng lập tức đi vào tiểu viện một góc bắt đầu tu luyện dầm dầm, dầm. cương đại khí huyết tại thị nữ thanh n i quanh thân lưu chuyển làm cho hứa hảo lau mắt mà nhìn không nghĩ tới thanh n i vẫn là một cái tu luyện thiên tài Hứa hào lắp đầu, tiên tiên trường xuân công đệ nhị trọng điểm kinh nghiệm một hứa hào lợi dụng cơ duyên bói toán năng lực rất nhanh liền tìm được chính xác phương pháp tu luyện sau đó chính là nhanh chóng tu luyện hứa hào không có sử dụng cơ duyên bói toán soát tấn điểm mà lại lại tạm tồn sau đó thời gian liền đơn giản cơ hồ là hai điểm tạo thành một đường thẳng tu luyện sau đó ăn hắc c ơ m xà thịt tại sau đó chính là tu luyện tại đoạn thời gian này bên trong hứa phủ bên ngoài lại là mười phần náo nhiệt đầu tiên là t r ư ơ n g g i a trương khôn bọn người vốn là dự định thu liễm một chút sản nghiệp sau đó bảo tồn thực lực lưu đến thanh sơn tại không lo không có c i l ố t kết quả đột ngột đạt được hoàng thần biến mất tin tức thậm chí liên cẩm châu hoàng gia địa bảng cường giả đều bị người chém giết đột nhiên tới tin tức tốt làm cho trương khôn một người nhà tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ bọn hắn trương ra sản nghiệp liền xem như bảo vệ bất quá bọn hắn cũng không phớt lờ mà là tại toàn lực tìm hiểu tin tức cùng lúc đó mộ gia mộ thanh t ử đạt được hoàng thần mất tích tin tức sau cũng ngạc nhiên sắt na nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại toàn lực tu luyện muốn nhập lạc nhật tông bởi vì đoạn thời gian gần nhất trải qua để nàng phát hiện bất kỳ tên đều là hư cuối cùng vẫn muốn dựa vào thực lực bản thân bằng không liền sẽ biến thành cường giả đồ chơi toàn bộ song khánh phủ đều bởi vì hoàng minh viễn tử vong mà nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán đến cùng là kiêm ộ t tôn tiên thiên cảnh cường giả ra tay mà sự kiện bản thân hoàng gia lại giống như là nồi đất trên con kiến tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi bởi vì hoàng sâm nguyên đang chờ đợi hoàng gia cường giả bí ẩn lúc hắn phát hiện làm sao cũng liên hệ không lên thậm chí cầm châu hoàng gia đều truyền đến dùng bồ câu đưa tin để hắn thổi lên gián địch có thể kêu gọi hoàng gia tiên tiên cảnh cường giả chỉ là hoàng sâm nguyên đi khắp toàn bộ s o n g khánh phủ đều nhanh đem miệng thổi lên â m nhưng như cũng không có bất luận cái gì hoàng gia tiên tiên cảnh tin tức giờ khắc này hoàng sâm nguyên thật luôn cuống nếu là hoàng minh viễn tử vong hắn còn có lực lượng cùng dựa vào lời nói khi hoàng gia tiên tiên cảnh cường giả mất tích chính là làm cho hắn vong hồn đại mạo cảm thấy tâm lập tức liền không liễu bởi vì hắn tất nhưng hôm nay hoàng gia tiên tiên cảnh cường giả đều mất tích cùng tìm không thấy trời muốn diệt ta hoàng gia sao hoàng sâm nguyên nghĩ đến xấu nhất khả năng đó chính là đêm đó xuất thủ đánh giết hoàng minh viễn người áo đen cuối cùng cũng đánh chết hoàng gia tiên tiên cảnh cường giả đáng chết đáng chết hoàng sâm nguyên rất không muốn hướng cái này phía trên suy nghĩ có thể những ngày này đủ loại dấu hiệu đều tại chứng minh hẳn ý nghĩ này thế là hoàng sâm nguyên không tiếp tục chờ đợi lập tức giống c ẩ m châu hoàng gia truyền tin tức này mấy ngày sau cầm châu hoàng gia hạch tâm nhất trong kiến trúc một đám hoàng gia cường giả hội tụ một đường trang diện mười phần nghiêm trọng hoàng sâm nguyên tình báo tất cả mọi người nhìn đi nói một chút pháp p h o n g nghị sự phía trên hoàng gia ra chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn quanh chu vi có một loại âm s á t cảm giác đây không có khả năng hoàng hải sơn đại nhân cỡ nào c ư ờ n g đại mà lại lần này tiến về song khánh phủ cũng không phải là tìm kiếm cái gì sấm vương bảo tàng địa đồ căn bản không có khả năng cùng những cường giả khác tranh phong húng chi tiên thiên cảnh cường giả có được tiên thiên cơ ư n g khí muốn đi toàn bộ cẩm châu ai có thể giữ lại được một tên hoàng gia cường giả ai có thể giữ lại được một n h o n g g cầm châu ai có thể giữ lại được một tên h o n g gia c tiên thiên cảnh cường giả sao mà cường đại làm sao có thể cứ như vậy mất tích khẳng định là hoàng sâm nguyên báo cáo sai quân tình hoặc là chính là hoàng hải sơn đại nhân lâm thời có việc đi hướng nơi khác chậm trễ ừ mọi người nếu là cái nhìn này như vậy chúng ta làm như thế nào đáp lại hoàng sâm nguyên hoàng gia gia chủ trầm giọng hỏi mặc kệ chính mình nhà tiên thiên cảnh cường giả là như thế nào bọn hắn đều cần đối mặt song khánh phủ có tiên thiên cảnh cường giả tình huống bởi vì chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có thể đánh giết hoàng minh viễn cái này nếu không liên hợp những nhà khác có hoàng gia cường giả thấp t h ỏ n mở miệng bất luận cái gì một tên i tiên thiên cảnh cường giả đều là vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại là có thể nghiền ép những người khác bây giờ hoàng hải sơn không rõ sống chết song khánh phủ còn có tiên thiên cảnh đ ị n h nhân cái này thời điểm nếu là lại điều động cái khác đ ị a bảng cường giả hoàn toàn không được bất cứ tác dụng gì trừ phi là không đi chạm đến cái gì sấm vương bảo tàng hoặc là các loại hoàng hải sơn trở về nếu không ai cũng không dám tiến về song khánh phủ hoàng gia gia chủ nhìn đến đám người kia thất h ỏ n g chủ trừ ánh mắt lập tức thở dài một tiếng đạo ta mệt mỏi các ngươi tán đi, đi suy nghĩ thật kỹ một cái chúng ta ứng đối như thế nào cái khác hoàng gia cao tầng lẫn nhau c hoàng ỉ có cái còn chờ Các nói thể thở dài một tiếng. Hiện tại Hiện không dài là sai, đợi. bằng lặng lặng gì đều l ạ i h o gia cao t ầ n gia r ờ đi về s u hoàng gia gia chủ thần sắc trở nên càng phát ra âm t r ầ m người khác không biết rõ hắn nhưng làm m ư ờ i phần rõ ràng hoàng hải sơn đi hướng s o n g khánh phủ đến cùng là làm cái gì hoàng hải sơn là đi s o n g khánh phủ là âm yêu tông cứu vớt một đầu yêu vật mà lại hoàng hải sơn cũng sẽ không như thế lâu đều không cùng hoàng gia liên hệ khẳng định là sẽ ra chuyện chẳng lẽ là đại huyền vương triều tiên thiên cảnh cường giả hoàng gia gia chủ trầm ngâm một lát lại lắc đầu nếu là đại huyền vương triều chính thức thế lực như vậy xử trí hoàng hải sơn về sau k hoàng ẳ n định tiên g đi sẽ trước v à cầm châu、Vân、trách. Cho tới bây giờ đều không có bất cứ không bây đều vấn bất người n tới giờ o đ ế h o à n gia vậy đã nói hẳn n rõ h k ô gia p h ả là lực. là đại đến chiều huyền chính thức thế lực. Nhưng đến mọi nguồn vương Nhưng mọi i gia gia đâu. Hoàng chủ hít sâu một hơi hắn lập tức đứng dậy sau đó tiếp lấy bóng đêm n h i m vụ nhanh chóng ly khai cẩm châu châu thành hoàng gia gia chủ đi lại hồi lâu đi vào một mảnh ẩ m chầm chứng khí lượn lở sơ cốc chương một trăm lẻ ba thu vi tăng lên nữ chỉ huy sứ nga o có tiếng thú gào vang vọng hoàng hải t i ê n ngươi làm sao có hào hứng đến ta âm yêu tông làm sao mục tiêu của chúng ta cứu ra một tên i khí tức âm độc cường giả đi vào sơn cốc phía trước t r e o chọc đồng dạng mở miệng san ông nhà ta hoàng hải sơn xảy ra chuyện hoàng gia gia chủ hoàng hải thiên âm độc mở miệng trong giọng nói tràn ngập chất vấn xảy ra chuyện san ông không vui mở miệng chỉ là một cái xa xôi chi địa song khánh phủ có thể xảy ra chuyện gì song khánh phủ tại cầm châu đều là thuộc về địa phương nhỏ húng chi hắn cho ra tin tức m ư ờ i phần bí ẩn đến từ thượng cổ thời kỳ một chút chuyện cũ chuyện xưa liền xem như hắn cũng không dám khẳng định cho nên mới để hoàng gia đi do thám thứ nhất có thể không làm cho người khác hoài nghi thứ hai cũng càng tốt làm việc hiện tại lại có thể xảy ra chuyện sợ không phải chính hoàng hải sơn làm ra đi ngươi xem một chút nơi này tình báo hoàng gia ra chủ từ trong ngực móc ra một quyển tình báo hướng phía s à nông đã đánh qua s à nông tiện tay n h ó n g một cái một cô âm sát tiên t i ê n cương khí phun trào đem tình báo c u ố n đi s à nông nhìn xem tình báo trong tay càng xem thần sắc càng phát ra â m chầm thậm chí liền mi tâm c h ỗ đều thẩm thấu ra một tia vảy rắn ra để hắn nhìn dị thường kinh khủng chẳng lẽ có người phát hiện ta âm yêu tông nhu đồ xà nông lẩm bẩm nhưng rất nhanh liền cảm thấy không có khả năng lâm thời khởi ý làm sao lại bị người phát hiện trừ phi là bị sấm vương bảo tàng địa đồ hấp dẫn sau đó dẫn h ỏ a t h i ế u thân yên tâm không ai có thể quái dày ta âm yêu tông sự tình còn có thể thu hoạch được h ả o h ả o xà nông hít sâu một hơi từ tình báo trong tay trên nâng lên á n h mắt ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng ai trong bóng tối gây sự hoàng gia gia chủ nhìn đến xà nông b i ể u lộ nghiêm chính mở miệng bất kể nói thế nào đây là bởi vì ngươi âm yêu tông mà lên chuyện này các ngươi cần cho ta cầm c h â u hoàng gia một cái công đạo có thể cho các ngươi hoàng gia đan dược đề cao một thành mặt khác nếu là hoàng hải sơn thật là ta âm yêu tông mà chết chúng ta nhất định cho các ngươi hoàng gia lại bồi dưỡng một tên tiên tiên h như thế nào x a nông chỗ sâu giống như lưới rắn đồng dạng phân nhánh đầu lưỡi mang theo v à i tịa kinh khủng dữ tợn như thế ta liền chờ tin tức của các ngươi hoàng gia gia chủ đạt được kết quả vừa lòng về sau liền cáo từ ly khai x a nông một đôi con ngươi trở nên giống như rắn hắn nhìn ra xa s o n g khánh phủ phương hướng lộ ra một tia âm độc s o n g khánh phủ sấm vương bảo tàng xem ra nơi này còn có một ít ta không biết đến bí ẩn a cũng được liền để ta đến tự mình nhìn một cái các ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì xà nông đầu lưới lắc lư cả người hướng phía phía sau dặn dò một tiếng lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cái này một mảnh trướng khí mê vụ s â n cốc cẩm châu nha môn nơi này là cẩm châu nhất quyền lực cường đại cơ cấu chu vi chú đóng không ít bộ môn trong đó có đại huyền vương triều thần bí nhất thần bí ti có thể gia nhập thần bí ti đều là thiên tri tiêu tử bọn hắn trải qua đại huyền vương triều hệ thống bồi dưỡng không khỏi là có thể một mình đảm đương một phía cừng giả những người này rất ít nhưng mỗi một cái đều là tinh nhuệ đồng thời tin tức của bọn hắn cũng là mười phần linh thông giờ phút này ẩn bí ti một tên dáng người h i ể u điệu nữ t ử chính chuyên chú nâng cao ẩn bí ti mật t h á m báo cáo báo theo cẩm châu vệ mặc khanh truyền đến tin tức hoàng gia địa bản g cường giả hoàng minh v i ễ n bị người thần bí một quyền đánh nổ đồng thời chúng ta nhận được tin tức hoàng gia tiên thiên cảnh cường giả hoàng hải sơn mất tích mặt khác theo song khánh phủ bí ẩn con đường cùng hoàng hải sơn cùng nhau mất tích liền có địa bản g xếp hạng bảy mươi bảy cường giả vương nhị l i ê u người này cùng ngày còn tận lực chém giết qua một chút tuổi tắc không lớn thiếu niên thiếu nữ ẩn bí ti Tì ngành tình báo cũng là hiệu suất vô cùng rất nhanh liền đem nó có liên quan tình báo tin tức từng cái li t h ầ n bí tim một tên chỉ huy sứ không chấp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tình báo k h ẽ nhũ mày hết t hệ đều lộ ra thần bí cùng t r ù n g hợp giống như là có một cái bàn tay vô hình tại an bài gần nhất hoàng gia có cái gì tình huống nữ chỉ huy sứ trầm giọng hỏi gần nhất hoàng gia cùng một thế lực thần bí lui tới mất tiết mà lại gần nhất hoàng gia có không ít người tu vi tăng n h i ề u hoài nghi tu luyện t à p pháp thế giới này chính là như vậy muốn nhanh chóng tăng lên tu vi trừ khi tự thân bản thân liền là thiên tài còn muốn có đầy đủ tài nguyên tu luyện nếu là ngay từ đầu liền thường thường bình không có gì lạ như vậy đột nhiên ngay lập tức gia tăng tu vi chỉ có hai loại tình huống một là thu được thiên tài địa bạo cải biến tư chất tỷ như trước mấy thời gian lạc nhật tông mất trộm nhất bàn đan có thể loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu không chỉ là luyện chế khó khăn mà lại yêu cầu khác càng nhiều trừ cái đó ra một loại khác chính là tu luyện tạp pháp hoàng gia rất nhiều người rõ ràng không có c ỡ nào tốt tư chất nhưng gần nhất thu được không ít tài nguyên tăng cường tự thân cái này tự nhiên cũng đưa tới ẩn bí ti chú ý tạp pháp nữ chỉ huy sứ vang lên cái gì vội vàng hỏi ta nghe nói những châu khác có cuộc khởi thiên tài bị bắt đi án lệ ngươi cảm thấy cái này cùng hoàng gia tình h u n g có phải hay không cùng liên quan tình báo có ít truyền ạ m t h ờ mệnh lệnh của ta đội thứ nhất cùng ta một đạo lập tức tiến về song khánh phủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái cái này đột nhiên thoát ra sấm vương bảo tàng đến cùng có cái gì bí mật đại nhân cái này cầm trâu nơi này đâu cầm trâu nơi này liền để bọn hắn hào hào điên cuồng bởi vì cái gọi là thiên dục hắn diệt vong c h c phải khiến cho điên cuồng chờ ta trở về một mẹ hốt gọn、Rõ. thế lực khắp nơi cũng đang thảo luận dù sao liền tiên thiên cảnh đều hạ tràng hiện nhiên sấm vương bảo tàng tình huống vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bọn hắn coi như trước kia không muốn đi nhìn nhưng tại vô số tình báo tràn ngập dưới vô số người cũng thấy hứng thú kể từ đó vô số cường giả đang từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía s o n g khánh phủ hội tụ chân chính là phong vân tế hội mà hứa phủ hứa hảo vẫn như c ũ trầm ngâm tại tự thân trong tu luyện bởi vì hắc âm xả mật g á n phẩm g a i quá cao cho dù là hứa hảo đều cần từng chút từng chút luyện hóa nhưng chỗ tốt cũng là rất nhiều tỉ như hiện tại trải qua một tuần tu luyện hứa hào khí tức đã nhảy lên tới mức cực hạn dầm dầm dầm hứa hào dẫn đạo mật gián bí có thể thi triển tiên tiên trường xuân công đem luyện hóa sau đó hội tụ trở thành tự thân lực lượng vê anh hứa hào toàn thân một trận tiên tiên trường xuân công đệ nhị trọng điểm kinh nghiệm một người tiên tiên trường xuân công đệ nhị trọng đạt tới viên mãn c h i cảnh người t u vi tăng lên một giây sau hứa hào thân thể khí tức từ kiêu ngạo nhất chẩm hướng tới nhẹ nhàng tiên tiên tri cảnh sơ kỳ đạt thành hứa hào mở mắt ra phát giác được thân thể tình huống về sau mặt mũi tràn đầy vui mừng rốt cục lại tấn thăng hứa hảo vội vàng bình tĩnh lại tâm thần đến cảm thụ tăng lên cường độ c h ư một trăm linh bốn thiên giai cường giả sâu kiến hai lần này tấn thăng tăng lên cực lớn đầu tiên tiên thiên cương khí nó càng thêm ngưng tụ chất cực kỳ cao tuyệt cầm chiến lược đến so sánh hứa hảo vừa mới tấn thăng tiên thiên chi cảnh thời điểm tiên thiên cương khí chiến lược là một như vậy giờ phút này đạt tới tiên thiên chi cảnh sơ kỳ về sau h ắ n tiên thiên cương khí chiến lược trực tiếp gấp b ộ i đạt đến hai thậm chí còn có chỗ siêu việt mạnh vô địch mà lại không chỉ là chất còn có lượng tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh sơ kỳ về sau hứa hào đan điển bên trong tiên thiên cương khí cũng tăng lên hơn hai lần tiên thiên cương khí chất lượng đều tăng lên liền luận tiên thiên cương khí chiến l ự c hứa hào tăng lên cũng là cực lớn một người đánh mười người trước kia cấp độ đây không phải là thổi ngoại trừ tiên thiên cương khí tù vì tăng lên bên ngoài hứa hào thân thể lực lượng cùng cường độ cũng đã nhận được cực lớn tăng cường cái này dù sao cũng là linh giai cấp độ tài nguyên là nửa bước nhập đạo cảnh hắc âm xả tinh hoa chỗ bị hứa hào hấp thu đạt được hắn tinh hoa tầm bù hắn nhục thân bây giờ lực lượng đạt đến một trăm năm mươi vạn cân lực lượng đây là cực kỳ khoa trương bởi vì cơ thể người cứ như vậy lớn muốn thu hoạch được lực lượng gia trì kia mật độ cường độ trở đến gia tăng rất nhiều cố gắng tiến lên một bước chính là khó khăn trung điệp thúng chi là gia tăng năm mươi và cân hứa hảo trong lòng vui mừng người khác tiên thiên chi cảnh vẫn là mười vạn cân lực lượng cất bước tiên thiên chi cảnh sơ kỳ tối đa cũng liền hai mươi và cân có thể hứa hảo lại có được một trăm năm mươi và cân trọn vẹn tăng lên gấp bảy còn nhiều nhiều một cân đều có thể trong chiến đấu chiếm được tiên cơ thúng chi là nhiều hơn một trăm và cân nếu là tăng thêm các loại đặc hiệu tuyệt chiêu sát chiều còn có tiên thiên cơ khí kia đến bao nhiêu và cân siêu phàm thế giới r ờ i núi lấp biển cũng không phải tùy tiện nói một chút hứa hào cảm thụ hoàn t h ể bên trong tình huống về sau hắn xuất ra trạm thủ chi nhận bắt đầu tu hành một bên tu hành một bên thích hướng tự thân lực lượng tăng lên hứa hào hao tốn hơn một ngày thời gian mới hoàn toàn thích hướng tăng lên tu vi chủ yếu vẫn là tăng lên tu vi tốc độ quá nhanh đổi lại những người khác như vậy tăng lên khẳng định có thai hoàng ẩm nhưng là hứa hào cảm giác một cái trên người hắn không chỉ có không có thai hoàng ẩm hơn nữa còn là toàn thịnh cực h ạ n tăng lên cái này cần nhờ vào cơ duyên bói toán ẩn tăng năng lực thiếu ra ăn cơm rồi gian phòng bên ngoài vang lên lần nữa thị nữ thanh nhi thanh â m lưu h ò a tiếng hỏi hứa h à o đẩy cửa đi ra ngoài thiếu ra ăn thị rắn thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa h à o ra khỏi phòng lập tức tiến lên nên đón hứa h à o gật gật đầu lập tức nhìn về phía ngồi tại trước bàn đá mặt hứa thanh sơn giờ khắc này hứa thanh sơn khí tức trở nên t h n g trầm vĩ n ạ khí thế bằng bạc đại ca người tiến d à i rồi hứa hảo vội vàng hỏi trước kia hứa hảo vội vàng hỏi trước kia hứa hảo phát hiện hứa thanh sơn đã là nhập phẩm cảnh hóa kình đây là tăng lên rất nhiều nhưng nghĩ lại hứa hảo lại cảm thấy không thể bình thường hơn được bởi vì hứa thanh sơn tư chất vốn là vô cùng tốt và không cũng sẽ không bị lăng tiêu c u n g chọn chúng làm đệ tử những năm này sở dĩ không có tăng lên chính mình ngoại trừ muốn đem đại lượng tài nguyên dùng trên người hứa hào bên ngoài cũng là muốn che giấu mình để tránh tu hành quá nhanh mà bị người đố kỵ bây giờ không có những n à y lo lắng về sau tại có sung túc tài nguyên tu luyện tình hồ dưới hứa thanh sơn tự nhiên là anh dũng tiến lên ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong hứa thanh sơn liền từ nhập phẩm cảnh tăng lên tới nhập phẩm cảnh hóa kinh đình phong c ò tốt chủ yếu vẫn là hát â m xà thịt răn khí huyết quá đủ hứa thanh sơn khiêm tốn một tiếng về sau nói tiếp ngược lại là than nàng trưởng thành mới làm ta lau mắt mà nhìn bây giờ nàng đã là nhập phẩm cảnh cừng giả ồ hứa hào quay đầu nhìn về phía thị nữ thanh nhi lúc trước còn không cảm thấy giờ phút này nghiêm túc cảm ứng thị nữ thanh nhi khí tức về sau hứa hào phát hiện cái sau khí huyết cũng không cường thịnh tại cảm ứng bên trong tựa như một cái người bình thường cái này làm cho hứa hào hết sức tò mò hắn sở dĩ có thể k h ô n g chế tu vi khí t ứ c đó là bởi vì tu luyện liễm kỹ thuật đem liễm kỹ thuật tu luyện đến cực hạ nguyên nhân có thể thị nữ thanh nhi rõ ràng không có hỏi qua đúng vậy thiếu ra những ngày này nếm qua hắc cầm xà thịt về sau ta phát giác chính mình tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít tự nhiên mà nhưng liền tiền đến dai thị nữ thanh nhi vội vàng trả lời xem ra thân thể của ngươi có chút bất phám a hứa hảo tán dương một câu hắn không có truy vấn n g ọ ạ n g u ồ n dù sao coi như hỏi hắn cũng minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra dù sao chỉ cần khẳng định một điểm thị nữ thanh nhi là người của hắn như vậy là đủ rồi tốt mọi người ăn cơm đi hứa hảo ngồi lên bàn đá bắt đầu nhấm nháp hát cơm xả thịt rắn rất nhanh ba người liền ăn như g i cuốn cơm nước no nê về sau hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi theo thường lệ bắt đầu tu luyện hứa thanh sơn đã biểu lộ thái độ chờ hắn tu vi tốt về sau liền sẽ trở lại triều bang là hứa hào thành lập thế lực cùng nhân mạch bởi vì người muốn sống sót là không thể rời đi chúng có tình báo có quyền lực mới có thể sống được càng tốt hơn cũng có thể biết được càng nhiều c h u y ệ n hơn hứa hào tự nhiên là ủng hộ hắn mặc dù có cơ duyên bói toán nhưng là cơ duyên bói toán chủ tính trung phạm vi có nhất định cự li lại còn muốn liên quan đến tự thân mới có thể xuất hiện dự báo năng lực nói cách khác tại song khánh phủ phạm vi bên trong hứa hào có thể làm được liệu định tiên tri cùng các loại cơ duyên nhưng là tại song khánh phủ bên ngoài hứa hào biết đến đồ vật cũng có ít hứa thanh sơn nếu là có thể tại triệu bang làm lớn như vậy hắn liền có thể ngồi ở trong nhà mà biết được chuyện thiên hạ nếu là có cái khác khu vực có cơ duyên hắn liền có thể trực tiếp tiến về k i a một mảnh khu vực cái này kêu là có nhầm vào chi, hứa n phận, không phải hắn như thế nào đi làm khố.、Hứa、hào không chỉ có riêng là trong lời nói ủng hộ còn có vật chất trên trước kia hứa thanh sơn tu vi không đủ không cách nào dùng tốt tài nguyên hiện tại hứa thanh sơn tu vi đạt đến nhập phẩm cảnh hoa kình tốt như vậy đồ vật tự nhiên có thể sử dụng tỷ như hứa hào còn lại tiên tiên linh dịch cái này đồ vật có thể dùng đến cổ động tiên tiên cơ khí Tỷ những ngày này vừa mệnh tích sáu cái soát tâm điểm là thời điểm tìm tiên bói toán một phen hứa hào vẫn như cũng là trước một cái soát t â n điểm thăm dò sâu cạn người tiêu hao một cái soát tâm điểm người thu hoạch được một lần cơ duyên bói toán đổi mới một ngày mắt từng đạo tin tức hiện ra tại giao diện ảo phía trên mỗi ngày cơ duyên bói toán s ấ m vương bảo tàng dẫn tới vô số người khuy thứ thế lực khắp nơi phong vân tế hội bởi vì ngươi không ngừng đánh giết địa bảng cường giả còn dẫn đến một tên tiên tiên cường giả mất tích bây giờ s o n g khánh phủ lòng người bảng hoàng sau khi cũng để cho người càng thêm hướng tới kịch bản đang tiến hành Ồ, giết người không dụng, người không không hoàng gia. thoáng giới mong nhiếp tới biết thiệu nợi bói thế đến chết, tác trâu tắt, thần Rất chân còn nhìn văn nhanh, duyên đưa chịu hay Hứa hào mà dám cầm có có có sắc. cơ qua ra rõ vẻ lộ có lẽ sẽ đạt được một chút nhìn với con mắt khác thu hoạch được một chút hảo cảm nhưng phúc hệ họa sở ý ỉ ngươi có khả năng bại lộ chính mình bị cẩm trâu hoàng gia nhớ thương tiểu cắt dấu hung trung thiêm không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng lặng mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chỉ có hai cái ký vị trong đó một cái vẫn là trung tiêm h mình h ứ a hào nhìn xem giao diện ảo bậy biện ra tới tin tức có chút im lặng trung hạ ký vẫn là tiểu cắt dấu hung để hắn đi lấy lòng mộ thanh tử hơn nữa còn có khả năng bại lộ chính mình tu vi việc này chó đều không làm hứa hào bên ngoài thân phận vẫn là hoàng cố làm sao có thể lung tung đi cải biến mà lại hứa thanh sơn cũng đã nói địch nhân của hắn rất nhiều không chỉ có kim vân một mạch cứng giả hơn nữa còn có đại huyền vương triệu bên ngoài tà đạo thập nhị môn hứa hào đã là tiên thiên cảnh tu vi lại tại tiên thiên tri cảnh có thể xưng vô địch tồn tại nhưng là bên ngoài còn có khải linh cảnh nhập đạo cảnh hắn chỉ có thể ở s o n g khánh phủ làm được vô địch cũng không thể vô địch toàn bộ thiên hạ bởi vậy nên điệu thấp vẫn là phải điệu thấp một điểm mình có thể có vạn loại phương thức bại lộ nhưng tuyệt không phải vì liếm mộ thanh từ đi bại lộ hứa hào nhìn lướt qua bảng tin tức phía trên cuối cùng lần nữa vận dụng soát tân điểm một cái không đủ vậy chỉ dùng bảy cái nhìn xem hứa hảo cũng không tin bảy cái còn không thể đổi mới ra tốt cơ duyên dù sao những ngày này lại tích lũy không ít hứa hảo soát tân điểm đã đi tới mười ba cái hứa hảo hít sâu một hơi hắn trực tiếp đổi mới người tiêu hao bảy cái soát tân điểm ngay tại thu thập tin tức hứa hảo chờ mong mỗi ngày cơ duyên b ó i toán sấm vương bảo tàng ngay tại song khánh phụ phụ cận truyền bá các phương nhân mã phong vân tế hội tại cẩm châu đã điều động tiên tiên cảnh cường giả đánh tới chấp đoán kịch bản đang tiến hành h ứ a hào từng chữ từng chữ đọc đột nhiên trông thấy cải biến giới thiệu văn tắt thần sắc vui mừng quả nhiên dùng bảy cái soát tân điểm sẽ tăng lớn phạm vi hơn nữa còn có thể thu thập c à n g có nhiều dùng tình báo tin tức trung thiêm không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chúng lên ký hôm nay nửa đêm tiến về chợ đen số 72 quầy hàng mua sắm một khối màu đen hòn đá có thể đạt được một đ i ệ u d a i cơ duyên nhưng gần nhất nhân viên rất nhiều cần xem t r ư n g ứng đối tiểu cát trên ký hôm nay nửa đêm sau hướng hợp thành miền núi sẽ tao nộ g một tên trọng thương âm yêu tông cứng giả chém giết về sau có thể đạt được một ngày giai cơ duyên các... Tốt nhất tiến thủy tao tên tiên tiên trợ giúp một phương nữ sĩ, có thể đạt tiên thể thu ti tình báo. Đại các, chú, một ngày có thể tiến hành một lần, cũng có thể tích toán. sát đối số nay đảng, ngộ chiến cảnh cứng phương nữ kiện duyên, còn ẩn cùng hưởng ngày hành lần, cũng lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán. Cường hôm hợi khắc hàm hai hai hoạch châu châu chú, ký, cầm mời, cầm mới ba giai ra lũy giờ giả, giúp Đại bói đổi được bí báo. có cơ có được các, có có lực cơ lực có về sĩ, xu Bình. Nhất Trung Thượng, Tiểu chương á t n ấ t t h một trăm linh năm mỹ nhân tuyệt thế đường n g u y ễ n nhi h ứ a hào ánh mắt quét qua trực tiếp lướt qua trung thiêm tin tức trung tiêm h không có chuyện gì để nói đều là thường thường không có gì lạ không tranh không đoạn loại này quý vị vô luận xuất hiện bao nhiêu lần hắn cũng sẽ không lựa chọn hứa hào ánh mắt rơi vào chúng lên ký tin tức tạc kẽ lập tức xứng sở hắn đã đem thập vạn đại sơn bên trong ngọn núi trong khe hở mộ h u y ệ t đều quét sạch xong hiện tại chợ đen số 72 quầy hàng phía trên thế mà còn có thể xuất hiện địa giai cơ duyên Chỗ m ộ là thật có con đường a hứa hào lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc đổi lại là hắn khẳng định phải tinh thần xa suốt một đoạn thời gian nhưng là chỗ m ộ tự a hồ căn bản không có cái này nói chuyện thoáng qua liền làm cái khác vật phẩm bỏ ra bán bất quá thời gian tự hồ có chút xung đột hứa hào ánh mắt nhìn về phía trên ký trên ký tình báo tin tức là để hắn nửa đêm sau tiến về hợp thành nguyên núi. nếu là nửa đêm đi chợ đen như vậy thì đổi không đến hợp thành nguyên núi hứa hảo trầm n g âm sắt na liền có quyết đoán cái này chợ đen có thể để đại ca hứa thanh sơn đi dù sao đại ca hứa thanh sơn bây giờ là tu luyện tới nhập phẩm cảnh chính là cần địa giai cơ duyên cô động thời điểm để lúc nào đi cầm phù hợp hứa hảo cân nhắc về sau lại đọc tốt nhất ký sau đó hứa hảo c a o mày trên ký là để hắn đi chém một tên âm yêu tông tiên thiên cảnh cừng giả mà lên trên ký là để hắn trợ giúp một tên nữ sĩ đồng thời có thể thu hoạch được cần bí tim m ờ cùng hai kiện thiên dài cơ duyên hứa hảo lập tức xuất ra địa đồ xem xét hợp thành nguyên núi cùng hàm t h ủ y đáng địa lý vị trí hắn phát hiện cả hai t r ê n l ệ n h cũng không xa ẩn bí thi đại huyền vương triều có cái ngành này sao hứa hào chấm ngâm một lát rất nhanh liền làm ra quyết định đã đều là thiên giai cơ duyên vậy trước tiên đi hàm t h ủ y đáng bất kể nói thế nào lấy trước hai kiện thiên giai cơ duyên lại nói về phần ẩn bí thi đến thời điểm có thể hỏi thăm một cái nếu là có thể để cho mình thu hoạch được một chút tình báo tin tức như vậy gia nhập một cái cũng không ảnh hưởng toàn cụ dù sao chính mình khẳng định là lấy thân phận khác gia nhập xem như thêm một cái tình báo nơi phát ra về phần hợp thành nguyên núi trọng thương âm yêu tông cường giả hắn cảm thấy thời gian hoàn toàn tới kịp một buổi trưa đêm trước một buổi trưa đêm sau lấy hắn bây giờ tù vi cùng tốc độ hoàn toàn có thể đổi tới coi như không kịp hắn tin tưởng cũng có thể tìm tới trọng thương âm yêu tông cừng giả hứa hào ánh mắt tại trên địa đồ liếc nhìn một lát hắn liền lập tức lên đường bởi vì vô luận là hợp thành nguyên núi vẫn là hàm thủy đảng bọn chúng cự ly song khánh phủ đều không gần đến sớm đi đường tiến về tình nguyện đi sớm cũng không thể bỏ lỡ tốt nhất bố trí mai phục thời gian cơ duyên bói toán sở dĩ cường đại đó chính là bởi vì nó có thể chuẩn xác dự báo bảo vẫn xuất hiện thời gian cùng địa điểm hứa h à o chỉ cần sớm chờ đợi liền có thể thu hoạch vô tận bảo vật hứa h à o đẩy cửa phòng ra đi vào tiểu viện một bên đại ca hứa h à o nhẹ giọng chào hỏi nếu là hứa thanh sơn tu luyện say x ư a vậy hắn liền không đi q u ấ y dày đổi một người tiến về sở dĩ dẫn đầu gọi hứa thanh sơn cũng là hứa thanh sơn tu vi mạnh hơn mà thị nữ thanh nhi tu vi vừa tới nhập phần cảnh còn không có kinh nghiệm chiến đấu cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hứa h à o là không chuẩn bị để thị nữ thanh nhi tiến về chợ đen bực này nguy hiểm lơi trốn Chuyện gì? rất nhanh tiểu viện một bên trong phòng vang lên hứa thanh sơn thanh âm ngay sau đó một thân tu luyện phục hứa thanh sơn ra khỏi phòng hứa hào đi thẳng vào vấn đề mà nói là như thế này ta được đến một cái tình báo hôm nay nửa đêm chợ đen thứ số bảy mươi hai hàng vỉa hè phía trên có tối sầm sắc tảng đá ẩn chứa địa d i a i bảo v ậ n ta nghĩ mời đại ca hôm nay nửa đ ê m đi một chuyến chợ đen đem nó mua về、Tốt. hứa thanh sơn lập tức đáp ứng hắn không có chất vấn cũng không có hỏi thăm hứa hào vì sao có thể biết được hắn chính là như vậy tín nhiệm hứa hảo mà lại gần nhất hắn cũng có thể nhìn ra hứa hảo là đạt được cái nào đó thế lực ủng hộ bằng không, không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện công pháp kỹ pháp các loại bất quá mặc kệ hứa h à o làm thế nào hắn đều vĩnh viễn ủng hộ nguyện y đứng ở phía sau trở thành hắn nhất kiên cường hậu thuẫn hứa h à o nguyên bản còn muốn giải thích một phen nhưng nhìn đến hứa thanh sơn không có hỏi t h ă m ý tứ cũng liền không còn xoắn suýt hắn lập tức nhân tiện nói vậy ta đêm nay có chút việc sẽ không trở về đại ca cũng không cần chờ ta ừ m bên ngoài hỗn loạn cẩn thận một chút hứa thanh sơn quan tâm nói yên tâm đi đại ca ta sẽ chú ý hứa hảo lộ ra một cái an tâm biểu lộ trực tiếp cất bước ly khai thế giới này c hứa, hạ hạ hứa hào đi ra hứa phủ hắn trông thấy trên đường cái nhiều hơn không ít vó giả nhưng hắn đều không để ý đến những ngày tạm ngư đều là tiểu đà tiểu nháo căn bản là không nổi sóng gió gì hứa hào một đường đi qua đi tại trên đường cái cũng có bị người chú ý nhưng bởi vì hứa hào thanh danh tại sông khánh phủ cũng không tốt cho nên cũng liền bị người hơi nhìn chăm chú mà thôi hứa hào một đường thuận lợi đi ra sông khánh phủ sau đó hắn liền đạp lên đường cái chạy về phía hàm t h ủ y đ ã n g hứa hào đi vào ít hai lui tới địa phương hắn trực tiếp vận dụng khinh công thảo thơ ư phi lập tức lấy thẳng tắp con đường rất nhanh liền đi tới hàm t h ủ y đ ã n g hàm t h ủ y đ ã n g là một mảnh khe núi có một đầu dòng suối chậm rãi chạy xuôi mà qua dòng suối điểm cuối cùng tụ hợp vào thanh thủy hạ nơi này non xanh nước biếc ít hai lui tới là cái chặn r ế t tốt địa phương hứa hào đầu tiên là dò xét trụ vi hoàn cảnh địa lý sau đó liền lựa chọn một chỗ cản gió khu vực sau đó ẩn nút hứa hào vận chuyển liễm kỹ thuật lặng lặng chờ đợi rất nhanh một đám người từ đằng x rơi vào hàm thủy đãng cửa ra vào chỗ một nhóm năm người cầm đầu là một nữ tử dung mạo xinh đẹp dáng vóc tuyệt hảo liền cái này một bộ bên ngoài tại song khánh phủ tuyệt đối có thể xếp tới tứ đại mỹ nhân đứng đầu thậm chí hứa hảo lần trước gặp phải cầm c h â u hoa khôi đều muốn yếu hơn mấy phần xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân mẫu chốt nàng còn không phải bình hoa k h í tức càng là tại một đoàn người bên trong mạnh nhất hứa hảo thô sơ giản lược đ o ă n t r ư ở n g trước mắt xinh đẹp nữ nhân tu vi cũng tại tiên tiên tri cành trung kỳ hậu kỳ cấp độ mặc dù nữ nhân khí tức rất mạnh nhưng ở hứa hảo trong mắt lại là yếu đến đáng thương liền cái này kh khẳng định sẽ khóc đến lê hoa đ á i vũ ngoại trừ nữ tử bên ngoài cái khác bốn người sống khí tức liền tương đối yếu đi quá nhiều mấy người liền tiên thiên cảnh đều không phải là xem chừng là có địa bản thực lực nhưng cụ thể tình huống liền không được biết bởi vì tại hứa hào cảm ứng bên trong gọi chung một chữ yếu một nhóm năm người đi vào hàm t h ủ y đãng cầm đầu nữ tử lập tức phất tay ngay ở chỗ này mai phục hắn dứt lời mấy người còn lại vội vàng móc ra từng cái vật liệu đem nó bố trí tại chu vi hứa hào một mực quan sát đến nhưng hắn có chút xem không hiểu nguyên do không đồng nhất một lát mấy người vật liệu bố trí tốt về sau hứa h à o đột nhiên phát hiện cảm giác của mình bị hạn chế cho dù năm người ngay tại cách đó không xa nhưng là cảm giác của hắn bên trong vậy mà chống không một người chương một trăm linh năm mỹ nhân tuyệt thế đường n g u y ễ n nhi nhưng là trong tầm mắt ngược lại là có thể trông thấy thú vị đây chính là ẩn bí tí sao hứa h à o đối cái này đại huyền vương triều cơ cấu lộ ra một tia hiệu k ỷ khó trách những người này lựa chọn ở chỗ này phục kích l i ê n cái này bổ trí nếu không phải hắn ngay từ đầu liền gặp được thậm chí chính mình cũng muốn mắc lựa bị nói xem ra không thể coi thường thế gian bất luận kẻ nào hứa hảo lẳng nhìn xem đ ư ẩn, ẩn, ẩn bí ti nữ h â n n g chỉ huy sứ đường nguyện nhi nghiêm túc mở miệng nàng đạt được bí ẩn tình báo tin tức liên trước tiên tìm kiếm địa điểm phục kích mà hàm thụy đẳng là có khả năng nhất địa phương cho nên hôm nay nhất định phải lưu lại âm yêu tông yêu nhân chỉ cần giết một cái âm yêu tông cơn giả đối cẩm châu bách tính mà nói chính là một đại công đức bởi vì âm yêu tông người tu luyện t à p h á p một mực cường điệu tự thân là yêu vật hậu duệ vẫn muốn phá vỡ đại huyền vương triều thống trị cũng chính là âm yêu tông người giỏi về ẩn nút cũng cùng đại huyền vương triều bên ngoài thế lực khác cấu kết bằng không sớm đã bị ẩn bí ti cho hủy diệt nhất định phải lưu lại xà nông đ ư ờ nguyện nhi nắm chặt nắm đấm âm thầm thể xà nông nguy hại cực lớn luôn đi tìm một chút thượng cổ thời kỳ yêu vật gần nhất đều có mấy nguyên nhân gây ra là yêu vật xuất thế t h i họa dẫn đến đại lượng bách tính thương vong cũng chính là ẩn bí ti giải quyết tốt hậu quả tương đối cường đại lại những cái kia yêu v thời gian t r ầ m rãi xói mòn sắc trời càng ngày càng mờ tại một mảnh sông trong rừng sàn ông cái này lợi dụng thân pháp nhanh chóng tại khâu lăng bên trong xê dịch hắn ly khai cẩm châu về sau liền trực tiếp chạy về phía sông khánh phủ đương nhiên nửa đường cũng có dừng lại bởi vì hắn c h ố nuôi nhốt tiểu xà cần nhân loại tinh huyết đến tầm bồ đói liền muốn có hoạt b á t bách tính tinh huyết tới cho ăn cho nên mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều cần dừng lại bổ sung cái gọi là vật tư bằng không hắn đã sớm đổi tới sông khánh phủ trà rõ tình huống hư lần này chỉ cần đem hà thần cứu ra ta tại cẩm châu nhiệm vụ coi như là thành đến thời điểm để hà thần ăn nhiều mấy người khôi phục thế lực ta nhất định phải lật t u n g cẩm châu châu thành đem kia chỉ huy sứ nhào nặn tại dưới chân s a n ông một bên b u tập một bên hung tập nghĩ đoạn thời gian gần nhất nhiệm vụ đều rất là bất lợi đều bị ẩn bí ti phá hư cái này làm cho hắn tại âm yêu tông địa vị giảm xuống rất nhiều cũng không làm mấy món cảnh đẹp ý vui sự tình hắn sợ là liền bị âm yêu tông trừng phạt còn có đ ư ờ n g ra lại dám chỉ huy ta làm việc bằng không xem ở lao tử gần nhất cần nhân thủ thật muốn đem ngươi luyện thành sàn h â n sàn ông một bên nói thầm một bên tiến vào hàm thủy đảng bởi vì hắn căn bản cũng không có n g h ĩ tới muốn đường vòng đều là thành thắng tắp tiến lên đây là đối t ự thân thực lực tự tin biểu hiện cho dù là ẩn bí ti dốc hết toàn lực hắn cũng có lòng tin giết cái b ả y vào b ả y ra tới lui tự nhiên đặt tới tiên thiên cảnh cấp độ này nếu như không có nghiền ép thực lực đồng dạng tình huống muốn lưu lại đối phương là không thể nào s i ê u xà nông bước chân đập mạnh chính thức bước vào hàm thủy đảng sau đó hắn không có chút nào dừng lại lấy tốc độ bình thường, buôn tập hướng về phía trước không có chút nào dừng lại khai sơn chảm ngay tại xà nông bước vào hàm thủy đảng không lâu một đạo lăng liệt lưỡi đau chém ra trực tiếp chụp vào xà nông sau lưng ừ m xà nông ăn nhiều giật mình hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này có mai phục lắc người một cái một đầu màu đen dây dài từ xà nông trên thân b ắ n ra nên đón rút đau mang làm sắt thép dao nhau thành â m vang vọng ngay sau đó một cỗ bức người khí lãng từ d a o kích ra khuyết tán mà ra hình thành giống như vòi rồng đồng dạng như thế đại lượng đá vụn cùng cây cối bị cường đại khí lãng tung bay phanh lại là một tiếng như lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh xà nông tung người một cái chính là mượn nhờ g a o kích lực trúng kích trong nháy mắt kéo ra một đoạn cự li xà nông q u a n người nhìn chăm chú tiến về nhìn thấy kia quen thuộc trực tiếp khuôn mặt thần s ắ c lập tức chầm xuống đường đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này chờ lấy ta đến chết đường nguyễn nhi căn bản không có nói nhảm một kích không thành một kích sau cũng đã hình thành trong chớp mắt liền phóng tới sàn ông đồng thời đại lượng tiên thiên cương khí phun trào phô thiên cái điệp cần gì chứ ngươi lại lưu không được ta sàn ông thần s ắ c cầm t r ầ m sau đó hắn quanh người bốc lên nồng đậm màu đen hơi khói những này hơi khói rất nhanh ngưng không hình thành một đầu to lớn hát xả trạng quái vật khói đen ngập trời xà nông không lùi mà t i ế n tới nào về phía đường nguyện nhi đại chiến hết sức căng thẳng các loại k i n h khí x e n lẫn đường nguyện nhi một thủ đao pháp mười phần lăng lệ thẳng thắn thoải mái c ư ơ n g khí che lại trời mà xà nông ngược lại là âm n u rất nhiều mà lại trên thân còn có một số xanh xanh đỏ đỏ tiểu xà những này tiểu xà vậy mà có thể tại đường nguyện nhi tiên thiên c ư ơ n g khí bên trong tới lui tự nhiên thậm chí cứng rắn lân giáp có thể ngăn cản một chút tiên thiên c ư ơ n g khí c h ẳ n g kích các loại hoa lửa phát tiết dẫn đến không thể đem hết toàn lực cái này làm cho đại chiến ngay từ đầu liền tiến vào đến rằng c ó giai đoạn xa xa hứa hào một mực đợi tại nguyên chỗ nhìn xem hàm thủy đãng tiến về đại chiến hắn không khỏi lắc đầu một câu tổng kết đó chính là l o ạ loẹn đặc biệt là đường nguyện nhi đao pháp nhìn lăng lệ vô cùng cũng tinh diệu vô song nhưng là bởi vì tự thân cường độ cùng tiên tiên cương khí cường độ vấn đề dẫn đến đường nguyện nhi hoàn toàn không phát huy ra đao pháp bản thân cường độ này mới khiến xà nông các loại thủ đoạn có thừa dịp cơ hội hứa hào cảm thấy đổi lại là hắn đến thi triển đao pháp lấy thân thể của hắn cường độ cùng tiên tiên cương khí cường độ hắn một đạo căn bản không cần đ a o thứ hai đáng tiếc cường độ chưa đủ h ứ a hào lắc đầu vẫn không có động thủ mà là tính toán thời gian dệt hoa trên gấm cùng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đ ạ o lý hắn vẫn là rõ ràng giờ phút này cả hai bất phân thắng bại hắn nếu là xuất thủ căn bản không được tác dụng nếu như chờ xà nông có chạy trốn cơ hội hắn lại xuất thủ có lẽ liền có thể nhờ vào đó chia lại đến cực lớn công lao đến thời điểm vô luận là cùng ẩn bí t i đ à m luận vẫn là thu hoạch t ì n báo đều có thể nói là nắm giữ quyền chủ động vê anh lại là một cách liều mạ xà nông cảm thụ được thể nội năng lượng cường độ trực tiếp xoay người bỏ chạy tiểu nương môn ngươi c h ờ núi không chuyển nước chuyển chúng ta sau này còn gặp lại thử lần này nhất định lưu lại ngươi đ ư ờ n g nguyện nhi nhìn thấy xà nông muốn chạy trốn lập tức ngưng tụ toàn thân tiên tiên cơ ư n g khí một đạo lăng lệ lưới đao ở sau lưng hắn hiện ra đây là nàng nộ ra tuyệt chiêu khai thiên nhất trảm đ ư ờ n g nguyện nhi gầm thét dùng hết lực lượng toàn thân đem đao pháp thôi động đến cực h ạ n phốc phốc chương một trăm lẻ sáu thiên giai bộ pháp đao pháp cường đại đao mang trận l o ạ lên chuẩn sắc đánh trúng xà nông phía sau lưng phốc phốc lập tức tiên huyết chảy ngang a xà nông kêu thẳng một tiếng nhưng hắn tốc độ nhanh hơn gai điếm túi ngươi chở chuyện này không xong s a nông gào thét một tiếng cả người mượn nhờ phản tác dụng lực xông vào hàm t h ủ y đãng sau đó nhanh chóng hướng s o n g khánh phủ phương hướng chạy trốn lần này hắn đánh giá thấp đường nguyện nhi thực lực không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy đường nguyện nhi lực công kích vậy mà cường hoành như thế kém chút liền lật thuyền trong mương bất quá cho dù đường nguyện nhi thực lực mạnh lên không ít nhưng muốn hoàn toàn đem hắn lưu lại vẫn là kém một cái cấp độ lần này bị thương hắn quyết định đợi đi đến xong khánh phủ giết sạch một cái thôn chấn để đường nguyện nhi hảo cảm thụ một phen tà đạo cường giảo kinh cùng ngay tại s à nông cho là mình liền muốn chạy thoát lúc trước mặt một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngăn ở hắn tiến lên phương hướng lập tức một q u y ề n oanh kịch tới đáng chết còn có mai phục xà nông có chút giật mình nhưng cũng không có bất kỳ bối rối bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong cái này ngăn lại hắn người nắm đấm căn bản không có tiên tiên cương khí gia trì công kích như vậy rơi vào trong mắt của hắn dễ dường như không có không đến tiên tiên, cho dù là địa bảng đệ nhất nhập phẩm cảnh cường giả cũng không làm gì được tiên thiên cường giả máy may chỉ là tiên tiên cấp độ nhục thân liền đủ để ngăn chặn bất luận cái gì nhập phẩm kinh lực đa kích xà nông không lùi mà tiến tới hắn muốn để trước mắt cái này phục kích hắn người biết được như thế nào tiên tiên cùng p h ả n t ụ một đầu đỏ màu xanh lá tiểu xà đã từ xà nông trong ngực thò đầu ra v a n n nắm đấm ngang nhiên oanh kích bí mật mang theo lực lượng vô tận trong nháy mắt liền rơi vào bắn ra đỏ màu xanh lá tiểu xà trên thân v a n n đỏ màu xanh lá tiểu xà trong nháy mắt sụp đổ loại này có thể lúc trước chiến đấu bên trong sống sót có thể chống cự một chút tiên tiên c ư ơ n g khí tiểu xà thế mà tại tiếp xúc nắm đấm một sắt na liền nổ nát người là tiên tiên xà nông quá sợ hãi sau đến thủ trưởng nhanh chóng thu hồi lập tức cố n é o người muốn từ hướng khác thoát đi hắn không nghĩ tới đường nguyện nhi thế mà an bài mặt khác một tên tiên tiên tri c ả n h cường giả ở chỗ này bố trí mai phục bất quá xà nông vẫn như cũ đối t ự thân có lòng tin cho dù là lúc trước bị đường nguyện nhi sát chiêu đả thương nặng nhưng là hắn ý nguyên có lòng tin đào tẩu chỉ là xà nông thân thể còn chưa xoay qua chỗ khác h ứ a hào công kích đã ngang nhiên rơi xuống hạ thủ tốc độ càng nhanh phanh tại nhiều mặt năng lực ra chỉ dưới h ứ a hào một quyền đánh vào xà nông lồng n ự c trong chốc lát xà nông phòng ngự tất cả đều sụp đổ lực lượng chuyển tiến vào thân thể hắn nửa người đều đổ sụp xuống dưới cái cái gì s à nông một tiếng h é t thảm cả người liền giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài còn tại không trung s à nông ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không có cảm nhận được tiên tiên cương khí gia trì vẻ v ẹ n lực lượng của thân thể liền có được không thể địch nổi lực lượng cỗ lực lượng này là s à nông từ lúc chào đời tới nay cảm thụ qua nhất lực lượng cường đại thân thể của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ có đại lượng vết dạn bày biện ra tới không v â anh s à nông nặng nề màn đện ở hàm thủy đắng khe núi trên vách đá vách ra một cái to lớn cánh ố toàn bộ hàm thủy đẳng đều chấn động cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm cho đường nguyện nhi bọn người ngạc nhiên ngay tại chỗ các nàng cũng không biết rõ hàm thủy đã nơi g n này cái gì thời điểm xuất hiện mặt khác một tên i tiên tiên cảnh cường giả mà lại tia chiến l ự c đơn giản nghiền ép xà nông phải biết xà nông thế nhưng là uy tín lâu năm tiên tiên cảnh cường giả tu vi tại tiên tiên cảnh trung kỳ là cẩm châu có ít cao thủ kết quả một k í c h mà động gậy không được dù là lúc t r ư ớ c xà nông bị trọng thương cũng không nên như thế dễ như t r ở bàn tay bị đánh bại a núi đá đổ sụp hết thể đều kết thúc hớ hào bước chân đậm mạnh Đã hứa hào một trận tìm tòi rất nhanh liền từ xà nông tiếp thân quần áo bên trong tìm tới một quyển gia thú hứa hào lập tức nhìn về phía cơ duyên bói toán giao diện ảo lăng hư bộ thân pháp loại thiên giai có thể tốc độ tăng lên thân pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn có thể làm được một bước trăm mét giao diện ảo bày biện ra tới tin tức làm cho hứa hào mừng rỡ thân p h á p loại mà lại là thiên giai khó trách lúc trước â m yêu tông cường giả tốc độ nhanh như vậy liền ẩn bí ti người đều chặn đường không ở nguyên lai là tu luyện lăng hư bộ bất quá liền â m yêu tông cường giả tốc độ đến xem hiển nhiên là không có học được viên mãn c h i cảnh bằng không lấy tiên thiên cảnh bước chân liền xem như hứa hào sớm có mai phục cũng chỉ sợ sẽ để cho hắn đào thoát bất quá bây giờ hứa hào đạt được cái này lăng hư bộ về sau v u luận là chiến vẫn là đi đều là hắn định đoạt vị này công tử tại hạ đại huyền vương triều ẩn bí ti chỉ huy sứ đường n g u y n h i còn chưa thỉnh giáo. đưa nguyễn nhi rơi vào hứa h ả o cách đó không xa nhìn đến hứa h ả o lấy đi s à nông đ c h i ế n lợi phẩm về sau mới mở miệng lên tiếng nàng nhìn ra được s à nông đ chưa chết chỉ là triệt để g ấ t đi cái này hiển nhiên là hứa h ả o cố ý gây nên nàng bây giờ muốn bắt sống s à nông đ sau đó hỏi thăm các loại có quan hệ âm yêu tông tình báo tin tức bởi vậy chỉ có thể tiếp xúc nam từ trước mắt hứa h ả o nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cái này tuyệt mỹ mỹ nhân nhi tại hạ linh hư rừng núi nhân sĩ không quen nhìn âm yêu tông cách làm cho nên biết được tình báo tin tức do đó phục kích hắn hứa hào tùy ý tìm một cái tên dù sao hắn hiện tại thông qua kỳ dâm kỹ xảo cải biến dung mạo không quan tâm đường nguyện nhi nhìn ra cái gì đây cũng là hứa hảo cho mình một cái á o lót một cái từ ẩn bí ti có thể thu hoạch được tình báo á o lót dù sao cơ duyên bói toán phía trên đều cho thấy có thể nhờ vào đó cơ hội gia nhập ẩn bí ti thu hoạch được ẩn bí ti tình báo linh hư công tử có thể hay không đem xà nông giao cho ta ẩn bí ti đường nguyện nhi không nói nhảm trực tiếp mở miệng hỏi thăm bàn điều kiện nàng dẫn đầu báo ra đại huyện vương triều ẩn bí ti chính là muốn cho chính mình một cái bảo hiểm bởi vì trước, trước chiến đấu đến xem trước mắt linh hư công tử mười phần cường đại một k í c h đánh cho tàn phế xà nông liền nửa người đều đổ sụp công kích này nghe rợn cả người nàng vừa mới cùng xà nông chiến đấu tiêu hao quá lớn đã không còn đ ỉ n h phong thậm chí nàng cảm thấy mình liền xem như tại đ ỉ n h phong cũng chỉ sợ không phải người trước mắt đối thủ chỉ có thể bàn điều kiện có thể hứa h à o đầu tiên đáp lại lập tức nói bất quá không thể cho không ngươi linh hư công tử thỉnh giảng đường nguyễn nhi nghe được vui mừng chỉ cần có điều kiện có thể nói đó chính là c ự c tốt ta muốn gia nhập t ầ n mỹ ti mặt khác ngươi lúc trước thi triển đao pháp rất không tệ ta mớn hứa hảo nói thẳng ra yêu cầu của mình cơ duyên bói toán phía trên đều đã biểu hiện có thể gia nhập t ầ n bí ti mà lại cũng có thể đạt được hai kiện thiên giai cơ duyên bây giờ đã được đến một bộ thiên giai lăng hư bộ như vậy lại được một bước thiên giai đ a o pháp đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao nếu là đường nguyện nhi dám cự tuyệt dám để cho cơ duyên bói toán phá giới tiện hứa hào thế tất yếu làm ra một điểm gì đó duy trì cơ duyên bói toán uy nghiêm tốt. Đường nhi suy tính sát na, nàng ánh mắt rơi vào xà nông trên thân thể Đường nguyện nhi na nàng ánh nông suy rơi vào xà tuyển nhận một cái tiên tiên cảnh cường giả gia nhập ẩn bt í i đối nàng mà nói cũng là có lợi mà lại đường nguyễn nhi cũng không sợ hứa hảo là ẩn nút tiến đến nội ứng bởi vì trả ra đại giới quá lớn x a nông dù sao cũng là âm yêu tông đại nhân vật cứ như vậy đưa vào ẩn bt í i đây tuyệt đối là thua thiệt thú chi hứa hảo hiện ra chiến lược mạnh mẽ không cần thiết đến lừa gần nàng có thực lực như vậy đường nguyễn nhi cảm giác có thể quét ngang toàn bộ cầm châu cần gì đến gia nhập ẩn bt đâu tóm lại đi một bước nhìn một bước chứ ổn định đường u y ễ n nhi đáp ứng về sau nàng liền lập tức từ trong ngực móc ra một chương đặc thù ra thù giấy sau đó ném cho hứa hứa nàng tu luyện chính là ẩn bí ti thiên gia i đao pháp khai thiên trạm đây là một bộ m ư ờ i phần tinh diệu đao pháp chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng không cách nào phát huy khai thiên trạm toàn bộ u y năng bởi vậy nàng giờ phút này mang theo có dành liền sẽ nghiên cứu cho nên cung cấp ý hứa hào yêu cầu về sau liền không chút do dự xuất ra dù sao ẩn bí ti còn có khai thiên trạm phục khắc công pháp sổ hứa hào tiện tay t r ả o một cái lấy tiên thiên cơ ư n g khí cầm chắc lấy ra thủ giấy đồng thời dùng cơ duyên bói toán xem xét khai thiên trạm thiên gia đỉnh cấp đao pháp tu luyện đến viên mãn tri cảnh có được thần quỷ khó lường chi y năng cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức làm cho hứa h à o hết sức hài lòng hắn vốn là mạnh tại nhục thân mà đao pháp có thể thỏa thích phóng thích lực lượng của thân thể cũng coi là mười phần phù hợp hứa h à o có cái này một bộ đao pháp lại thêm lúc trước lấy được lăng hư bộ hứa h à o cảm giác chiến l ự c của hắn sẽ tăng vọt mười mấy lần cũng không chỉ đương nhiên hứa h à o hiện tại còn thiếu khuyết một thanh thiên d à i cấp bậc trường đao nếu là có k i a chiến l ự c sẽ còn lại lần nữa tăng vọt đương u y ệ n nhi nhìn đến mặt mũi tràn đầy vui mừng hứa hảo lập tức từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài lần nữa ném cho hứa hả Ngươi đem trở t hứa à n h đại hào n trả lời một câu liền lại nói các ngươi tại song khánh phủ có trụ sở cứ điểm loại hình sao có song khánh phủ phủ nha thứ ba môn nếu là công tử có nhu cầu có thể tiến về nơi đây đương n g u y ễ n nhi gật gật đầu trao đổi mình tin tức vậy thì tốt nếu là không có sự t ì n h khác ta liền cáo tử hứa hảo ô m quyền mở miệng m ờ i đương n g u y ễ n nhi không có giữ lại bởi vì nàng lần này cũng sẽ tiến về song khánh phủ điều tra sấm vương bảo tàng sự t ì n h cho nên về sau còn có cơ hồ tiếp xúc hiện tại nàng cần đem l ự c chú ý dừng lại trên người xà nông đây là ẩn bí ti bắt lấy một cái lớn nhất cá nàng không thể bỏ qua hứa hảo không có dừng lại bước ra một bước đã là phóng lên tận trời trực tiếp chạy về phía hợp thành nguyên núi xác định một cái cơ duyên bói toán một cái khác trên ký tình huống c h i ề u bang phản bội tu luyện thiên gia i kỹ pháp hối nguyên sơn cự ly hàm thủy đãng cũng không xa hứa hảo không sai biệt lắm hao tốn thời gian một nén nhang liền đổi tới cũng bắt đầu kiểm tra chu vi hiện tại đã là cơ duyên bài toán đánh dấu thời gian nhưng là hứa hảo cũng không tìm tới bất luận cái gì mục tiêu xem ra lúc trước người kia chính là âm yêu tông thụ thương cường giả hứa hảo mặc dù sớm coi đ o á n trước nhưng giờ phút này đã trăm phần trăm xác định về sau hắn mới ly khai hối nguyên sơn mặc dù trùng hợp một cái thiên giai cơ duyên nhưng tổng tới nói coi như không tệ vừa mới tấn thăng đến tiên thiên tri cảnh sơ kỳ hứa hào liền thu được một bộ thiên giai thân pháp một bộ phù hợp tự thân thiên giai đạo pháp sau đó chỉ cần tiêu hóa lần này thu hoạch hứa hào cảm thấy cho dù là khải linh cảnh sợ là cũng không chịu nổi hắn một k í c h chi uy bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực có thời điểm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định cũng là có thể cải thiên hóa điện đương nhiên khải linh cảnh có một ít thần bí khó lường năng lực đây là làm cho khải linh cảnh cường đại nguyên nhân chờ ta tiêu hóa những thu hoạch này sau đó liền có thể nếm thử đi ẩn bí ti hỏi một chút gần nhất nào địa phương phát sinh đại sự kiện hứa hào một bên trở về song khánh phủ một bên suy nghĩ tương lai đi hướng nói chung hứa hảo chỉ cần tới gần phát sinh đại sự kiện khu vực liền có thể lợi dụng cơ duyên b ó i toán đến tiến hành dự báo nếu như không có sự kiện lớn hứa hảo muốn thu hoạch được cơ duyên vậy hắn liền cần vận dụng càng nhiều soát t â n điểm rất không có lời có tình báo thì tốt hơn hứa hảo tiến lên rất nhanh trước khi trời sáng về tới song khánh phủ hứa phủ hứa hảo vừa mới đẩy cửa ra liền nhìn thấy tại trong đình viện chờ hắn hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi tiểu hảo trở về rồi hứa thanh sơn nhìn thấy hoàn chỉnh trở về hứa hảo lập tức nhẹn thở ra một đêm hắn đều đang lo lắng sợ hứa h ả o xảy ra chuyện hiện tại tốt hứa hào bình an trở về hắn cũng yên lòng ừ n các ngươi vẫn thuận lợi chứ hứa hào đồng dạng quan tâm hỏi thăm không quá thuận lợi trở về thời điểm bị người để mắt tới hứa thanh sơn mỉm cười nói bất quá không cần lo lắng đều giải quyết là một m phương thế lực thủ lĩnh hứa thanh sơn tại s o n g khánh phủ chờ đợi thời gian lâu như vậy sóng gió gì đều gặp bây giờ tu vi càng là tu luyện đến nhập phẩm cảnh hóa kình tu vi mặc dù cự ly điệu bảng có chút c ự ly nhưng là đối phó mấy cái theo dõi tạm ngư vẫn là dễ như chờ bàn tay hứa hào cũng không có hỏi nhiều hứa thanh sơn làm việc hắn vẫn là rất yên tâm cho ngươi hứa thanh sơn quay đầu một bên thị nữ thanh nhi lập tức hiểu ý đem một bên màu đen hòn đá nâng lên bày ra trước mặt hứa hảo hứa hảo không do dự tiếp nhận màu đen hòn đá về sau liền dùng cơ duyên bói toán xem xét phong ấ n thạch lấy thủ đoạn đặc t h ủ phong ấn ngàn năm thạch đ ũ nhưng bởi vì thuế nguyệt vết tích để h ắ n phẩm dai giảm nhiều nhưng cũng có địa d a i cấp độ có thể trực tiếp phục d ụ n g hứa hảo ánh mắt đảo qua cơ duyên bói toán tin tức phía trên sau đó nói thẳng ra, ừ, coi như không tệ là lần trước ta cho các ngươi cái c h ủ loại kia thạch lũ đối nhập phẩm kình lực có hiệu quả bất quá hứa hào ngược lại là hiếu kỳ kia trộm mộ lao giả đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy phong ấ n thạch phải biết lần trước huyết thi mộ huyện đã bị hắn một mẹ hút gọn thế mà trộm mộ lao giả còn có thể lấy được hàng hóa trộm mộ một mạch quả thật là không thể khinh thị cái này cho thanh nhi đi hứa thanh sơn trực tiếp mở miệng hắn hôm nay cũng đã dùng không lên ngàn năm thạch đ ũ hắn hiện tại muốn dựa vào hứa hào lưu lại tiên thiên linh dịch đến cô động tiên tiên cơ ư khí、Tốt. hứa hào trực tiếp đồng ý cái này đồ vật giao cho thị nữ thanh nhi là không thể thích hợp hơn thiếu gia ta thị nữ thanh nhi một mặt cảm động tay nhỏ nắm chặt thế muốn vĩnh viễn phục thị thiếu ra mọi người một người nhà không cần k h á c h khí hứa hào nhẹ nhàng u ố t ve thị nữ thanh nhi nhu thở đầu lập tức lại cùng hứa thanh sơn đàm luận gần nhất song khánh p h ụ tình huống sau đó liền riêng phần mình trở lại gian phòng của mình một đêm không ngủ đối với võ giả mà nói tính không được cái gì nhưng là võ giả tốt nhất vẫn là dưỡng đủ tinh thần dạng này đối tu luyện hữu ích chỗ hứa hào về đến phòng hơi rửa mặt một phen về sau trực tiếp thẳng nằm ở trên giường nằm ngay ho ho đợi đến mặt trời lên cao hứa hào mới bị cơ duyên bói toán đổi mới soát tân điểm thanh em nhắc nhở đánh thức hứa、hào、đánh một cánh hơi nhìn thoáng qua sát trời liền tiếp theo nghỉ ngơi lập tức sẽ tu luyện lăng hư bộ khai thiên t r ạ n g hắn tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một mực ngủ đến buổi chiều hứa hảo mới ung dung tỉnh lại hắn gọi tới thị nữ thanh nhi để hắn từ túy tiên lâu mua được túy tiên l ư ỡ n g cùng hứa thanh sơn hơi ăn uống một trận về sau hắn liền về đến phòng lấy ra lăng hư bộ cùng khai thiên t r ạ n g không sai hứa hảo dự định đồng thời tu luyện hai loại ký pháp bởi vì bọn chúng cũng không tương bác thậm chí đao pháp cùng thân pháp còn có lẫn nhau liên quan mấu chốt thân pháp duy nhất mục đích chính là tốc độ tăng lên mà đao phát đây không chỉ là có thể phát huy người sử dụng lực lượng càng đồng thời cũng muốn chiếu cố tốc độ tốc độ xuất thủ thân pháp tốc độ thậm chí một chút tốt đao pháp còn có tương ứng bộ pháp khiếu môn bộ pháp thân pháp càng tốt thi triển đao pháp uy lực càng lớn đây là hỗ trợ lẫn nhau hứa hào đầu tiên là đọc lăng hư bộ tu luyện pháp môn hô hấp pháp sau đó nhìn xem phía trên biểu hiện bí dược liền trực tiếp phối trí bắt đầu thân pháp bí dược so ra mà nói muốn đơn giản rất nhiều đối với hứa hào mà nói giờ phút này trên người hắn liền có đối ứng d ư tài chỉ cần dựa theo bí dược thành phần điều phối mà thôi không đồng nhất một lát hứa hào liền phối tốt tương ứng bí dược sau đó hắn liền tại gian phòng tu luyện lăng hư bộ lăng hư bộ không chỉ có thân thể bộ vị trường khống còn có đôi tiên thiên cương khí trường khống có đặc biệt huyện đạo cùng mạch lạc đi hướng hứa h à o cần đem những ký ức này tốt sau đó điều chỉnh hô hấp liền có thể hành động ngay từ đầu hứa h à o còn có chút lạnh nhạt thậm chí không thể ăn khớp thi triển ra một bộ bộ pháp nhưng là theo chậm rãi thuần t h ụ hứa h à o liền quen tay hay việc rất nhanh liền nắm trong tay yếu lĩnh cuối cùng hứa hảo liền mở ra cơ duyên bòi toán bắt đầu điều chỉnh tự thân bộ pháp cùng tiết đấu thẳng đến tại cơ duyên bòi toán giao diện ảo trên biểu hiện đặc thù quyết hiếu một bước mấy thước cự l i theo bước chân di chuyển tần suất biến nhanh thân thể của hắn thời gian dần qua tạo ra t à n ảnh vê anh lại là một cái bộ pháp anh c ẩ u hứa hảo toàn thân một trận lăng hư bộ lệ nhất trọng hư không đạp bộ điểm kinh nghiệm một hứa hảo đạt được cơ duyên bói toán phản hồi hắn lập tức mừng rỡ sau đó lại dựa theo cái này biểu hiện trình tự vận hành lăng hư bộ thẳng đến xuất hiện lần nữa điểm kinh nghiệm nhắc nhở về sau hắn mới dừng lại hứa hảo nắm giữ lăng hư bộ độ thuần thục về sau hắn liền quay đầu nhìn về phía khai thiên trạng khai thiên trạng có mấy cái sắt chiêu rất mạnh l i ê n tư ẩn bí thi chỉ huy sứ đường nguyện nhi thi triển lúc cũng có thể thấy được tới cho dù đường nguyện nhi lực lượng không đủ nhưng uy lực của nó cũng là vô cùng cường đại thậm chí một kích liền đem xà nông đánh thành trọng thương bức bách xà nông chạy trốn bây giờ hứa hào lực lượng là bình thường tiên tiên c h i cảnh bảy tám lần nếu là thi triển loại này thiên giai c ự c phẩm đao pháp tuyệt đối sẽ cường hoành gấp trăm lần hứa hào c ẩ n t h ậ n đọc đồng dạng quét về phía phụ trợ đao pháp bí dược đao pháp bí dược liền tương đối đơn giản một điểm hứa hào xem xét một chút về sau hắn liền từ bỏ điều phối bởi vì hắn phát hiện những bí pháp này phần lớn đều là gia tăng ký huyết hiện nhiên sáng tạo khai thiên t r ạ m người là cảm thấy người bình thường khí huyết không đủ để liên tục thi triển khai thiên t r ạ m cần gia tăng khí huyết bí dược đến phụ trợ để tránh tiêu hao quá lớn không chỉ tu luyện bất thành công ngược lại sẽ tổn thương thân thể bởi vì khai thiên t r ạ m thật quá mạnh cũng rất tinh diệu đặc biệt là tại một chút phát huy thân thể lực lượng chiêu thức bên trên sẽ đem hết toàn lực nhưng hứa hào không phải người bình thường hãn khí huyết quá mức cường thịnh thậm chí khai thiên t r ạ m bí dược đã đối hiện nay thân thể không được một tia phụ trợ hiệu quả chẳng những không được phụ trợ hiệu quả ngược lại sẽ còn chướng ạ i hứa hào khí huyết trôi chạy độ đây chính là nhục thân cực hạn tu luyện chỗ tốt. tại tu luyện loại này đối thân thể lực lượng yêu cầu cực cao kỹ pháp thời điểm hứa hào thân thể có thiên độc hậu ưu thế hứa hào ký ức khai thiên trạm chiêu thức cùng tiên thiên cương khí chạy qua h u y ệ t đạo mạch lạc về sau hắn liền lấy ra một thanh hơi có v ẻ tinh xảo trường đ a u bắt đầu diễn luyện hô hô hứa ô h hào tận lực khống chế tiên tiên cương khí để hắn đạt tới khai thiên trạm vận hành hoàn cảnh mấy chiêu về sau một đạo thanh âm nhắc nhở hiện ra tại hứa hào trong đầu khai thiên trạm thức thứ nhất một đao khai sơn điểm kinh nghiệm một hứa hào dựa theo phương này thức lại diễn luyện một lần xác định tự thân không có bất kỳ sai lầm nào về s i u s i u s i u hứa hào giống như một cái múa tinh linh không ngừng mà trong phòng tung bay mà mỗi một cái lên xuống liền có một đạo lăng lệ đao mang lấp l ó e mà ra đao mang chém ra hứa hào thân hình k h ẽ động sớm đi vào đao mang lối ra lại là chém ra một đao hai đạo đao sắc bén mang chạm vào nhau sau đó trôn bụi lăng hư bộ điểm kinh nghiệm năm khai thiên trạm điểm kinh nghiệm năm a còn có dạng này thu hoạch ngoài ý m u ố n hứa hào nghe được trong đầu vang vọng thanh âm nhắc nhở thần s ắ c mừng rỡ hắn sở dĩ dạng này chém ra hai đao là bởi vì sợ công tích của mình phá hư gian phòng trang trí nhưng bây giờ lại có thu hoạch ngoài ý liệu hứa hào lập tức tiếp tục tu luyện dầm dầm dầm siêu siêu siêu đao mang trải rộng cả phòng nhưng chúng nó đang bay lượn sana liền sẽ bị mặt khác đao mang trạm kích chạm vào nhau sau đó t r h n v ụ i cho nên trong phòng nhìn như vô số đao mang nhưng không có phá hư gian phòng một tơ một hào thậm chí liên bình gió mặt ngoài đều không có gầy r a n ử a điểm vết tích cứ như vậy hứa hào lăng hư bộ cùng khai thiên trảm điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên tại hứa hào tu luyện đồng thời chiều bang tại sông khánh phủ mới trụ sở một đám người vây tụ cùng một chỗ bọn hắn chính là chiều bang tổng bộ phái tới nhân viên nguyên bản bọn hắn là đến song khánh phủ cha tìm sấm vương bảo tàng tình báo tin tức nhưng là bởi vì tự thân một ít nguyên nhân bọn hắn đến một lần liền bắt đầu đ o ạ t quyền đ ỡ dông t r i ề u bang tại song khánh phủ đường chủ hứa thanh sơn quyền lực bây giờ cho dù là âm thầm thương nghị bọn hắn cũng không để cho t r i ề u bang nhân viên đến đây tham gia h i ệ n nhiên là đem nó bài xích đến quyết sách tầng lớp bên ngoài đại nhân ta cảm thấy hứa thanh sơn hẳn là tham ô t r i ề u bang n g â n lượng chúng ta nhất định phải làm ra hành động một tên ngoại lai triệu bang cường giả mã tam nôn từ hung ác làm sao mà biết một tên triệu bang địa b ả n cường giả nghe tiếng quay đầu nhìn lại nếu như không có tham ô triều bang bảng, hắn hứa thanh sơn có tài đ ứ t gì mỗi ngày có thể uống đến lên túy tiên lâu rượu ngon c h ư một trăm linh tám phản loạn triều bang vừa nói xong tất cả mọi người không tự chủ được nhớ tới túy tiên ngưỡng giá cả túy tiên ngưỡng rất đắt một trăm l ư ợ n g một nhỏ đàn l i ê n dựa vào lấy triều bang đường chủ đồng lộc làm sao có thể mỗi ngày mỗi b ữ a đều uống đến lên cái này rõ ràng là tham ô triều bang b ạ ca bọn hắn đi vào s o n g khánh phủ tranh đoạt triều bang quyền lực kết quả còn không có một cái đường chủ ă ngon n loại này tương phản để bọn hắn tiếp chịu không được vậy ngươi muốn làm thế nào cầm đâu địa bảng cường giả trần minh minh mở miệng hỏi tìm hứa thanh sơn đến kiểm to song khánh phủ như thế lớn khu vực không có khả năng chỉ có ngần ấy ích lợi lúc trước mở miệng nói chuyện người kêu gào cái nhìn của các ngươi đâu địa bảng cường g i ả trần minh minh do hỏi đích thật là có loại khả năng này những người khác liếc mắt nhìn nhau đều là gật gật đầu bọn hắn đến song khánh phủ là vì cha tìm sấm vương bảo tàng địa đồ thuận tiện là song khánh phủ triều bang phân đà trấn thủ miễn cho thế lực khác đánh sâu vào triều bang ở chỗ này lợi ích đã bọn hắn cung cấp chiến lược bảo hộ kia tự nhiên muốn hưởng thụ tương ứng đánh ngộ hiện tại ngược lại tốt hứa thanh sơn một người ăn uống thạc cửa mỗi ngày t ù y tiên n h u n g thưởng thức bọn hắn lại chỉ có thể trông mà thèm tâm t ì n h tự nhiên là khó chịu vậy cái này sự kiện liền từ ngươi đi làm đi trần minh minh liếc qua tại triều bang có chút thế lực ngô thái nghĩa trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho đối phương ngô thái nghĩa tại triều bang tổng bộ không nhỏ ảnh hưởng đã hắn muốn xuất thủ trần minh minh liền giao cho hắn dù sao loại này đoạt quyền sự tình là ngô thái nghĩa làm cùng hắn trần minh minh không có chút quan hệ nào đương nhiên nếu là thật sự c ư p được trần minh, minh cũng không để ý đi hưởng thụ một phen giao cho ta đi ngô thái nghĩa thần sắc vui mừng chỉ cần điệu bảng cường giả trần minh minh không tên trên mặt q u á y nhiêu như vậy hắn liền có biện pháp để hứa thanh sơn giao ra càng nhiều lợi ích ra hắn ra ngoài chiều bang đến song khánh phủ chính là vì thu lấy tiền nhiều hơn tại cùng lợi ích bởi vì tu luyện quá mức tiêu hao tài nguyên không có tài lực cường đại trèo trống căn bản đi không xa mà đi là chiều bang kiếm công vân tốc độ quá chậm nơi đó bị kịp được trực tiếp cướp đoạt tiền tài tới thuận tiện húng chi hắn đã sớm tìm hiểu qua hứa thanh sơn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại chiều bang cũng không có quá lớn lợi hại liên lụy như loại này phía ngoài đồng chủ chính là tốt nhất nắm mà lại nắm hứa thanh sơn, đại nhân liền để hắn loạn như vậy đến một tên t r i ề u ban g cường già đánh dấu ngô thái nghĩa bọn người ly khai về sau lập tức ôm quyền đối trần minh minh dò hỏi hứa thanh sơn không biết điều thống chi ngô thái nghĩa sau lưng có rất nhiều liên lụy bọn hắn muốn làm liền để bọn hắn làm Chỉ lần này g thương tổn ta lích lợi của ta là được. Trần m i hắn h nhất g người lên, một mặt coi、nhẹ. Hắn v định phải đem hứa thanh sơn tài vật thu làm pha tận không đồng nhất một lát ngô thái nghĩa liền dẫn người đi tới hứa phủ phía trước nô thái nghĩa một ánh mắt lập tức có mã tử vương nhất nhĩ hiểu ý vương nhất nhĩ đi vào hứa phủ trước cổng chính đưa tay dùng sức đập bắt đầu đông đông đông cương đại chấn động làm cho to lớn tấm ván gỗ môn rầm rầm lắc lư ai nha thị nữ thanh nhi vội vàng chạy đến mở ra cửa chính chậm nhìn xem một đám hung thần ác sát lạ lâm triệu bang cừng giả không khỏi tao mày nói các ngươi tìm a i có chuyện gì không tránh ra vương nhất nhĩ liếc qua thị nữ thanh nhi mặc ánh mắt bên trong lộ ra coi nhẹ lập tức đưa tay lầy đi muốn đem thị nữ thanh nhi lầy ra suy thị nữ thanh nhi một cái thất thân vương nhất nhĩ dội ra tay lập tức thất bại. vọt tới trước quán tính làm cho vương nhất nhĩ hướng phía trước ngã quỵ cũng may vương nhất nhĩ thân thủ bất phàm phía trước ngược lại sát na lợi dụng tự thân lực lượng xinh xinh n g ừ n g lại nhưng hắn sắc mặt cực kỳ khó coi một cái thị nữ mặc nha hoàn c ư nhiên nhiên hắn kém chút té ngã trên đất vương nhất nhĩ trên mặt lộ ra giữ tận sắc nhưng rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng bởi vì vừa mới bởi vì chuyện ấp hắn không có quá mức để ý thị nữ thanh nhi có thể giờ phút này cẩn thận nhìn lại hắn phát hiện thị nữ thanh nhi quả nhiên là một cái xinh đẹp dáng vóc cũng tốt dạng này nữ tử là hắn cuộc đời ít thấy một n á y mắt vương nhất nhĩ trong lòng liền lộ ra một tia dục vọng tham lam dù sao lần này tới là sửa chữa hứa thanh sơn vậy liền từ thị nữ khai đao không chút do dự vương nhất nhĩ liền đưa tay chụp vào thị nữ thanh nhi giờ khác này vương nhất nhĩ vận dụng tự thân luyện thể ngũ cảnh lực lượng người muốn làm gì thị nữ thanh nhi nhìn đến kia thẳng tắp d i tới móng ướt thần sắc chầm xuống vội vàng triệt thoái phía sau trong nháy mắt liền tránh đi vương nhất nhĩ tay bắt ừ n vương nhất nhĩ xứng sở nếu là lúc trước hắn không có để ý có chủ quan t r i n g ạ i nhưng bây giờ hắn tập trung tinh thần thế mà còn là g i i rỗng thị nữ này không đơn giản vương nhất nhi cảm thụ được sau lưng ngô thái nghĩa đám người ánh mắt lập tức giận dữ bước chân đập mạnh liền đưa tay thành trào vận dụng võ học người là người xấu thị nữ thanh nhi nhìn đến vương nhất nhi liên tiếp tiến công lập tức hiểu được một nhóm người này không phải người tốt lành gì mà nàng còn ghi nhớ lấy hứa hào k h u y ê n bảo đối mặt người xấu nhất định phải tiên hạ thủ vi cường thế là thị nữ thanh nhi tại né tránh một s á t na đã là nắm chặt n ắ m đấm ngang nhiên một kích chỉ là một cái nha hoàn còn dám đối ta xuất thủ thật sự là lật trời vương nhất nhi không lùi mà tiến tới làm luyện thể đệ ngũ cảnh luyện tạm cảnh cao thủ vương nhất nhĩ dù là thất thủ hai lần cũng không cho rằng chính mình sẽ không phải một cái nhà hoàn đối thủ hắn tu luyện đương trả công trực tiếp liền t r ụ p vào thị nữ thanh nhi n ắ m đấm hắn muốn đem thị nữ thanh nhi chế trụ sau đó phanh không có sau đó tại vương nhất nhĩ còn tại đoán mỏ phía sau tình cảnh lúc thị nữ thanh nhi n ắ m đấm đã đụng vào vương nhất nhĩ lợi trả phía trên lực lượng cường đại thuận tiện bắn ra ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận thanh thúy tiếng sương ngất â m a ngươi là nhập phẩm cảnh lực lượng cường đại phun trả mà ra đem vương nhất nhĩ tung bay còn tại không trung vương nhất nhĩ nhịn xuống thể nội phun trào khí huyết kinh hãi nhìn qua cái kia còn duy trì ra quyền tư thế thị nữ thanh nhi một mặt không dám tin chỉ là một cái hứa phủ nha hoàn lại là nhập phẩm cảnh cờ giả phanh vương nhất nhĩ hung hăng rơi đập tại ngô thái nghĩa đám người góp chân trước lập tức một ngụm tiên huyết dâng lên từ vương nhất nhị trong miệng phun ra ra một giây sau vương nhất nhĩ mất đi đây hết thể tiến hành quá nhanh nhanh đến ngô thái nghĩa bọn người căn bản không có kịp phản ứng bọn hắn vốn cho là vương nhất nhị sẽ trừng trị nha hoàn sau đó bọn hắn liền sẽ coi đây là lấy cớ tìm hứa thanh sơn không phải kết quả vương nhất nhĩ một k í c h mà bại thu a ở một tên thị nữ trong tay phế vật Kịp phản ứng ngô thái nghĩa hung hăng răn dậy một tiếng lập tức giữ t ậ n s ắ c nhìn qua thị nữ thanh nhi quát lớn ngươi dám làm tổn thương ta triệu bang cường giả phản tiên xem ra hứa thanh sơn đã có lòng phản loạn bắt lại cho ta người phản kháng lập tức đánh rết c h ư n g một trăm linh chín ghen ghét theo ngô thái nghĩa định tính cái khác triệu bang cường giả lập tức rút ra bên hông vác lấy binh khí phóng tới thị nữ thanh nhi Thị nhưng ữ t a n nhi tức giận cùng ý khuất trộn lẫn cùng n h khuất chỗ. tức một g ờ i à y đến õ cửa, x u ấ thị t ủ thủ liền lưu là liền loạn cái, người triều đều muốn bắt nàng. Nàng đều hạ thủ lưu tỉnh, chỉ là nhỏ trừng phạt một cái. Kết quả những người này liền không quan tâm, thậm chí tuyên bố bọn hắn phản loạn bang. Nhưng một tâm, thậm quả bố bắt phạt kết t hạ chỉ chí h nữ thanh nhi trung quy là kiến thức quá ít bị n ô thái nghĩa kiểu nói này lập tức hốt hoảng không biết do nên ứng đối ra sao bởi vì nàng biết do hứa thanh sơn là t r i ề u bang đường chủ tuyệt đối gánh vác không d ậ y nổi phản loạn thanh danh cho nên tại cả đám vây rết tới về sau thị nữ thanh nhi đều quên phản kháng vị nữ, nữ, trước trước nữ, nữ thanh nhi nhìn qua tập sát tới ngoại lai t r i ề u bang cường giả nghĩ đến hứa hào dung nhan quyết định hy sinh chính mình không cho hứa hào cùng hứa thanh sơn bị mang theo phản loạn triệu bang tội danh bởi vì t r i ề u bang thế lực cực kỳ cương đại một khi rơi xuống cái phản loạn triệu bang tội danh như vậy hứa hào liền sẽ bị đổi g i ế t thiên hạ chi đại tiện khó hữu dung thân chỗ nếu là chính mình lúc trước sông g i a họa vậy liền tự mình đi tiếp nhận chỉ chính hy vọng sau khi chết sẽ không liên lụy đến tiếu h gia phanh ngay tại thị nữ thanh nhi nhắm mắt lựa chọn chính mình một mình tiếp nhận hết thảy lúc một đạo lăng lệ công kích phong tới đánh vào chu vi đem những cái kia nhảo về phía tình nhi lạ lâm triệu bang cường giả đánh bay thị nữ thanh nhi ngạc nhiên mở mắt ra nhìn xem đi tới hứa thanh sơn ngốc nữ tử bọn hắn có chuẩn bị mà đến ngươi từ bỏ bọn hắn liền nhất định có thể bông tha chúng ta hứa thanh sơn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà nói húng chi chúng ta còn sẽ không để ngươi chỉ là một nữ tử tới chặn tại chúng ta phía trước nói xong hứa thanh sơn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua n ô thái nghĩa lệnh tình đạo n ô thái nghĩa ngươi đến s o n g khánh phủ muốn đoạt quyền ta toàn giao tất cả cho các ngươi hiện tại các ngươi cũng dám đến ta hứa phủ trước mặt mọi người hành hung hứa thanh sơn ngươi cắt xén t r i ề u bang tiền tài phải bị tội gì n ô thái nghĩa không có chút nào ý sợ hãi ngược lại ngay trước mặt hứa thanh sơn quá lớn hắn n g n chính là đến cấp đoạt tài vật là muốn trực tiếp đối chọi hứa thanh sơn cho nên mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại. hắn đều không có chút nào ý sợ hãi dù sao tại ngô thái nghĩa trong nhận thức biết song khánh phủ dạng này một cái r á m hơi lớn khu vực trong một cái đường chủ có thể mạnh bao nhiêu thực lực tối đa cũng liền nhập phẩm ngoại kình tăng hết cỡ nhập phẩm nội kình nhiều nhất lại cao hơn nhìn một chút nhập phẩm hoa kình đi mà ngô thái nghĩa bản thân liền là nhập phẩm hoa kình còn đến từ t r i ề u bang bản bộ hắn chiến lược tuyệt đối không phải bên ngoài một đám nhà quê có thể so sánh cho nên tại cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay lúc ngô thái nghĩa cũng không có nửa điểm thu liễm ngô thái nghĩa tiến lên một bước tiếp tục lớn tiếng tuyên bố hứa thanh s hiện tại ta lấy t r i ề u bang bản bộ giám sát thân phận chép nhà ngươi nghiệp tịch thu tài sản ngươi có thể phản kháng nhưng là ngươi tất cả phản kháng đều có thể nhập tội muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do chứng cứ đâu hứa thanh sơn mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng nô thái nghĩa khen nói chứng cứ ngươi chỉ là một cái đường chủ mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon tiền này từ đâu tới đây ta xem là từ t r i ề u bang tài sản bên trong cắt xén mà đến không cần nhiều lời cầm xuống hứa thanh sơn nghe được xứng sở hắn vốn cho là n ô thái nghĩa bọn người chỉ là một chút tranh quyền t h u ậ lợi sẽ cố kị một chút đồng môn quyền lợi kết quả lại là muốn giết hết hết hứa nhưng s bây giờ hắn đạt được hứa hảo nâng đỡ chẳng những có cô công pháp thân pháp còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện hắn hôm nay đã là nhập phẩm hóa kinh cảnh định phóng đã bắt đầu cô động tiên tiên cơ khí thậm chí mấy ngày nay dựa vào tiên tiên linh dịch hắn đều ngưng luyện một chút tiên tiên cơ khí lấy thực lực của hắn bây giờ nói là non nửa cái chân bước vào tiên tiên h đều không đủ thực lực như vậy cho dù là một chút địa bảng cường giả đều khó mà nhìn theo b ó n g lưng chỉ là bản bộ triều bang đệ tử cũng bất quá là lớn một chút tạp ngư mà thôi phanh phanh phanh hứa thanh sơn một bước một quyền một quyền một cái tiểu bằng hữu a a a tiếng kêu thảm thiết vang vọng thời gian trong n g á y mắt nằm một chỗ kêu trên bản bộ triều bang đệ tử ngươi nô thái nghĩa sắc mặt trầm xuống lập tất cả người đã xông ra hắn đánh giá thấp hứa thanh sơn chiến lực nhưng là hắn không cảm thấy chính mình sẽ yếu tại hứa thanh sơn、phanh. đ ấ một ra m quyền, Nô t cái n hứa thanh sơn một kích liền đem hắn đánh bay hắn nhưng là nhập phẩm hóa kinh cảnh cường giả ngoại trừ địa bàn cường giả ai có thể dễ dàng như vậy thắng hắn chẳng lẽ hứa thanh sơn cũng là địa bàn cường giả thế nhưng là làm sao có thể nơi này như thế xa xôi làm sao có thể bồi dưỡng được dạng này cường giả đâu phanh nô thái nghĩa thân thể nặng nề g h mà rơi đập trên mặt đất lần nữa làm cho hắn khí huyết c u ộ n cuộn ừ ta hứa thanh sơn cũng không phải dễ chê ừ chuyện này ta sẽ bẩm báo cho triều bang hứa thanh sơn nhìn xem ngã xuống đất nô thái nghĩa lạnh tình đạo hứa thanh sơn chuyện này không xong nô thái nghĩa nặng nề g h mà p h u n ra một n g ụ m tiên huyết một mặt thất bại hắn thế mà tại song khánh phủ loại này địa phương nhỏ bị người bên đường đánh cho chật vật như thế thưa hứng mà đến mất hứng mà về mất mặt ném đi được rồi tùy thời phục bồi hứa thanh sơn tự tin mở miệng bây giờ tu vi đi lên tăng thêm hứa hào đã trở thành tiên tiên cường giả hắn cũng không còn điệu thấp như vậy hắn muốn ngăn tại hứa hào phía trước vì đó chống ra một mảnh bầu trời chỉ có dạng này hắn mới có thể để cho hứa hào che giấu chúng ta đi nô thái nghĩa từ dưới đất b ò dậy một mặt hận ý cái khác bản bộ triều bang đệ tử cũng liền bận điệu dắt nhau đỡ kính sợ nhìn lướt qua hứa thanh sơn s á m xịt ly khai cùng lúc đó bị bên ngoài đánh nhau tiếng vang kinh động hứa hào đã xuất hiện tại hứa phủ cửa chính tiểu hào hứa thanh sơn đưa cho một cái an tâm tiêu dung thiếu gia thị nữ thanh nhi hủ hứa hào nghe được thị nữ thanh nhi thanh â m sắc mặt hơi trầm xuống dám đánh trên hứa phụ khi dễ lao tử là thị nữ mà lại nghe ý tứ còn muốn diện hứa ra thật sự là gan to bằng trời a thật có l ỗ i gần nhất thời tiết không biết rõ chuyện gì xảy ra một hồi nóng một hồi lạnh tiết hầu nhiễm trùng vừa uống thuốc tốt hơn chút nào lại lặp đi lặp lại đổi mới thiếu một chút hôm nay uống thuốc cũng nhanh tốt tháng sau bổ mỗi ngày và càng c h ư một trăm một mươi cơ duyên đổi mới bọn hắn đều là ai hứa hào khôi phục biểu lộ về sau lập tức quay đầu nhìn về phía hứa thanh sơn mặc dù đã phán định mấy người tử hình nhưng hứa hảo vẫn là có ý định hiểu rõ càng nhiều một mặt là không ảnh hưởng hứa thanh sơn một mặt khác là thuận tiện hắn phán đoán là thế nào xuất thủ s ă n giết bất kể nói thế nào hứa hảo vẫn là muốn để hứa thanh sơn tiếp tục ngồi vững vàng song khánh phủ đ ư ờ n g chủ bọn hắn là t r i ề u bang bản bộ tới cầm đầu ngô thái nghĩa là bản bộ t r i ề u bang một cái phe phái thực lực rất mạnh mà lại chuyên môn đi một chút c ư ớ p đoạt người khác công h ơ n sự t ì n h khiến t r i ề u bang bản bộ không ít người đều ghen é t nhưng bọn hắn phe phái lực lượng càng ngày càng tăng những người khác chính là có khổ khó nói hứa thanh sơn cách nhìn một cái có liên quan một chút tình báo tin tức. hứa hào trầm n g âm một lát quay đầu hỏi nếu như bọn hắn đều đã chết sẽ đối với ngươi cái này đường chủ có ảnh hưởng sao ngươi nghĩ hứa thanh sơn rất nhanh minh bạch hứa hào muốn làm gì lập tức mở miệng nói bây giờ song khánh phủ phong vân tế hội chỉ cần làm được bí ẩn sẽ không ảnh hưởng đến ta vậy thì tốt rồi dám khi dễ nhà ta thanh nhi hứa hào quay đầu nhìn về phía một mặt ủy khuất thị nữ thanh nhi nghiêm mặt nói về sau không muốn là chúng ta lo lắng cứ việc xuất thủ vâng thiếu gia thị nữ thanh nhi gật gật đầu nàng hôm nay nuôi nhược nhưng nàng thể về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho thiếu gia lo lắng còn có nàng nếu làm mạnh hơn chút nữa căn bản cũng không cần lấy đại lao ra xuất thủ t ố t trở về đi hứa hào mỉm cười nói đồng thời h ứ a thanh sơn liền cùng hứa hào một đạo đi vào gian phòng đã muốn làm vậy sẽ phải làm được triệt đề không thể thả đi bất luận cái gì một người cùng lúc đó ngô thái nghĩa bọn người về tới triều bang tại song khánh phủ mới trụ sở a ngô m i n h ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi một tên triều bang bản bộ cường giả kinh ngạc nói hắn nhưng là rõ ràng ngô thái nghĩa là tiến về hứa thanh sơn phụ đệ cho bị bức bách xuất ra một chút sản nghiệp cùng tiền tài chỉ là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy chẳng lẽ hứa thanh sơn cứ như vậy dễ dàng nộp tiền tài đặc biệt nhìn kỹ lại hắn phát hiện ngô thái nghĩa lại có tổn thương mà lại khí huyết bất ổn cái này không giống như là đi đắc thắng trở về ngược lại giống như là chó nhà có tang ừ tiên hứa thanh sơn d i p tâm hại người ẩn dấu thực lực trở về ta nhất định phải bẩm báo chấp p h á t đường ngô thái nghĩa không nguyện ý nhiều lời bởi vì giờ khắp này hắn khí huyết còn tại lan l ộ t cần yên t ĩ n h trị liệu cùng điều dưỡng bằng không thể nội một cố lực lượng bá đạo là tiêu tán không được cha hỏi chiều b a n bản bộ cường già trầm tĩnh nhìn qua ngô thái nghĩa bóng lưng trong lúc nhất thời có chút kinh dị nô thái nghĩa từ trước đến nay ngang ngược cắn rỡ không đạt mục đích thể không bỏ qua mà lại nô thái nghĩa bản thân tu vi chính là cực mạnh đ ạ t đến nhập phẩm cảnh hóa kinh tốc độ cứ như vậy còn kinh ngạc trở về xem ra hắn cũng khinh thường hứa thanh sơn ừ nào đi huyên áo càng hung càng tốt ta liền tọa sơn quan hồ đấu tên này chiều ban bản bộ cường giảm ộ t mặt mỉm cười nô thái nghĩa trở lại gian phòng của mình phân phó một tiếng về sau liền đem cửa phòng đóng chặt hứa thanh sơn ngươi chờ việc này không xong nô thái nghĩa còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế không chỉ không có cấp đoạt đến ngưỡ ngộ trong lòng tại phú ngược lại bị người đánh một tr đồng thời hắn cũng có chỗ kiên kỵ hắn không nghĩ tới hứa thanh sơn vậy mà như thế cường đại l i ê n thực lực kia thậm chí có thể mạnh hơn địa b ả n g người xem ra các loại thương thế tốt sau đến liên lạc một cái trần minh minh cùng lắm thì điểm mỏng một chút lợi nhuận kiếm ít một điểm nô thái nghĩa trầm ngâm một lát liền xuất ra đang dừng ướt bắt đầu trị liệu tự thân thương thế về phần hứa thanh sơn nửa đêm đến săn giết hắn nô thái nghĩa căn bản không có cân nhắc bởi vì bọn hắn dù sao cũng là triệu bang bản bộ cường giả tương đương với khâm sai hắn không tin hứa thanh sơn dám như thế lỗ mãng đây là lấy mạng cực một khi gi Húng chi nơi này có còn có có địa bởi ả giả cảm bảng giả bảng. n cường Trần Minh Minh tỏa chấn. Hắn cảm thấy hứa Thanh Sơn có địa bảng cường giả thực lực, nhưng hắn không cho rằng、hứa、Thanh Sơn liền tiến g có thực lực, cho có tỏa thấy thể thật hứa hứa địa địa b vào vì mỗi cái địa bản g cường giả đều là thật dùng chân thực chiến tích đánh ra tới mà lại liền xem như địa bản g cường giả cũng làm không được vô thanh vô tức giết chết chu vi hộ vệ chỉ cần hơi gây nên một điểm cảnh giác trần minh minh xuất thủ hứa thanh sơn liền sẽ bị ngồi vững phản loạn tội danh đến thời điểm càng có thể để cho quanh hắn diệt hứa thanh sơn hiện tại nô thái nghĩa còn ướp gì hứa thanh sơn vụ trộm xuất thủ bất quá cẩn thật lý do nô thái nghĩa lại an bài mấy tên trạm gác ngầm bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thời gian t r ầ m rãi xói mòn song khánh phủ hứa phủ hứa h à o đã cùng hứa thanh sơn trao đổi một chút tình báo hứa h à o đã trong đầu tạo thành một đạo kế hoạch cùng hành động bít í c h nhưng là hứa h à o cũng không hoàn toàn dựa theo chính mình ngư đồ mà làm ở ra cơ duyên bói toán trải qua trùng đ i ệ p trải qua hứa h à o đã lục lọi ra cơ duyên bói toán một ít quy luật dính đến tự thân sự kiện một khi vận dụng soát tân điểm như vậy cơ duyên bói toán phía trên liền sẽ biểu hiện cùng hắn tương quan một chút cơ duyên tình báo thì như lạc nhật tông phản đồ thì như cẩm châu h o à n a bây giờ ngô thái nghĩa thực lực rất kém nhưng dầu gì cũng là định nhân bởi vậy hứa h à o cảm thấy hắn cơ duyên bòi toán hẳn là sẽ có chỗ biểu hiện bất kể nói thế nào gặp chuyện không q u y ế t trước nhìn cơ duyên bòi toán là không có cụ thể tình báo tin tức chắc là sẽ không sai hứa h à o đóng cửa phòng liếc qua còn lại mười bảy cái soát tân điểm không có chút nào do dự điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bòi toán s ấ m vương bảo tàng địa đồ tái hiện giang hồ làm cho vô số người cạnh tướng truy đuổi bây giờ song khánh phủ cường giả như mây phong vân tế hội kịch bản đang tiến hành hứa hảo bình tĩnh chờ lợi thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức. trung t h i ê m k h ô n g thiêm a m g a náo hôm nay giờ sĩu ba ì n Trung Thượng n h Thiêm, hôm y g i k h ở i tiến về chiều bang mới trụ sở chém giết ngô thái nghĩa có thể đạt được một địa giai cơ duyên nhưng phúc hệ h ỏ a chỗ nằm đánh giết ngô thái nghĩa sẽ dẫn phát n g h i kỵ làm đằng sau hình thành thái họa không có chút nào thai hoàng ẩm đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo ánh mắt quét qua lập tức mừng rỡ kéo đến tận hai cái tốt ký mà lại đều cùng nô thái nghĩa có quan hệ ngoại trừ trung tiêm bình dị bên ngoài nhất trung thượng các bên trong dấu hung vừa lên ký đại cát hứa hảo lập tức cẩn thận đọc trung thượng tiêm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống chính là hứa hảo nguyên bản dự định hứa hào nguyên bản dự định chính là tại thời gian này đi tập kích ngô thái nghĩa bởi vì đối với có được tiên thiên c h i c ả n h chiến lược mà nói hứa hào liền không có sợ qua cái gì cái này trung thượng thiêm biểu hiện giết ngô thái nghĩa sẽ khiến một chút nghi kỵ thậm chí dẫn phát thai họa trên về sau, 10 phần không hiểu. Giết một Thái thôi, thai biết, trâu triều phần không Ngô Nghĩa hoạn. bang về sau, sao sẽ hiểu. Phải cho cái lại mà làm cầm có là dù đây là hứa hảo đối t ự thân tiên tiên c h i cảnh chiến lược tự tin thậm chí liền liền một chút kém một chút khải linh cảnh hứa hảo đều tự nhận là có thực lực cùng đánh một trận hiện tại ngược lại tốt tiến về s o n g khánh phủ mới chiều bang cứ điểm giết một cái liền địa bảng cường giả đều không phải là tạm ngừ có khả năng dẫn phát t a i hoại chẳng lẽ là có khải linh cảnh cường giả xuất thủ có thể cẩm châu có khải linh cảnh sao vậy cũng là không xuất thế lao quái vật đi hứa hảo không nghĩ ra mà lại cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện chính là các bên trong dấu hùng là trung thực t i ê m thì càng để hứa hảo không nghĩ ra được hắn đi săn giết khẳng định sẽ ẩn tàng tự thân khí t ứ c đến thời điểm thần không biết quỷ chưa phát giác như vậy duy nhất lo lắng chính là triệu bang sẽ đem đầu người tính trên người hứa thanh sơn mà hứa thanh sơn có thể có cái gì cựu địch không có gì hơn là lăng tiêu c u n g đ ị c h nhân cũng chính là tà đạo mười hai môn cùng kim vân nhất hệ chẳng lẽ địch nhân tại phụ cận hứa hảo suy nghĩ nhanh chóng phát tán nhưng làm sao cũng nghĩ không thông dù sao đây là triệu bang bên trong sự tình làm sao lại sẽ dính dấp đến tà đạo mười hai môn cùng kim vân nhất hệ đâu có thể cơ duyên bói toán tin tức phía trên là tuyệt đối chuẩn sắc cùng chính xác hứa hảo đã dùng thực tiễn n i ệ m chứng qua không chỉ một lần nói có thái họa chính là thật sự có thái hoạn rất nhanh h ứ a hào trong đầu linh quang l ó e lên hắn dùng qua niết bàn đan biết được lạc nhật tông bố cục người ý nghĩ đó chính là tìm kiếm một chút hạng người bình thường đột nhiên quật khởi ti n tức mà hắn tự thân cũng có được cái gọi là hồn khởi chi huyết lúc ấy phong ấn bị giải khai chỉ cần tự thân bại lộ như vậy người khác liền sẽ nhìn với con mắt khác cho nên người khác sẽ coi là hứa thanh sơn nguyên bản thường thường không có gì lạ sau đó một chiêu quật khởi có thể tại địa bảng trong mắt cường giả giết chết nổ thái nghĩa từ đó đưa tới tà đạo mười hai môn cùng kim vân nhất hệ chú ý hứa hảo cảm thấy cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nổi bật cơ duyên bói toán phía trên thai hoa chữ bởi vì tà đạo mười hai môn cùng kim vân nhất hệ khẳng định đoán sai nhưng là bọn hắn tìm tới hứa thanh sơn đó là thuộc về đánh bậy đánh bạn gián tiếp tìm được hứa hảo hứa hảo chấm n g â m một lát lại đem ánh mắt nhìn về phía kế tiếp ký vị một giây sau hắn góc miệng lộ ra ý cười trên k ý biểu hiện hắn giờ sịu bà khắc tiến về t r i ề u bang mới trụ sở có thể thừa dịp loạn chém giết nổ thái n g h ĩ không chỉ có thể tiêu chử hứa thanh sơn h i n g h hơn nữa còn có thể thu hoạch được một góc sấm may mắn hắn có cơ duyên bói toán đi đầu bói toán một lần bằng không dựa theo kế hoạch ban đầu hắn coi như có thể tùy tiện giết chết ngô thái nghĩa có thể đến tiếp sau cũng sẽ gây nên rất nhiều phiền p h ứ c nhưng là chờ đến giờ xỉu h ứ a hào lại đi săn giết ngô thái nghĩa vậy liền vạn sự đều là thuận thuận lợi lợi thậm chí còn có thể thu hoạch được địa giai cơ duyên và sấm vương bảo tàng địa đồ h ứ a hào hít sâu một hơi đem cơ duyên bói toán đóng lại đồng thời hắn cũng có một cố cảm giác cấp bách từ rất nhiều tình báo tin tức đến xem tà đạo mười hai môn hoặc là kim vân nhất hệ người khả năng đi tới cầm châu đến mau chóng cùng ẩn bí ti tiếp xúc làm rõ ràng bên trong tất cả tình báo liên quan chỉ cần để cho ta biết được tà đạo mười hai môn cùng kim vân nhất hệ tung tích như vậy ta liền có thể thông qua cơ duyên bói toán đến săn giết h ứ a hảo cũng không muốn nhẫn nhục chịu đựng hắn chưa hề đều là chủ động xuất kích chỉ cần có thể tìm tới tà đạo mười hai môn cùng kim vân nhất hệ c ự n giả hắn dựa vào cơ duyên bói toán luôn luôn có thể liệu địch tại trước đến thời điểm chỉ cần làm rõ ràng tình báo lại săn giết bắt đầu liền sẽ đơn giản rất nhiều hớ hảo đóng lại cơ duyên bói toán sau đó bắt đầu tu luyện lăng hư bộ cùng khai thiên trạng là đêm nay săn giết làm chuẩn bị thời gian chậm rãi xói mòn rất nhanh liền đến ban đêm song khánh phủ ngoại thành giờ phút này có một đội nhân mã xem chừng tiến lên cầm đầu là hoàng gia thuộc hạ thế lực từ khi tự mình cường giả liên tiếp vẫn là cùng sau khi mất tích bọn hắn liền trở nên cẩn thận nghiêm túc mà sớ ngày tích lũy để bọn hắn cũng tìm được một t r ư ơ n g sấm vương bảo tàng giờ phút này bọn hắn chính hướng phía hoàng gia tại song khánh phủ một c h ỗ bí ẩn địa điểm buôn tập muốn đem sấm vương bảo tàng đưa tiễn khi bọn hắn mượn bóng đêm đi vào một đầu ngõ sâu lúc lập tức liền có mấy người áo đen từ hai bên lao xuống lập tức triển khai vây rết các ngươi là ai Đây là Cẩm Châu hoàng gia. người á o đen căn bản không có đáp lại trong tay binh khí nhanh chóng huy động tiếng chém giết liên tiếp a hoàng gia cầm đầu một người nhìn đến thủ hạ tất cả đều vất lạc mà chính mình cũng toàn thân bị thương lập tức biết mình trốn không thoát thế là hắn k i n h lực phun trào tại cổ họng hét lớn sấm vương bảo tàng địa đồ ở đây mọi người đến đoạt ta lao tử không dễ chịu lao tử cũng muốn để các ngươi không dễ chịu cái này ẩn chứa k i n h lực giống lên một tiếng lập tức liền hấp dẫn phụ cận cường giả chú ý bây giờ song khánh phủ cho dù là bây giờ song khánh phủ cho dù là bây giờ song khánh phủ cho dù là bây giờ song khánh phủ cho dù là bây bởi vì bỏ đá xuống giếng càng có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được to lớn ích lợi cho nên hoàng gia cường giả vừa hô lập tức liền có không ít người nhanh chóng hướng nơi này buôn tập tới phốc phốc một tên người háo đen một đao chém giết hoàng gia cường giả về sau lập tức từ hắn trên thân đoạt lại một tấm bản đồ vật tới tay người háo đen nhìn thoáng qua phía trên chất liệu cùng phía trên chỗ khắc họa địa đồ đường cong lập tức mừng rỡ các người đi trước ta đến đoạn hậu sau đó chính là một trận đại chiến truy cùng trốn chiến cùng d i ế t chiến đấu ảnh hưởng rất lớn bởi vì đến sông khánh phủ phần lớn đều là căn cứ sấm vương bảo tàng mà đến bây giờ xuất hiện một góc địa đồ tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người k h u y thứ dầm dầm dầm chiến đấu tiếp tục rất nhiều nhưng ở hát cá một góc một tên triều bang đệ tử mặt mũi tràn đầy vui mừng ngồi s ổ m ở một bên hắn từ một chỗ hàng vỉa hè bảng gỗ phía trên t h ò đầu ra quan sát chu vi bởi vì ngay tại vừa mới một tên người á o đen liền rơi đập ở trước mặt của hắn nguyên bản hắn chỉ là muốn sờ điểm món tiền nhỏ không nghĩ tới mò tới người khác nhớ thương sấm vương bảo tàng địa đồ đây quả thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu bất quá hắn biết do cầm tới sấm vương bảo tàng địa đồ là lớn cỡ nào phong hiểm, bởi vậy. Hắn thời gian g chậm ộ t t mực rãi á xói mòn rất nhanh nửa đêm đi qua cái này một tên từ triệu bang bản bộ chạy tới triệu bang cường giả vội vàng từ trong góc đi ra nhanh chóng chạy về phía triệu bang tại song khánh phủ thành lập mới cứ điểm hắn một bên buôn tập trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên một cái công lớn a chỉ cần đem sấm vương bảo tàng địa đồ lấy về hắn tất nhiên sẽ đạt được nô thái nghĩa ban thưởng phải biết bây giờ chiều bang nô thái nghĩa một mạch là dồi dào nhất c h ư một trăm m ư ơ i hai cướp đoạt bảo tàng địa đồ chiều bang bản bộ đệ tử buôn tập đến mới cứ điểm sau đó hắn không có thông chi bất luận kẻ nào trực tiếp chạy về phía ngô thái nghĩa chỗ ở đại nhân đại nhân tin tức tốt tin tức tốt ứ c t đi vào chiều bang bản bộ về sau chứ danh bản bộ đệ tử liền có chút đắc ý quyền hình bởi vì hắn cảm thấy nơi này có địa bản cường giả toa chấn an toàn không ngại đáng tiếc tại hắn lời nói rơi xuống sana chu vi liền có một tên tinh minh ánh mắt nhìn sang kết hợp với tối nay xuất hiện cướp đoạt sấm vương bảo tàng tình báo trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia hưng phấn sau đó lặng yên ly khai cùng lúc đó cũng không ít tận tàng thám tử cùng phản đồ đem nơi này tình huống truyền bá ra ngoài bất kể như thế nào trước truyền lại tin tức về phần phải hay không phải vậy liền nhìn mỗi người phân tích tại chu vi tình báo nhanh chóng t ả n thời điểm nô thái nghĩa mở mắt ra ngay ngoài cửa dồn dập tiếng gõ cửa trên mặt hơi có giận dữ trí sắc hắn hôm nay bị hứa thanh sơn đánh khí huyết còn không trôi chạy dưới m kém chút để hắn t ẩ u hỏa nhập ma tiến đến nô thái nghĩa mang theo nộ khí mở miệng nếu là không có tình báo quan trọng tin tức hắn quyết định sẽ không khinh xuất tha thứ đại nhân có tốt đồ vật người tới thần bí quay đầu nhìn về phía chu vi sau đó thuận tay đem cửa phòng đóng chặt cái gì tốt đồ vật nô thái nghĩa cảnh giác nhìn về phía tên này chiều bang bản bộ đệ tử bây giờ hắn có thương tích trong người để ý nhất tự thân ta nhặt không ta cướp được một t r ư ơ n g sấm vương bảo tàng địa đồ chiều bang bản bộ đệ tử lập tức từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ sau đó hai tay dâng lên cái gì nô thái nghĩa có chút không dám tin nhìn xem sấm vương bảo tàng đây chính là cực kỳ thưa tớt bị vô số cường giả cướp đoạt hắn đến s o n g khánh phủ đều chưa hề muốn đi qua tranh đoạt cái gì sấm vương bảo tàng chỉ là một lòng muốn kiếm tiền không nghĩ tới bây giờ thế mà tìm tới một chương sấm vương bảo tàng địa đồ đây là vô tâm trồng liễu liêu thành ngắm sao nô thái nghĩa vội vàng đi qua đem sấm vương bảo tàng địa đồ cầm tại trong tay cẩn thận quan sát địa đồ rất là cẩn thận mà lại chất liệu đặc thù không phải bình thường có thể phòng chế nói cách khác đây là một chương thật địa đồ nô thái nghĩa trên mặt lộ ra kịch liệt mỉm cười thất chi những năm cuối đời thu chi đông、ung. vừa mới bị hứa thanh sơn đả thương ban đêm liền thu được sấm vương bảo tàng địa đồ thật là đại hì sự ngươi lập công lớn ta trùng điệp có thưởng nô thái nghĩa tán dương một câu nhân tiện nói vội và nói g n nhanh đi thông chi trần minh minh bây giờ có sấm vương bảo tàng vậy liền đại biểu ủ n g có tiếp sau đàm phán tư cách nô thái nghĩa bây giờ muốn bảo trụ cái này một tấm bản đồ chỉ cần bảo vệ về sau mọi người hội tụ địa đồ có thể nhiều cái thế lực liên hợp cùng một chỗ chiều bang liền có thể trộn lẫn một cước rõ bản bộ đệ tử vui vẻ đáp ứng rất nhanh trần minh, minh liền đổi tới nhìn thấy ngô thái nghĩa trong tay sấm vương bảo tàng cũng một trận mừng rỡ hắn đến s o n g khánh phủ đại đa số là vì c h ấ n nhiếp bốn phương để chiều bang có thể tại s o n g khánh phủ đặt chân về phần sấm vương bảo tàng vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh nói chung c ư ớ c đoạt rất khó khăn mà lại dễ dàng t h ụ thương hắn cũng không có quá nhiều tham dự nhưng bây giờ sấm vương bảo tàng địa đồ chính mình đưa tới cửa chỉ cần bọn hắn giữ vững thời gian nhất định như vậy chiều bang liền sẽ vào cuộc đến thời điểm sẽ có liên tục không ngừng cường giả tới đại công đang ở trước mắt mọi người đề phòng mặt khác nhanh chóng thông chi chiều bang bản bộ thời r ầ n n m i khắc r này trụ sở đã trở thành chiến trường có vô số khí lãng phun trào tiếng đêu thảm thiết tiếng la z liên tiếp xem ra còn phải chờ một đoạn thời gian h ứ a hào ngồi tại một chỗ kiến trúc đỉnh xa xa nhìn về phía t r i ề u bang mới trụ sở chiến đấu nếu như một nhóm người này không đoạt quyền không đến khiêu khích hắn có lẽ hắn liền sẽ gia nhập chiến trường đem đột kích người từng cái đánh lui đáng tiếc nô thái nghĩa đáng người cho hắn cảm nhận quá kém hứa h à o hận không thể trực tiếp xuất thủ đem nó xóa bỏ bất quá đã có thể mượn tay người khác hứa h à o cũng rơi vào nhẹ nhõm thời gian từng giờ từng phút s ó i mòn tiếng la giết càng lúc càng lớn nơi này đánh nhau hấp dẫn không ít thế lực cường giả thậm chí đã có địa bảng cường giá xuất thủ trần minh minh cũng bắt đầu vận dụng toàn lực làm cho trụ sở bốn phương run run, run một hồi được rồi hứa hảo tính toán thời gian khi thời gian đi vào giờ xỉu hắn liền lặng lẽ tới gần vê anh trần minh, minh một mình n g ư ơ i n g ă n không được chúng ta nhiều người như vậy thức thời liền giao ra sấm vương bảo tàng địa đồ có người gầm r ù nói ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì trần minh minh giống to nơi này là triệu bang trụ sở các ngươi dám như thế công kích đợi đến ta triệu bang cường giả đổi u tới chắc chắn từng cái thanh toán các ngươi hừ bảo vật năng giả cư chi bớt nói nhiều lời chờ các ngươi triệu bang cường giả có thể đổi u tới đang nói đi rất nhanh một đám người xông phá trần minh minh phòng thủ xông vào tiến ngô thái nghĩa t r â u gian phòng tiếng h la g i ế t lập tức vang vọng trần minh minh khẩn trương hãn đại khái đã làm rõ ràng thế lực khắp nơi cường giả lai lịch nhưng là hắn không thể nói rõ hiện tại chỉ có thể nhìn ngô thái nghĩa bọn người có thể thủ được đối thủ của các ngươi là ta trần minh minh gào thét một tiếng ngăn lại địa bản g cường giả thế lực khác địa bản g cường giả cũng ước định thành tục không có xông vào tiền đến bởi vì s ô m vương bảo tàng địa đ ô liền một trường nơi này nhiều như vậy thế lực bọn hắn phân phối không đồng đều vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn vê anh một đám người xông vào gian phòng tại mọi người nhìn chằm chằm ngô thái nghĩa gian phòng lúc hứa h à o cũng theo sát đám người một đạo chúng sát đi đến trong phòng hứa hảo một chút liền nhìn thấy bị một chúng cường người trung đ i ệ hộ vệ ngô thái nghĩa đám người xông vào gian phòng về sau liền trực tiếp nào h về phía triều bang cờ giả g hứa hào không chút do dự đi theo đám người một bước liền dùng tiền thiên cương khí oanh kích bốn phương bó đ u ố c cùng ngọn đèn một máy mắt cả phòng liền đen xuống ai vô luận là triều bang bản bộ cờ giả g vẫn là phe tấn công đều là x g sở đen như mực gian phòng để bọn hắn căn bản không dám có chỗ vọng đ ộ n g nhưng hứa hào lại là tại bó đ u ố c ngọn đèn dập tắt một sát na kia liền đi tới ngô thái nghĩa trước người tại mọi người còn chưa gầm rú thời điểm bóp chặt lấy ngô thái nghĩa cổng liền một chút xíu tiếng kêu thảm thiết đều không có ngay sau đó hứa hào liền đem ngô thái nghĩa thi thể để vào giao diện ảo ba lô một giây sau hứa hào liền thắt thân trở lại phòng cửa ra vào giờ phút này cũng không ít tiến công cường giả đang lùi lại sợ gặp triệu bang c ả p bẫy hứa hào tiếp lấy cái này cơ hội quay người không có vào hác cám các loại ánh đèn cùng bó đuốc lần nữa sáng lên lúc tiếng la g i ế t liền tiếp theo chỉ là hiện trường đã không có ngô thái nghĩa tung tích một phen loạn chiến triệt để khai hỏa phe tấn công không rõ ràng triệu bang bố cục coi là chính là như vậy mà phòng thủ phương triệu bang cường giả cũng nghĩ lầm ngô thái nghĩa sớm có chuẩn bị ẩn nút song phương vẫn tại chiến đấu mà lớn nhất thu hoạch người hứa hào. đã b ì n hứa yên không ngại về tới hứa phủ. 113, thiên cơ duyên, về p hào ủ Trước thiên ngư. cơ Hứa h giai duyên, lang không có tiếp tục đón bỏ hắn sau khi trở lại phòng liền đem cửa phòng đóng chặt sau đó từ bảng trong ba lô bên trong x u ấ t ra ngô thái nghĩa thi thể ban ngày rất phách lôi à dẫn người dám từ ta hứa ra hiện tại còn không phải giống con chó đồng dạng nằm ở trước mặt ta hứa hào hư hứ lạnh một tiếng chật ngồi sổn nửa mình dưới bắt đầu ở trên thi thể tìm tòi không đồng nhất một lát một chương quen thuộc địa đồ từ ngô thái nghĩa ngực bên trong áo lót m ó c ra hứa hào nhìn thoáng qua liền xác định là sấm vương bảo tàng địa đồ bởi vì hắn trên thân đã từng có hai tấm bây giờ tính cả cái này một chương chính là ba tấm hứa hào lập tức xuất ra còn lại hai tấm sau đó đặt chung một chỗ lập tức một góc địa đồ lộ tuyến hiện ra ra khá quen cảm giác giống như là thập vạn đại sơn địa hình địa vật nhưng là còn thiếu k h u y ế t một chút mấu chốt yếu tố hứa hào cẩn thận quan sát hắn phát hiện nếu là có thể lại được trong địa đồ ở giữa hai tấm vị trí h ắ n không sai biệt lắm liền có thể tìm tới sấm vương bảo tàng cụ thể vị trí hứ h xác định không cách nào dựa vào ba tấm một góc địa đồ liền nhìn ra sấm vương bảo tàng vị trí về sau hắn liền không tiếp tục để ý dù sao có cơ duyên bói toán hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới cái k h á c không trọn vẹn địa đồ sau đó hợp thành một chương hoàn chỉnh sấm vương bảo tàng sớm muộn là hắn hứa h à o cất k ỹ địa đồ về sau liền tiếp theo trên người ngô thái nghĩa tìm b ò i bởi vì lúc trước từ cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện cái này t i ể u tử trên thân là có một kiện địa d i a i cơ duyên rất nhanh hứa hảo từ trên thân n ô thái nghĩa tìm ra một túi tiền còn có một thanh trực tiếp g a o găm túi tiền tiền t ả không ít ngoại trừ mười m dạng này số lượng đối với một tên i nhập phẩm cảnh cường giả mà nói cũng không tính ít hứa h à o cất k ỹ n ă n lượng cầm lấy dao găm dao găm rất sắc bén nhìn hàn quang lập lòe hứa h à o dùng sức bóp một cái liền lắc đầu đối với đã là tiên tiên cảnh tu vi c ư ờ n giả g dưới mắt điệu giai binh khí đối với hắn mà nói không có quá lớn trợ giúp bất quá có dù sao cũng so không có tốt về sau nếu là từ bỏ có thể đem ra đổi tiền hứa h à o sau khi thu thập xong hắn liền đánh một cánh áp sau đó hơi rửa mặt một phen nằm tại mềm nhũng trên giường nghỉ ngơi ngoại giới vẫn như c ũ náo nhiệt đánh một đêm cuối cùng tất cả mọi người đã nhận ra không đúng bởi vậy bắt đầu triệt thoái phía sau tách ra sau đó hai mặt nhìn nhau nô thái nghĩa đâu không biết rõ xảy ra chuyện gì làm sao không thấy các loại nghi vấn xuất hiện nhưng cũng có người cùng thế lực không c n g tâm ép h ỏ i trần minh minh giao ra sấm vương bảo tàng địa đồ sau đó chính là các loại bẩn thiệu giao dịch đây hết thảy cũng không ảnh hưởng đến hứa h à o hắn ngủ rất dễ chịu một mực sớm ngày trên ba xảo mới ung dung tỉnh lại hứa h à o rửa mặt một phen ra khỏi phòng cùng hứa thanh sơn thanh nhi ăn cơm trưa liền đốc xúc kiểm tra một cái hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi tiến độ hứa hảo là tiên thiên cảnh c ư ờ n g giả lại là thông qua bảng lấy chính xác nhất phương thức tu luyện trường xuân công tiên thiên trường xuân công bởi vậy hắn đối hai người tu luyện có rất nhiều cách nhìn rất nhanh liền có thể nhìn ra hai người tu luyện không đủ đặc biệt là thị nữ thanh nhi trong đó sai lầm tương đối nhiều nhưng cũng làm cho hứa hảo lau mắt mà nhìn bởi vì liền mấy ngày nay công phu thị nữ thanh nhi tu vi vậy mà tăng lên tới nhập phẩm cảnh hóa kính tốc độ cái tốc độ này thậm chí so ra mà vượt hứa hảo tiến độ phải biết hứa hảo có thể tăng lên cấp tốc như vậy ngoại trừ có đầy đủ cơ duyên còn có cơ duyên bói toán bảng giá trị thị nữ thanh nhi bằng chính là cái gì hứa hào lộ ra sắc mặt khác thường nhưng hắn cũng không truy đến cùng chỉ cần thị nữ thanh nhi là chính mình một phương này như vậy thị nữ thanh nhi càng mạnh càng là đối với hắn có lợi hào hào cố lên hứa hào khích lệ nói ừ n t a ơn thiếu ra khích lệ thị nữ thanh nhi một mặt nhiệt tình nàng nhìn qua hứa hào tràn đầy ước mơ cùng ngưỡng mộ sau đó hứa hào liền cùng hứa thanh sơn nói chuyện phiếm đàm luận song khánh phủ một chút hiện thực thuận tiện học tập một cái tình báo phân tích cùng quy nạp tổng kết hứa thanh sơn làm triệu bang đường chủ xử lý sự vụ năng lực vẫn là cực mạnh đối hứa hào mà nói muốn học tập đồ vật rất nhiều lại qua một đoạn thời gian hứa hào liền một lần nữa về đến phòng bên trong hứa hào điều chỉnh tự thân khí tức hắn liền mở ra cơ duyên bói toán giao diện ảo hứa hào trước tiên nhìn về phía soát tân điểm hắn nhìn xem đoạn thời gian gần nhất t ổ n chữ soát tân điểm chấm ngâm một lát liền cầm một cái đến nếm thử nếu là không có cơ duyên vậy hắn liền tăng lớn liều lượng mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng địa đồ tán lạn đến càng ngày càng nhiều mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một trường trong này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó âm hưu cần xem trường ứng đối hoa hề phúc sở ỷ phúc hệ họa ch hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức lập tức s ư n g sở âm mưu hứa h à o cao mày cơ duyên bói toán chính là như vậy một khi dính đến hắn tự thân như vậy xuất hiện tin tức liền sẽ hướng phía bói toán phía trên kéo dài cơ duyên thứ hai hiện tại đến xem lúc trước đạt được hai tấm sấm vương bảo tàng địa đồ còn chưa đủ lấy lệnh đến hắn ham sâu trong âm mưu nhưng là đạt được ba tấm chính mình liền tự nhiên m à nhưng mà xa vào đến trong âm mưu hứa h à o trước kia đã cảm thấy không thích hợp bởi vì sớm không ra mượn không ra cái này sấm vương bảo tàng địa đồ là đột nhiên liền xuất hiện lúc trước tưởng rằng nhiều người tìm được hiện tại thông qua cơ duyên bài toán tình báo tin tức đến xem trong này là có người cố tình làm a đến cùng là ai chẳng lẽ hắn đã sớm thu được sấm vương bảo tàng địa đồ sau đó cố ý phân lượn tàn ra hứa hảo có lý do nghĩ như vậy nhưng rất nhanh hắn liền lại mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc đã sấm vương bảo tàng tốt như vậy là tiền triều phiên vương lưu lại như vậy đạt được bảo tàng hẳn là trước tiên tiến đến b à o bảo mà không phải cố ý đem địa đồ tàn g ra t r ư ớ c khi sấm vương bảo tàng nguy hiểm cấp cao hoặc là nói cần đại lượng người đi lớp hố càng ngày càng thú vị hứa hảo nếp miệng cười một tiếng hắn không sợ phiên phức kiện không lớn ngược lại chờ mong xuất hiện sự kiện lớn bởi vì một khi có sự kiện lớn như vậy hắn liền vẫn có thể từ đó thu lợi muốn hay không đem sấm vương bảo tàng địa đồ lan rộng ra ngoài hứa hào suy tính một lát xác định tạm thời không hành động mà là xem trước một chút cơ duyên bòi toán sẽ làm sao biểu hiện suy suy suy tại hứa hào trầm ngâm ở giữa từng đạo tin tức hiện ra tại giao diện ảo phía trên hạ hạ ký lạc nhật tông có cường giả trong thập vạn đại sơn bố trí chất pháp hôm nay nửa đêm thu thiên sơn đi phá hư có thể để lạc nhật tông tổn thất nặng n ề nhưng cũng sẽ bị lạc nhật tông cường giả vây khốn cần cẩn thận ứng đối thiều hung trung thiêm không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng t i ê m túy tiên lâu r ắ t xuống một đầu lang ngư hôm nay trạng vạn g tối tiến về có thể đạt được thiên giai lương thực đối t ự thân tu luyện có xúc tiến tác dụng nhưng túy tiên lâu nhân viên đông đảo có thể sẽ dẫn phát một chút cạnh tranh cần xem trường hướng đối đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có xác xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên chương một trăm mười ba thiên giai cơ duyên là ngư rất nhanh ba đầu tin tức hiện ra từng cái thăm mang theo điểm giữ nhất trung tham thường thường không có gì lạ còn có thượng thăm đại cất đại lợi hứa hào ánh mắt đầu tiên rơi vào hạ hạ ký lên ánh mắt bên trong hơi lộ ra sắc mặt khắc thưởng nơi này vậy mà xuất hiện lạc nhật tông tin tức hứa hào ngoại trừ ngay từ đầu tao nộ qua lạc nhật tông phản đồ bên ngoài hồi lâu đều không có tao nộ lạc nhật tông nhân viên hiện tại thế mà đột ngột xuất hiện tại bảng tin tức phía trên không hứa hào cảm thấy cả hai có liên quan lập tức hắn liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bắt đầu sấm vương bảo tàng địa đồ bởi vì chỉ có dính đến tự thân cơ duyên bói toán mới có thể biểu hiện tương quan tình báo tin tức mà lại hạ hạ ký lại là để hắn đi phá hư lạc nhật tông bố cục gặp nguy hiểm không nói còn không có thu hoạch lại ngay tại mở đầu xuất hiện sấm vương bảo tàng mấu chốt cửa hải hứa hào gặp qua mấy lần dạng này tình huống kia mấy lần đều là bởi vì chính mình cùng xuất hiện thế lực hiện ra một loại nào đó đối địch hành vi những người này lại bố cục cái gì đây chẳng lẽ là cùng sấm vương bảo tàng có quan hệ hứa hào cân nhắc sanna đã có quyết định mặc kệ lạc nhật tông tại bố cục cái gì hắn đều muốn đi nhìn xem có thể phá hư liền phá hư dù sao cả hai là nhân liền xem như lạc n h ậ t t ô n g cường giả tại thu thiên sơn c h ú c thọ hắn cũng không thể để hắn hào hảo qua hứa hào người này thù rất dai niết g bàn đan sự tình hắn không làm làm chưa từng xảy ra hứa hào xuất ra đ h ự a đồ tra xét một chút thu thiên sơn phương vị về sau hắn liền có quyết định cự ly không phải rất xa lại thời gian lại là tại nửa đêm tới kịp hứa hào hít sâu một hơi ánh mắt h ư ớ n g xuống lướt qua trung thiêm nhìn về phía thượng thiêm thượng tiêm biểu hiện ý tiên lâu lấy được một đầu lăng ngư mà đầu này lăng ngư lại là một đầu thiên giai cơ duyên nguyên liệu nấu ăn thiên giai kia là có thể làm cho tiên thiên cảnh cường giả đều chạy theo như vị bảo vật không nghĩ tới t u y tiên lâu lấy được còn muốn lấy ra đấu giá cái này hiển nhiên là không biết rõ lăng ngư giá trị a chạp vạn tối lời nói vừa vặn tới kịp hứa hào ánh mắt đ ả o qua thượng tiêm nội dung liền đã quyết định có thể bắt được bảo vật như vậy là cùng hắn hữu duyên đã có duyên vậy liền nên được chi bất quá nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là kêu lên hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi một đạo cũng đúng lúc có thể cho hắn đánh n h i ệ p trợ hứa hào vừa cẩn thận quan sát một lần về sau hắn liền đóng lại cơ duyên bài toán lập tức bắt đầu ở trong phòng tu luyện lăng hư bộ khai sơn trảm có cơ duyên bói toán nghiệm chứng hứa h à o tu luyện cực kỳ mau lẹ dầm dầm dầm theo thời gian trôi qua đến t r ư a trôi qua rất nhanh hứa h à o lập tức dừng lại động tác trong tay sau đó đẩy cửa đi ra ngoài thiếu ra là đói bụng sao thị nữ thanh nhi ngồi tại trong đ ì n h viện nhìn đến hứa h à o ra khỏi phòng lập tức tiến lên nên đón đi xem một chút đại ca hôm nay chúng ta đi túy tiên lâu ăn cơm hứa h à o mở miệng giặt giỏ vâng thiếu ra thị nữ thanh nhi lập tức chạy về phía tiểu viện một bên gian phòng sau đó gõ cửa phòng、Kết. hứa thanh sơn từ bên trong phòng đi ra cười nói tiểu hào hôm nay tâm tình rất to ta đúng vậy a mọi người tốt lâu không có cùng nhau ăn cơm đi bên ngoài nếm thử hứa hảo mỉm cười trả lời ngay sau đó ba người liền cùng lúc xuất phát chạy về phía t ú y ti ê n lâu không đồng nhất một lát ba người liền tới đến t ú y ti ê n lâu thời khắc này t ú y ti ê n lâu náo nhiệt phi phạm làm xong khánh phủ lớn nhất xa hoa nhất quán rượu cho tới nay đều là đám người lưu luyên quên về địa phương không chỉ là t ú y tiên n h ư ợ n g dễ uống bên trong món ngon cũng ăn ngon hứa hảo mỗi ngày đều muốn mua sắm một hai bình túi tiên ngưỡng đến nhấm nháp đủ để nhìn ra túi tiên lâu chỗ lợi hại hứa công tử cho đại gia bên trong ngồi hứa hảo cùng hứa thanh sơn vừa tới lập tức liền có người hầu tiến lên nên đón chiều bang làm xong khánh phủ đại thế lực là mỗi ngày đều muốn mua túy tiên n h ư ợ n g quý khách túy tiên lâu người tự nhiên là nhận biết hứa thanh sơn cùng hứa hảo cho ta đến cái bao xương hứa hảo trực tiếp mở miệng nghe nói các ngươi túy tiên lâu hôm nay bộ hoạch một đầu b ả o ngư không biết rõ định giá bao nhiêu hứa công tử thật sự là tin tức linh thông ta túy tiên lâu vừa mới bắt được đang định đến giao hàng hứa công tử liền biết rồi lợi hại người hầu vội vàng tán dương giao hàng hứa hảo cao mày vốn cho là bằng vào khách quen thân phận có thể trực tiếp mua sắm không nghĩ tới còn muốn ra giá tranh đoạt xem ra cơ duyên bói toán phía trên tin tức biểu hiện thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ dùng không được đi đường ta ta đúng vậy bảo ngư liền một đầu sư nhiều cháu ít ngài cũng biết rõ bây giờ song khánh phủ quý nhân quá nhiều cường giả như mây tiểu nhân cũng bất lực ca người hầu vội vàng giải thích nói bảo ngư là thanh thủy hà bên trong cực kỳ thưa thất đồ vật mỗi bắt được một đầu đều là cực kỳ khó khăn lại thêm bây giờ song khánh phủ cường giả rất nhiều kẻ có tiền cũng là rất nhiều t ú y tiên lâu tự nhiên muốn bán đi một cái tốt giá hớ hào gặp việc đã đến nước này trực tiếp hỏi được rồi cho chúng ta mở bao xương mặt khác bảo ngư cái gì thời điểm giao hàng lấy loại nào hình thức làm khách quen trước tiêu biết được một chút tình báo kệ là chuyện đương nhiên người hầu quay đầu nhìn thoáng qua chu vi nhỏ giọng nói lấy bán đấu giá hình thức hứa công tử không trách tiểu nhân thực sự tùy tiên lâu miếu nhỏ bất kỳ bên nào đều chịu trách nhiệm không dạy nổi cho nên chỉ có thể như thế đồng dạng tình huống giao hàng đều là lấy viết tờ giấy hình thức trước mặt mọi người công t h a i người trả giá cao được liền như là hứa hảo tại linh ngọc hiên lúc cứ như vậy có linh ngọc hiên bảo đảm các phương đều không được tội nhưng đó là bình thường hàng hóa giống bảo ngư dạng này nếu là dùng giấy đầu hình thức giao hàng liền sẽ áp ra giá thấp m ộ i cùng lúc cho túy tiên lâu mang đến phiền phước bởi vậy túy tiên lâu lợi dụng bán đấu giá hình thức người trả giá cao được dạng này đã có thể kiếm lấy đồng tiền lớn lại có thể đem mâu thuẫn chuyển di ra ngoài dù sao cũng là quan g minh chính đại giao hàng là chính ngươi thực lực không đủ trả giá không được vậy liền chẳng trách túy tiên lâu các ngươi cũng là hào thủ đoạn hứa hào hư một tiếng liền tại một mặt lúng túng người hầu dẫn đầu dưới đi vào một chỗ lầu ba phòng hứa công tử cho đại gia các ngươi muốn chút gì người hầu dò hỏi dưới chiêu bài thịt rượu đến một tòa đến năm ấm túy tiên n ư ỡ n g sau đó liền cút đi hứa hào tùy ý ném ra một khối bạc vụ quát lớn vâng thiếu nhân đi luôn xử lý người hầu vui vẻ ra mặt đây cũng là bọn hắn nguyện ý phụng dưỡng hứa hào nguyên nhân bởi vì hứa hào bỏ được đưa tiền rất nhanh rượu ngon món ngon hiện ra đi lên bày đầy bàn rượu thanh nhi chúng ta ăn trước hứa hào kêu gọi vâng thiếu g i a thị nữ thanh nhi chậm rãi ngồi tại ở gần hứa hào một bên bởi vì nàng biết do hứa hào bản tính mà lại nàng ngồi ở một bên còn có thể cho hứa hào bưng trà d ố t nước vui vẻ hòa thuận sau đó túy tiên lâu lui tới khách nhân càng ngày càng nhiều có thương nhân c ũ n bởi vì cái gọi là quả hồng nhặt miền bóp không đồng nhất một lát lầu ba lầu bốn bao xương liền bạo phát tranh đấu sau đó một số người bị đuổi ra bao xương siêu phàm thế giới cường giả vi tôn kẻ yếu là không xứng cũng không có tư cách chiếm cứ bao xương đông đông đông. rất nhanh hứa h ả o cùng hứa thanh sơn chỗ bao xương cũng có r ồ n dập tiếng gó cửa để ta đi hứa thanh sơn buông xuống chén rượu trong tay đi vào bao xương cửa ra vào ngoài cửa là mấy tên thanh niên công tử ca còn có một người trung niên cường giả nơi này bị ta hoàng gia coi trọng các ngươi đi thôi một tên hoàng gia thanh niên v i n h váo tự đắc nhìn xem hứa thanh sơn một mặt phách lối hắn đến đá cửa tự nhiên rõ ràng trong dạp tình huống chính là bởi vì biết được cho nên mới không có sợ hãi bởi vì hứa thanh sơn làm triều bang tại song khánh phủ đường chủ thể hiện ra tu vi là nhập phẩm cảnh nhưng là chiều bang bản bộ người đã tức đoạt hứa thanh sơn quyền lợi dạng này thất x u n g người làm sao có thể đối kháng được cẩm châu hoàng gia so với cái khác trong giảm người thực lực trước mắt hứa thanh sơn chính là tốt nhất bót quả h ờ mềm Cút. hứa thanh sơn liếc qua thanh niên trên ngực đeo cẩm châu hoàng gia tiêu chí trực tiếp gầm lên giận dữ v hờ anh khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ cẩm châu hoàng gia đám người cường đại khí huyết làm cho mấy người liên tiếp lui về phía sau lấy lớn n h ấ nhỏ cũng không phải chiều bang tác phong đi theo tại cẩm châu hoàng gia thanh niên một bên một người trung niên đứng dậy lập tức rơi vào hứa thanh sơn cùng hoàng gia thanh niên ở giữa hắn vốn là nhập phẩm hóa kình cường giả mặc dù còn lâu mới có được đặt tới địa b ả n g thực lực nhưng là hắn thấy lấy thực lực của hắn đủ để bao trùm tại hứa thanh sơn phía trên vê anh chỉ là một giây sau hoàng gia cường giả liền mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát bởi vì cường đại khí huyết uy thế rơi xuống chính giữa thân thể của hắn sau đó hắn cũng cảm giác toàn thân trầm xuống phản phất lực khiên một tòa đại sơn vê anh chỉ là kháng m ấ y hơi hoàng gia cường giả liền lập tức quỷ sát tại hứa thanh sơn trước mặt một mặt này cả kinh người xung quanh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn thế nhưng là nhận biết hoàng gia cường giả là một tên thực lực cực kỳ c thế nhưng là trước mặt hứa hảo thế mà bị khí huyết uy thế đẻ đến quỷ mọc xuống đây là cỡ nào mất mặt sự tình đồng thời bọn hắn cũng kinh hãi tại hứa thanh sơn tu vi vậy mà như thế cường đại không phải nói hứa thanh sơn chỉ có nhập phẩm cảnh tu vi sao、Cút. hứa thanh sơn lại lần nữa quát lớn một tiếng cẩm châu hoàng gia mấy tên thanh niên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tại cẩm châu cho dù là địa bảng cường giả cũng không có dám như thế quát lớn bọn hắn bây giờ tại s o n g khánh phủ một cái chiều bang đường chủ thế mà liền dám hứa thanh sơn ngươi nhưng có biết chúng ta cẩm châu hoàng gia người ta nên đón nói chuyện thanh niên là hứa thanh sơn bàn tay chỉ nghe thấy bột một tiếng k i a nói năng lô mãng hoàng gia thanh niên liền ngã bay ra ngoài nặng nề g mà nện ở bao xương bên ngoài tường đá phía trên vanh ra một cái hình người lõm đại lượng máu tươi từ cẩm châu hoàng gia thanh niên trong miệng về xuống còn có nghi vấn hứa thanh sơn cười lạnh nói hắn bây giờ đã là cô động tiên thiên c ư ơ n g khí so với một chút địa b ả n cường giả đều là không kém mà lại có hứa hảo tài nguyên nâng nữa hắn tin tưởng lấy tự thân điều kiện thành cựu tiên thiên cũng không phải việc khó cũng chính là bởi vì lăng tiêu cũng hủy diệt bằng không lấy điều kiện của hắn đã sớm khải linh đi đâu còn lại ở chỗ này、mà. bây giờ hứa hảo đã thành tựu tiên h thiên mà lại chính đi tại chính xác con đường phía trên hắn tự nhiên không còn k i ể m chế chính mình tốt xấu chính mình cũng là lăng tiêu c u n g người không thể mất mặt mũi hắn muốn vì hứa hảo tại tên trên mặt chống ra một mảnh bầu trời chúng ta đi cái khác hoàng gia thanh niên còn muốn nói cái gì kia bị ép quỳ gối hoàng gia cường giả lại là lên tiếng ngăn lại cái khác thanh niên hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt địch ta mạnh nhiều quá mức rõ ràng dưới còn dám nói nói, kia quyết định sẽ bị trước mặt mọi người nhục nhã hoàng gia cường giả thu hoạch được một chút thư gián về sau liền vội vàng đứng lên ôm lấy kia bị đánh phải trọng thương hoàng gia thanh niên vội vàng ly khai không còn dám có trì hoãn rất nhanh hoàng ra một đoàn người liền biến mất ở lầu ba bao xương trước、ừ. hứa thanh sơn ngẩng đầu chung quanh hành lang phía trên những người khác cùng thế lực đều là xoay mở ánh mắt không dám cùng hứa thanh sơn đối mặt bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu giống hứa thanh sơn ác liệt như vậy bọn hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch cùng đối kháng hứa thanh sơn lạnh lùng nhìn quanh Chu vi một vòng về sau mới thu hồi ánh mắt sau đó đi vào bao xương đem bao xương cửa lớn đóng chặt bao xương bên ngoài những người khác hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới hứa đường chủ thế mạ như thế cường đại xem ra trước kia là khinh thường hắn đúng vậy à thế mà ép tới hoàng gia cường giả quỳ mọc xuống cái này một phần chiến lược sợ là đuổi sát địa bàn g đi ta biết do kia hoàng gia cường giả thế nhưng là nhập phẩm hóa kinh cảnh không nghĩ tới thế mà gánh không được hứa đường chủ một cái khí thế bị áp bất quá cẩm châu hoàng gia lai lịch cũng không nhỏ hứa đường chủ tương lai sợ là gặp nạn rồi ta lại không cảm thấy như vậy nếu là lúc trước cẩm châu hoàng gia có lẽ còn để cho người ta k i ế n kỵ có thể vài ngày trước cẩm châu hoàng gia địa bàn cường giả đều bị người chém nghe nói còn mất tích một tên tiên thiên cảnh cường giả chuyện này đối với hoàng gia mà nói quả thực là hai h o à n đầu bọn hắn coi như còn có nội tình chỉ sợ cũng không còn dám phái người đến xong khánh phủ đi ai biết do đâu lại nhìn xem phía sau trạng thái đi hướng đi bên ngoài dạp tiếng nghị luận cũng không ảnh hưởng đến trong dạp hứa hào cùng hứa thanh sơn đối diện là hoàng gia cường giả hứa thanh sơn đi vào bao xương mở miệng nói nói không sao cả hứa hào mỉm cười bây giờ chỉ cần không phải khải l i n h cảnh thậm chí nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đối với hắn mà nói đều không có uy hiếp húng chi từ hứa thanh sơn trong tình báo cái gì tà đạo thập nhị môn cái gì kim vân nhất hệ đều không có nhập đạo cảnh cường giả không phải những người này tú liền không đến Mà là cái ngay tại hứa hảo cùng hứa thanh sơn thị nữ thanh ni đàm tiếu đang mũi lúc túy tiên nhưỡng trưởng quỹ đi tới lầu hai trong đại sảnh đứng ở sân khấu nơi này bản thân túy tiên nhưỡng thổi kéo đàn hát cung cấp các thực khách giải buồn địa phương bây giờ vừa lúc bị t r ư ở n g quỹ chiếm dụng dùng để đấu giá bảo ngư trưởng quỹ vừa nói xong toàn bộ lầu hai người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú mà ba bốn lâu bao xương phía trên từng cái cửa sổ cũng đều xuất hiện một trúng cường người thân ảnh h ứ a hảo cũng trước tiên đi tới bao xương cửa sổ giờ phút này theo thúy tiên nhưỡng trưởng quỹ lời nói có bốn tên võ giả chính chọn một cái to lớn gỗ t r o n thùng mà trong thùng gỗ chính trưng bày một đầu màu trắng có dài một mét lăng ngư 114, trực diện h o à n a bá đạo cái này lăng ngư toàn thân trắng như tuyết tựa như thủy tinh hắn lân g i p cũng là cẩn thận tỉ mỉ như là điều khác còn tại trong thùng nước lăng ngư liền ướt t ó é lên vô số b ậ c nước liền cái này tốn mạo tất cả mọi người biết rõ cái này bảo ngư bất phàm lần này có thể bắt được bảo ngư cũng là hao t ố n giá cả to lớn mà các vị đều biết rõ lăng ngư toàn thân là bảo như thế một đầu lớn có thể nói trăm năm qua đầu một lần các vị có lộc ăn tuy tiên nhuỡng trưởng quỹ hơi giới thiệu một cái lăng ngư tình huống liền trực tiếp mở miệng nói nhưng lăng ngư chỉ có một đầu nhưng chư vị thực khách lại là đông đảo tiểu nhân liền cả gan đấu giá một lần người trả giá cao được nói đi bao nhiêu tiền đúng vậy a đừng tha lo tử lâu ba trong dạp hứa hào ánh mắt nhìn chằm chằm vào lăng ngư tại hắn cường đại cảm giác lực dưới hắn phát hiện lăng ngư trên thân đang phát ra nhàn nhạt linh khí đích thật là có thiên giai cấp độ hứa hào trong lòng không khỏi lộ ra một tia giác ngộ bởi vì tại cơ duyên bói toán bên trong hắn biết rõ thiên địa sắp đại biến mà tại đại biến trước đó thiên địa linh khí ngay tại lạng yên khôi phục thế giới loài người có lẽ nhìn không ra nhưng là tại giã ngoại tại thủy vực những người này một ít dấu tích đến địa phương ngay tại nhanh chóng biến hóa tỷ như hứa hào ngay tại tảo sơn phát hiện một viên hơi có vẻ thô giáp linh thạch hiện tại có thiên giai cấp bảo ngư như vậy càng rộng lớn hơn một chút giã ngoại có lẽ liền có cái khác nhiều tư nguyên hơn hứa hào không có bởi vì biến đổi lớn mà gây nên khó chịu ngược lại càng phát ra chờ mong bởi vì thiên đ ị a biến đổi lớn cũng đại biểu có rất nhiều cơ duyên hứa hào có được cơ duyên bài toán vừa vặn có thể để hắn thu hoạch càng nhiều bảo vật đây là phù hợp thế giới của hắn hứa hào thậm chí ước gì biến đổi lớn có thể trở nên càng cấp tốc hơn một、điểm. Như tt h ế m ộ mét lớn là n giá ư g k cả vừa ra chính là làm cho lầu hai đại sảnh đám người hít sâu một hơi một ngàn lượng a cũng không phải số lượng nhỏ bình thường cửa hàng tiểu nhị một tháng tiền lương bất quá hai tiền tăng thêm ban thưởng cũng liền một lượng tả hữu tùy tiên nhưỡng tốt một chút nhưng cũng bất quá vượt qua một mươi lượng cái này một ngàn lượng liền phải cửa hàng tiểu nhị làm một mươi năm liền xem như nhập phẩm cảnh cương giả bình thường ăn mặc chi phí cũng lớn trên thân cơ bản không có vượt qua một ngàn lượng tiền tài tỷ như ngô thái nghĩa liền nóng mắt hứa hảo mỗi ngày có thể uống trăm lượng t ù y tiên l ư ỡ n g cho nên ngàn lượng giá cả vừa ra chu vi đều yên t ĩ n h một lát đều tại cân nhắc có lời không có lời lăng ngư mặc dù mỹ vị nhưng bình thường cũng không phải không có vớt lên bờ qua đồng dạng giá cả chính là tại trăm lượng tả h ư u trước mắt một mét mặc dù là thế lực bá chủ tồn tại nhưng một ngàn lượng vẫn là để không ít người chủ nước có một ngàn lượng mua mấy trăm năm nhân sâm không phải càng có thể tăng lên tu vi gia tăng k h í huyết làm gì vì ham khẩu dục mà hao phí tiền tài đâu dù sao một cái thế lực t ỷ như thanh xà bang một năm cho ăn b ể bụng cũng liền làm cái mấy vạn ngân lượng nhưng là là cấp trên thế lực nộp bảo hộ phí còn lại không nhiều ở trong đó còn muốn cấp cho trong bang phái mỗi cái thành viên nộp độc tiêu hao cũng lớn chính là thanh xà bang bang chủ đến chết thời điểm trên thân cũng bất quá hai ba ngàn l ư ợ n g bạc mà cái này còn muốn trừ bỏ tự thân tu luyện hao tổn ăn uống chi phí để thanh xà bang tốn hao một ngàn lượt đến mua một đầu lăng ngư khẳng định là không được kia là muốn móc sạch v ừ liếng c hứa o so thanh xà bang càng lớn giao long loại, bao bao dù là lớn lầu lầu lẫn lượng. xà càng sát, thanh vét tại một chút thủ tranh. Một trăm hắn hiệu nhiều không nhiêu. nhau nhìn hay không cạnh h bang bang của ba, quan cũng bốn xương người muốn ngàn năm Bởi các cả được có vơ vậy, quả đều đối hào nhìn thấy chu vi đám người chậm chạp không dám ra giá trực tiếp liền mở miệng nói ra một cái giá cả hắn muốn để người khác biết hắn đ ố i lăng ngư tình thế bắt buộc hứa hào lời nói vừa rơi xuống những người khác không hẹn mà cùng đem ánh mắt tới sau đó lại thu hồi ánh mắt nếu là lúc trước bọn hắn sẽ có coi nhẹ nhưng vừa vặn hứa thanh sơn triển lộ thực lực làm cho bọn hắn không thể không kiên kỵ một n g h n năm trăm l ư ợ n g lần thứ nhất còn có ai giá cả cao t ú y tiên n h ư ỡ n g trưởng quỹ nghe được hứa hảo kêu giá lập tức mừng rỡ vội vàng lớn tiếng hỏi thăm chỉ cần có người kêu giá như vậy t ú y tiên lâu chính là kiếm bởi vì thu hoạch được lăng ngư t ú y tiên lâu cũng liền hao tốn tám trăm l ư ợ n g mà thôi bây giờ không nhiều một lượng đều là kiếm lời lớn một n g h n sáu trăm hai có một phương thực lực thăm dò tính m ở m i ệ n g một n g h n sáu trăm hai có người ra một n g h n sáu trăm hai t ú y tiên nhuỡng trưởng quỹ mừng rỡ kêu hai n lượng hứa hảo không có chút nào dừng lại trực tiếp kêu giá đây chính là thiên giai bảo vật đối với hắn tu luyện đều có tăng thêm hắn tình thế bắt buộc hai ngàn lượng hứa công tử ra giá hai ngàn lượng còn có hay không cao hơn Tuy tiên nhuỡng trưởng q u ý ánh mắt cực nóng nhìn qua bao xương cửa sổ chỗ hứa hảo mặt mũi tràn đầy vui mừng kiếm lời gấp đôi a tiểu hảo hứa thanh sơn coi là hứa hảo có chút chính phong tương đối không khỏi nhắc nhở một tiếng hai ngàn lượng đây chính là một bút số lượng lớn t i ê n tâm ta gần nhất có chút thu hoạch mà lại con cá này rất không tệ hợp mắt của ta hứa hảo tự nhiên rõ ràng hứa thanh sơn trong lời nói tiềm ẩn ý vị bất quá hứa hảo cũng không thèm để ý bởi vì hắn thật rất giàu có hứa thanh sơn nhìn thấy hứa hảo như thế. liền không nói nữa hai ngàn lượng còn có người so hứa công tử ra giá cao hơn sao tùy tiên ngưỡng trưởng quỹ nhìn quanh chu vi tiếp tục nói nếu là không có cái này lăng ngư liền trở về hứa công tử tất cả các loại hai thiên nhất trăm lượng l ầ u hai trong đại sảnh một thanh em n ộ t một lối ra làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đi qua lối ra người hắn ngực vừa vặn đeo cầm c h â u hoàng gia biểu thị là hoàng gia người lúc trước hoàng gia ăn phải cái lô vốn xem ra là muốn ở chỗ này b ù hh ắ c ắ c lần này dễ nhìn những người khác lập tức lộ ra một bộ xem trọ vui bộ dáng hứa hảo cũng đem ánh mắt nhìn đi thế nào đầu ra tự nhiên là người trả giá cao được không có tiền vậy liền cho ta bỏ người tới v i n h váo tự đ ắ p mở miệng cũng không đem hứa hào để vào mắt đang nói còn không khỏi dùng tay tại cổ ra làm một cái xóa hầu cử động phách lối dị thường hắn chính là cẩm châu hoàng gia vừa mới phái tới song khánh phủ cường giả có được địa bảng chiến lược đã bắt đầu tại cô động tiên tiên cương khí thậm chí có một chút đôi mắt đẹp sở dĩ còn chưa nhập địa bảng đó là bởi vì hắn còn thiếu khuyết đầy đủ chiến lược so đấu lần này tới song khánh phủ hắn liền muốn khai hỏa chính mình danh hảo hắn vốn là đến ví tiên lâu ăn cơm kết quả lại nhìn thấy hoàng gia thanh niên thê thảm tình huống hỏi một chút về sau liền một lần nữa mang người đi tới túy tiên lâu muốn lấy lại danh dự hoàng gia cho dù là tại cẩm châu đều chưa từng ngăn qua thua thiệt bọn hắn không thể tại nho nhỏ song khánh phủ bị một cái người địa phương khi dễ ba ngàn hứa hảo nhìn thẳng cẩm châu hoàng gia cờ giả chương một trăm mười lăm muốn giết hứa hảo thứ chỉ là nhà quê hoàng gia hoàng thế nhân hừ lạnh một tiếng đứng tại lầu hai đại sảnh mở miệng nói bốn ngàn lượng không khác chính là muốn vượt trên hứa thanh sơn một b ằ n người chút cơn giận mà thôi cẩm châu hoàng gia lần này là có chuẩn bị mà đến thậm chí không lâu liền sẽ có tiên tiên cảnh cường giả đến đến thời điểm chỉ là một cái hứa thanh sơn lại coi là cái gì tìm cơ hội trực tiếp giết chết h ứ a hào liếc qua tính chức kỹ càng hoàng gia cường giả nhấp tay nói năm ngàn lượng muốn so t à i phú đúng không dù sao trên người hắn tiền đều là từ địch nhân chỗ nào lấy được căn bản không sợ sáu ngàn hoàng gia hoàng thế nhân được không n h ư n bộ chính phong tương đối vừa nói xong không chỉ là làm cho lầu hai đại s ả n h chính là chu vi bao xương cường giả đều lộ ra vẻ khác lạ cái này giá cả có chút vượt mức bình thường một cái thế lực không ăn không uống không cho thủ hạ cấp cho bồng lộc cũng bất quá mấy vạn ngân l ư ợ n g một năm mà thôi dưới mắt chính là sáu ngàn một khi dùng sợ là đằng sau liền muốn nhận cơ chịu đói quả nhiên là đến từ cầm châu đại thế lực chính là có tiền rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào hứa hào trên thân muốn nhìn một chút hứa hào bao lâu có thể từ bỏ dù sao bọn hắn căn bản không tin tưởng một cái t r i ề u bang đường chủ có thể lấy ra nhiều tiền như vậy tiểu hào nếu không từ bỏ đi một con cá mà thôi lần sau ta tự mình cho người bắt hứa thanh sơn không hiểu rõ cụ thể tình huống không khỏi mở miệng quyết n h không con cá này ta tình thế bắt buộc hứa hào đáp lại một tiếng không chỉ là lăng ngư là thiên giai cấp độ bảo ngư càng là một khi từ bỏ túy tiên lâu sẽ cho hoàng gia làm đồ ăn đến thời điểm hắn liền cấp thời cơ cũng không có phải biết túy tiên lâu nhìn như thường thường không có gì lạ sau lưng nó lại là đại huyền vương triều chính thức thậm chí nghe đồn là đại huyền vương triều đô thành hoàng thân quốc thích mở cho nên túy tiên lâu liền xem như bán một trăm lượng một bình túy tiên ngưỡng cũng không người nào dám có ý đồ với túy tiên lâu hứa hảo tình nguyện dùng nhiều ít tiền về phần hoàng gia một b ằ n người hắn đã đem hắn xem như người chết sáu ngàn lượng lần thứ nhất còn có ra giá có thể cao hơn sao t ú tiên lâu trưởng quỹ đã là vui vẻ hỏng dạng này bảo ngư thế mà bán sáu ngàn lượng về sau thật muốn nhiều mua một điểm dạng này bảo ngư một vạn lượng hứa hảo dối ra một ngón tay cái này một cái trước mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hứa hảo trên thân r u n g động không thôi hứa thanh sơn làm triệu ban g c ư ờ n g giả liền xem như tham ô tiền tài cũng không nên tập hợp đủ nhiều tiền như vậy tài phải biết ngày bình thường hứa hảo tốn hao cũng là cực lớn đây là đem một cái thế lực một năm thậm chí mấy năm tiền tài đều tham ô sao t r ư ờ n g quỹ nếu là có người xuất gia không đến làm sao bây giờ hoàng gia cường giả hoàng thế nhân không có lập tức kêu giá mà là bình tĩnh mở miệm tại hoàng thế nhân lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống hứa hào đã lấy ra một sấp ngân phiếu tại bao s ư ơ n g cửa sổ bên ngoài lắc lư đặc thù ngân phiếu làm cho không ít người đều đậu dung cầm được ra cùng lấy ra tiêu phí thế nhưng là hai việc khác nhau mà lại vẹn vẹn mua x ă m cái này một đôi bảo ngư hứa công tử quả nhiên là có tiền một đầu bảo ngư đều bỏ được nói một vạn lượng b ạ c h ngân lợi hại cái này kiếm tiền năng lực để cho ta đều muốn thoát ly hoàng gia gia nhập t r i ề u bang cần phải trải qua một cái triệu bang đường chủ thế mà liền có thể có tiền như vậy ta là đối chiều bang kính n g có thừa bội phục hoàng thế nhân ngoài sáng trong tối chế nào cũng đem hứa thanh sơn tham ô tiền tài ẩn tàng ý vị biểu lộ ra đồng thời hắn cũng đem hứa hảo xa xỉ mua sắm bảo ngư loan đại đầu cho chứng thực những người khác nghe được hoàng thế nhân cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trong rạp hứa thanh sơn đây là cho t r i ề u bang nói xấu đây trưởng quỹ tuyên bố đi hứa hảo không để ý đến chu vi ánh mắt trực tiếp mở miệng vẫn chưa có người nào ra giá vượt qua một vật lượng thúy tiên lâu trưởng quỹ một mặt hưng phấn cái này giá cả đủ hắn bắn một trăm ấm túy tiên n ư ỡ n g mà lại lợi nhuận so năm trăm ấm túy tiên ngưỡng cũng cao hơn túy tiên lâu trở dây lát nhìn thấy chu vi đều lặ liền hứa công tử nói đùa cứ việc phân phó thúy tiên lâu trưởng quy không có chút nào cự tuyệt hứa hảo thân thể lui về bào sương trực tiếp quay đầu nhìn về phía hứa thanh sơn đại ca ngươi đi giám sát một cái mặt khác lấy một chút năm tốt dự tải cùng nhau cùng lăng ngư nấu nướng đây là hứa thanh sơn nghi hoặc không hiểu đầu này lăng ngư không đơn giản Ta hứa o cho ngoại à i nghi có tiên thiên ngươi đi giám cái, nổi nên, tránh muốn lên. h có cấp sát một độ, để tránh ý muốn nổi lên. Hứa hào không có dầu diếm, thanh r ự c tiếp t biểu lộ ì n huống. h Tốt. ứ t h a sơn lập tức đứng lên đồng thời lộ ra sắc mặt khác thường hắn cũng không nhìn ra lăng ngư có cái gì đặc biệt chỗ chính là lớn mà thôi không nghĩ tới hứa hào vậy mà trước kia liền nhìn ra lăng ngư bất phàm nếu là thật sự tiên thiên cấp độ kia lăng ngư giá cả liền xa xa cao hơn tại một vạn lượng phải biết bình thường địa giai cấp độ binh khí cũng bất quá vạn lượng giá cả mà thôi thiên giai làm sao cũng muốn lật cái gấp mười đi hứa thanh sơn đi xuống lầu hai lăng lăng nhìn thoáng qua một mặt chế nạo hoàng thế nhân liền chạy về phía túy tiên lâu trường quý chỗ hắn cảm thấy này một đám rác rưởi chính rõ ràng cái gì đều không biết rõ lại là đang cởi nạo biết do giá trị người thật sự là giống một cái thằng hề hoàng thế nhân nhìn đến chính mình chế rễu cũng không gây nên hứa thanh sơn tức giận về sau lập tức c a o mày thử hỏi đổi lại là hắn tốn hao vượt xa bình thường lăng ngư giá cả kia tất nhiên sẽ đau lòng bởi vì người thân đau đớn kẻ thù sung sướng mới có thể càng thêm cảm giác được bị đánh ép nhưng bây giờ hứa thanh sơn biểu lộ không thích hợp thậm chí có chút trái lại tr chẳng lẽ đầu này lăng ngư xa so với hắn trong tưởng tượng giá trị cao hơn thế nhưng là làm sao có thể không phải liền là một đầu cái đầu hơi lớn lăng ngư sao hoàng thế nhân nghĩ không minh bạch nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại bất kể nói thế nào hôm nay có thể đả kích một cái hứa thanh sơn đó cũng là thật thoải mái mà lại hắn biết rõ triệu bang bây giờ tại tranh quyền đoạt lợi hôm nay làm cho người ta cảm thấy tham ô tay cầm nói không chừng về sau triệu bang liền sẽ nghiêm tra hứa thanh sơn kia thời điểm hắn mục đích liền đạt đến hoàng thế nhân n ế c miệng cười một tiếng liếp mắt nhìn bao xương cửa, cửa sổ hứa hảo lần nữa khiêu khích làm một cái xóa hầu động tác một cái hoàng cố mà thôi lấy thân phận của hắn có thể làm động tác đã là cho đủ mặt mũi bởi vì liền xem như hứa thanh sơn cũng vẹn vẹn có thể làm cho hắn hơi để mắt mà thôi chúng ta đi hoàng gia hoàng thế nhân thu hồi ánh mắt thay mặt lấy hoàng gia đám người ly khai túy tiên lâu bây giờ sấm vương bảo tàng địa đồ còn tại lưu truyền cho nên hắn đến mau chóng trải bằng đạo lộ là cẩm châu hoàng gia người mạnh hơn đến làm chuẩn bị túy tiên lâu lầu ba bao xương hứa hào bình tĩnh nhìn xem rời đi hoàng gia đám người trong lòng đã có quyết định chờ hắn từ thu thiên sơn trở về hắn liền giải quyết những người này c h ư ơ n một trăm mười lăm muốn giết hứa h bây giờ mua sắm lăng ngư hao tốn một v ạ t lượng những này thấp hụt nhất định cần phải có người b ù sau đó túy tiên lâu bếp sau liền truyền đến một cỗ nồng đậm mùi thơm mùi cá vị trải qua không tiêu tan con cá này t h ơ m quá so bình thường lăng ngư muốn hương gấp trăm lần túy tiên lâu làm cá đầu bếp nhìn chằm chằm trong nồi hơi khác thường t h ầ n sắc nếu không phải một bên có hứa thanh sơn hắn thật muốn ăn nhiều mấy ngụm nếm thử hương vị quá thơm không chỉ là bếp sau chính là túy tiên lâu phía trước đại sành không ít người đều ngử thấy hương vị cái gì mùi thơm chất hương chẳng lẽ là túy tiên lâu có làm ra một đạo món ăn nổi tiếng đúng vậy a thật muốn nếm thử chính là không biết rõ bao nhiêu tiền khẳng định rất đắt đi ta nước bọt đều nhanh chảy ra bên ngoài đại sảnh vô cùng náo nhiệt thậm chí có thực lực cùng bối cảnh người đều bắt đầu chào hỏi túy tiên lâu t r ư ở n g quỹ muốn giải tình huống mà túy tiên lâu t r ư ở n g quỹ cũng là một mặt mờ mịn khi lấy được rất nhiều thế lực thông báo âm thanh về sau hắn bước nhanh đi vào bếp sau lập tức liền phát hiện chừng nấu lăng ngư đây là túy tiên lâu t r ư ở n g quỹ nhìn về phía đầu bếp t r ư ở n g quỹ con cá này có thơm hứa đại nhân mua đến giá trị a đầu bếp liếm liếm góc miệng một mặt hướng tới thật giống như nếm một mục a hứa thanh sơn t ậ n trách đứng ở một bên cảm thán hứa hảo nhãn lực nói thực ra thẳng đến vào n ồ i trước đ ế t ử lăng tiêu cùng hứa thanh sơn đều có chút chất vấn nhưng khi lăng ngư vào n ồ i về sau hắn mới tính triệt để xác nhận hứa hảo nhãn lực cái này lăng ngư thật rất to mọng mùi thơm s ô n g vào mũi cũng may hứa hảo có dự kiến trước đem chính mình sai p h ả i tới bằng không chờ bưng lên bàn ăn sợ là muốn bị túy tiên lâu nhân họa hại xong có thể ra n ồ i đầu bếp liếc mắt nhìn hòa hầu đang định đem lăng ngư mỏ lên một bên hứa thanh sơn lập tức làm thay thiên giai lăng ngư không thể có nửa điểm sai lầm bởi vì cho dù là một chút xíu đều có thể để không ít tu vi tinh tiến không đồng nhất một lát hứa thanh sơn liền mang đi lăng ngư tùy tiên lâu trưởng quỹ cùng đầu bếp bọn người lết nhau lập tức chạy về phía nồi sắt sau đó tranh nhau chen lấn lẻ lưỡi liếm lắp đáy nổi lưu lại thương quá tốt ăn ngon tùy tiên lâu trưởng quỹ một mặt thỏa mãn đồng thời hắn cũng đang hối hận sớm biết rõ lăng ngư mỹ vị như vậy hắn cần gì phải đem nó bán đi nếu là bày đổ cùng đến đô thành hắn sẽ là một cái công lớn đáng tiếc nhanh chuẩn bị nhân thủ cho ta đi thanh thủy hà bên trong vớt mặc kệ tốn hao cỡ nào đại giới ta muốn l t h ú y thương i ê n Lâu t quá đây chính là một vạn lượng lăng ngư làm sao thơm như vậy đúng vậy à nghe một cái ta cảm giác tự thân khí huyết đều tại sao động cái này đồ vật chẳng lẽ có đặc thủ công năng đi vô số người nhìn chằm chằm hứa thanh sơn trong tay đồ vật ánh mắt b ố c h ỏ a nếu không phải kiêm kỵ hứa thanh sơn thực lực bọn hắn thật muốn xuất thủ tranh đoạt nhưng dù cho như thế đều có người ngao ngoe muốn động hứa thanh sơn không dám có bất kỳ trì hoãn bước nhanh chạy về phía bao xương bởi vì cho dù là bưng lăng ngư hắn cũng nhịn không được muốn mở miệng nhấm nháp rất nhanh hứa thanh sơn tiến vào bao xương thị nữ thanh nhi trước tiên đem ánh mắt ném đi t h ơ n quá hoàn toàn chính xác rất thơm xem ra cái này một vạn xài đ ặ giá hứa hảo muốn ăn mở rộng hắn chào hỏi hai người liền đầu tiên g ơ lên đũa l ăn ngon đồng thời một cỗ tinh thần năng lượng từ hết hầu lan tràn xuống dưới không hổ là thiên giai bảo ngư tốt đồ vật hứa thanh sơn nếm thử một miếng khoa trương đồng thời vội vàng bắt đầu vận chuyển c ư ơ n g khí cô đọc pháp một bên thị nữ thanh nhi cũng từng ngụm từng ngụm mà n h ó m nháp ăn ngon tiểu thanh nhi chu khuôn mặt một mặt hưởng thụ đây là nàng cuộc đời đến nay ăn vào qua nhất ăn ngon đồ vật yên tâm về sau còn sẽ có hứa hào từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn đồng thời cũng tại vận chuyển tiên thiên trường xuân công bao xương bên ngoài vô số người nghe vị trong lòng cùng vớt mẹo tại hứa hào bọn người ăn mỹ vị lăng nữ lúc chiều ba m ư i cứ điểm đám người một mặt vẻ u sầu thật vất vả đánh lùi địch tới đánh tu dưỡng hơn nửa ngày ngô thái nghĩa nhưng như cũ không thấy t â m hơi tới mất tích còn có sấm vương bảo tàng địa đồ trần minh minh sắc mặt tâm trầm hắn không minh bạch chân trước ngô thái nghĩa đi cầu hắn chân sau liền đem hắn bỏ đi như giải cũ hắn sẽ không về t r i ề u bang tổng bộ a trần minh minh mặt mũi tràn đầy â m trầm đêm qua đánh nhau làm cho hắn đều thụ thương hao tốn một cái ban ngày mới chậm rãi bình phục nội phủ thương thế kết quả mở mắt xem xét chính ngô thái nghĩa chạy tại song khánh phủ nhiều như vậy thế lực huy từ giới một cái ngô thái nghĩa đến cùng là thế nào chạy trần minh minh mắng to một tiếng trợ phân phó nói đi mở tiệc chiêu đại hứa thanh sơn ngày mai có chuyện quan trọng thương lượng đã ngô thái nghĩa bất nhân vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa dù sao hắn đến s o n g khánh phủ là vì tọa trấn triều bang lúc trước đoạt quyền đều là ngô thái nghĩa làm như vậy giờ phút này hắn liền muốn đem quyền lực thả về cho hứa thanh sơn trước kia hứa thanh sơn không có thực lực nhưng từ khi hắn phát hiện hứa thanh sơn là một tên nhập phẩm cảnh hóa k ỉ n h cao thủ về sau liền không muốn lại can thiệp địa phương quyền lợi dù sao bọn hắn đối xong khánh phủ chưa quen cuộc sống nơi đây rất nhiều chuyện đều không thể chú đáo hiện tại ng cứ như vậy thời gian c h ậ m rãi qua đi hào tốn nửa canh giờ một đầu dài một mét lăng ngư liền bị hứa h à o hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi ăn sạch hứa h à o ước chừng ăn một nửa hứa thanh sơn ăn một phần nhỏ bởi vì chỉ có nhập phẩm hóa k ì n h cảnh định p h o n g hắn còn không cách nào tiêu hao đại lượng lăng ngư năng lượng ngược lại là thị nữ thanh nhi ăn đến không ít mà lại mấu chốt nhất là thị nữ thanh nhi thế mà không có giống hứa thanh sơn như vậy liền ngồi xếp bằng tu luyện giống như lăng ngư năng lượng tiến vào thị nữ thanh nhi thân thể về sau căn bản không cần làm sao tiêu hóa trực tiếp có thể trở thành thị nữ thanh nhi lực lượng bản、thân. hứa hào đem những này nhìn ở trong mắt nhưng hắn cũng không truy đ ế n cùng hắn nói một tiếng về sau liền một mình chỗ ở bao sương sau đó chạy về phía s o n g khánh phủ bên ngoài hắn đến tiến về thu thiên sơn nhìn xem lạc nhật tông đến cùng đang làm cái gì nếu là cơ hội phù hợp hắn cũng không để ý phá hư một cái lạc nhật tông bố c ụ n dù sao song phương đều là có thủ có thể phá hư đó cũng là cực tốt lão đại hứa hào một người ra tùy tiên lâu hơn nữa nhìn phương hướng này giống như muốn ra khỏi thành có nhãn tuyến thám tử nhìn đến từ tùy tiên lâu đi ra hứa hào lập tức hưng phấn lên bọn hắn chính là hoàng gia lưu lại muốn thời khắc giám sát hứa thanh sơn hành、tung. hiện tại không có giám sát đến hứa thanh sơn ngược lại là giám sát đến hứa hảo nhưng đây cũng là một cái công lớn bây giờ song khánh phủ dung chuyển bất an một người chết rồi tựa như là hướng ở trong hồ đều một viên cục đá v ọ t nước cũng sẽ không toát ra một cái ra theo sau ngươi mau trong thông chi hoàng đại nhân chạy đến nhãn tuyến lập tức làm ra quyết đoán rõ chương một trăm m ư ơ i sáu lạc nhật tông nhu đồ không đồng nhất một lát mật thám liền đem hứa hảo vọt ra tuy tiên lâu tình báo đưa đến hoàng thế nhân trong tay ngươi xác định hoàng thế nhân có chút không dám tin bây giờ song khánh phủ thế nhưng là cường giả tụ tập mười phần thu hiểm lại thêm bọn hắn vừa mới cùng hứa thanh sơn bọn người kết thủ theo lý thuyết vô luận là hứa thanh sơn hay là hứa hào đều muốn phòng ngừa hoàng gia trả thù thật không nghĩ đến mới qua bao lâu hứa hào liền đường hoàng ly khai hứa thanh sơn tầm mắt dám một người xuất hành thật sự cho rằng song khánh phủ vẫn là trước kia song khánh phủ là t r i ề u bang đủ khả năng thống lĩnh khu vực sao dám không đem ta hoàng gia để vào mắt hoàng thế nhân h ừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát ý hắn vừa mới đang nghĩ ngợi làm sao trả thù hứa thanh sơn hiện tại liền có một cơ hội trước chặt đức hứa thanh sơn lo lắng chỉ là một cái hoàn khố mà thôi trực tiếp viết đoạn mất hứa thanh sơn tưởng niệm sau đó chậm dai chơi chuyên mệnh lệnh của ta nhìn chằm chằm hứa thanh sơn tùy thời thông cáo các ngươi cùng ta một đạo đi trước gặp một lần kia hứa hảo hoàng thế nhân rất nhanh ra lệnh lúc trước tại túy tiên lâu hắn nhưng là đối hứa hảo s ờ s o ạ a cổ tự nhiên là muốn tự tay giải quyết chỉ là một cái địa phương nhỏ thế lực hoàn khố lại dám đối với hắn dạng này bất kính đã là có đường đến chỗ chết đại nhân chúng ta nguyện ý tiến vệ một n g y mắt mấy tên hoàng gia thanh niên đệ tử cho thấy thái độ lúc trước tại túy tiên lâu bao xương bọn hắn cũng là thụ n g n ạ n bọn hắn không đối phó được hứa thanh sơn nhưng đối phó một cái hứa hảo đó chính là dư s à i tuất theo ta cùng một chỗ hoàng thế nhân cười ha ha một tiếng để các ngươi thấy chút việc đời không đồng nhất một lát tại hoàng thế nhân dẫn đầu dưới nhanh chóng chạy về phía hứa hảo rời đi phương hướng báo thù không cách đêm t r ạ m vạng tối tại t u y tiên lâu bị hứa hảo tiền vàng đã kích đêm đó liền muốn trả thù lại thậm chí hoàng thế nhân trong lòng đã nghĩ kỹ làm sao t r ả tân hứa hảo cùng lúc đó hứa hảo mượn bóng đêm n h m hộ rất nhanh liền xuyên qua phồn hoa đường cái đi ra song khánh phủ cờ bắc hắn chính là muốn đằng không mà lên trực tiếp bay hướng thu thiên sơn Đột nhiên, hứa hảo cao mày cảm giác dưới một người chính chân tay có co c ó n quan sát dò x é t hắn bị người nhìn chằm chằm là bình thường bởi vì bây giờ song khánh phủ có quá nhiều thế lực cùng ngoại lai nhân viên bất quá thân tượng sau người như vậy khẳng định là cùng hắn có khúc mắc l i ê n như là lần trước thanh xả bang giả quý hoàng gia sao hứa hảo nhớ tới túy tiên lâu đối t r ọ i tình huống hắn n g mở đầu nhìn sắc trời một chút xác định còn có một số thời gian thế là liền nết miệng cười một tiếng hứa hảo lúc đầu dự định là tiến về thu thiên sơn đem lạc nhật tông bố cục cho phá hư mất sau đó lại đến quét sạch hoàng gia người bởi vì thu thiên sơn lạc nhật tông cường giả có thời gian hạn chế mà hoàng gia người một mực tại s o n g khánh phủ có thể chỉ hoan xuất thủ bất quá hiện tại hoàng gia đã muốn sớm đi đầu thai thế hứa h à o tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hứa h à o từng bước một t i ế n lên đi vào quan đạo một đoạn cự ly về sau hắn liền hướng tiểu đạo phía trên đi sau đó trở lại đánh giết thanh xà bang giả quý kia một mảnh rừng cây nhỏ sau lưng hứa h à o hoàng gia mật thám cẩn thận đi theo mượn ánh trăng mặc kệ tiến lên a hoàng gia mật thám đi vào rừng cây nhỏ về sau hắn ngẩm đầu chung quanh nhưng không có phát hiện hứa hảo thân hình thật giống như hứa hảo sớ biến mất、đi. phế vật kia hoàn cố không phải chỉ có luyện thể một cảnh sao hoàng gia mật thám lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhưng hắn vẫn là cẩn thận tại trên một cây đại thụ khắc lên tiêu ký để tránh hoàng thế nhân bọn người truy t u n g không được hoàng gia mật thám tại trong rừng cây bô tập một nén nhang về sau hắn dừng lại đ a u m ả y hắn xác định mình đã mất dấu xử lý gián điệp công việc thế mà mất dấu một cái hoàn cố hoàng gia mật thám sắc mặt rất khó coi s i u s i u s i u ngay tại hoàng gia mật thám do dự ở giữa một đoàn người đi theo đi qua mượn ánh trăng một chút liền nhìn thấy hoàng gia mật thám trần tam hớ hào người đâu có người mở miệ hỏi trần vội vàng tiến lên bẩm bảo nói đại nhân mất dấu cái gì hoàng thế nhân một mặt tức giận một cước liền đá bay chân tam mà tại trên tán cây vận chuyển liễm khí thuật hứa hào bình tĩnh nhìn xem rừng cây hạ quát lớn hắn ngẩng đầu mượn ánh trăng nhìn về phía phương xa xác định cũng chỉ có những người này lại không nhân viên đi theo về sau liền bước chân đập mạnh chúng sát xuống dưới mau chóng giải quyết xong đi thu thiên sơn ai lao xuống thân thể mang kình phong làm cho hoàng thế nhân đầu tiên cảnh giác sau đó mượn nhờ ánh trăng bọn hắn phát hiện từ tán cây n h y xuống xông thẳng mặt bọn hắn muôn lại chính là bọn hắn muốn tìm hoàng ố đệ tử hữ h hào thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu đại nhân ta đến hoàng thế nhân còn chưa nói chuyện đã có hoàng gia đệ tử xuất thủ theo bọn hắn nghĩ hứa hào loại này địa phương nhỏ hoàng khố đơn giản chính là phế vật tay cầm đem nắm siêu vọt tới trước chính là một tên hoàng gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật hoàng mẫn từ khi hoàng thần sau khi chết hắn cơ hồ chính là hoàng gia thế hệ trẻ tuổi khiêng cờ người nho nhỏ không đến hai mươi niên kỷ hoàng mẫn đã là luyện thể tứ cảnh cờ giả dạng này tu vi tại song khánh phủ thế hệ trẻ tuổi cơ hồ là đỉnh tiêm cấp độ cho nên hoàng mẫn không có chút nào né tránh thậm chí không có lấy lên bên hông binh khí chỉ là bình dị giơ lên nằm đấm muốn dốc hết toàn lực đem hứa hảo đánh rơi xuống thắm ngư hứa hảo căn bản nhìn cũng nhìn một ánh mắt một đạo tiên thiên cương khí cũng đã bưu bắn mà ra vê anh hứa hảo công kích đi sau mà tới trước trong chốc lát đã công sát đến hoàng mẫn trước mắt sau đó cường đại lực trùng kích bổ ra hoàng mẫn nằm đấm chân chính vật lý trên ý nghĩa bổ ra a hoàng mẫn kêu thảm thân thể đã bị chia cắt trở thành hai bên đồng thời cường đại lực trùng kích làm cho hoàng mẫn hai bên thân thể giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài còn chưa lập nhật ý nguyên tử vong cái gì cái khác hoàng gia thanh niên đệ tử một mặt kinh ngạc cùng không dám tin mà giữa sân nhất có kiến thức hoàng thế nhân lại là một mặt hãi nhiên cùng chấn kinh hắn là có địa bản g thực lực cũng được chứng kiến tiên thiên cấp cường giả xuất thủ mà dưới mắt công kích chính là tiên thiên cảnh cường giả mang tính tiêu chí thủ đoạn tiên thiên cơ ư n g khí h ứ a h à o là một tên i tiên t i ê n cảnh cường giả cái này thế đạo là thế nào không phải nói hứa hào h o à n khố đệ tử sao thế nào lại là kinh khủng tiên thiên cảnh cường giả phải biết tại toàn bộ cầm châu tiên thiên cảnh cường giả cũng là cực kỳ thưa tớt cho dù là hoàng gia, đạt được tà đạo tông môn âm yêu tông ủng hộ cũng bất quá bí mật tấn thăng ba tên tiên t i ê n cảnh cường giả có thể kia là hao tốn giá cả to lớn nhu s á t vô số cường giả tinh huyết kết quả dưới mắt địa phương nhỏ song khánh phủ có tài đức gì có thể bồi dưỡng ra tiên t i ê n cảnh cường giả mà lại còn là một cái hoàng cố thế giới này quá điên cuồng một m ấ y mắt hoàng thế nhân liền toàn thân run dậy sợ hãi bất kể nói thế nào dưới mắt hứa hảo cũng đích đích s á c s á c chính là một tên tiên t i ê n cảnh cường giả kia kinh khủng đến làm cho người sợ hãi tiên t i ê n cương khí là không giả được chương một trăm mười sáu lạc nhật tông nhu đồ hắn cũng dám đến giã ngoại tr t ích i là máy Hoàng Thế Nhân người liền xoay người bỏ chạy. Về phần đại ệ tử, hắn cũng không lo được nhiều như、vậy. Ách! cũng được lo đ vậy. nhân hoàng thế nhân cử động làm cho chính têu gào muốn báo thù hoàng gia thanh niên đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu làm sao còn chưa đánh chính mình tin cậy nhất đại nhân liền chạy đi hoàng thế nhân thế nhưng là có thể so với vai địa bản g cường giả cao thủ a phốc phốc rất nhanh hoàng gia đệ tử liền hiểu được là chuyện gì xảy ra bởi vì từng đạo tiên tiên cương khí phóng tới bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thân thể đã bị cắt chém tiên thiên cương khí cho dù là ngu ngốc đến mấy bọn hắn cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra làm hoàng gia đệ tử bọn hắn kiến thức tự nhiên bất phàm lúc trước là bởi vì đêm tối không có phát giác nhưng khi thân thể chạm đến về sau bọn hắn mới hiểu được vì cái gì hoàng thế nhân rõ ràng có được địa b ả n g siêu cường chiến lược lại cũng chỉ có thể không đánh mà chạy hứa hảo quá mạnh a a a a tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt hứa hảo nhưng không có để ý tới những này hắn nhìn xem điên cuồng chạy trốn hoàng thế nhân góc miệng dơ lên một tia cười lạnh trốn ngươi trốn được rồi tại t ú y tiên lâu cho ta khoa tay cắt cổ ngươi nếu là có thể chạy thoát ta tự vẫn tại chỗ hứa hào bước ra một bước lăng hư bộ đã thi triển đi ra sở dĩ c ô ý lưu lại hoàng thế nhân một là phải thật tốt hồi báo một cái đối phương tại túy tiên lâu cử động để hắn dùng nhiều phí hết một vạn lượng bạc trắng hai là muốn để hoàng thế nhân đến kiểm nghiệm một cái lăng hư bộ uy lực hứa hào bước ra một bước chính là mấy chục hơn trăm mét dù là hoàng thế nhân chạy trốn trước đây nhưng tại phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hứa hào cơ hồ là hai cái lên xuống hứa hào đã đứng ở hoàng thế nhân phía trước sau đó lấy tay đại đao lăng không chém xuống a hoàng thế nhân cảm thụ được kia lăng lệ trầm kích vong hồn đại mạo hắn cẳn răng trong nháy mắt rút ra bên hông binh khí sau đó đem hết toàn lực làm một tiếng sắt thép giao nhau thành em văn vọng hoàng thế nhân trong tay đ ị a u giai binh khí lên tiếng m à lực đồng thời trảng kích rơi xuống hoàng thế nhân chỉ tới kịp lệnh thân thể một cái sau đó trảng kích trong nháy mắt xẹt qua nửa người a hoàng thế nhân kêu thảm bay ngược ra ngoài tay phải cùng tay phải bả vai hoàn toàn bị chém dụng mạng lớn tiên huyết điên cùng tàn mát không đừng có giết ta ta là cẩm châu hoàng gia cao tầng giết ta đối ngươi là chuyện vô bổ ta có thể bồi thường hứa công tử ta hoàng gia có bảo vật bồi thường giết các ngươi Các người không gia không thể giết ta ta hoàng gia tại cẩm châu có vô địch thế lực ngươi liền xem như tiên thiên cảnh giết ta ngươi cũng phải bị hoàng gia trả thù ta hoàng gia cùng âm yêu tông cùng chung mối thủ ngươi giết ta bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta chờ hứa hào cười lạnh lấy tay lại đao lại là đánh ra một kích phốc phốc tiên tiên h cương khí hóa thành đao mang thẳng tắp căn cứ bay ngược hoàng thế nhân thân thể mà đi hoàng thế nhân hoàng hốt hội tụ tất cả k i n h lực nhưng là tại đao mang phụ đậy thân lúc vẫn như c ũ mỏng như chồng trứng s ắ p đổ phốc phốc cắt đứt quan hệ không vây anh lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát lực trùng kích dọc theo hoàng thế nhân thân thể lan tràn đến rừng rậm một đầu to lớn khe danh b ả y biện ra tới đến chết hoàng thế nhân đều lộ ra không c a m lòng hắn vốn định đến xong khánh phủ triệt lộ chính mình tu vi thành danh chiếm được danh vọng kết quả chỉ là muốn tùy ý đ ổ i một cái nho nhỏ hoàng cố thế mà liền đá vào tấm sát hắn làm sao cũng muốn không minh bạch hứa hảo vì sao chính là một tên tiên thiên c ả n h cường giả chỉ là hối hận không có bất luận cái gì tác dụng hoàng thế nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng dù là địa bản g cường giả tu vi cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh s ó i m ọ n chết không nhắm mắt hứa hào thu tay lại nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc ních chứng mắt một đôi mắt to hoàng thế nhân thần sắc không có chút nào biến hóa theo đổi u giết hắn liền muốn tiếp nhận bị giết vận mệnh vốn đang có thể sống lâu mấy canh giờ nhất định phải sớm đến tìm cái chết chẳng trách người khác hứa hào đi vào hoàng thế nhân đám người một đám trước thi thể mặt hơi lục lọi một cái trên người tài vật lúc trước tại tuy tiên lâu hao tốn hơn vạn l ư ợ n g bạc cái này thời điểm hẳn là có thể hồi vốn đi dù sao ngay lúc đó hoàng thế nhân thế nhưng là giao hàng sáu ngàn lựa bạc hứa hào một trận tìm tòi thật tìm ra không ít ngân phiếu không chỉ là hoàng thế nhân còn có cái khác hoàng gia đệ tử trên người bọn họ ngân lượng không ít tổng cộng tính được có bảy nghìn ba trăm l ư ợ n g không tệ thu hồi một chút ra vốn hứa hào ngầm đầu nhìn về phía s o n g khánh phủ phương hướng hắn quyết định các loại đi qua thu thiên sơn về sau hắn tại triệu hồi hoàng gia trụ sở có lẽ còn có thể đền bù một chút tổn thất hứa hào thu thập xong liên bắt đầu quét dọn chiến trường ít n h đặc biệt là ban đêm mà lại vô luận là tại thời đại nào ban đêm trong núi rừng đi đường đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình nhưng cũng may hứa hào tu vi đủ cao phi hành thuật dư còn có thể lợi dụng liễm khí thuật che đậy từ thân khí tức cho nên rất nhanh hứa hào liền chạy tới thu thiên sơn to lớn ngọn núi liên miên bất tuyệt nhìn giống như hung thú mở ra miệng lớn nhắm người m à p h ệ hứa hào tiếp lấy ánh trăng nhìn thấy không ít cường giả ngay tại di chuyển cái gì còn có mấy tên thực lực cực kỳ cường hoành lạc nhật tông cường giả ngay tại giám sát trọng yếu nhất chính là nơi này không chỉ một tên tiên thiên cảnh cường giả hứa hào không có tùy tiện hành động bởi vì tại cơ duyên bói toán phía trên tình báo trong tin tức một khi tùy tiện hành động vậy liền sẽ đánh cỏ kinh rắn sẽ còn gây nên không cần thiết mầm hai vạn hứa hào thế nhưng là nhớ đến lúc ấy hiện ra tại phía trên hạ hà ký cho nên vì để phong vắm nhất hứa hào quyết định đợi đến qua ban đêm 12 giờ lại nhìn qua 12 giờ vậy liền biểu thị mới một ngày mà mới một ngày liền có thể sử dụng soát tân điểm hứa hào muốn lấy n h ấ t an toàn thủ đoạn đến hành động hứa hào vận chuyển liễm kỹ thuật một mực che đậy tự thân khí thức thậm chí đều không tới gần thu thiên sơn chỉ là mượn ánh trăng xa xa quan sát thời gian rất mo tới đến nửa đêm 12 giờ thoáng qua một cái hứa hào vội vàng mở ra cơ duyên bói toán giao diện ảo có thể liền nhìn xem các ngươi đến cùng còn có cái gì bỏ suất cùng cơ duyên hứa hào liếc qua soát tân điểm không có chút nào do dự điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bói toán Trước 117, sinh linh lò mổ, lạc nhật tông ngay tại bố trí một lạc cái sinh sinh linh linh ngay bản kịch lò lò mộ, mộ, bố đây a Hứa ra n tiến hành bên trong. Hứa hào nhìn xem bảy biện ra tới hàng đầu tin sửng tức, tức Sinh linh g tới tức, tức sốt một cái. hào bảy xem mộ. đầu đ lập lò là hứa h à o gặp phải một cái danh từ mới hứa h à o đọc một cái không rõ đạo lý riêng cùng ý tứ muốn ở chỗ này rét hung thú thậm chí giết người mấu chốt là tại cái này giã ngoại r ế t có chỗ lợi gì người vì chế tạo ra một cái cùng loại cổ đại chiến trường luyện yêu vẫn là có khác công dụng tin tức quá ít hứa hảo chỉ có thể từ bỏ suy đoán ánh mắt nhìn về phía cái khác tin tức hạ tham trực tiếp công pháp mặc dù có thể tạm thời phá hư lạc n h ậ t tông đại trận nhưng lại sẽ đánh c ỏ kinh rắn sẽ hấp dẫn đến c à n g địch nhân cường đại kết quả ngược lại không có thu hoạch ảnh hưởng cực lớn hùng trung tham bất động như núi cứ như vậy nhìn xem một đêm qua đi gió êm sóng lặng tạm thời vô sự bình thượng tham tại giờ dần tiến về thu thiên sơn phía tây bắc âm thầm ra sức lực phá hư nội lực đường vân hòn đá phá hư c ă n cơ ngày thứ hai đem nó bẩm báo cho ẩn bt có thể sớm bố cục ứng đối c h ú Một một thể tiến hành một lần, cũng có thể tích toán. ngày hành lần, cũng lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán. Cường lũy có có lực cơ lực bói số ra đây ổ i mới hiện đại khái cái cái, phẩm Một có cấp cao cơ Có cái, chung, Còn có thượng, cắt. có cơ sát xuất xuất nhất trung, nhất thượng, duyên qua. hung, Đều duyên. hứa hào bình. không đào đ ký vị. là bởi vì trong vòng một ngày tiến hành nhiều lần cơ duyên rất có thể liền hao hết một loại nào đó khí v ậ n bất quá mấy cái ký vị để hứa h à o nhìn ra một chút cái gì hạ thăm là trực tiếp xuất thủ mặc dù có thể ngắn n g i phá hư lạc nhật tông bố cục nhưng là sẽ sớm đánh cỏ động rắn sau đó đem lạc nhật tông cường giả càng thêm coi trọng nơi này đặc biệt là sau cùng hung chữ để hứa hảo có chút n g o à i ý m ớ n phải biết lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực trên cơ bản tại tiên thiên cảnh thời điểm là vô địch nhưng bây giờ đến xem nói rõ chính mình một khi bại lộ thực lực lạc nhật tông là có năng lực đối với hắn tạo thành một chút tổn thương lạc nhật tông có siêu việt tiên thiên cảnh cường giả hứa hảo không cảm thấy đại khái s u ấ t là một chút đại sắc khí hoặc là có thể tăng lên chiến lược đồ vật dù sao thế giới này thật không đơn giản có thượng cổ tông môn tồn tại hơn nữa còn có yêu vật lưu vết tích nói không chừng lạc nhật tông trước kia liền đã từng huy hoàng qua thú、vị. Hứa Hào vị. đầu ọ c có tục chính mạc chi, có xong xem nội dung về sau, không có mù quáng hành động, hướng Trung hắn không muốn vọng động. Liên bỏ mạc chi, có thể không nhận ảnh hưởng ký ký lại tiếp dưới sau, về vị. phía thăm thể mù mà là để đ bỏ gì.、Đầu、này vừa ra hứa hào liền tự động lướt qua nhìn về phía sau cùng thượng thăm thượng thăm là để hắn phá hư bí ẩn nhất địa phương từ đó để đại trận không cách nào triệt để vận chuyển hơn nữa còn để hắn cáo chi ẩn bt í i từ đó đả kích đến lạc nhật tông hứa hào mắt sáng lên đã biết mình nên làm cái gì để lạc nhật tông bố cục hắn liền từ giữa phá hư cái này phụ h ọ lợi ích của hắn liền như là phá hư nhất bàn đan loại này bí ẩn để lạc nhật t ô n g k i n h ngạc sự tình hắn cũng yêu nhất làm hơn nữa còn không liên lụy đến chính mình cùng người bên cạnh hứa hào đóng lại cơ duyên bói toán bảng sau đó bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi thu thiên sơn vẫn như cũ có không ít lạc nhật t ô n g cường giả ngay tại bố cục bởi vì võ giả lực lượng cực lớn cho nên bọn hắn vận chuyển vật liệu đá những vật này chất rất là dễ dàng cùng nhanh gọn nhanh thêm một chút canh giờ phải qua một tên i lạc nhật t ô n g tin ê thiên cảnh cường giả gào thét lớn mệnh lệnh cả đám tăng tốc hành động thời gian chậm rãi xói mòn hứa hào có không ít cơ hội có thể xuất thủ xử lý lạc nhật t ô n g tin thiên cảnh cường gi n h ỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hiện tại liền để những người này sống lâu mấy ngày mà lại hiện tại phá hư chờ đến lạc nhật tông muốn thu hết lúc hắn liền có thể từ đó thu lợi mặc kệ lạc nhật tông muốn làm gì lớn nhất kẻ thu lợi nhất định là hắn hứa hào một mực chờ đợi đến giờ dần lạc nhật tông một trúng cường người liền bắt đầu điều lấy cái khác cây tối mặt đất sau đó bao trùm tại bọn hắn khởi công địa phương khôi phục nguyên bản hình dạng mặt đất thô sơ giản lược nhìn lại thật đúng là không dễ dàng phát hiện cái gì Cái k hứa hào nhìn xem thời gian xác định đã đạt tới cơ duyên bói toán chỉ định thời gian về sau liền lợi dụng liễm kỹ thuật năng lực lạng yên đi vào thu thiên sơn phía tây bắc hứa hào liếc mắt liền nhìn thấy bao trùm mới mẹ thảm thực vật khu vực hắn không có chút nào do dự tiên tiên cương khí khé động hóa thành một cỗ kình lực phun trào mà ra dọc theo tảng đá phong hệ lạng yên oanh kích đi vào gian giác một tiếng thanh thúy thanh n â m văn vọng mặt đất phía dưới bố trí một chút vật liệu đá đường vân thì là bị hứa hào phá hư hứa hào chu vi liếc mắt nhìn lại tại phụ cận hạ mấy lần ngoan thủ về sau hắn liền lặng lẽ ly khai thu thiên sơn phía tây bắc bố cục đã bị hắn hoàn toàn phá hư nghĩ đến chỉ cần lạc nhận tông cường giả không kích hoạt như vậy hẳn là không phát hiện được hứa hào lại trở về giám sát lạc nhận tông cường giả xác định bọn hắn không có bất luận cái gì di động về sau mới hoàn toàn ly khai thu thiên sơn hứa hào nhanh chóng đi đường rất nhanh chính là đi tới xong khánh phủ thành trì bên ngoài hứa hào hơi cách gan mặc một cái lợi dụng kỳ dâm kỹ xảo cải biến một chút thân cao cùng khuôn mặt hắn liền từ trong túi đeo l ư n g xuất ra ẩn bí ti chỉ huy sứ đường nguyện nhi tặng cùng thân phận lệ n h bài thẳng đến s o n g khánh phủ nha môn song khánh phủ phủ nha thành lập đến mười phần to lớn có bao nhiêu cái bộ môn hứa hào thả người nhảy lên đã đi tới nóc nhà sau đó dựa theo ẩn bí ti đường nguyện nhi chỉ điểm chạy về phía nha môn một bên ai hứa hào mới vừa từ nóc nhà rơi xuống lập tức liền có người cảnh giác ép hỏi đồng thời có mấy đạo thân ảnh lấp lóe đem định viện bên trong hứa hào vây lên có chút năng lực hứa hào g ặ p đây đối ẩn bí ti có tiến thêm một bước nhận biết bởi vì tại não hải trong trí nhớ phủ nha bọn nha dịch đều là một đám phế vật có chút thực lực nhưng là không nhiều cái này từ hắn một đường đi tới đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện liền có thể nhìn ra được mà ẩn bí ti bên trong mặc dù hắn khí tức vẫn như c ũ g ẩn nấp nhưng người rơi vào viện lát lúc vẫn là trước tiên bị phát hiện lại làm ra hữu hiệu ứng đối ta chính là ẩn bí ti k h á c h khanh đây là ta lệ n h bài hứa hào móc ra chính mình thân phận lệ bài dương trên không trung cái khác ẩn bí ti mật thám hai mặt nhìn nhau mặc dù bọn hắn đạt được tình báo tin tức tại song khánh phủ có một tên ẩn bí ti khách khanh nhưng mấy ngày đều không có người đến đây bọn hắn còn tưởng rằng không trở lại không nghĩ tới hôm nay hơn nửa đêm liền tới khách này khanh đều như thế có cá tính sao chuyên chọn sau nửa đêm nếu không phải gần nhất song khánh phủ mười phần náo nhiệt bọn hắn cần phòng bị cùng tìm hiểu tin tức nói không chừng liền bỏ qua chương một trăm mười bảy sinh linh lò mổ trong đó một tên ẩn bí ti cường giả cẩn thận nghiêm túc đi vào hứa hào trước mặt đưa tay đem thân phận lệnh bài tiếp nhận đi vội vàng xem xét là thật sau khi kiểm tra ẩn bí ti cường giả nhẹ nhàng thở ra vội vàng ôm quyền nói, hạ quan trần thủy gặp qua khách khanh đại nhân gặp qua khách khanh đại nhân những người khác vội vàng ôn quyền hành lễ khách khanh đây chính là cực lớn chức quan là cẩm châu ban bố song khánh phủ làm địa phương nhỏ tự nhiên muốn tuân thủ húng chi có thể trở thành nhận bí ti khách khanh đều là tiên thiên cảnh cường giả bọn hắn không có lý do khinh thị ừng ta tới là có tình báo truyền t ố n g các ngươi mau chóng đem tin tức c h u y ể n cáo cho đường nguyện nhi hứa h à o phân phó một tiếng về sau nhìn về phía người trước mắt hỏi nơi này nói chuyện có được hay không khách khanh đại nhân mời tới bên này cầm đầu một tên ẩn bí ti cường giả trần thủy vội vàng mời chính mình tiến vào trong phủ rất nhanh đi qua mấy món phòng xá hứa hào được thỉnh mời đến một kiện mật thất mật thất chu vi còn khắc lục một chút hứa hào xem không hiểu t r ầ n văn những này t r ầ n văn lộ ra xưa cũng cùng khí quyển để cho người ta xem xét cũng không phải là phạm phẩm hứa hào thầm nghĩ một tiếng may mắn còn may là gia nhập ẩn bí ti cứ như vậy hắn liền có thể mượn nhờ ẩn bí ti tình báo con đường hiểu rõ càng nhiều chính mình trước kia không biết đến sự tình đại nhân ở chỗ này ngươi có thể yên tâm sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe lên đến trần thủy tự hào mở miệm giới thiệu nơi này trận văn là cẩm châu ẩn bí ti đặc biệt bố trí còn có thể gồm cả cái đ â m truyền lại tình báo công hiệu mỗi cái phủ chỉ lần này một gian nghe đồn thượng cổ thời kỳ loại này trận văn có thể thời gian thực truyền tin tức thậm chí là hình ảnh chỉ bất quá bây giờ thiên địa lại biến công hiệu không hiện ta cái này cho ngươi liên hệ cẩm châu ẩn bí ti xin chờ một chút trần thủy giới thiệu xong mật thất tình huống về sau liên bắt đầu một phen thao tác đồng thời đau lòng lấy ra một khối năng lượng kết tinh hứa hảo ở bên người thấy rõ ràng kia năng lượng kết tinh tựa hồ là yêu vật nào đó nội tạng khí quan bất quá hứa hảo cũng không đánh vỡ nổi đất hỏ hắn chỉ là nhàn nhà, nhà tư một tiếng liền chờ đợi m ộ t bên muốn nhìn một chút những này cùng loại công nghệ cao độ v ậ t đến cùng là thế nào vận hành cùng lúc đó cẩm châu ẩn bí ti chỉ huy sứ đường nguyện nhi ngay tại đặc chế mật trong lao nhìn xem xà nông t h a n h thật khai báo các người âm yêu tông ha n hổ tại cái gì địa phương gần nhất lại có âm y ê u gì q u ỷ kế đường nguyện nhi quá lớn lần trước bắt sống xà nông các nàng liền ngựa không dừng vó chạy về cẩm châu châu thành thậm chí còn hướng lên b m báo bởi vì xà nông dính dấp lợi hại quan hệ quá lớn ừ xà nông nghiêng đầu đi căn bản không nói lời nào làm âm yêu tông tiên thiên cảnh hắn mười phần rõ ràng âm yêu tông lợi hại một khi hắn mở miệng kia hạ t r à n g hội cực kỳ thê thảm nói là sống không bằng chết đều không đủ chỉ cần ấn định không hé miệng xà nông chắc chắn chờ âm yêu tông biết mình bị bắt tin tức về sau nhất định trở về cứu chính mình còn không nói lời nào đúng không dùng hình đường nguyện nhi q u á lớn thật vất vả bắt một đầu cá lớn nàng cũng muốn thu hoạch được một chút càng thêm tin tức hữu dụng chỉ là xà nông miệng thật chặt mà lại bị s o n g khánh p h ụ khách khanh một quyền đánh thành trọng thương về sau nàng lại không dám loạn xạ dùng thực hình bởi vì nàng sợ một không xem chừng đem xà nông giết chết tia tiểu từ lực lượng làm sao mạnh như vậy đ ư ờ nguyễn n g nhi đi ra mật lao không khỏi nhớ tới đêm đó chiến đấu tình cảnh ngay từ đầu còn không cảm thấy nhưng khi ổn định lại tâm thần dư vị lúc nàng mới phát hiện ngay lúc đó tình huống là bực nào kinh nghiệm đổi lại là nàng căn bản tiếp nhận không được ở kia nhìn như bình thường một k í c h thiên thiên cảnh thật có như thế cường đại sao đ ư ờ nguyễn n g nhi càng phát ra tò mò nàng trước kia đã cảm thấy chính mình tại tiên h thiên cảnh đều là số một số hai có thể thấy được biết qua hứa hảo cường đại về sau nàng giao động đại nhân song khánh phủ có tình báo tin tức chuyển đến còn vận dụng trận pháp đưa tin ngay tại đường nguyễn nhi vừa đi một bên suy nghĩ lúc một tên ẩn bí ti cường giả vội vàng tới b ằ m báo ồ song khánh phủ trận pháp đưa tin chẳng lẽ là vị kia khách khanh đ ư ờ n g nguyện nhi thu hồi suy nghĩ lập tức chạy về phía ẩn bí ti trận pháp đưa tin thất đây là cấu kết thiên địa đại thế mà thành lập trận pháp đưa tin có thể cự li xa câu thông tin tức quả nhiên vô cùng thần kỳ nhưng là muốn thành lập tiêu hao cũng là cực lớn thậm chí phải dùng đến thượng c ủ a một ít đồ vật không có những n à y đồ vật căn bản là không có cách đưa tin cũng chính là đại huyền vương triều thực lực thông thiên đổi lại thế lực khác căn bản tiếp nhận không được lên thành lập phí tổn đương u y ệ n nhi đi vào trận văn đưa tin thất hít sâu một hơi về sau trực tiếp ra lệnh kết nối từng đạo năng lượng đ ế n bù sau đó có thần kỳ liên hệ bị đại trận trận văn câu thông ta là ẩn bí ti chỉ huy sứ đường n g u y ẩn nhi song khánh phủ t r o n g mất thất trần thủy vội và nói g n khách khanh đại nhân có thể liên hệ n g ư ơ i có một phần ba thời gian uống cạn trung t r à trần thủy nói xong liền thối lui đến đằng sau h ứ a hào nhìn thoáng qua trần thủy liền không có dấu giếm mở miệng đường chỉ huy sứ sao ta chỗ này có một đầu trọng yếu t ì n báo là có liên quan lạc nhật tông lạc nhật tông một nhóm cường giả tại song khánh phủ bên ngoài thu thiên sơn chính bố trí cùng thành lập một tòa sinh linh lò mộ n h ì n tình huống hẳn là không làm chuyện tốt cho nên sớm bẩm báo một tiếng ngươi có ý kiến gì không hứa hảo sau khi nói xong trần văn lấp loe tia sáng kỳ dị nhưng là không có bất kỳ đáp lại nào hứa hảo quay đầu nhìn về phía t r â n thủy đại nhân hẳn là có thời gian chờ đợi một hồi liền tốt t r â n thủy cũng không biết rõ cái gì tình huống chỉ có thể như thế giải thích dù sao song khánh phủ cự ly cẩm châu mặc dù không phải đặc biệt xa nhưng cũng có mấy ngàn km t r â n thủy không biết đến là không phải đường nguyện nhi không trả lời mà là bị đầu này tin tức cho rung động đến sinh lọ mộ đương nguyện nhi nhớ tới tại đại huyền vương triều đô thành nhìn thấy qua một cái ghi chép trong lòng không ngừng mà chập t r ù n g sau một hồi đương nguyện nhi mới bình phục nội tâm sao động nhớ tới đối diện còn cần hồi phục vội v à n g nói ta biết rõ ngươi ở bên kia không muốn vọng động ta sẽ mau chóng chạy đến đương nguyện nhi phân phó một tiếng về sau lập tức để cho người ta đem trận văn đưa tin c ắ t đức sau đó bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ đại huyền vương triều ẩn bí ti tổng bộ sinh linh lò mổ là đại sự đặc biệt còn liên quan đến giống lạc nhật tông dạng này đại thế lực mặc kệ cụ thể tình huống như thế nào cũng muốn thả tin rằng là có còn hơn là không bởi vì một khi bộc phát tia đối c ầ m châu mà nói sẽ là to lớn lại khó có thể bố trí đại trận này vậy nói do trận pháp phía dưới có không thể đo lường yêu vật tồn tại suy suy suy một ngày mắt đ ư ờ n g nguyện nhi liền tiếp thông tại đại huyền vương t r i ề u đô thành nhận bí ti tổng bộ đ ư ờ n g nguyện nhi không có chút nào dừng lại liền đem chính mình đạt được tình báo tin tức bẩm báo đi lên không nên đánh cỏ k i n h rắn ta sẽ phái người tới ngươi không muốn vận động đây không phải là ngươi có thể đối kháng thận trọng trần văn đưa tin thấp bên kia chỉ là truyền đến một câu về sau liền cắt đứt liên hệ hiển nhiên bên kia cũng không bình tĩnh mà song khánh phủ hứa hảo lại là câu mày vốn cho là phát hiện một cái khó lường tình báo kết quả là bị một câu đổi xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình bất kể nói thế nào mặc kệ lạc nhật tông làm gì chỉ cần lao tử có cơ duyên b ó i toán hắn liền lại không nổi sóng gió ân thân thể tốt hơn nhiều thời tiết cũng đảo ngược có thể bảo càng câu n g u y ê n phiếu chương một trăm mười tám hoàn chỉnh địa đồ chẳng lẽ không phải cái đại sự gì h ứ a hào chấm ngâm một lát hắn liền quay đầu nhìn về phía một bên ẩn bí ti cường già trần thủy nói thẳng t u t sự tình xong xuôi nơi này giao cho ngươi ta đi trước cung tiễn khắc khanh trần thủy vội vàng mở miệm luất n g ngựa tốt xấu trước mắt là tiên tiên cảnh tượng giả về sau có càng nhiều tiếp xúc bây giờ định bợ một cái cũng không thể cởi t r á c nhiều không cần hứa hào k h o á t khoác tay bước chân đạp mạnh đã đi ra mật thất hứa hào đang tự hỏi lạc n h ậ t tông bố trí sinh linh lò mổ dụng ý được rồi đã ẩn bí ti cũng không có cái gì kết quả vậy ta liền tự mình xử lý hứa hào nhìn thoáng qua cơ duyên bói toán bảng quyết định trở qua giữa t r ư a sau mười hai giờ lại đến nhìn xem cụ thể tình huống dù sao có cơ duyên bói toán h ứ hào cũng không tin lạc nhận tông người còn có thể tính toán đến hắn bất kể nói thế nào trước chôn một cây gai tại lạc nhận tông bố cục bên trong đối với hắn là có ý nghĩa hứa hào ngẩng đầu nhìn trời nhìn s á t trời một chút về sau liền chạy về phía cẩm châu hoàng gia tại s o n g khánh phủ trụ sở lúc trước là bởi vì muốn để ý tới lạc nhật tông làm cho hắn không thể kịp thời chạm thảo trừ căn bây giờ nhàn rỗi xuống tới kia tự nhiên muốn hoàn thành chưa hết chi sự nghiệp hứa hào thế nhưng là tại t u y tiên lâu thua thiệt không liếu một vạn l ư ợ n g bạc nhất định phải bụ trở về húng chi hoàng thế nhân vậy mà đến vây giết hắn song phương đã là coi như thủy hỏa vậy hắn nhất định phải chạm thảo trừ căn cùng lúc đó tại hứa hào chạy về phía cẩm châu hoàng gia tại song khánh phủ trụ sở lúc đại huyền vương triệu đô thành ẩn bí ti tổng bộ một tên chỉ huy sứ lập tức bước nhanh hướng phía trước chạy về phía ẩn bí ti lao đại chỗ trải qua t ầ n g tầng kiểm tra tên này chỉ huy sứ đi tới một kiện thanh lũ định viện đô thống chỉ huy sứ ôm quyền hành lễ một tên láo giảng ở đầu nhìn về phía chỉ huy sứ hỏi đã trễ thế như vậy phát sinh cái đại sự gì để ngươi thấp p h ỏ m bàng hoàng bẩm báo đô thống cẩm châu ẩn bí ti truyền đến tin tức lạc nhật tông tại cẩm châu một cái tên là song khánh phủ địa phương kiến tạo sinh linh lò mổ chỉ huy sứ vừa nói xong, nguyên bản còn nhàn nhã có có chút liền o g ả giả xảy lập tức phân chấn tinh thần, mày. Hồi lâu, lao là l phân tức tinh thần, trầm tới. sứ chấn chào cầm châu bên kia là chuyện gì xảy ra. Kỹ càng nói tới. Chỉ Hồi huy rộng miệng, bên nói mới kia i mày. mở gì Kỹ vội vàng giới thiệu thuộc hạ đã kiểm chứng qua bây giờ cẩm châu ngay tại thịnh chuyển sấm vương bảo tàng liên quan công việc để không ít người hội tụ ở s o n g khánh phủ v ố nhưng c o báo là là giang n hồ báo thủ, h bây giờ đã có sinh linh l ọ mổ như vậy ta nhìn tám thành là lạc nhật tông muốn tự động sấm vương bảo tàng sinh linh lò mổ lạc nhật tông lão giả thần sắc càng phát ra âm trầm cốt sư giám sát thiên hạ nói có thiên địa đại biến xem ra không ít người cũng bắt đầu ngao n g o e muốn động nữa nha đại nhân chúng ta nên ứng đối ra sao chỉ huy sứ mở miệng muốn điều động một vệ ẩn bí ti đi qua sao mỗi một lần sinh linh lò mổ đều là một trận đại kiếp bởi vì muốn thành lập sinh linh lò mổ nhất định phải tại một cái nào đó yêu vật hoặc là ma vật phong ấn tri địa một khi thành lập liền sẽ câu thông yêu ma liên hệ đến thời điểm sẽ đối nhân tộc là một trận đại thái nạn bởi vì đến nay còn có thể sống sót yêu ma cơ bản đều là tiên ti cảnh trở lên hung vật đến nay từng có ghi chép bình thường đều là khải linh cảnh một vệ chưa đủ lao giả trầm ngâm một lát nói thẳng lạc nhật tông tại cẩm châu thâm căn cô đế nói không chừng còn có lao không chết tồn tại mà lại bọn hắn tạo dựng sinh linh lò mộ tuyệt đối không phải là vì cái gì khải linh có lẽ là vì nhập đạo nhập đạo chỉ huy sứ thần sắc trầm xuống dưới trời đất nhập đạo cảnh tuyệt đối là cực kỳ cường hoành một đống người nhưng bởi vì bây giờ thiên địa linh khí mầm manh bình thường thủ đoạn căn bản tiếp nhận không được lên nhập đạo tiêu hao cùng t h ế biến cho nên mặc dù có nhập đạo cảnh cường giả tồn tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn ở chết một góc không dám tùy tiện động đậy mà nhập đạo cảnh bản thân liền là như thế cái khác khải linh cảnh muốn nhập đạo. vậy thì càng thêm khó khăn chủng điệp gần như không thể từ chính quy mương đạo tu luyện đến, đến. nhưng là không có gì tuyệt đối thông thường thủ đoạn hoàn toàn chính xác không được nhưng cũng có một chút thiên phương tỷ như tà đạo bọn hắn dùng người tinh huyết một chút thiên nhiên địa thế cùng với k h á c các loại tà đạo thủ đoạn có thể tấn manh cấp tiến lấy loại phương pháp này nhập đạo khẳng định sẽ ảnh hưởng t h ầ n chí biến thành tà đạo chuyện này đối với đại huyền vương triệu mà nói đó chính là gánh vác khải linh vẫn còn tốt có thể ứng đối nhưng là nếu là nhập đạo như vậy lạc nhật tông muốn xuất động lực lượng cũng quá mạnh một vệ tất nhiên không đủ lão giả nhìn thấy chỉ huy sứ trâm mặc trực tiếp mở miệng để huyễn nguyệt đi thôi huyễn nguyệt đốc chủ nàng mới khải linh có thể làm sao chỉ huy sứ mở miệng tiểu gia hỏa cũng hẳn là thấy chút việc đời húng chi đây là cẩm châu sự tỉnh lấy huyễn nguyệt thực lực hẳn là đủ mặt khác lại phái một vệ tiến đến tiếp ứng lao g i ả trầm ngâm một lát lập tức ra lệnh mặc kệ lạc nhật tông muốn làm gì nếu là chỉ đi khải linh như vậy huyễn nguyệt đầy đủ trấn áp liền xem như n h ậ p đạo lấy hiện tại điều kiện căn bản không được kể từ đó đồng dặng có thể để h u y n g u y ệ t đưa đến tác dụng mà lại hắn cũng muốn lịch luyện một cái huyễn trọng yếu nhất chính là h u y n g u y ệ t đến từ đạo tông một cái h u y n g u y ệ n xuất mã chính là tương đương một cái đạo tông tiến vệ hắn liền không tin đạo tông còn có thể để h u y ế t nguyệt ngoài ý muốn nổi lên rõ chỉ huy sứ nghe được đ ồ thống ngôn ngữ lập tức ôm quyền t ố i lui bắt đầu thông chi rất nhanh một tên g i á n g vóc cực dai dung mạo xuất trần nữ tử mang theo một thanh trường kiếm lao tới cầm châu thứ nhất cùng rời đi còn có một vệ ẩn bí ti một vệ trong ẩn bí ti chính là một cái thông thường đơn vị tác chiến bao quát một tên chỉ huy sứ tăng thêm những cường giả khác tổng cộng có ba tên tiên thiên cảnh cường giả tăng thêm nhiều tên nhập phẩm hóa kình cường giả chỉ là thực lực như vậy phối trí liền có thể tại một chút địa phương hoành hành không trở ngại đại huyền vương t r i ề u đô thành bố trí cũng không ảnh hưởng đến cẩm châu bởi vì vô luận là lạc nhật tông vẫn là thế lực khác căn bản là không thể đoán được cẩn bí t i trực tiếp nắm giữ sinh linh lò m ộ tình báo tin tức thậm chí l i ê n lạc nhật tông bên trong cường giả đều cực ít biết được thu thiên sơn bố cục cho nên tại tất cả mọi người cho rằng tình báo tin tức chưa tiết lộ thời điểm tất cả mọi người riêng phần mình tuân theo ý chí của mình làm việc song khánh phủ h ứ a hào hào tốn một chút thời gian tìm được cẩm châu hoàng gia tại song khánh phủ chú địa bị đưa sau đó hắn thừa dịm sát trời sờ lên thời khắc này hoàng gia trụ sở một tên hoàng gia quản sự chính lo lắng chờ đợi. Theo lý, thời gian qua lâu như vậy hoàng thế nhân các loại hẳn lại an toàn trở về nhưng bây giờ còn chưa trở về liền làm đến hắn có chút lo lắng cùng thất vọng sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên đi hoàng gia một tên quản sự một mặt bất an cùng nôn nóng lần trước hoàng gia cường giả liền mất tích không ít người chẳng những một tên địa bản cường giả bị người chém giết thậm chí liền một tên tiên thiên cảnh cường giả đều là đường đến nay tin tức hoàn toàn không có chương một trăm mười tám hoàn chỉnh địa đồ bây giờ hoàng thế nhân bọn người lại là một đêm chưa về sẽ không phải lại xuất hiện ngoài ý muốn đông đông đông ngay tại tên này hoàng gia quản sự lo lắng chờ đợi lúc đ ì n hoàng viện bên n g i b u ô tập đến một tên thám tử. Thám tử tiến thấy đến đình viện, nhìn n h vào à o gia quản sự vội v à nghe t ở hồng hộp n bầm báo ó được i n h giật mình lộ ra một tia không thể tin thân sắc hoàng thế nhân ra ngoài làm cái gì hắn nhưng là r o rõ dàn dàng chính là muốn bắt lấy hứa hảo xoa xoa chiều bang hứa đường chủ nhuệ khí sau đó báo thủ rửa hận nhưng bây giờ vậy mà l ặ n g yên không một tiếng động mất tích chẳng lẽ hoàng gia lại bị để mắt tới nhanh đi hoàng gia quản sự trong lòng giật mình liền vội vàng xoay người hắn đến rời đi nơi này muốn đi nơi nào h ứ a hào từ tường cao trên rơi xuống một mặt hài hước nhìn xem hoàng gia cờ giả hắn hiện tại may mắn chính mình t ừ ẩn bí ti sau khi ra ngoài liền trực tiếp lại tới đây bằng không thật đúng là để nhát như chuột hoàng gia đám người chạy trốn xem ra sau này đến điều chỉnh một cái xác lược không phải khả năng thả chạy một chút đ ư nhân người tới người tới hoàng gia quản sự kêu to hứa hảo vậy mà đi tới hoàng gia trụ sở nói minh hoàng thế nhân đã là lành ít d ữ nhiều hắn thật không minh bạch vì sao luôn luôn làm hoàn khố hứa hảo làm sao dám tự mình đến nơi này nhưng hắn biết rõ đối phương đã chạy đến khẳng định là sớm có chuẩn bị phốc phốc hứa hảo vung tay lên mấy đạo tiên thiên cương khí liền bay lượn ra ngoài đem hoàng gia quản sự chém giết người ta hoàng gia quản sự cái này thời điểm mới tính minh bạch vì sao hứa hảo dám đơn thương độc m ã đến đây thật sự là thực lực quá mạnh ai có thể nghĩ đến luôn luôn lấy hoàn k ố lấy xưng hứa hảo lại là một tên tiên thiên cảnh cường giả đáng chết ta hoàng gia vậy mà t r e o chọc dạng này cường giả hơn nữa còn bị mơ mơ màng màng có lẽ lúc trước mất tích hoàng gia tiên t i ê n cảnh cường giả chính là chết bởi hứa hào c h i thủ đáng tiếc tình báo này truyền lại không đi ra phốc phốc phốc p hứa c h hào trong tay tiên t i ê n c ư ờ n g khí tung bay đem nơi này đóng giữ hoàng gia cường giả từng cái chém giết một tên cũng không để lại nếu là định nhân vậy tuyệt đối không thể thả đi bất luận cái gì một tên định nhân húng chi hoàng gia đi vào song khánh phủ liền h ỉ vào thực lực bản thân làm không ít chuyện xấu giết bọn hắn hứa hào không có chút nào gánh nặng trong lòng thậm chí hứa h à o còn tại hoàng gia trụ sở bên trong cứu vớt không ít phụ nữ trẻ em những người này đều là bị hoàng gia bắt đến làm ác hứa h à o lấy đi hoàng gia trên thân mọi người t à i phú hơi tìm kiếm một cái tài vật điểm sau đó liền lặng yên không một tiếng động ly khai trụ sở lưu lại một thanh đại h ỏ a cẩm châu hoàng gia hủy diệt ha ha ha đáng đ ờ i mất nhi vi phu sai để ngươi chịu tội bất quá hoàng gia bị h ỏ a cũng coi là là chúng ta báo thủ ngươi phu cận bách tính nhìn đến hoàng gia đại h ỏ a lập tức quỳ mọt xuống tạ thiên tạ địa mà hứa hảo thì là về tới hứa phủ hứa hảo không có đi quáy dạy hứa thanh sơn chỉ là l i ế c q u a còn tại tu luyện thị nữ thanh nhi về sau hắn liền về tới gian phòng của mình hứa hảo xuất ra đêm nay thu hoạch thần sắc vui mừng ngân phiếu có hơn vạn hai còn có một số nén bạc các loại hết thể cộng lại c h ọ n vẹn một vạn ba ngàn lượng trừ cái đó ra còn có một số đồ vật châu đáo loại hình liên đới có một bản nhân dài công pháp có thể nói đây hết thể cộng lại khoảng chừng hai vạn lượng tức tăng gấp đội hồi báo hứa hảo n é t miệng cười một tiếng đem đồ vật cất kỹ bây giờ kẻ thu tập t r u chỉ có chờ đợi m ư ơ i hai giờ qua đi cơ duyên bói toán tin tức hứa đánh một cánh áp liên bắt đồng ầ u rửa mặt, t lập ứ thời cũng có người suy đoán hoàng gia vì sao bị diệt các loại lời đồn bay múa lời trời mà cùng ngày sắc dần dần sáng tỏ trần minh minh liền dẫn một đám t r i ề u bang bản bộ cường giả đi tới hứa phủ nghị sự đêm qua hoàng gia bị d i ệ t để trần minh minh cảm nhận được một cô gấp g á p phải biết ban ngày thời điểm hoàng thế nhân liền cùng hứa hào đối nghịch ban đêm liền bị diệt trong lúc này coi như không có c ỡ nào quan hệ trực tiếp trần minh minh cũng cảm thấy một tiên nguy cơ húng chi hứa thanh sơn hiện ra thực lực cường đại thêm nữa bây giờ song khánh phủ không thái bình hắn cũng muốn tìm một cái an ổn đồng bạn đến kết minh hứa minh bên trong phòng tiếp khách trần minh minh cho đủ hứa thanh sơn mặt mũi trần minh hứa thanh sơn mỉm cười tràn đầy tự tin làm lăng tiêu cung đệ tử hứa thanh sơn trước đó một mực là ấn nút không dám quá phận tu luyện cũng không dám tu luyện l ă n g tiêu cung công pháp nhưng là hiện tại hứa thanh sơn có thể tu luyện hứa h ả o có được công pháp tăng thêm hứa h ả o tài nguyên cung cấp bây giờ là hắn đã hướng phía tiên thiên bước vào bên ngoài hứa thanh sơn tương đương với l ă n g tiêu cung thiếu c u n g chủ hứa h ả o mặt mũi nhất cử nhất động của hắn tự nhiên m à nhưng liền có uy thế trần minh minh cảm thụ được hứa thanh sơn khí tức càng phát ra cảm thấy mình quyết định là chính xác sau đó đem chính mình ý nghĩ nói ra mời hứa thanh sơn chỗ nào tất cả mọi người là là triệu bang làm việc mà thôi hứa thanh sơn cười ha ha một tiếng tiếp nhận xu rất nhanh quyền lợi giao tiếp hoàn thành hứa thanh sơn một lần nữa lấy được t r i ề u bang tại song khánh phủ quyền nói chuyện cái khác t r i ề u bang bản bộ cường giả cũng đều nhao nhao thần phục mà trong phòng hứa hảo một mực ngủ đến mặt trời lên cao hứa hảo lên chuyện thứ nhất chính là xem xét thời gian xác định đã qua sau m ộ ư ơ i hai giờ hắn liền trước tiên mở ra cơ duyên bói toán giao diện ảo trước tốn hao một cái soát tân điểm nhìn xem cụ thể tình huống hứa hảo liếc qua soát tân điểm không có chút nào do dự điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng sinh lọ mổ các loại âm hưu lần lượt đánh tới làm cho song khánh phủ trở thành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới ti n t ứ c hắn ánh mắt h ư ớ n g xuống thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều ti n t ứ c trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau bình thượng tham tại nửa đêm mười phần tiến về song khánh phủ ngoài trăm dặm hô lan sơn chặn giết một tên lạc n h ậ t tông tiên thiên cảnh cực giả có thể đạt được sấm vương bảo tàng ba tấm còn sót lại địa đồ nhưng đánh g i ế t lạc n h ậ t tông cường giả sẽ dẫn phát đại họa mà thu được quá nhiều sấm vương bảo tàng cũng sẽ mang đến rất nhiều không xác định nhân tố cần xem trường đường đối c á c chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên chương một trăm mười chín bảo đồ tới tay cường lực cơ duyên quả nhiên theo t u vi tăng lên tăng thêm liên tục đổi mới lần này cơ duyên đổi mới nội dung cũng không nhiều chỉ có hai cái ký vị ngoại trừ trung tham bình bên ngoài còn có một cái t h ợ tham c ắ duyên hớ hào một chút liếc qua phổ thông trung tham về sau ánh mắt rơi vào thượng thăm phía trên hứa hào đọc về sau thần s ắ c lập tức đọc lại thượng thăm nội dung phía trên hơi nhiều trong đó ẩn chứa tin tức càng làm cho hắn kinh dị hắn sớm suy đoán sấm vương bảo tàng địa đồ là người vì phóng xuất ra hiện tại từ thượng thăm nội dung đến xem hắn cơ bản đã xác định hết thể tất cả đều là lạc nhật tông ở sau lưng làm v á n bất quá lạc nhật tông đã biết được sấm vương bảo tàng vị trí vì sao còn đem hắn phóng xuất đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao mục đích làm như vậy là cái gì chính là vì xem kịch vui nhìn người khác giết chóc thật không sợ bị người nhanh chân đến trước hứa hào hiểu là một lát rất nhanh liền liên tưởng đến lạc nhật tông tại thu thiên sơn bố cục sinh linh lò mổ lập tức có một cái phỏng đoán chẳng lẽ sấm vương bảo tàng chính là tại thu thiên sơn mà lạc nhật tông đem bảo tàng địa đồ ném đi ra chính là vì tụ tập nhiều nhân viên hơn hứa hảo cho mày lạc nhật tông bố đến một tay tốt ván lấy trước ra sấm vương bảo tàng hấp dẫn mọi người viên sau đó liền mở ra sinh linh lò mổ hình thành một cái bố cục tiếp xuống hứa hảo đều có thể suy đoán được đó chính là đem hết thể mọi người hấp dẫn đến thu thiên sơn đến sau đó hoàn thành thu hoạch đã ta đã biết rõ vậy liền sẽ không để cho ngươi âm lưu đạt được hứa hảo hư một tiếng hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào thượng thăm phía trên lập tức bắt đầu chuẩn bị muốn đến ném sấm vương bảo tàng vậy ta liền trực tiếp cho lấy đi không có sấm vương bảo tàng địa đồ như vậy lạc nhật tông muốn bố cục liền thất bại hơn phân nửa hứa hào nhanh chóng hành động chờ chuẩn bị sau khi hoàn thành hắn liền đẩy cửa phòng ra thiếu ra đói bụng sao thị nữ thanh nhi tại trong tiểu viện giờ phút này nhìn thấy hứa hào đẩy cửa đi ra ngoài lập tức liền tiến lên đón một mặt lo lắng hứa hào gật đầu ừ n ăn một điểm đi còn có hắc g ơ m xà thì sao ừ n còn có thị nữ thanh nhi một mặt mỉm cười vui vẻ rộn ràng liền đi đến phòng bếp. mà trong tiểu viện hứa thanh sơn đã không còn bởi vì gần nhất t r i ề u bang đã đem quyền lực một lần nữa giao cho hứa thanh sơn bởi vậy hứa thanh sơn lại bận rộn bất quá có thời điểm vẫn là sẽ trở lại trong đình viện đến tu luyện đồng thời để hứa hảo đến chỉ điểm một hai hứa hảo hưởng thụ thị nữ thanh nhi phục thị n g o n lành là ăn một bữa về sau hắn liền lặng lẽ ly khai xong khánh phủ hứa hảo ly khai xong khánh phủ đi vào vắng vẻ địa vực về sau hắn lập tức xuất ra địa đồ tìm được hô lan sơn vị trí về sau liền ngựa không dừng vó tiến lên hào tốn hơn hai canh giờ hứa hảo chạy tới hô lan sơn hứa vận chuyển liễm kỹ thuật đi vào một chỗ sau đó lẳng lặng chờ đợi lấy trời tối chờ đợi lạc nhật tông cường giả đến cùng lúc đó một tên i khí tức bàng bạc lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường giả triệu chi khiêm chính nhanh chóng đi đường bây giờ lạc nhật tông bố cục đã tiếp cận hoàn thành tiếp xuống chính là đem tất cả địa đồ đều phát ra đi hấp dẫn càng nhiều người cùng thế lực cho nên lạc nhật tông không có ý định lại cách một đoạn thời gian ném một trường mà là toàn bộ ném ra ngoài lần này hoàn thành nhiệm vụ có lẽ liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn đến thời điểm ta cũng có thể là có tiến vào khải linh cảnh thời cơ triệu chi khiêm một bên tiến lên một bên đón bỏ lần này bô cục việc quan hệ tương lai một khi thành công bọn hắn liền có thể thu hoạch được cực lớn í c lợi hắn bây giờ đã là tiên thiên tri cảnh hậu kỳ tu vi tại tiên thiên tri cảnh được cho tuyệt đối cứng giả một khi có chỗ tiến bộ đó chính là có thể bước vào khải linh cảnh một khi đạt tới cái này tu vi không chỉ là thực lực cùng địa vị gia tăng mà lại tuổi thọ cũng đem gia tăng hắn vụn trộm đã được đến tin tức toàn bộ thiên địa ngay tại lạng yên khôi phục nói không chừng có thể trở lại thượng cổ thời kỳ rầm rộ một bước nhanh từng bước nhanh một khi thiên địa khôi phục lại thượng cổ thời kỳ như vậy tu luyện sẽ trở nên dễ dàng mà lại khôi phục rất nhiều bảo vật cũng là có năng giả cư chi triệu chi khiêm nhanh chóng hành động mỗi một lần b u a tập tựa hồ cũng tại đạp chính trên con đường người tiên sưu sưu sắc i u trời càng ngày càng ảm đạm nhưng dạng này sắc trời đối với triệu chi khiêm mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì tiên thiên chi cảnh hậu kỳ tu vi một khi triển lộ ra bất luận cái gì hung thú tả vật đều muốn né tránh tại thiên địa còn chưa khôi phục trước đó tiên thiên chi cảnh hậu kỳ cơ hồ chính là cầm châu hàng ngũ mạnh nhất khải linh cảnh người phần lớn tại bế tử quan bởi vậy khải linh cảnh không ra hắn triệu chi k i ê m chính là cầm châu mạnh nhất người đây cũng là lạc nhật tông vì sao đem sấm vương bảo tàng địa đồ giao cho hắn nguyên nhân hắn tướng chủ đạo toàn bộ song khánh phủ tất cả công việc triệu chi khiêm nhanh chóng hành động rất nhanh hắn liền đi tới một tòa sơn mạnh trước đó vượt qua cái này hô lan sơn cự ly song khánh phủ liền không xa vừa vặn trước h ừ n g đông sáng cùng nhau đem sấm vương bảo tàng địa đồ ném ra bên ngoài triệu chi khiêm tựa hồ đã thấy hẹn bọn đám người c ư ớ p đoạt sấm vương bảo tàng lúc tình cảnh lạc nhật tông đã sớm nghiên cứu triệt để sấm vương bảo tàng bên trong có cái gì đ ồ vật đều không khác mấy sắp làm rõ ràng nếu như không phải bị bảo tàng bên trong yêu vật chân hiếp bọn hắn đã sớm cầm đi sấm vương bảo tàng vật phẩm bên trong l ạ như thế nào đến phi lập tức liên tốt đến thời điểm lạc nhật tông chẳng những có thể lấy thu hoạch được sấm vương bảo tàng hơn nữa còn có thể thu hoạch được một kiện làm cho người chân quý vật phẩm nói không chừng có thể để lạc nhật tông lão tổ thành tựu mạnh nhất đến thời điểm thiên địa đại biến triệt để đến lao tổ liền đem trở thành đại huyền vương triều có thực lực nhất một trong một cái c ầ m trâu xa xa không phải lạc nhật tông cực hạ bọn hắn muốn uy áp toàn bộ đại huyền vương triều sau đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn triệu chi khiêm không ngừng lại chút nào thả người nhảy lên từ hô lan sơn phía cạnh bay lượn mà qua muốn nhanh chóng thông qua thời gian vừa lúc là nửa đêm hô lan sơn sườn núi phía trên. hứa hào một mực bể ệ phải làm lấy đợi đến nửa đêm đến về sau hắn lập tức cảnh d ắ c lên hết sức chăm chú xem kỹ chu vi rất nhanh hứa hào liền phát giác được một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa bay lượn mà tới cái này tiên tiên cảnh khí tức không có chút nào che giấu thậm chí là t ù y tiện trương dương thật giống như hoàng đế đi tuần muốn uy áp một phương đến rồi hứa hào lặng yên lấy ra thanh thủy kiếm mặc dù vừa mới học được lăng hư bộ cùng khai thiên trảm nhưng là hứa hào hay là không có thiên giai cấp bậc chiến nào bây giờ đối mặt tiên tiên cảnh cương giả vẫn là thanh thủy kiếm càng thêm có hiệu cũng càng dễ dàng dễ dàng tạo thành th hứa hào không có khinh thị bất luận cái gì một người hứa hào ấn nút lợi dụng l i ễ m khí thuật đem tự thân khí tức gáp chế đến thấp nhất Siêu. triệu chi khiêm thân ảnh từ sườn núi trên bay lượn m à qua triệu chi khiêm căn bản không có bất luận cái gì lưu ý chu vi bởi vì trong mắt hắn hắn chính là cầm châu mạnh nhất ai lại dám phục kích hắn Siêu. đúng lúc này phía dưới một thân ảnh phóng lên tận trời trong tay hiện ra hàn quang trường kiếm trực tiếp đâm về triệu chi khiêm trái tim ai triệu chi k i ê m lập tức cảnh giác ở giữa gầm lên giận dữ đồng thời đem tiên thiên cơ khí bảy kín toàn thân lại có thể có người dám ở nửa đường trên tập kích hắn thật sự là không biết tự lượng sức mình chương một trăm mười chín bảo đồ tới tay cường lực cơ duyên cũng không hỏi thăm một chút lao tử là ai triệu chi khiêm não hải lấp lóe qua một ý niệm tiếp theo một cái chớp mắt một trận đau đớn chuyển đến ngươi làm sao có thể triệu chi khiêm ngơ ngác nhìn xem đâm tới trường kiếm mặc dù không có đâm trúng trái tim nhưng vẫn là một nháy mắt phá phòng ngự của hắn mà lại lưỡi kiếm phía trên chuyển đến tiên tiên c ư ơ n g khí điên cùng trong thân thể tứ ngược cái này sao có thể đầu tiên là tốc độ quá nhanh chờ hắn kịp phản ứng công kích của đối phương liền đã tới người tiếp theo là chiến lực quá mạnh chính mình tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi tại toàn thịnh phòng ngự hạ thế mà không có đưa đến một tiếng ngăn cản cuối cùng đối phương tiên tiên cương khí quá mức cô động cho dù là ly thể rót vào trong thân thể của mình mặt thế mà cũng tại mẫn diệt chính mình tiên tiên cương khí triệu chi khiêm vừa định có hành động một cái to lớn thủ trưởng đã chém tới bổ sung lấy lăng lệ lo mang quá nhanh kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú một kích đi theo một kích triệu chi khiêm có thể làm chỉ có thể đem quay đầu đi phốc phốc thủ đ a o thuận thế mà rơi đem triệu chi khiêm thân thể chém ra không trong đau đớn triệu chiêm chi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chính mình vẹn vẹn nhất thời chủ quan thế mà liền tao nộ không thể trong tưởng tượng, tượng địch nhân thế mà phải chết cùng một thời gian một câu ngang ngược lực lượng đem hắn hướng trên mặt đất rơi đập không thể động đậy chút nào triệu chi khiêm cũng cảm giác có một t o à ngọn núi toàn bộ đặt ở trên người mình dạng này c ư ờ n giả g chẳng lẽ là khải linh cảnh có thể chính mình làm lạc nhật tông chiến đường đường chủ chưa từng t r e o cho hay làm sao đến mức đây tham ạ n g tham ạ n g ta là lạc nhật tông chiến đường đường chủ ngươi giết ta toàn bộ lạc nhật ô n g sẽ coi như là địch nhà ta lão tổ là khải linh cảnh cơn giả không triệu chi k i ê m suy sụp thân thể nhìn xem đã truy kích mà đến một lần nữa chém ra một kiếm người áo đen vội vàng cầu xin tha thứ chỉ là hứa hào không có cho triệu chi khiêm chút nào cơ hội l a n g hư bộ đã mạnh đuổi kịp triệu chi khiêm tung tích thân ảnh một kiếm chém đúng ra phốc phốc một kiếm yêu đầu chết để chém giết triệu chi khiêm người đến chết triệu chi khiêm cũng đem hai mắt trận t r ừ n g lên chết không nhắm mắt hắn thật không minh bạch chính mình đi được bí ẩn như vậy tại sao lại bị người bắt lấy hành tung mà lại cái này chiến lược cũng quá mạnh một kích phía dưới hắn liền sức phản kháng liền không có không chỉ là binh khí sắp bén tiên thiên cương khí cố động càng có tốc độ cực nhanh trọng yếu nhất chính là lực lượng kia quá mức h ã i nhiên cầm châu tại sao có thể có như thế cường đại người hứa hào nhẹ nhàng rơi vào triệu chi khiêm thi thể trước mặt hắn xác định triệu chi khiêm sau khi chết liền ngồi s ổ m nửa mình dưới bắt đầu ở hắn trên thân tìm tòi rất nhanh một trong ngân phiếu ba tấm tinh xảo địa đồ bằng da thú bị tìm tới hứa hào nhìn t h ẳ n qua lộ ra mỉm cười về sau ngân phiếu không ít chừng tám ngàn lượng nhiều con số này so với hắn mà nói thế nhưng so với những người khác thế nhưng là được cho rất nhiều đặc biệt là địa đồ chính là hoàn chỉnh sấm vương bảo tàng ba khối hứa hào cầm lấy quan sát tỉ mỉ một cái kết hợp chính mình đạt được ba tấm địa đồ ghép lại với nhau không đồng nhất một lát một chương coi như hoàn chỉnh địa đồ hiện ra tại trước mặt hứa hào nhìn kỹ lại kết hợp thu thiên sơn hoàn cảnh địa lý hắn phát hiện tất cả chỉ hướng đều là tại thu thiên sơn phụ cận nói cách khác hứa hào lúc trước tất cả suy đoán đều là chính xác hứa hào cất kỹ ngân phiếu cùng sấm vương bảo tàng địa đồ ánh mắt rơi vào lạc nhật tông cường giả bên hông nơi đó đang có một thanh tinh xào trường kiếm hứa hào lập tức lấy ra gỡ ra vỏ kiếm nhìn chăm chú một trận tiếng vang lanh lành về sau một thanh coi như tinh xảo cùng hoa lệ trường kiếm rơi vào đôi mắt trường kiếm rất tốt so với bình thường địa giai muốn cường đại không ít nhưng là nó vẫn không có đạt tới thiên giai cấp độ g i á c r ư ỡ i hứa hào liếc qua về sau liền đem trường kiếm thu nhập trong túi đ e o lưng cái này lạc n h ậ p tông cường giả nhìn t u v i không yếu kết quả binh khí lại kém hơn quá nhiều liền thiên giai cấp độ đều không có đạt tới lại như thế nào cùng hắn thanh thủy kiếm đánh đồng về sau ngược lại là có thể đưa cho hứa thanh sơn có lẽ thị nữ thanh nhi hứa hào ánh mắt một lần nữa rơi trên người triệu chi kiêm hắn trầm ngâm một lát không dùng hóa thi thủy mà là đem nó thu nhập giao diện ảo ba lô tiên tiên chi cảnh cường giả t hứa â hào, hào, hào hao tốn mấy canh giờ thời gian trước khi trời sáng bay trở về s o n g khánh phủ hứa hào trở lại hứa phủ hơi rửa mặt một phen về sau liền bắt đầu nghỉ ngơi mặt trời lên cao hứa hào tự nhiên tỉnh lại hắn hơi tắm một thanh mặt để cho mình thanh tỉnh về sau hắn liền trực tiếp mở ra cơ duyên b ó i toán mới một ngày theo thường lệ nhìn xem cơ duyên tình huống mỗi ngày cơ duyên b ó i toán sấm vương bảo tàng sinh linh lọ mổ các loại âm mưu lần lượt đánh tới làm cho song khánh p h ụ trở thành báo tô trung tâm kịch bản đang tiến hành trung tham ở nhà nghỉ ngơi gió hêm sóng lặng mọi việc cắn ổn tránh lo âu về sau bình trung t h ư ợ n g tham giờ mùi tiến về linh ngọc hiên có thể gặp phải mộ thanh tử h ả o h ả o giao lưu một phen nói không chừng có thể thu hoạch được mộ thanh tử hào cảm đồng thời mua sắm ba mươi bảy hào kệ hàng trên một khối hắc ngọc nhưng phải một địa giai cơ duyên tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn xem bày biện ra tới ký vị tin tức ngẩn người mặc dù biết rõ tấp nập b ó i toán có thể sẽ không có tốt đồ vật nhưng cái này vẹn vẹn hai cái ký vị cũng quá tệ đi mà lại ngoại trừ trung tham xuân sẻ bên ngoài một cái khác lại là để hắn đi tiến về linh ngọc hiên mua sắm hát ngọc về phần lấy lòng mộ thanh tử hứa hảo k h ị t mũi coi thường địa giai cơ duyên hứa hảo chấm ngâm một lát gọi tới thị nữ thanh nhi địa giai cơ duyên đối với hứa hảo hiện tại mà nói cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. bất quá đối với thị nữ thanh nhi ngược lại là còn có thể sử dụng một cái thiếu ra thị nữ thanh nhi trước tiên đi tới hứa hảo trước mặt nhẹ nhàng mở miệng có cái gì phân phó sao giờ mùi đi linh ngọc hiên ba mươi bảy hảo kệ hàng mua sắm một khối h ắ c ngọc hứa hảo trực tiếp mở miệng rõ thị nữ thanh nhi gật gật đầu nàng cũng không hỏi thăm cái gì bởi vì nàng biết rõ đây không phải là nàng nên hỏi nàng cần phải làm là tại quy định thời gian bên trong đem đồ vật mua về t ố t n g ư ờ i đi mau đi hứa hảo dặn dò một tiếng về sau liền đẩy ra thị nữ thanh nhi vâng thiếu ra thị nữ thanh nhi ra khỏi phòng tiện thể đem cửa phòng kéo lên hứa hào hít sâu một hơi một lần nữa mở ra cơ duyên b ó i toán đã một cái soát tân điểm không có tác dụng vậy liền đến bảy cái hắn hôm nay còn có hàng tồn người sử dụng bảy cái soát tân điểm đem hiện ra một đạo cường lực cơ duyên b ó i toán một máy mắt hứa hào mong đợi chương một trăm hai mươi thiên giai cơ duyên hỏa liên mỗi ngày cơ duyên b ó i toán sấm vương bảo tàng sinh linh l ò mổ âm yêu tông nhu đồ vô số sự kiện đủ tông nhu đồ vô số sự kiện đủ âm yêu tông nhu đồ vô số sự kiện đủ đủ âm yêu tông nhu đồ vô số sự kiện đủ đủ đủ âm yêu tông kéo đủ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 quả nhiên vẫn là bảy cái cơ duyên điểm đổi mới đáng tin cậy mặc dù không có bao nhiêu k u ý vị nhưng là một cái thượng thăm cũng đủ để đền bù tất cả tổn thất thượng thăm có thiên giai cơ duyên hứa h à o cẩn thận đọc thần sắc ngưng lại lần này không phải như vậy an ổn liền có thể cầm tới cơ duyên bởi vì vận chuyển đường sông núi động rộng rãi lại là một chỗ âm yêu tông cứ điểm rốt cục lại có thiên giai cơ duyên ta có thể lần nữa tăng lên tu vi những người này ở đây trông coi thiên giai cơ duyên sao hứa hảo chấm âm một lát liền không còn tinh tế suy nghĩ dù sao âm yêu tông là một đám người xấu chuyên môn đi cấu kết cái gì yêu vật loại hình tăng thêm ba phen mới bận cùng hắn đối nghịch đã sớm đối địch hiện tại đ o ạ t địch nhân cơ duyên còn có thể vì dân trừ hại càng quan trọng hơn là có thể làm sâu sắc tự thân tu vi kia tự nhiên là trăm phần trăm muốn đi làm hứa h à o không có suy nghĩ nhiều lập tức thu dọn trang bị chuẩn bị tiến về vận chuyển đường sông cây sơn cha dọ xét tình huống nhưng là hứa h à o bước chân vừa mới phóng ra trong óc hắn suy nghĩ chính là một trận Âm yêu tông ta nhớ được ẩn bí ti có liên quan tới âm yêu tông treo thưởng hứa hảo nghĩ tới đây lập tức có mưu đồ hắn hiện tại là ẩn bí ti khách h a n h tự nhiên muốn là ẩn bí ti làm việc bây giờ tao ngộ một cái ẩn y tiêu tự nhiên cần tại ẩn bí ti báo cáo chuẩn bị một khi tiêu diệt thành công đó chính là một cái công lớn ẩn bí ti là đại huyền vương t r i ề u cơ cấu bên trong bảo vật đông đảo công pháp không ít hắn có thể lợi dụng điểm này đi hối đoái nhất cử lước tiện không chỉ thu được cơ duyên còn thu được công lao xong bội thu hứa hảo nghĩ tới đây lập tức tăng nhanh bước chân hứa hảo đẩy cửa đi ra ngoài thiếu ra có cái gì phân phó tại đ ì n h viện bên trong tu luyện thị nữ thanh nhi nghe được cửa phòng thanh âm lập tức tới n g n h đón không cần ta đi ra ngoài một chuyến hứa hảo đáp lại một tiếng đang muốn mở rộng bước chân hắn lập tức dừng lại bởi vì hứa hào cảm ứng được trước mắt thanh nhi khí tức rất không tầm thường hứa hào cẩn thận cảm ứng không khỏi lộ ra một tia kinh dị vội vàng hỏi ngươi nhập phẩm cảnh hóa kỉnh rồi ừ n vừa mới tu luyện thành công thị nữ thanh nhi ngẩng đầu lên một bộ chờ đợi khích lệ ánh mắt lợi hại hứa hào giơ ngón tay cái lên từ đ ấ y lòng cảm thán cô nàng này tốc độ tu luyện có thể so với hắn phải biết chính mình sở dĩ có thể nhanh chóng tu luyện ngoại trừ có rất nhiều tài nguyên tu luyện còn có cơ duyên bảng đồn n để hắn có thể rất nhẹ nhàng mà tăng lên kinh nghiệm mà thị nữ thanh nhi đâu cung cấp một chút tài nguyên cùng công pháp trực tiếp liền tăng lên tựa hồ thị nữ thanh nhi thể chất có chút l h ê gớm thị nữ thanh nhi đạt được hứa hào khoa trương gương mặt xinh đẹp trên lập tức rào rạt ra mỉm cười vui sướng tựa hồ hứa hào khích lệ chính là tưởng thưởng tốt nhất nhớ kỹ buổi chiều giờ mùi đi linh ngọc hiên mua sắm hắc ngọc hứa hào dặn dò một tiếng về sau trực tiếp thẳng l y khai hứa hào đi vào một chỗ vắng vẻ khu vực sau đó thay đổi hắc ý hắc bảo mang lên một cái đầu hổ sau mặt nạ lập tức trực tiếp chạy về phía sông khánh phủ nha môn bây giờ sông khánh phủ ngoại lai cường giả đông đạo thậm ch nên... có không ít người mang theo mặt nạ song khánh phủ chính thức đã từng bỏ qua nhưng bởi vì nha dịch thực lực quá kém căn bản không còn được bởi vậy chính thức cũng liền bỏ mặc không quan tâm chỉ cần không làm đường phố hành hung làm ra một số người thần cộng vẫn sự tỉnh cơ bản đều không có ai đi để ý tới coi là mở một con mắt nhắm một con mắt hứa h à o đi vào nha môn ai làm cái gì n h a cửa ra vào đóng giữ hai tên nha dịch lập tức đưa tay ngăn cản ngày bình thường bọn hắn có thể không nhìn mang mặt nạ võ giả đi loạn nhưng cũng không đại biểu có thể để cho người ta đến sông sáo nha môn cái này liên quan đến nha môn mặt núi hứa hảo trực tiếp móc ra thân phận lệnh bài trên đó một cái ẩn chữ làm cho hai tên nha dịch vẻ mặt cứng lại sau đó vội vàng tránh ra một cái thông đạo ẩn bí ti mặc dù nặng một cái ẩn chữ nhưng biết được không ít người đặc biệt ẩn bí ti còn tại nha môn có cứ điểm làm việc đều là m m ư ờ i phần bá đạo thuộc về độc lập cơ cấu căn bản cũng không q u phủ nha còn h ạ t lại thêm mỗi một cái ẩn bí ti người đều m ư ờ i phần cường hành còn cũng không còn được làm nha dịch tự nhiên rõ ràng nha môn môn môn đạo đạo hứa hảo thông rong đi vào nha môn sau đó thẳng đến ẩn bí ti vị này ẩn bí ti cường giả nhìn có chút hung hẳn a một tên nha dịch nhìn xem hứa hào bóng lưng lộ ra một tia cảnh giác ẩn bí ti cái nào không hung hãn ta không phải nói phong cách hành sự mà là khả năng này là phía trên sai p h ả i tới phía trên điều động mặt khác nha dịch lộ ra vẻ n g h i hoặc bây giờ song khánh phủ võ giả tụ tập mỗi ngày trong đêm đều có đánh nhau cho bách tính mang đến to lớn uy hiếp bên trên khẳng định phải quản quản mà ẩn bí ti tự nhiên xếp tại hàng đầu vậy thì tốt quá gần nhất võ giả quá mức phách lối hoàn toàn không coi chúng ta là người nhìn hiện tại trên đường cái cũng không dám ra ngoài tuần thật nên hào hào quản, quản. tuất dạy bọn họ biết được nơi này vẫn là đại huyền vương triệu phạm vi còn hạt tại nhà dịch tiếng nghị luận bên trong hứa hào bước vào ẩn bí ti đại đường hứa hào không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp lấy ra chính mình thân phận lệnh bài khách khanh đại nhân một tên ẩn bí ti nhìn đến lệnh bài nhan sắc cùng c u n g lập tức cung kính ôm quyền hành lễ gọi trần đại nhân đến hứa hào trực tiếp đi đến ẩn bí ti chủ vị quyết đoán ngồi xuống tới rất nhanh trần thủy liền bước nhanh chạy đến hắn nhìn thấy chủ vị ngồi hứa hào vội vàng ôm quyền hành lễ hạ quan trần thủy gặp qua khách khanh đại nhân không biết khách khanh đại nhân có gì phân phó ẩn bí ti có một ít âm yêu tông tình báo a hứa hào đi thẳng vào vấn đề do hỏi có t r â n t h ủ y gật gật đầu lập tức chào hỏi cái khác gần bí ti người đi cầm tình báo không đồng nhất một lát l i ề n có người cung kính đưa lên một quyển quyển có quan hệ âm yêu tông tình báo h ứ a hào cầm lấy nhìn thoáng qua nhướng mày hắn biết rõ âm yêu tông đều là một đám tà đạo chuyện xấu làm tận Trước h nhưng giai a liên. khi hắn nhìn xem cụ thể tình huống về sau cũng không khỏi đến huyết khí dâng lên gian dâm cướp bóc đây đều là trò trẻ con ác nhất chính là âm yêu tông thế mà bắt sống thôn chấn đồng nam đồng nữ hớ hào nhớ tới thanh thủy hà thiện thủy vịnh xạ yêu trong lòng nộ khí càng phát ra dâng lên những người này thật n ê n giết làm nhân loại vậy mà lấy đồng bào chi huyết đến hiến tế yêu vật nên g i ế t hứa hào ngầm đầu nhìn về phía t r â n thủy chúng ta ẩn bí ti phá hủy âm yêu tông cứ điểm là có ban t h ư ờ n g a có t r â n thủy gật gật đầu bất quá âm yêu tông tặc nhân làm việc bí hiểm rất khó nắm được cán mà lại âm yêu tông đều là làm một ít thần thần quỷ quỷ sự tình người bình thường căn bản không đối phó được như thế nào chứng minh phá hủy âm yêu tông hứa hào liếc qua t r â n thủy nói ra chính mình rất muốn nhắc hỏi cần một số người chứng kiến sân bãi còn có một số âm yêu tông thi thể loại hình chân thủy vội vàng đáp lại hứa hào nghe được mỉm、cười. chỉ cần có thể biết rõ như thế nào chứng minh như vậy là đủ rồi phá hủy một cái âm yêu tông cứ điểm ban thưởng thế nhưng là cực lớn nhiều đến mấy lần có lẽ hắn liền có thể giống ẩn bí ti hối đoái một thanh thiên giai trường đ a o kể từ đó cũng là kiếm hứa hảo lập tức đứng dậy cùng tiến khách khanh đại nhân c h â n thủy vội vàng đi theo một mực đem hứa hảo đưa ra nha môn hứa hảo không có chút dừng lại nhanh chóng x e n kẽ chạy về phía s o n g khánh phủ mặt phía nam đại nhân khách này khanh đại nhân là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn phát hiện một chỗ âm yêu tông cứ điểm trần thủy một bên ẩn bí ti cường giả mở miệng do hỏi ẩm yêu tông đều là một đám công thoát nước con chuột tung tích khó tìm chúng ta hao tốn to lớn đại giới cũng khó thu lấy được một điểm vị này khách khanh đại nhân đến n g ọ n nguồn lai lịch gì đến một lần chúng ta s o n g khánh p h ụ liền có thu hoạch trước nhìn một cái đi đã có thể trở thành ẩn bí ti khách khanh nghĩ đến là có thủ đoạn trần thủy lắc đầu không còn phiền não ẩn bí ti có cường giả đây không phải là tốt hơn gần nhất ẩm yêu tông làm chuyện xấu quá nhiều đã khiến cho người oán trách ẩn bí ti đã sớm ra lệnh nhưng bọn hắn nửa điểm tình báo đều không có lại tiếp tục như thế đặc biệt muốn bị truy trách hiện tại tốt có khách khanh xuất thủ bọn hắn một năm này khảo hạch chí ít sẽ không hàng quá thấp hy vọng hắn thật sự có thể tiêu diệt một cái âm yêu tông cứ điểm đi trần thủy nói thầm một tiếng liền không nói nữa cùng lúc đó hứa hào tạ i rất nhiều ánh mắt tìm hiểu bên trong đi ra s o n g khánh phủ hứa hào một đường hướng nam tiến vào rừng rậm về sau hứa hào liền đằng không mà lên nhanh chóng chạy tới vận chuyển đường sông núi vận chuyển đường sông núi là s o n g khánh phủ bên ngoài ba trăm dặm bên ngoài y y h ả vân bên trong dãy núi ngọn núi một trong cũng không đặc biệt muốn nói nếu như mà có đó chính là địa thế nơi này hiểm yếu khe ránh đông đạo còn có một số chướng khí tràn ngập là người bình thường khó mà đạt tới khu vực hứa hào vận chuyển liễm k h í thuật tìm được vận chuyển đường sông núi vị trí về sau hắn cũng không trước tiên tiến đến điều tra bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày lại thêm thượng thiên giai cơ duyên thời gian là giờ dậu ba khắc cho nên hắn cũng không lo lắng hứa hào mượn nhờ tự thân tiên thiên cảnh tu vi cường đại cảm ứng lực bắt đầu ở chu vi tìm kiếm rất nhanh hứa hào đã tìm được một ít nhân viên hoạt động vết tích một chỗ giữa sườn núi s ư n đồi mấy tên hí hiện đại hắn đóng giữ bọn hắn lười biếng t ự ở vách đá phía trên ngắm nhìn phong cảnh phía xa người ở đây một ít dấu tích đến cơ bản không có nhân viên đến mà lại âm yêu tông cứ điểm rất là bí ẩn nhiều năm đều chưa từng bị phát hiện như vậy đơn độc một ngày cũng đương nhiên sẽ không phát hiện tại loại này tình h u ố n g d ư ớ i không ai có thể thời khắc giữ vững tinh thần thật nhanh chán cái gì thời điểm có thể lại hành động a ta thế nhưng là cấm dục nửa tháng một tên âm yêu tông thành viên mở miệng hh ắ c ắ c lần trước đồ diện hoàng ngọc thôn nhưng ta làn nếm không thiếu phụ người cảm giác thật muốn một lần nữa đúng vậy à lần này phía trên nói muốn chờ bảo vật thành t h ụ một khi thành thục h ú n g ta liền lại có thể đại khai sát giới lần này nhất định phải kiếm cái đủ vốn hai tên âm yêu tông cường giả cửa gằn người tăng thân ác hứa hào lặng yên đi vào quan sát một lát nghe được hai người tiếng đ à m luận liền cũng nhìn không được nữa hắn không thể chịu được loại r ắ c rưởi này sống lâu một giây lúc trước đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ âm yêu tông cửa ra vào liền hai cái có lẽ còn có cái khác đường lui nhưng hứa hào đã không có nhiều thời gian hơn đi điều tra trực tiếp giết đi vào lần này muốn triệt để hủy diệt cái này âm yêu tông cứ điểm Siêu siêu. hai đạo tiên thiên cương khí ly thể mà ra nhanh chuẩn hung áp rơi vào hai tên âm yêu tông thành viên mi tâm phốc phốc hai người liền cảnh báo đều làm không được trong nháy mắt mất mạng thiện nghi các ngươi hứa h à o h ừ lạnh một tiếng dựa theo hắn nguyên bản quản lý hắn không phải tra tấn hai người một phen phát tiết trong lòng l ử a giận nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là mau chóng giải quyết không thả chạy một người hứa h à o đi vào sân động sân động rất c h ố n g c h ả i có từng đầu hướng xuống đả thông đường hầm đóng giữ cũng rất lơ lỏng hiển nhiên là phòng vệ không xâm nghiêm mà lại hứa h à o cũng không cảm giác được có bất luận cái gì cường đại khí tức một cái tiên thiên cấp độ đều không có cứ điểm để hứa hảo không có chút nào cảm giác nguy cơ hứa hảo một đường tiến lên một đường huy động thanh thủy kiếm cùng tiên thiên cơ khí tại lăng hư bộ thân pháp ra chỉ dưới hứa hào một bước chính là mấy mét â n g yêu tông thành viên căn bản phản ứng không kịp cũng đã mất mạng rất nhanh hứa hào đi vào một cái to lớn động rộng rãi nơi này có một đầu màu đỏ thấm nham tương tại nhấp nô chu vi lui tới còn có không ít c ư ờ n giả g mà hấp dẫn nhất hứa hào chính là quần quận nham tương một gốc màu lửa đỏ thực vật nó tương tự đại sen tại nham tương bên trong l a n lộn nhưng không có nhận mảy may tổn hại thậm chí tại cực nóng nham tương tới tiêu dưới thực vật trở nên càng phát đỏ tươi đây chính là ta thiên giai cơ duyên hứa hào không có chút nào dừng lại hướng phía động rộng rãi phía dưới bước đi vừa đi trong tay thanh thủy kiếm cũng không có ngừng. Ai? l ư ớ i kiếm xuyên thấu nhục thân thanh â m tại chống trại trong động đá vôi v ă n g vọng giờ phút này cũng coi là có người phát hiện hứa hào hành vi lập tức giống to chu vi hết thể vui bùa đánh bạc âm yêu tông thành viên lập tức ngầm đầu đem ánh mắt quét về phía hứa hảo phốc phốc nên đón những ngày ánh mắt đáp lại là một kiếm đeo đầu một tên âm yêu tông thành viên người nào giết trước tiên âm yêu tông cường giả liền giống giận gào thét nhất kiếm khai thiên môn hứa hào hét lớn một tiếng toàn thân phát ra mãnh liệt tiên thiên cơ khí không giả bởi vì phải nhanh chóng giết người h ắ n cũng không muốn để âm yêu tông người kịp phản ứng vạn nhất hư hại hắn còn chưa thành thục thiên giai bảo vật làm sao bây giờ một xuất thủ chính là s á t chiêu phốc phốc phốc phốc cái gì vừa mới sung kích đến một nửa âm yêu tông thành viên giờ phút này nhìn thấy vô số cường giả bị một kiếm chém giết lập tức khắp cả người phát lệnh có thể đóng tại cứ điểm người đều là cường giả ở bên ngoài không nói lấy một đường tiên chí ít cũng là có thể t ỏ a c h ấ n một phương trong đó không ít đều có nhập phẩm cảnh thực lực có thể thực lực như vậy cùng tu vi thế mà một kiếm liền bị chém giết hắn là tiên thiên cảnh một tên nguyên bản còn ổn tỏa vị trí số một gậy còm léo giả lập tức hoảng sợ đứng người lên lập tức hắn không chút nghĩ ngợi liền phóng tới động rộng rãi dưới đáy lăn lộn nham tương muốn hái đi h o a liên c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt thiên thiên c h i cảnh chung muốn chết h ứ a hào giận dữ hắn tới đây mục đích đúng là vì thiên giai cơ duyên cái này lao tiểu tử lại muốn hái của hắn thắng lợi trái cây đây là một điểm không đem hắn để vào mắt ta lăng hư bộ h ứ a hào bước chân đặt mạnh đã đi tới nham tương trước đó ngăn tại lao giả phía trước mà âm yêu tông lão giả đột nhiên n g đầu ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu tựa hồ có một cỗ đặc biệt ý chí từ lão giả ánh mắt bên trong toát ngay sau đó lão giả sau lưng không khí run run một hồi hiện ra một đầu to lớn lao hổ hư ảnh nga ô to lớn gào thét có một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ a h ứ a hào kinh dị một cái nhưng trường kiếm trong tay vẫn như c ũ rơi xuống phốc phốc lão giả đầu rơi xuống trước khi chết lão giả đều một mặt kinh ngạc cùng không dám tin hắn lấy nham tương linh dược làm mội nhự muốn để h ứ a hào gông lòng cảnh giác đem lực chú ý rơi phía trên d i ậ t tài từ đó có thể để hắn t h i t r i ể n át chủ bài ngưng tụ tại hắn trong hai con ngươi huyết hổ yêu năng lực chỉ cần hớ hào xuất hiện dù là một tia sai lầm hắn vô luận lạ trốn vẫn là x u ấ trong thủ hội. đều có cơ thanh ra, thủy ô n ảnh hưởng cái cái g có m hà hứa hào đều chém giết qua một đầu hát lân rắn bây giờ nhìn thấy một đầu to lớn lao hổ tự nhiên cũng sẽ không bị hủ đến hứa hảo vơ vét thi thể phía trên t à i vật sau đó nhìn thoáng qua sắp thành thục hoa sen l i ề n bắt đầu tại toàn bộ trong động đá vôi vơ vét đây là âm yêu tông một cái cứ điểm cũng không ít tài phú thì như ngân phiếu nén bạc loại hình một phen vơ vét hứa hảo thu được hơn vạn lượng bạc í t lợi còn có cái khác như là vũ khí d ư ợ c t à i phương diện đồ vật đều hoàn toàn bị hắn tổn nhập giao diện ảo ba lô một phen thu dọn hứa hảo liền đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ thi thể hứa hảo chấm ngâm một lát không có lấy đi bởi vì đây đều là hắn phá hủy âm yêu tông một cái cứ điểm chứng cứ liên để ở chỗ này chờ xong khánh phủ g n bí ti đến xác、nhận. hứa hào lại là một phen gõ động rộng rãi vất đá xác định không có bất luận cái gì bỏ s u ấ t về sau hắn liền một lần n ữ a trở lại dưới đáy dung nham lăn lộn địa phương canh giờ vừa đến hứa hào liền nhìn thấy cắm d ễ tại dung nham phía trên luyện h ó a triệt để nở rộ hoa sen hưng nhuận tàn ra nồng đậm hương thơm khí tức hứa hào dưới chân tiên tiên cương khí phun trào bay lên không đi vào hoa sen phía trên xuất ra thanh thủy kiếm nhẹ nhàng gạch một cái đem màu lửa đỏ hoa sen hai xuống hứa hào thân thể gỗ lẽo lại xuất hiện tại động rộng rãi trên mặt đất hứa hào nhìn về phía trong tay màu lửa đỏ hoa sen đồng thời đã ấn mở cơ duyên bói toán. hứa hảo địa bây giờ mới tiên thiên tri cảnh sơ kỳ mặc dù ăn thịt rắn lại đạt được không ít tài nguyên nhưng hắn cự ly tiên thiên cảnh trùng kỳ còn có một điểm cự ly bây giờ thu hoạch được hỏa liên về sau vừa vặn có thể bình tĩnh lại đem tu vi tiến thêm một bước kể từ đó cũng có lợi cho đối kháng càng nhiều yêu ma quái gì. hứa hào dò xét chu vi một chút xác định không có bất luận cái gì bỏ suốt về sau hắn liền đi ra động rộng rãi sau đó đằng không m à lên cái này thời điểm chuẩn bị để ẩn bí ti đến hạch o kiểm vận chuyển đường sông núi âm yêu tông cứ điểm một khi xác nhận hắn có thể thu hoạch được ẩ n bí ti không ít công vân đến thời điểm tụ cùng một chỗ có lẽ có thể tự ẩn bí ti bên trong đổi được tốt đồ vật hứa hào bằng vào tự thân thân pháp rất nhanh liền về tới sông khánh phủ về phần trong đêm tối các phương nhân mã tranh đấu h ắ n không có đi để ý tới hứa hào tiến vào xong c á n h phủ liền trực tiếp chạy về phía nha môn ẩn bí ti đóng giữ cửa chính nha dịch nhìn thấy hứa hào đến không có chút nào ngăn cản coi là buổi chiều thời điểm bọn hắn đều đã gặp qua mà lại cái này thời điểm hứa hào đ ầ y người sắc khí còn có một cỗ sát phạt mùi máu tanh làm cho bọn nha dịch không dám chậm trễ chút nào hứa hào trực tiếp đi hướng ẩn bí ti vị này đại nhân đi giết người đi tốt nồng hậu dày đặc mùi máu tanh đúng vậy à cách xa như vậy đều có thể nghe được sợ là giết không dưới trăm n ờ i cũng không biết rõ là ai dám đắc tội ẩn bí ti đại nhân chờ lấy đi khẳng định sẽ có tin tức hai tên hộ vệ nhìn quen không trách. thực lực bọn hắn khả năng không cao nhưng luận kiến thức tuyệt địa số một bởi vì không có một chút nhãn l ự c hình chỉ sợ liền cái thủ vệ đều thủ không tốt hứa hào chân t r ư ớ c vừa bước vào ẩn bì thi trần thủy liền chủ động tới ngành đón cung kính mà nói khách khanh đại nhân còn có gì phân phó hứa hào liếc qua trần thủy nói thẳng các ngươi phái người tiến về vận chuyển đường sông núi dưới mặt đất động rộng rãi ta tiêu diệt một chỗ âm yêu tông cứ điểm đi xác minh một cái a trần thủy nghe được x ứ sở buổi chiều vừa mới nói muốn đi tìm kiếm âm yêu tông cứ điểm cái này vẫn chưa tới cơm tối điểm đã tiêu diệt một cái âm yêu tông cứ điểm nhanh như vậy hứa h à o cũng mặc kệ trần thủy biểu lộ nói thẳng xác minh tốt cho ta ghi lại công văn gần nhất ta muốn ly khai một đoạn thời gian hứa h à o nói xong trực tiếp ly khai ẩn bí ti đạt được bảo vật tự nhiên muốn trước tiên đem luyện hóa hứa h à o q u ẹ o trái rẽ phải tại một đầu không người ngọ sâu đổi háo bảo sau đó đi vào hứa phủ thiếu gia trở về hà nha thị nữ thanh nhi một mực ngồi tại trong đ ì n h viện giờ phút này nghe được cửa chính tiếng mở cửa lập tức tới n a n đón trong tay còn bưng lấy một khối h á c ngọc hứa hảo gật gật đầu đây là thiếu gia yêu cầu mua sắm h á c ngọc ngài nhìn một cái đúng hay không thị nữ thanh nhi đem trong tay hắc ngọc hai tay đưa tới hứa hảo trước mặt đây là hứa hảo phân phó b u ổ i c h i ề u thời điểm tiến về linh ngọc hiên mua sắm lúc ấy nàng còn tao nộ mộ thanh tử bất quá bây giờ tu vi nàng cũng không để ý tới mộ thanh tử trước kia nàng còn cảm thấy mộ thanh tử là mỹ nhân nhi xứng với thiếu gia có thể từ khi hứa hảo đối hắn không có hứng thú về sau thị nữ thanh nhi đã cảm thấy mộ thanh tử không đáng một đồng căn bản không xứng với thiếu gia nếu không phải có thiếu gia phân phó nàng thật muốn thay thiếu gia giáo hấn một cái mộ thanh tử tốt dậy hắn biết được thiếu gia cường đại ta xem một chút hứa hảo không biết do thị nữ thanh nhi nội tâm suy nghĩ. Hắn tiếp chương n h ọ c l một trăm hai mươi mốt thiên tiên tri cảnh chung thị nữ thanh nhi vội vàng cảm kích mở miệng những thời giờ này nàng cũng sợ rõ ràng hứa hảo bản tính khách khí cự tuyệt ngược lại sẽ ác hứa hảo cho nên nàng trực tiếp tiếp nhận chờ sau này tu vi mạnh lên nàng nhất định phải trở thành hứa hào tốt giúp đỡ là hứa hào thu thập đến nhiều tư nguyên hơn hảo hào tu luyện đoạn thời gian gần nhất ta muốn bế quan tu luyện nếu là không có cái đại sự gì không nên q u ấ y rời ta rõ hứa hào lập tức bước vào gian phòng của mình hứa hào không có trước tiên tu luyện mà là ngồi xếp bằng x u ố n g vận chuyển tiên tiên trường xuân công điều chỉnh tự thân tinh khí thần đợi đến nửa đêm hứa hào cũng không có lập tức tu luyện mà là thư thư phục phục ngủ một giấc sau đó rất nhiều ngày khả năng đều muốn chìm dần tại trong tu luyện cho nên đến dưỡng đủ tinh thần đợi đến ngày thứ hai đến hứa hào liền trực tiếp mở ra cơ duyên bói toán bảng n g ư ơ i tốn hao một cái soát tân điểm cơ duyên bói toán chính tìm kiếm cơ duyên một giây sau cơ duyên bói toán phía trên hiện ra rất nhiều tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng lạc nhật tông bố cục nhưng bởi vì ngươi xuất thủ làm cho phong bạo hội tụ từ chối nhưng mà họa hề phúc sở ý phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà tu hành một ngày qua đi gió hêm sóng l ặ n mọi việc an ổn tránh lo âu về sau bình trung hạ tham nửa đêm chui vào xuân hương lâu nhưng tử mới tới cẩm châu hoa khôi trên thân thu hoạch được một bút tài phú có lẽ còn có một đoạn mỹ hào lưng duyên bình chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua một bộ hiểu rõ t h ầ n sắc theo tu vi không ngừng tăng lên phù hợp bản thân hắn cấp độ cơ duyên trở nên càng ngày càng ít bây giờ ngoại trừ trung tham bình bên ngoài liền chỉ còn lại một cái trung hạ tham mà lại cũng không phải ban thưởng cơ duyên chỉ là ban thưởng một chút tại phú còn có một điểm sắc đẹp a không có bị khống chế thai hòa ngập rồi hứa hào lộ ra hiếu kỳ thân sắc trước kia tu vi yếu khi còn bé hứa hảo là không dám cùng cầm c h â u tới hoa khôi có bất kỳ tiếp xúc thân mật nhưng bây giờ tu vi đạt tới tiên thiên c h i cảnh về sau hắn phát hiện cùng cầm c h â u hoa khôi tiếp xúc cũng sẽ không lại có thai hoàng lầm chẳng lẽ người tới không giống với liệu như yên thế lực hứa hảo đoán mỏ chỉ chốc lát liền đem trong đầu suy nghĩ bỏ đi hoa khôi mà thôi về sau có nhiều thời gian hiện tại vẫn là t r ư ớ c tăng lên một cái tu vi hứa hảo xuất r a hòa liên cái này một gốc hoa sen màu lửa đỏ chỉnh thể v n g ánh sáng long lanh nhìn lộng lẫy liền nhan chị mà nói đây tuyệt đối là thiên đ i ệ tác phẩm xuất sắc hứa hào cảm thụ được hỏa liên bên trong l ẩ n chứa rất nhiều năng lượng không chút do dự mở cái miệng to ra một ngụm liền cắn rơi một hoa sen cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện hỏa liên là có thể trực tiếp phục d ụ n g mặc dù điều phối đan dược có thể tốt hơn thôi h ó a công hiệu nhưng hứa hào không phải luyện đan sư cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi luyện chế trực tiếp phục d ụ n g là thuận tiện nhất cùng mau lẹ Và vào thành bàng anh, một hoa hóa sen cổng vào liền tại tiên tiên trường xuân công dẫn dưới, hóa thành bàng bạc năng một tại đạo bạc dưới, để cho mình bảo trì đến trạng thái tốt nhất sau đó một mực chú ý cơ duyên bòi toán bảng phía trên biểu hiện nếu là không có xuất hiện thanh âm nhắc nhở hứa hào liền chậm rãi cải biến chạy xuôi thân thể h u y ệ t đạo gân mạnh phương hướng thẳng đến thanh âm nhắc nhở xuất hiện tiên thiên trường xuân công đệ nhị trọng điểm kinh nghiệm một hứa hào lộ ra vui sướng những thứ không nói khác chỉ cần xuất hiện nhắc nhở vậy liền biểu thị hắn phương thức tu luyện phương pháp là chính xác sau đó chính là tiến hành theo chất lượng không ngừng má tu luyện tăng cường lục thân cùng tu vi tăng lên không thể không nói họa liên hiệu quả rất là không tệ để hứa hào tu vi khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại tăng thêm tại hứa hào trong tu luyện song khánh phủ ẩn bí ti trần thủy đã tự mình mang người đi đến vận chuyển đường sông núi có nồng đậm mùi máu canh thật chẳng lẽ tiêu diệt âm yêu tông một chỗ cứ điểm trần thủy lộ ra một tia không dám tin âm yêu tông bản thân tự bí ẩn lại thêm là một đám tà đạo có khống chế tâm thần người năng lực cho nên dù là ẩn bí ti một mực tại cưỡng chế nộp của phi pháp âm yêu tông nhưng lại thu hoạch rất ít toàn bộ cầm châu ẩn bí ti đều đối âm yêu tông không thể thế nhưng không nghĩ tới khách khanh đại nhân vừa đến trực tiếp tiêu diệt một cái cứ điểm đại nhân phía trước có một cái thông đạo một tên ẩn bí ti cường giả phát hiện giữa sườn vội vàng lớn tiếng b ầ m báo trần thủy mang người nhanh chóng chạy tới sau đó dọc theo thông đạo tiến vào dưới mặt đất to lớn động rộng rãi kia là gì mở h ổ trần thủy nhìn đến quần quận dung nham một bên một tên thi thể của lão giả con ngươi co r i ụ c lại đây là địa bản g xếp hạng mười vị trí đầu đại cao thủ hoành hành toàn bộ cầm châu mà lại hắn còn nghe nói gì mở thân h ổ bên trên có âm yêu tông một đầu yêu vật năng lực có thể chấn nhiếp bình thường tiên tiên cảnh cường giả mỗi lần gì mở hồ bị ẩn bí t i cường giả truy kích chính là dựa vào chiêu này năng lực chạy thoát không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này nhìn thấy gì mở hồ thi thể một kiếm nêu đầu khách khanh đại nhân so ta trong tưởng tượng thực lực còn muốn càng mạnh a t r â n t h ủ y nhìn xem trong động đá vôi một chỗ thi thể hắn có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó tình huống căn bản là nghiêng về một bên đ ồ sát những n à y làm hại nhân gian tà đạo cờ giả cơ hồ không có một chút xíu sức phản kháng tất cả đều một kiếm đeo đầu đại nhân nơi này có linh dược vết tích một tên ẩn bí ti chỉ vào n h a m tương bên trong lay động một gốc dễ cây vội vàng ngạc nhiên mở miệng t r â n t h ủ y vội vàng ngẩng đầu nhìn lại trong lòng cảm thán khách khanh đại nhân vật k h cái này tiêu diệt tâm yêu tông một chỗ cứ điểm thế mà còn thu hoạch một kiện thiên tài địa bảo quả nhiên là vận may tề thiên dưới mắt dễ cây mặc dù còn hữu hiệu dùng nhưng đã rất ít đi không bằng liền để ở chỗ này chờ cái gần trăm mười năm nói không chừng lại sẽ mọc ra mới thiên tài địa b ả o đem nơi này tình huống ghi chép lại từng cái hạch toán t r ầ n thủy mở miệng phân phó phát hiện một gốc linh thực bẩm báo đi lên ẩn bí ti cũng sẽ có công lao phát ra đương nhiên đây hết thảy hắn đều đem nó quy công cho khách khanh đại nhân không dám có chút tham ô sau đó t r ầ n thủy liền bắt đầu dựa theo chương trình bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật đây hết thảy hành động đều cần bẩm báo cho thượng cấp chỉ có dạng này mới có thể hối đoái đầy đủ công lao chân thủy trở lại song k á n h phủ lập tức phái người hướng cẩm châu bầm báo mà hứa hảo thì là điên cuồng tu luyện thời gian chậm rãi xói mòn hắn khí tức cũng càng ngày càng mạnh một ngày hai ngày song khánh phủ vẫn là ở vào trong hối loạn thỉnh thoảng lại có tranh đấu phát sinh nhưng khách quan mà nói tranh đấu quy mô nhỏ rất nhiều tại hứa h ả o tu luyện ngày thứ năm cẩm châu hoàng gia một tên i tiên thiên cảnh đi tới song khánh phủ thành trì bên ngoài đồng thời lạc nhật tông cường giả thì là nghi hoặc sấm vương bảo tàng địa đồ vì sao không có cấp cho chương một trăm hai mươi hai cẩm châu hoàng gia tập sát tại sao không có người tới đón tiếp ta hoàng thế nhân bọn người đâu hoàng gia la cao mày vừa nghĩ tới hoàng gia trước mấy thời gian tại s o n g khánh phủ tác nộ trên thân lập tức ngưng ngưng hoàng gia một tên địa bảng cường giả bị người tại chỗ chém giết mà cùng một ngày hoàng gia tiên thiên tri cảnh sơ kỷ cường giả hoàng hải sơn mất tích đến nay hoàng gia đều là cho là như vậy nhưng là theo hoàng gia la hoàng hải sơn chỉ sợ là tao nộ bất chắc mặc dù không rõ ràng cụ thể tình huống nhưng hắn cũng là chú ý cẩn thận dù là hắn so hoàng hải sơn tu vi mạnh hơn đặt đến tiên tiên tri cảnh trung kỳ nhưng hắn cũng sẽ không cho là chính mình liền có thể tại s o n g khánh phủ muốn làm gì thì làm xem ra đến cẩn thận một điểm hoàng gia la lập tức bỏ đi trước ngực hoàng gia tiêu chí sau đó lấy bình thường võ giả thân phận đi vào s o n g khánh phủ hoàng gia la trước tiên tiến về một nhà phổ thông quán rượu bắt đầu tìm hiểu cẩm châu hoàng gia công việc bởi vì trước mắt tình trạng quá mức quỷ dị hoàng thế nhân không có khả năng không tới đón đón hắn trừ phi là tao nộ không thể đối kháng sự tình rất nhanh hoàng gia la liền dò thăm cụ thể tình huống sầm mặt lại cẩm châu hoàng gia tại s o n g khánh phủ cứ điểm bị người rút ra hoàng thế nhân cũng không thấy bóng dáng duy nhất biết được chính là hoàng gia cứ điểm bị rút ra trước một ngày cùng triệu bang hứa thanh sơn vì một đầu hương khí bức người lăng ngư từng có mâu thuẫn xem ra s o n g khánh phủ bên trong là thật có đối kháng ta hoàng gia đại địch hoàng gia la lộ ra một k i a kiếm kỵ có đại địch như vậy đối với hắn mà nói chính là uy hiếp hắn không thể chuyển thành tên trên mặt đến mau chóng liên lạc với âm yêu tông cừng giả chỉ có cùng âm yêu tông cường giả xà nông các loại hội tụ vào một chỗ mới có thể chuyển bại thành thắng bất quá cái này nhàn rỗi thời gian liền bắt người t r i ề u bang đường chủ hứa thanh sơn khai đao hoàng gia la cười gằn đối mặt tần tàng thế lực hắn không đối phó được nhưng hắn lại đối phó được t r i ề u bang tại s o n g khánh phủ phân đường cẩm châu hoàng gia luôn luôn chỉ có khi dễ người khác nào có bị người khi dễ đạo lý lúc trước hoàng thế nhân ngựa ư bộ hắn lại sẽ không ngựa ư bộ mà lại hắn hiện tại trong lòng có một cỗ lửa nhất định phải tiết ra đi vậy liền cầm chiều bang đường chủ hứa thanh sơn khai đao dù sao hứa thanh sơn bắt cẩm châu hoàng gia mặt mũi hiện tại càng là trở thành trong tiểu lâu đám người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện hắn tuyệt đối dễ dàng tha thứ không được chơi trời tối chính là tử kỳ của các ngươi hoàng gia la gọi tới thịt rượu bắt đầu ăn uống bây giờ song khánh phủ cường g i ả tụ tập có không ít thế lực đều bị n ổ t ậ n gốc đã c ầ m c h â u hoàng gia cứ điểm có thể bị rút ra như vậy chiều bàn cứ điểm đồng dạng có thể chỉ chờ trời tối đến thời điểm ai biết rõ là hắn làm hoàng gia la lạnh nhạt mở miệng ăn cơm mà song khánh phủ m ặ t k h á c một nhà tiểu lâu trong bệnh viện lạc nhật tông mấy tên cải trang ăn mặc cường già chính tụ tập cùng một chỗ một mặt n g h i ê trọng cầm đầu một người nhìn xem mấy người mở miệ Thế nào, các người à o các n cầm Đại u l à sao có thể, Triệu đầu ạ i nhiều lai Người Nhân ngày, chẳng lẽ còn tương lai đến song Khánh phát Phủ? đã xuất rất c lẽ m đ ầ cao mày lạc nhật tông ngay tại bố cục xóm vương bảo tàng đã cấp cho không ít địa đồ mảnh vỡ bây giờ không sai biệt lắm đã cấp cho xong xuôi còn kém sau cùng ba tấm dựa theo lạc nhật tông bố cục cái này ba tấm sẽ từ tiên thiên cảnh cường giả triệu chi khiêm tự mình cấp cho sau đó lấy lạc nhật tông uy danh điều động xong khánh phủ tất cả thế lực từ đó đem nó dẫn đạo tiến vào thu thiên sơn nhưng là bây giờ vài ngày đi qua không chỉ có không thấy triệu chi khiêm thân ảnh mà lại liền x ấ m vương bảo tàng địa đồ cái bóng đều không gặp được đây là lạc nhật tông đại kế hiện tại thiếu khuyết mấu chốt nhất một vòng nghĩ đến triệu chi khiêm đại nhân lâm thời có việc gì có người vì triệu chi khiêm giải vây lấy nói cho dù có sự tình cũng hẳn là sớm cáo chi chúng ta sau đó đem địa đồ phân phát xuống dưới không phải căn bản tiến lên không đi xuống chờ một chút đi người cầm đầu c h ầ m ngâm một lát chỉ có thể như thế triệu chi khiêm dù sao cũng là tiên tiên tri cảnh trung kỳ cường lực nhân vật cho dù là tại lạc nhật tông cũng coi như đến trên đại nhân vật bọn hắn cũng liền ở chỗ này phàn nàn một tiếng là quyết định không dám ngay trước mặt triệu chi khiêm nói cái gì cũng chỉ đành như thế những người khác hai mặt nhìn nhau trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc trước cũng chỉ nói là nói thật đúng là có thể đối triệu chi khiêm làm chuyện gì sao bất quá là vì nên hợp người cầm đầu thôi bây giờ song khánh phủ thế lực khắp nơi thống kê ra sao có bao nhiêu có tư cách gia nhập ta lạc nhật ô n g người cầm đầu dừng lại một lát ngưng âm thanh hỏi có không ít trong đó có mộ gia mộ thanh tử tiểu nữ tử này coi như không tệ tại loại này địa phương lấy không đến m ư ơ i tám niên hữu kỳ liền đã tu luyện tới thối thể đệ tứ cảnh nếu là từ ta lạc nhật tông bồi dưỡng khẳng định có thể nâng cao một bước còn có vương g i a vương sâm cũng coi như không tệ nhân tuyển đường ra đường h ổ mấy người vội vàng mở miệng đây đều là bản thổ thế lực hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một chút tiền hoa hồng tự nhiên muốn đá người nói chuyện mà lại mấy người kia thực lực cũng hoàn toàn chính xác đạt đến lạc nhật tông thu đồ tư cách ừ n trình báo đi lên trò chuyện nơi đây giải quyết liền cùng nhau đặt vào tông môn đi người cầm đầu vưu khai hà gật gật đầu biểu thị ra tán thành có thời điểm cũng cần mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì dưới mắt đều là thủ hạ của hắn vì hắn thượng cũng không ít tiền tài Tán đi đi. khai Vì k hà h một k hỏa o á t liên hoa sen thối vệ hứa hảo khí tức tăng vọt đến đỉnh điểm thiên thiên trường xuất công đệ tam trọng điểm kinh nghiệm một anh hứa hảo thân thể chấn động thiên thiên cảnh trung kỳ đạt thành một cỗ huyền chi lại huyền khí tức bao phủ tại hứa hào quanh thân hình thành một cỗ cố, cố ý năng lượng khí tức nó rất cố động nhưng cũng không hiển hóa bất luận cái gì khí thế cường đại nay chủ yếu nhờ vào hứa hào rất có kinh nghiệm vận chuyển liễm k h í thuật bằng không liên hắn loại này tất cả đều chiến trận tuyệt đối sẽ để toàn bộ song khánh phủ người đều có thể cảm nhận được hứa hào chẳng qua là lựa chọn điệu t h ấ p m à t h ô i hứa hào vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt thích ứng tăng lên lực lượng cùng năng lượng lần này tăng lên cực lớn vô luận là thân thể cường độ vẫn là tiên tiên cơ khí đều chiếm được tăng lên gấp bội một lát sau hứa hào mở mắt ra hắn lúc này mới có rảnh rỗi đến cảm thụ thân thể cụ thể tăng lên đầu tiên tiên tiên cương khí nó càng thêm ngưng tụ chất cũng biến thành cực kỳ cao tuyệt cơ hồ là tiên tiên cảnh sơ kỳ gấp ba mà lại không chỉ là chất còn có lượng tấn thăng đến tiên t i ê n chi cảnh trung kỳ về sau hứa hào đan điển bên trong tiên t i ê n cương khí cũng tăng lên gấp ba có thừa phải biết hứa hào tiến vào tiên t i ê n cảnh sơ kỳ thời điểm là vừa tiến vào tiên t i ê n cảnh gấp hai hiện tại đạt tới tiên t i ê n cảnh trung kỳ lại trực tiếp đạt đến tiên t i ê n cảnh sơ kỳ gấp ba loại này tăng lên thật quá lớn chương một trăm hai mươi hai cẩm châu hoàng gia tập sát hiện tại nếu để cho hắn lại gặp được xà nông hắn sợ là tùy ý phóng thích một kích tiên tiên cương khí liền có thể tùy tiện đánh tan xà nông đi phải biết xà nông thế nhưng là tiên tiên cảnh trung kỳ cương giả cho dù là tại cái khác tiên tiên c h i cảnh bên trong cũng là tuyệt đối cương giả có thể cho dù dạng này cũng đối kháng không được hứa h à o tùy ý một kích cơ duyên bói toán cho ta tăng lên thật quá lớn hứa h à o cảm thán cứ như vậy đã là mạnh vô địch nhưng ngoại trừ tiên tiên cương khí tù vì tăng lên bên ngoài hứa hảo thân thể lực lượng cùng cường độ cũng đã nhận được cực lớn tăng cường tại tiên tiên tri cảnh sơ kỳ thời điểm hứa hảo lực lượng liền đạt đến kinh khủng một mà bây giờ hấp thu hỏa liên năng lượng hứa hào nhục thân lực lượng thì là tiến một bước đạt được gia trì đạt đến hai trăm n h vạn cân lại nhiều dòng giã năm mươi vạn cân lực lượng đây là cực kỳ khoa trương bởi vì hứa hào thân thể cũng không có quá lớn tăng trưởng vẫn là nguyên bản bộ dáng cứ như vậy mật độ kia phải tăng ra bao nhiêu khó trách cơ duyên bói toán đã nói hỏa liên ngoại trừ có đối chính đạo tiên thiên cương khí thuộc tính có thừa cầm bên ngoài còn có thể tác dụng tại nhục thân ngẫm lại cũng thế hỏa liên có thể tại n a m tương bên trong sinh trường bản thân tựu trải qua lửa nóng rèn luyện bây giờ hứa hào thu nạp hỏa liên năng lượng đạt tính lại thêm cơ duyên bói toán bảng gia tr đã là đi tại tất cả mọi người phía trước hứa h à o trong lòng vui mừng người khác tiên tiên h chi cảnh mười vạn cân lực lượng c ấ c bước tiên tiên h chi cảnh sơ kỳ tối đa cũng liền hai mươi vạn cân mà tiên tiên h trung kỳ tuyệt đối không cao hơn bốn năm mươi vạn hứa h à o hiện tại nhục thân lại đạt đến hai trăm vạn cân là cái khác tiên tiên h cảnh cường giả bốn lần nhiều lực lượng như vậy đ ừ n g bảo là tiên tiên h cảnh hứa h à o cảm thấy liền xem như khải linh cảnh hắn chỉ dựa vào lực lượng cũng có thể nghiên ép nếu là tăng thêm các loại đặc hiệu tuyệt chiêu sát chiêu còn có tiên tiên cơ khí vậy hắn đủ khả năng buộc phát chiến lực phải là bao nhiêu nhục thân yếu một ít khải linh cảnh sẽ bị hắn một quyền đấm chết đi hứa hào cảm thụ hoàn thể bên trong tình huống về sau hắn tùy h ý xuất ra một thanh trường đao bắt đầu diễn luyện khai thiên trạm một bên tu hành một bên triệt để thích ư ớ n g tự thân lực lượng tăng lên sắc trời càng ngày càng đen hứa hào hao tốn mấy canh giờ mới hoàn toàn thích ư ớ n g tăng lên tu vi chủ yếu vẫn là tăng lên tu vi tốc độ quá nhanh đổi lại những người khác như vậy tăng lên khẳng định có thai hoàng ẩm nhưng là hứa hào cảm giác một cái trên người hắn không chỉ có không có thai hoàng ẩm hơn nữa còn là toàn thịnh cực hạn tăng lên thiếu ra đói bụng sao gian phòng bên ngoài thị nữ thanh nhi mở miệng lên tiếng bởi vì nàng cảm thấy trong phòng binh khí thanh âm dựa theo thị nữ thanh nhi lý giải cái này thời điểm hẳn là hứa hảo bế con xong Tốt! hứa hảo đẩy cửa đi ra ngoài thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hảo ra khỏi phòng vội vàng cấp hứa hảo bưng tới nước trà sau đó liền chạy vào phòng bếp buổi chiều hứa thanh sơn cũng trở về đến hứa phủ ba người cùng một chỗ ăn bữa tối hứa thanh sơn gần nhất n ắ m trong tay chiều bang lấy thực lực bản thân là dựa vào giải quyết không ít phiền thức cũng làm cho song khánh phủ thế lực khắp nơi đều kính sợ chiều bang hiện tại hứa thanh sơn mới tính thật thật hiện lộ ra lăng tiêu cung đệ từ tráp tuyệt thiên tư cấ hứa hảo theo thường lệ hỏi thăm hai người tu luyện tình huống hứa thanh sơn đã bắt đầu tại cô động tiên thiên cương khí mà thị nữ thanh nhi cũng là không thua bao nhiêu thậm chí so hứa thanh sơn tu luyện đều muốn nhanh đã ngưng luyện ra tiên thiên cương khí cái gì làm nghe nói thị nữ thanh nhi lời nói về sau hứa hảo cùng hứa thanh sơn lướt nhau đều ngây n g ẩ n cả người phải biết thị nữ thanh nhi tiếp xúc võ công thời gian đã khuya trước kia chỉ là so với học tập một cái quyền thuật mà thôi chân chính tiến vào tu luyện cũng bất quá tại gần nhất thời gian ngắn như vậy thế mà cái sau vượt cái trước hứa thanh sơn lần thứ hai cảm thấy thiên tài tồn tại lần thứ nhất tự nhiên là hứ bởi vì hứa hảo tại dưới m í mắt hắn bất chi bất giác liền tu luyện đến t i ê n thiên tri cảnh chưa từng nghe thấy cho dù là tại lăng tiêu cung hứa thanh sơn cũng không cảm nhận được cấp tốc như vậy tốc độ tu luyện ra một cái hứa hảo đã để người kinh ngạc bởi vì hứa thanh sơn biết do hứa hảo phụ mẫu là lăng tiêu cung cung chủ kế thừa y bắt là chuyện đương nhiên nhưng thị nữ thanh nhi lại là hắn vô ý ở giữa là hứa hảo tìm đến hầu hạ nhà hoàn mã thôi hắn tốc độ tu luyện vậy mà cũng so ra mà vừa hứa hảo để hắn cái này gia nhập qua lăng tiêu cung tiên tri tiêu tử đều lộ ra hâm mộ thân sắc thị nữ thanh nhi khoa không tệ thanh nhi lợi hại hứa h à o sau khi tính hồn lại từ đáy lòng tán dương đến hắn biết rõ thị nữ thanh nhi thể chất bất phàm nhưng có thể tại nhanh như vậy thời gian liền ngưng luyện tiên tiên cơ ư n g khí cũng là để hắn rung động không thôi phải biết cô động tiên tiên cơ ư n g khí là cực kỳ khó khăn hứa h à o thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn không chỉ hao phí đại lượng tài nguyên hơn nữa còn nhờ vào cơ duyên bói toán bảng có thể thị nữ thanh nhi không có cái gì vẹn vẹn có một ít hắn cung cấp tài nguyên mà thôi cái này từ khía cạnh nói rõ thị nữ thanh nhi tư chất bất phàm ta chỗ này có tiên thiên trường xuân công ngươi ký ức một cái sẽ không có thể hỏi ta hứa hảo xuất ra tiên thiên trường xuân công sau đó suy nghĩ một cái đem hỏa liên còn x u ấ t lại hai bên hoa sen đưa cho thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn một người một mảnh hỏa liên cánh hoa hoa sen rất có năng lượng cấp độ cũng cao nhưng đối đã tiên thiên tri cảnh trung kỳ hứa hảo mà nói liền không có tác dụng quá lớn vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội một người một nói không chừng có thể để cho hai người tất cả đều đạt tới tiên thiên tri cảnh nhiều hai tên tiên thiên tri cảnh về sau hứa hảo liền có thể để thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn đi vì chính mình tìm kiếm cơ duyên hắn liền có thể lưu lại nhiều thời gian hơn đến tu luyện hô hô hòa liên vừa xuất ra t o à n bộ tiểu viện nhiệt độ liền tăng lên không ít nó giống như hóng ánh sáng long lanh hỏa diễm vô cùng xinh đẹp đây là hứa thanh sơn con người co r ụ t lại dù là hắn kiến thức rộng rãi nhìn thấy hỏa liên một khắc này cũng không khỏi đến lộ ra vài tia kinh ngạc cái này đồ vật rất khó tìm kiếm mà lại thành thục kỳ rất ngắn chỉ có những cái tia đại thế lực từ nhỏ đã phát hiện sau đó một mực thủ hộ mới có lấy được khả năng không nghĩ tới hứa hào thế mà lấy ra một đoá có cái này đồ vật hứa thanh sơn cảm giác hắn thành t i u tiên thiên thời cơ liền không xa thật xinh đẹp thị nữ thanh nhi cũng lộ ra vẻ vui thích không nói tu luyện hỏa liên ngoại hình là thật đẹp mắt hấp dẫn nhất nữ h ả i tử các ngươi cố gắng tu luyện cũng không cần quan ta ta khẳng định có chính mình tài nguyên tu luyện hứa h à o mở miệng cười Tốt. hứa thanh sơn không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng hắn thấy hứa h à o tất cả quyết định đều là chính xác bằng không cũng sẽ không ở dưới mí mắt hắn tu luyện tới tiên thiên tri cảnh hắn đều không cần quá nhiều hỏi đến mà một bên thị nữ thanh nhi cũng không có cự tuyệt bởi vì nàng biết do hứa h à o bản tính nàng bây giờ chỉ cần nhớ kỹ thiếu ra ân huệ về sau dốc hết cả đời để báo đáp chính là thị nữ thanh nhi cầm hỏa liên cánh hoa yêu thích không tung tay mà giờ k h ắ c này một thân áo đen cách ăn mặc mới vừa tới đến hứa phủ hoàng gia la đột nhiên dừng lại thân hình hắn nhìn về phía hứa phủ phương vị kia t r u y ề n đến nồng đậm tiên thiên bảo vật mùi thuốc khí tức ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tham lam vốn chỉ nghĩ kia hứa thanh sơn bọn người phát tiết cảm xúc không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý mớn thật sự là trời cũng giúp ta chương một trăm hai mươi ba một k í c h biểu sát đây là thiên gia i bảo vật khí tức a ta có tài đức gì ở chỗ này thế mà tìm tới thiên gia bảo vật không được không thể đánh rắn động cỏ phải đợi mượn một chút hoàng gia la đột nhiên dừng lại hắn bắt đầu ở một đầu ngọ sâu trang phục chính mình nhưng g a y từ đầu, ắ n muốn chính đại quang minh giết tiến hứa phủ, sau đó nhìn xem hứa thanh sơn bọn n là xem sau hứa phủ, hứa đại đó giết ờ i tuyệt v ọ để hứa thanh sơn bây i tội ế t được đắc tội cầm h u hoàng gia hạ chẳng là bực nào thê thảm. Nhưng nào là gia bực b â giờ hoàng gia la lại là dự định âm thầm đem những người này giết chết sau đó cướp đi bảo vật dù sao cẩm châu hoàng gia tại s o n g khánh phủ cứ điểm đều bị người rút ra như vậy ai có thể hoài nghi đến trên người hắn đến đâu trọng yếu nhất chính là theo hoàng gia la chỉ cần có được thiên gia i bảo vật hắn liền có khả năng xung kích đến tiền tiên cảnh hậu kỳ kể từ đó hắn chính là tại toàn bộ cẩm châu đều được cho siêu cấp trọng lượng cấp nhân vật tại phú quyền lực mỹ nhân các loại đều tại giống hắn gác rất nhanh hoàng gia la quay người chỉnh lý tốt áo bảo đem tự thân vẽ mặt c h e lấp về sau liền tại nửa đêm lần nữa chạy về phía hứa phủ siêu hoàng gia la l ậ t nhập hứa phủ tường nây hắn nhìn qua thắp đèn gian phòng lập tức liền cảm ứng được hỏa liên khí t ứ c chính là xuất từ hứa thanh sơn gian phòng t i ệ t kiệt t i ệ t trời cũng giúp ta hoàng gia la nhảy xuống tường nây trực tiếp chạy về phía hứa thanh sơn gian phòng siêu ngay tại hoàng gia la phóng g a sana một thân ảnh từ một bên cấp tốc phóng tới lăng lệ kiếm mang hiện ra điểm, điểm hạ quang quá nhanh Cơ bởi vì trong mắt hắn thiên thiên phía dưới đều là sâu kiến hắn chính là đứng ở chỗ này chỉ cần tiên thiên cương khí năng lượng không có tiêu hao hầu như không còn như vậy đừng bảo là cái khác võ giả chính là địa bảng cường giả cũng công không phá được phòng ngự của hắn chỉ là t r i ề u bang liền xem như t r i ề u bang toàn bộ hắn cũng tới đi tự nhiên húng chi mượn nhờ hứa phủ ngọn đèn ánh sáng hoàng gia la đã nhìn rõ ràng cầm hướng hắn người là ai là t r i ề u bang hứa thanh sơn đệ đệ một cái hoàn cố nhị thế tổ mà thôi dạng này tạm ngư chính là đánh tới ngày mai cũng không làm gì được hắn nửa điểm phốc phốc ngay tại hoàng gia la chảo phúng thần sắc hiện hóa s á t na hứa hào trong tay thanh thủy kiếm liền trực tiếp đâm rách hoàng gia l a tiên tiên cơ khí phòng hộ n g ư ơ i hoàng gia la còn không tới kịp lộ ra một tia kinh dị liền cảm giác trái tim tê dần trường kiếm trong nháy mắt phá vỡ tiên tiên cơ khí sau đó quán xuyên trái tim của hắn. chỉ bất quá hoàng gia la vung ra bàn tay lập tức liền bị hứa hảo tiếp được lực lượng cường đại kiềm chế đến hoàng gia la không cách nào động đậy làm sao có thể hoàng gia la mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên bởi vì hắn cảm thấy đối phương kia cường đại thể phách còn có thể nội kia phun trào cường đại khí huyết cùng tiên tiên cơ khí dưới mắt hứa hảo lại là một tên hàng thật giá thật tiên tiên cảnh cường giả hoàng gia la hối hận hắn sớm tìm hiểu qua hứa thanh sơn tình báo tin tức vẫn cho là hứa hảo cũng bất quá là hoàn khối nhị thế tổ mà thôi không nghĩ tới sẽ là ẩn nút tiên tiên cảnh cường giả chính mình đá vào tấm sắt nếu là ngay từ đầu liền đang xem bắt đầu hắn cảm thấy mình coi như sẽ bại cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng mất mạng c h ỉ ít trốn cơ hội vẫn phải có hối hận a đáng chết hứa hảo thời khắc hấp hối hoàng gia la hà to miệng muốn đem hứa hảo là tiên t i ê n cảnh lại chính mình chết bởi hứa hảo tình báo để lộ ra đi có thể miệng của hắn vừa mới chưa hay cũng cảm giác trái tim chuyển đến toàn tâm đau đớn nhưng hậu thiên tối đen tiết hậu cũng bị bóc gãy tốt lực lượng cường đại đến chết hoàng gia la lại cảm thấy đến hứa hào chỗ cường đại đáng tiếc hắn cái gì cũng nói không được chính mình một cái tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả thế mà tại đi vào song khánh phủ ngày đầu tiên liền chết thật sự là không nghĩ tới a phù phù hoàng gia la khí tức triệt để tiêu tán hứa hào tiện tay lắc lắc thủ trưởng nhìn xem đã triệt để tắt thở người áo đen nhuốm mày hắn sớm còn kém cách đến chu vi có một cỗ cường đại khí tức cho nên một mực chờ đến bây giờ chỉ bất quá để hắn không hiểu là vì sao lại có người đến tập kích hứa phủ hứa hào ngồi sổn nửa mình dưới tìm tòi một trận tìm thấy được một chút b ạ t vụn cùng hắn bên hông vác lấy một thanh địa giai cực phẩm t r ư ờ n g đ à o trừ cái đó ra không có chút nào thu hoạch được rồi nhập ra tùy tục chỉ cần mau chóng tăng thực lực lên ta cũng không tin không đối kháng được hứa hào đem người áo đen thi thể tổn nhập giao diện ảo ba lô thế nào hứa thanh sơn đẩy cửa đi ra ngoài lúc trước hắn cảm thấy một cỗ bàng bạc khí tức nhưng là thoáng qua liền mất mà hắn đình chỉ tu luyện đi ra cửa phòng trước tiên liền nhìn thấy hứa hào thân ảnh không có chuyện gì đại ca an tâm tu luyện đi hứa hào mỉm cười, thuận miệng nói. chỉ là một cái tiên tiên c h i cảnh tạm ngư thật đối với hắn không được bất kỳ uy hiếp gì cũng chính là sợ làm cho hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi cùng song khánh phủ những người khác cùng thế lực chú ý bằng không hắn căn bản không cần đánh lén một bàn tay liền có thể c h ụ c chết hứa thanh sơn mặc dù có châu n g h i hoặc nhưng cũng không truy vấn nói ra vài câu lời quan tâm về sau liền một lần nữa về đến phòng bởi vì hắn hiện tại tu vi quá thấp cho dù có nghĩ thầm muốn trợ giúp hứa hảo thực lực cũng không được cho nên hắn đến mau chóng tấn cấp tiên tiên vó giả hứa hảo về đến phòng hắn ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp tu luyện một lát sau liền trở lại mềm nhũng giường phía trên nghỉ ngơi thật tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai trước kia hứa hào liền dậy thật sớm trở lại trong đình viện luyện tập đ a o pháp kiếm pháp thuận tiện hứa hào cũng thẳng đến một cái thị nữ thanh nhi thị nữ thanh nhi tu luyện ngược lại là mau lẹ nhưng là v õ kỹ phương diện liền yếu đi rất nhiều có hứa hào dạy bảo thị nữ thanh nhi tiến bộ cũng là cực nhanh rất nhanh chính là đi vào giữa trưa n g ư ờ i thu hoạch được một cái cơ duyên soát tân điểm hứa hào nghe được trong đầu thanh em nhắc nhở hắn liền đẩy ra thị nữ thanh nhi đơn độc về tới trong phòng hứa hào hít sâu một hơi lập tức mở ra cơ duyên bói toán bảng lần này hứa h à o dự định sử dụng bảy cái cơ duyên bói toán soát tân điểm đến xem có hay không cái khác có thể lấy được cơ duyên bây giờ hắn đã là tiên tiên c h i cảnh trung kỳ tu vi lại đến mấy lần t i ê n giai cơ duyên nói không chừng liền có thể xung kích tiên tiên c h i cảnh hậu kỳ kia thời điểm hắn liền có thể vận chuyển một chút lang tiêu cung công pháp đi xung kích khải linh tiên tiên chỉ là tu luyện cất b ư ớ c còn thuộc về phạm thể nhục thân mà khải linh mới thật sự là trên ý nghĩa siêu phàm một khi tiến vào siêu phàm bất luận là thực lực vẫn là tuổi thọ đều sẽ thật to gia tăng thậm chí một chút yếu vật thế mà từ thượng cổ sống đến nay hứa hảo cũng chờ mong mình có thể trường sinh bất、tử. người tốn hao bảy cái cơ duyên soát tân điểm cơ duyên bắt đầu tìm kiếm c h ư một trăm hai mươi bốn linh giai cơ duyên bảy cái soát tân điểm biến mất nháy mắt sau đó cơ duyên bói toán bảng xuất hiện các loại tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng cùng sinh linh lò mổ thiếu khuyết mấu chốt một vòng bây giờ tiến hành không đi xuống nhưng mà họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành h ứ a hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức n h ế miệng cởi một tiếng liền cái này bị cấp sấm vương bảo tàng địa đồ lạc nhật tông lưu đồ liền tiến hành không nổi nữa bất quá sấm vương bảo tàng không mở ra. ta có p hắn ả i nhiên khỏi hay không cũng lấy không được cơ duyên? Hứa hào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không h lấy duyên. cũng đến vấn được cơ đột đề, một một mặt tâm trầm.、Hắn、mặc dù phá hủy lạc nhật tông bố cục cũng hiểu biết sấm vương bảo tàng tại thu thiên sơn nhưng là hắn làm như thế nào đi lấy về thuộc về mình bảo vật đâu nếu là mình một người tùy tiện tiến về nói không chừng liền sẽ bị lạc nhật tông gây công mà lại sấm vương bảo tàng khẳng định nguy cơ từ phía bằng không lạc nhật tông cũng sẽ không tốn hao như thế lớn đại giới tại thu thiên sơn bố trí được rồi xem trước một chút cơ duyên bói toán nói thế nào hớ hảo chu trừ một lát quyết định không quan tâm những thứ này dù sao hắn có cơ duyên bói toán thuận theo tự nhiên lấy cái giá thấp nhất lấy đi lợi ích lớn nhất đầy đủ về phần lạc nhật tông n h ư đồ vậy liền gặp chiêu p h á chiêu chỉ cần có cơ duyên hứa hào liền tin tưởng cơ duyên bói toán sẽ không để cho hắn bỏ lỡ từ a hứa hào đoán mò ở giữa giao diện ảo phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức trung hạ tham mộ ra mộ thanh t ử ngay tại phiền não tu vi vấn đề ngươi nếu là có thể vì đó cung cấp một kiện địa giai bảo vật có lẽ có thể thu hoạch được liếm chó danh phận tiểu hùng trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà thích t ư n g tu luyện một ngày sau đó gió m sóng l ặ n mọi việc ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng tham song khánh phủ đông bên ngoài năm trăm dặm lưu vân khe núi một đầu ngủ say khải linh cảnh bạo hùng bởi vì sụp đổ khe núi mà bại lộ lấy sắp thất tỉnh bởi vì ngủ say thời gian quá dài nó đang đứng ở cực lớn suy yếu kỳ nửa đêm trước đó chạy tới có thể săn giết bạo hùng thu hoạch được linh dài cơ duyên nhưng phúc hệ họa chỗ nằm cho dù là suy yếu kỳ bạo hùng cũng cần xem trường ứng đối cắt chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quất qua thần sát mừng rỡ có ba cái ký vị trung hạ t h ă m tiểu hung thượng thăm là cát hứa hào ánh mắt quét về phía trung hạ đọc về sau lập tức c a o mày làm sao một mực tại biểu hiện mộ thanh t ử tin tức chẳng lẽ là nguyên chủ còn lưu lại một điểm tình cảm bất quá hiện tại hứa hào cũng sẽ không lại đi làm cái gì liếm chó đưa địa gia i bảo vật có thể thu hoạch được danh phận cầm lao tử xem như cái gì liền xem như đem địa gia i bảo vật cầm cho chó ăn cũng so đưa cho mộ thanh t ử m u ố n tốt hứa hào đọc một lần về sau trực tiếp lướt qua loại chuyện này căn bản không có cái gì cân nhắc hắn không xuất thủ giết chết mộ thanh từ đã là được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ hứa hảo thu dọn tâm tình nhìn về phía thượng thăm thân xác của hắn liền do mây đen dày đặc chuyển thành ánh nắng lập l ọ lại là một cái linh dài cơ duyên khe núi sụp đổ lại có khải linh cảnh yêu vật xuất thế hơn nữa còn là một đầu bạo hùng hứa hảo giết qua phổ thông bạo hùng thế nhưng là rõ ràng bạo hùng toàn thân là bạo trái tim gan lợi trảo còn có tay gấu k i a không có chỗ nào mà không phải là mỹ vị món ngon đồng thời hứa hảo cũng sắc mặt nghiêm túc thiên điệu biến đổi lớn đã xuất hiện dấu hiệu lúc trước là hắc cầm xả bây giờ lại là bạo hùng mặc dù bây giờ thiên địa còn không thể thừa nhận những yêu vật này nhưng chúng nó có thể nuốt ăn nhân loại võ giả tinh huyết để đền bù tự thân nói cách khác thế giới này mức độ nguy hiểm càng lúc càng lớn ta được mau chóng tăng thực lực lên không thể tiêu ngạo không phải các loại thiên địa biến đổi lớn ta cái này tu vi khả năng liền sẽ biến thành yêu vật lương thực hứa hào trong lòng lộ ra một tia cảm giác cấp bách dưới mắt liền có một đầu khải linh cảnh yêu vật xuất thế đây là song khánh phủ phạm vi bên trong cái khác địa phương đâu có lẽ sớm đã có khải linh cảnh yêu vật đi ra rồi hả chỉ bất quá bởi vì thiên địa năng lượng mỏng manh nguyên nhân bọn chúng còn chưa triệt để xuất thế nhưng bây giờ thiên địa linh khí là đang dần dần khôi phục các loại thiên địa có thể gánh chịu những yêu vật này lúc sợ sẽ là toàn bộ thiên địa đại loạn thời điểm hứa hảo nắm chặt n ắ m đấm hắn bắt đầu chuẩn bị thiên thiên cảnh vẫn là quá yếu đến tăng tốc tu luyện hứa hảo nhìn thoáng qua cơ duyên bói toán còn sót lại mười mấy soát t â n điểm liền đi ra gian phòng thiếu ra lại muốn ra ngoài s a o thị nữ thanh nhi nhìn đến hứa hảo ra khỏi phòng lập tức tới ngành đón quan tâm hỏi thăm mặc dù đã sớm quen thuộc hứa hảo mỗi cách một đoạn thời gian liền ra ngoài nhưng lo lắng vẫn là tránh không khỏi thị nữ thanh nhi chỉ có thể thầm hận chính mình tu vi quá yếu không cách nào trợ giúp cho hứa hảo ừ n hào hào ước cửu thiếu ra ngày mai hẳn là liền trở lại đến thời điểm nếm thử thanh nhi tay nghề hứa hảo mỉm cười nói bởi vì hứa hảo tương đối thích ă n túy tiên lâu mắng ngon cho nên gần nhất thị nữ thanh nhi cũng tại học tập túy tiên lâu mắng ngon thậm chí còn thật học xong mấy đạo thức nhắm vừa vặn hắn muốn đi săn giết khải linh cảnh bạo hùng đến thời điểm liền có thể nếm thử thị nữ thanh nhi hấp tay gấu thị nữ thanh nhi nặng n ề mà gật đầu hứa hảo ly khai hứa phủ nhìn xem trên đường cái thần thái trước khi xuất phát hứa hào đi vào một đầu ngóc sâu thả người nhảy lên đã xuất hiện ở một mặt tường vây một góc hắn từ trong túi đ e o lưng lấy ra hắc y hắc bảo mang lên mũ rộng đành sau đó chạy về phía nha môn ẩn bí ti bởi vì hắn mặc dù biết rõ song khánh phủ phía đông lưu vân khen ú i nhưng là cụ thể lộ trình hắn cũng không hiểu biết cho nên hắn phải đi ẩn bí ti hỏi thăm một cái hoàn cảnh chung quanh địa đồ miễn cho đi nhầm phương vị đại nhân nhà cửa ra vào hai tên đóng giữ hộ vệ nhìn đến hứa hào đến vội vàng ôm quyền hành lễ đoạn thời gian gần nhất ẩn bí ti tới khách khanh đại nhân tin tức lan truyền nhanh chóng chấn nhiếp song khánh phủ bên trong đạo trích. làm cho chu vi chiến đấu đều trở nên thiếu đi rất nhiều hứa hào khẽ gật đầu trực tiếp đi vào nha môn sau đó tiến về ẩn bí ti bởi vì không có vận chuyển liễm kỹ thuật cho nên tiên thiên cảnh khí tức để rất nhiều người đều có thể cảm ứ n g được tiết kiệm được rất nhiều phiền phước khách khanh đại nhân t r â n thủy nhìn đến hứa hào đi tới vội vàng tiến lên nên đón cho ta một phần song khánh p h ụ xung quanh bản đồ chi tiết ta h i ể u dụng chỗ hứa hào không có bất luận cái gì nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói vâng tiểu nhân cái này cho khách khanh đại nhân chuẩn bị chân thủy vội vàng phân phó thủ hạ sau đó không người mời hứa hào tiến vào ẩn bí ti đại sành không cần ta còn có chuyện quan trọng hứa hào lắc đầu cự tuyệt hắn cũng không muốn tại ẩn bí ti nhiều trì hoang thời gian đến sớm đi lưu vân khe núi làm chuẩn bị tốt nhất tại khe núi không có sụp đổ lúc trực tiếp có thể đánh lén đến bạo hùng bởi như vậy tiết kiệm được rất nhiều phiền p h ứ c trần thủy vội và nói g n đại nhân thuộc hạ có việc bẩm báo đi vào đi hứa hào nhìn thoáng qua trần thủy chấm ngâm một lát dùng tay làm dấu mời rất nhanh hai người tới ẩn bí ti p h ò n g khách trần thủy thông báo chu vi ẩn bí ti đám người chờ sau khi nhân tiện nói khách h a n h đại nhân ngươi lúc trước bẩm báo sinh lò mổ phía trên đã co h ồ i âm lần này lại phái phái một vệ nhân mã hy vọng khách khanh đại nhân đến thời điểm có thể cung cấp tin tức hữu dụng ồ hứa h à o lộ ra sắc mặt k h á c t h ư ờ n g lúc trước hắn bẩm báo lúc mấy câu liền d a máy còn tưởng rằng không có gì ghê gớm lắm sự tình không nghĩ tới thật đúng là hấp dẫn tới ẩn bí ti đại nhân vật hứa h à o n ế t miệng cười một tiếng đến hay l ắ m a hắn đang lo không có rảo cục người hoặc là thế l ự c đây hiện tại ẩn bí ti cường giả đến có lẽ hắn có thể đem nước lại quá y đục một điểm tốt dậy hắn ngao cỏ tranh nhau n ư ông đ ắ lợi c h ư một trăm hai mươi lăm chém giết siêu phàm sinh vật đến thời điểm cho ta biết chính là nhất định biết gì nói đấy hứa h à o thuận miệng đáp lại không có cái gì ẩn t à n g trực tiếp nói cho chính là hứa h à o thậm chí cảm thấy đến sớm mở ra sấm vương bảo tàng tốt nhất nếu là có nguy hiểm gì cũng có người cho hắn định lấy vâng cấp trên người tới thiểu nhân nhất định thông chi khách khanh đại nhân trần t h ủ y liền vội vàng không người hồi đáp hứa h à o không nói thêm gì nữa lẳng lặng chờ đợi không đồng nhất một lát liền có ẩn bí t i người đưa tới địa đồ khách khanh đại nhân hứa hảo kết quả địa đồ nhìn lướt qua cha xét lưu vân khen núi tình h u ố n về sau liền hắn trực tiếp đi ra nha môn hiện tại hắn hàng đầu mục đích chính là đi săn giết đầu kia còn chưa ngủ say siêu phạm h u n g thú bạo hùng linh giai cơ duyên nhất định phải thu hoạch được các loại lần này thu hoạch được về sau hứa hảo có lẽ liền có thể x u n g kích khải linh cảnh chỉ có đến khải linh cảnh có lẽ thiên địa biến đổi lớn hắn cũng có thể có một chỗ c ắ m rủi hứa hảo trực tiếp đi hướng song khánh phủ phía đông hắn lúc hành tàu cũng bị rất nhiều thám tử nhìn chằm chằm đây là rất bình thường bây giờ song khánh phủ đấu đá quá nhiều thế lực phàm là giống hứa hảo như vậy ăn mặc đều sẽ bị chú ý hứa hảo cũng không thèm để ý hắn trực tiếp vọt ra song khánh phủ cửa thành sau đó dọc theo con đạo đi hướng giờ khác này chú ý người liên ít bởi vì tại song c á n h phủ còn cần đ o á n trừng đại huyền vương triều l u ậ t pháp nhưng tại giã ngoại đó chính là cường giả vi tôn tại không có lợi hại quan hệ kiềm chế dưới không có người sẽ nặng đi khó xử một người xa lạ hứa hào dọc theo con đạo đi vào giã ngoại xác định sau lưng không cùng theo người về sau hắn liền vận chuyển khinh công thảo thợ phi bắt đầu gia tăng tốc độ đi đường sở dĩ không cần lăng hư bộ đó là bởi vì lăng hư bộ cấp độ quá cao một khi vận dụng liền cần tiêu hao đại lượng tiên tiên cơ khí hứa hào lần này là đi chiến đấu cho nên tại có thể đi đường đồng thời tận lực bảo tồn thực lực mà khinh công thảo thượng phi tiêu hao còn tại trong giới hạn chịu đựng hứa hào một đường hướng đông thỉnh thoảng lại xuất ra địa đồ xem xét tại xế chiều ba bốn điểm thời điểm hứa hào liền chạy tới lưu vân khe núi nơi này khu vực rất là to lớn chu vi có ngọn núi sườn núi cùng hẻm núi có bao nhiêu đầu dòng suối thác nước trộn lẫn trong đó cuối cùng hình thành một dòng sông lao nhanh đến phương xa không có cảm nhận được có bất luận cái gì hùng thú k h tức hứa hào có chút không tin tả hắn hiện tại cũng tiên thiên tri cảnh trung kỳ tu luyện cũng là cực kỳ đỉnh cấp công pháp tại biết do hung thú yêu vật tình h u n g d ư ớ i thế mà không cảm ứng được bất luận cái gì khí tước hứa hào kỹ càng tìm hiểu hồi lâu cuối cùng chỉ có thể bất đắc d ĩ thán m ộ t hơi xem ra thật sự là không cảm ứng được cái này rất giống song khánh phủ bên ngoài thanh thủy hà thiện thủy vịnh ngoại trừ k i ê n một khối màu đỏ đá ngầm bên ngoài ai có thể biết rõ bên trong phong ấn một đầu hát cơm x à khải linh cảnh chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì hứa hào ngồi tại một chỗ sân núi phía trên nhìn xem trước mặt to lớn khe núi ở chỗ này hắn có thể thoải mái mà quan sát địa hình bốn phía hình dạng mặt đất hiện tại hắn cũng chỉ có chờ nử Về phân s ớ m oanh núi, khe sập t ì m ra h u ngày thú. Hứa h o c mới đen một trận dông tố đánh tới vô số lôi đỉnh đánh rớt đánh vào trong khe núi ngay sau đó chính là mưa rào tầm tã loại này tình huống hứa hảo còn là lần đầu tiên gặp r ầ m dầm dầm mưa to hạ mấy canh giờ sau đó toàn bộ khe núi khắp nơi là nước tại lũ lụt lan tràn phía dưới một chút xốp nham thạch bắt đầu lan xuống m ả n g lớn bùn đất dần dần trở xuống dần dần hình thành quy mô ẩm ẩm xốp địa phương bắt đầu sụp đổ sau đó dẫn tới cái khác khu vực sụp đổ khe núi phía dưới lại là lũ lụt dần dần một chút tiên nhiên trận thế hiện lộ ra sau đó lại bị nước mưa lôi đỉnh phá xấu h ứ a hào l ặ n g lặng nhìn xem vận chuyển liễm k h í thuật đem tự thân khí t ứ c thu liễm đến cực hạ lần này lại là đối mặt khải linh cảnh hung thú khả năng so với tại thanh thủy hà tao nộ hát cơm xả còn kinh khủng hơn cho nên hớ hào đánh lên m ư ơ i hai phần tinh thần màu đen càng ngày càng ảm đạm nhưng là bầu trời lôi đ ì n h lại là làm cho toàn bộ lưu vân khe núi giống như ban ngày vê anh giữa trưa đêm nhanh đến thời điểm bầu trời lôi đ ì n h phảng phất cảm ứng được cái gì hội tụ vào một chỗ một cây thùng nước lớn nhỏ xanh trắng sắc lôi đ ì n h từ bầu trời đánh rớt hung hăng nện ở lưu vân khe núi một chỗ sụp đổ trên vách núi ầm ầm to lớn trong tiếng nổ nương theo lấy hết thảm một tiếng ngay sau đó một cỗ bàn g bạc hung lệ khí tức bày biện ra tới cái này khí tức cực kỳ bàn bạc nhưng chẳng mấy chốc sẽ áp chế trở về lập tức trong khe núi một cái to lớn móng n u ố t sắc bén tựa như đem dày đặc vách đá xem như vài rách vỡ ra tới ngay sau đó một cái to lớn đen như mực gấu c h ả o nhô ra tới ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt một đạo to lớn lôi đỉnh từ bầu trời đánh rớt hung hăng đập nện tại đen như mực sắc gấu c h ả o phía trên cái này dẫn tới bạo hùng rít lên một tiếng thanh âm chấn động khắp nơi thiên địa không dung còn có chu vi địa thế tại trói buộc làm cho vừa mới đào được bạo hùng hết sức khó chịu nó là một đầu khải linh cảnh hung thú chỗ nào từng chịu đựng đái nộ như vậy nó ra sức chống cự một đôi gấu trào bắt đầu nhô ra muốn tránh thoát phong ấn đường vân bởi vì thượng cổ thời kỳ Thiên địa đại biến, muốn địa siêu ố n n g g sót, hoặc là bị ư ờ phong phòng, phải hoặc chói buộc tự thân. Dưới mắt, nó muốn tranh thoát ấn, muốn sống liền nó muốn Vâng, buộc là lại, tự tóm sót, tự mắt, chói Dưới i buộc. s phàm sinh vật bạo hùng xé mở vách đá d â y rủi lấy đem đầu lộ ra một viên to lớn lại giữ tận đầu gấu nửa mặt lên trời gào thét tanh hôi tạ ác khí tức trong nháy mắt k huyết tán ra đến đem đen như mực bầu trời đều phủ lên trở thành màu đỏ thấm giống như luyện ngục bên ngoài năm trăm dặm hai tên tuyệt mỹ nữ tử cùng một chỗ ngay tại đi đường phảng phất người trong trốn thần tiên trong đó một tên tuyệt sắc nữ tử chính là cẩm châu ẩn bí t i chỉ huy sứ đường nguyện nhi mà đ ổ i thành bên ngoài tuyệt sắc nữ tử là từ đại huyền vương t r i ề u đô thành chạy tới ẩn bí ti đốc chủ vừa mới tấn thăng đến khải linh cảnh huyết nguyệt hai người sở dĩ kết bạn chính là đối sinh linh lò mổ coi trọng các nàng đi đầu một bước chính là muốn dẫn đầu thu hoạch được đầy đủ tình báo chờ ẩn bí ti một vệ chiến đấu nhân mã đổi tới liền có thể dẫn đầu nắm lạc nhật tông chứng cứ huyết nguyệt đốc chủ lần này sinh linh lò mổ rất h u n g hiểm sao đường nguyện nhi mở miệng hỏi thăm cái này đồ vật chính là nhìn cấp bậc bây giờ ẩn bí ti điều động đốc chủ đến đây vậy nói rõ có rất lớn phong hiểm không tệ lấy chúng ta đối lạc nhật tông hiểu rõ lần này sợ là rất khó thiện h u y ễ n nguyệt một mặt ngưng trọng mở miệng cho nên nàng cần sớm đến xong khánh phủ sau đó cùng cái gọi là khách khanh gặp mặt thương thảo cụ thể công việc thậm chí h u y ễ n nguyệt cũng tại ngờ vực vô căn cứ khách khanh mục đích có lẽ kia cái gọi là khách khanh chính là lạc nhật tông người dẫn d ụ ẩn bí ti cường già đến sau đó một m ẹ hốt gọn đây không phải là không có khả năng nếu là bình thường thời điểm nàng coi như cho lạc nhật tông một trăm cái lá gan cũng không dám 125, chém giết siêu phàm sinh vật. có thể nàng biết rõ bây giờ thiên địa ngay tại lạng yên chuyển biến đại huyền vương triều bên trong rất nhiều siêu cấp thế lực đều lòng mang ý đồ xấu m u ố nguyễn tại cái nguyệt t hoạch i thần m chí g sắc chấm xuống chật quay đầu đối đường nguyễn nhi nói đây là có yêu vật xuất thế cấp bậc còn rất cao ngươi sau đó theo tới h u y ễ n nguyệt căn dặn một tiếng bước chân đập mạnh cả người đã phóng lên tận trời tiếp tục chạy về phía yêu khí khuyết t á n chi địa bây giờ thiên địa còn không cho phép yêu vật xuất thế coi như yêu vật xuất thế cũng sẽ là tại suy yếu kỳ hạn đây chính là tiêu diệt cơ hội nàng có được khải linh cảnh thực lực nếu là có thể chém giết một đầu đại yêu như vậy đối với nàng mà nói cũng là có cực lớn thu hoạch huyết nguyệt vui mừng quá đỗi tăng nhanh tốc độ nàng không nghĩ tới đến cẩm châu một chuyến còn có chuyện tốt như vậy tới người siêu phàm sinh vật bạo hùng đã đem hai cái móng vuốt dùng sức chộp vào vách đá phía trên sau đó là một cái nhảy vọt động tác bây giờ nó nửa người trên đã có một phần nhỏ già phong ấn vách đá chỉ cần lại dãy rủa ra một đoạn c ự ly dù là thiên địa linh khí thưa thớt dù là tiêu hao to lớn chỉ cần trên thế giới này còn có nhân loại như vậy nó liền có thể thông qua thôn vệ nhân loại tinh huyết c h ầ m dại khôi phục thẳng đến thiên địa triệt để biến hóa bạo hùng dãy rủa lấy mà đ ổ i thành bên ngoài một bên hứa h à o thì là nhìn chằm chằm mưa to nín thở cẩn thận nghiêm túc hướng phía bạo hùng phong ấn c h i địa chạy tới tiếng mưa rơi lôi đình rất tốt che giấu hứa h à o hành động hứa hảo cũng không đội nóng này bởi vì hắn một mực tại trong lòng tính toán thời gian không đến nửa đêm hắn sẽ không tùy tiện tiến công t một giây điểm là c sau y ê hứa hào đã đi tới siêu phạm sinh vật bạo hùng sau lưng dùng sức đâm đi vào đột ngột đâm xuyên làm cho bạo hùng gào thét muốn phản kháng nhưng là hứa hào tốc độ quá nhanh lực lượng quá mạnh hai trăm vạn cân lực lượng đủ để khai sơn pha thạch mà lại thanh thủy kiếm lại lấy sắc bén lấy xương cho dù là siêu phàm sinh vật lực phòng ngự kinh người nhưng giờ phút này cũng là thổi phù một tiếng quán xuyên đi vào tiên huyết chảy ngang nga ô siêu phàm sinh vật bạo hùng bị đau g ầ m thét nó triệt để bông ra sẽ rách phong ấn ngược lại đằng x u ấ t thủ đến chụp vào hứa hảo hứa hảo không có chút nào dừng lại một tay vận chuyển thân kiếm đồng thời mặt khác một tay lấy quyền v ạ n h ra phanh to lớn va chạm v a n h ra một cỗ bức người khí lãng bầu trời mưa to tựa hồ cũng tại thời khắc này bị ép ra một cách này song phương chiến cái lực lượng ngăn nhau thậm chí bạo hùng trước khi chết phản kích thế mà không có đưa đến tác dụng đã nói lên lấy lực lượng lấy xưng ơ bạo hùng tại lực lượng phía trên rơi xuống hạ phong nga u bạo hùng k i a đỏ bừng trong con mắt lộ ra vài tia không cam lòng làm sao lại xui xẻo như vậy lũ lụt sông hủy địa thế sớm để nó pha quan mà lại bởi vì muốn cố kỵ tự thân khí tức mà đưa tới cường giả k h u y thứ cho nên nó thậm chí không tiếc tiêu hao còn sót lại yêu lực đến phản kháng không nghĩ tới nghìn tính v n tính cường giả liền tại phụ cận chính chờ đợi nó lộ ra yếu nhất địa phương thật sự là vận rủi lên nhà đổi lại cái khác canh giờ nó là một đầu siêu phàm sinh vật hồng bá một phương lại thế nào khả năng bị người dễ dàng như thế chém giết lao thiên bất công a phốc phốc b ạ o hùng ánh mắt triệt để lờ mở xuống dưới lúc đầu nó là vô cùng có thực lực chỉ bất quá rất nhiều trường hợp tụ cùng một chỗ còn bị như thế có được cường đại lực lượng cường giả quy thứ sao một cái thảm chữ đến nếu không phải dài dằng giặc t u ế nguyệt tiêu hao quá nhiều nếu không phải bị thiên địa hai hại dẫn tới tự nhiên tương đối khá nếu không phải có cường giả sớm quy thứ nếu không phải đối phương c ó binh khí sắp bén lại thêm lực lượng cường đại đổi lại cái khác thời điểm nó cũng sẽ không chật vật như thế liền xem như cũng hẳn là có thể cầm cái đệm lưng đáng tiếc bà hùng ai thán hứa hảo cũng cảm thán một tiếng bởi vì bạo hùng trái tim là hắn nhất cường đại bộ vị bây giờ bị thông xuyên đã đã mất đi lớn nhất giá trị bất quá hứa h à o đáng tiếc một lát liền cũng thoải mái làm siêu phàm sinh vật bạo hùng trọng yếu nhất trái tim bên trong yêu lực rất nhiều là không thể đủ trực tiếp xử lý đặc biệt chuẩn bị là bạo hùng huyết dịch như là h ắ c c ô m x à đều sẽ để cho người ta dần dần bị ô nhiễm yêu hóa loại này đồ vật hứa h à o là không c ò cần mà lại một đầu bạo hùng muốn triệt để đem chèm giết như vậy thông xuyên trái tim là nhanh nhất đường đi hứa hảo không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện dù sao nửa đêm thời gian rất ngắn mang x u ố n g nói không chừng có chuyện n g o ạ i ý muốn xảy ra suy suy suy b ạ o hùng triệt để sau khi chết vách núi chu vi đường vần t ự a n h ư tìm không thấy c h ó i buộc trọng điểm thời gian dần qua bắt đầu vỡ tan hứa hào dùng thanh thủy kiếm ngăn cách dốc đá gia tốc đường vẫn vỡ tan hứa hào dùng sức kéo một phát đem b ạ o hùng toàn bộ thân thể đều từ trong vách núi lôi ra b ạ o hùng rất lớn khoảng chừng m ộ mươi mét một thân cơ bắp đô lên biểu hiện r a hoàn mỹ hình thể hứa hào hơi nhìn thoáng qua về sau hắn liền đem nó để vào giao diện ảo ba lô hứa không có trực tiếp ly khai mà là nhảy vào lôi ra bà hùng thi thể cã muốn xem xét có hay không cái khác bảo vật rất nhanh hứa hào liền từ trong hố sâu chui ra bên trong không có bất luận cái gì đồ vật liền xem như có cũng đã sớm mục nát hứa hào chỉ là tại thấp nhất tìm tới một chút dược tài c ạ t bã cũng không biết rõ là bạo hùng ăn đ ể thừa vẫn là cái gì khác phương thức lưu lại hứa hào lần nữa dò xét c h u vi một chút xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau hắn vận dụng lăng hư bộ trực tiếp ly khai nơi này chiến trận quá lớn mà lại ban đầu bạo hùng khí tức quá mức nồng đậm hắn sợ dẫn tới một chút cờ giả hứa hào không sợ nhưng là phiên phức xiu xiu mượt nhờ mưa to cùng bóng đêm h i ệ m hộ hứa hào rất nhanh liền ly khai lưu vân khe núi sau đó nhanh chóng chạy về phía sông khánh phủ thời gian một nén nhang về sau một đạo tuyệt mỹ dáng người xuất hiện tại lưu vân khe núi trên không nàng chính là ẩn bí ti đốc chủ huyết n g u y ệ t huyết nguyệt đi vào lưu vân khe núi ánh mắt quét qua liền chú ý tới trên vách núi kia đã bắt đầu sụp đổ hố sâu trong hố sâu còn lưu lại một chút yêu vật khí tức rất ít nồng đậm cho dù là mưa rào xối xả cũng không có cọ rửa rơi yêu vật lưu lại khí tức tới chậm huyết đi vào hố sâu trước mặt dùng tay mọ sở kia xâm nhiễm đến b n đất bên trong màu máu mặt núi tràn đ c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu bại lộ thực lực đi hướng bảy khách sạn c ầ m châu không phải là tiểu châu sao cái này thời điểm liền có khải linh cảnh cường giả huyết nguyệt vẻ mặt nghiêm túc lúc trước yêu vật khí tức cực kỳ cường đại cùng bàn b ạ n liền hắn tầng cấp đến xem tuyệt đối khải linh cảnh dạng này yêu vật xuất thế chiến trận rất lớn đáng tiếc vẫn là bị người trong chớp mắt liền liền giết không lưu lại một tia vết tích huyết nguyệt suy đoán nàng cảm thấy giết chết siêu phàm sinh vật bạo hùng cũng là một tên khải linh cảnh cường giả mà lại chỉ sợ như nàng là gần đoàn thời gian tấn thăng đi lên và không, không dám như thế không kiêng nể gì cả thi triển lực lượng mà không lo lắng thâm hụt chính là không biết rõ là chính đạo vẫn là tà đạo huyễn nguyệt chỉ có thể chờ mong người đến là chính đạo nếu là tà đạo như vậy lần này đến song khánh phủ sẽ là khó khăn trùng điệp đốc chủ có cái gì phát hiện giờ phút này đ ư ờ nguyễn n g nhi từ đằng xa chạy đến nhìn xem huyễn n g u y ệ t tại điều tra hoàn cảnh chung quanh lập tức mở miệng hỏi thăm không có lúc ta tới đã kết thúc huyễn nguyệt n mầm đầu nhìn mưa rào xối xả đêm tối ngưng trọng nói mau chóng chạy tới song khánh phủ đi hỏi một chút cụ thể tình huống dưới lần này chỉ sợ nguy cơ trùng trùng lần thứ nhất huyễn nguyệt cảm thấy nguy hiểm nguyên bản đến cầm châu huyễn nguyệt còn không cảm thấy cái gì cảm thấy những cái kia uy tín lâu n ă m khải linh cảnh còn cần vững chắc tự thân có thể trải qua trước mắt tình huống đến xem chuyến này chỉ sợ phong hiểm không thấp xem ra giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm huyết u y ệ h cùng đường nguyện nhi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chạy về phía s o n g khánh phủ mà giờ khác này sớm một bước rời đi hứa hảo đã tăng nhanh bước chân thậm chí không tiếc vận dụng lăng hư bộ hao tốn một chút thời gian hứa hảo về tới s o n g khánh phủ tiên tiên cảnh trung kỳ tu vi hắn muốn đi vào sông khánh phủ hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ chưa phát giác hứa hảo xe nhẹ đường quen v â tới hứa phủ sau đó trở về chống trải trong định viện đem bạo hùng lấy ra ngoài、Phanh. thân a n h h t thể to lớn rơi xuống trực tiếp dính đầy gần phân nửa định viện đất trống ai nghe được kịch liệt huyết tinh khí tức thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn trước tiên từ bên trong phòng đi tới sau đó liền nhìn thấy định viện đất trống phía trên to con tt ê hai tiếng hít vào khí lạnh thanh â m vang vọng đặc biệt là hứa thanh sơn hứa thanh sơn đến từ lăng tiêu cung kiến thức bất p h ả m nhưng nhìn gặp trước mắt to lớn bạo hùng thi thể lúc rung động e rằng nghi sánh ngang liền cái này hình thể tuyệt đối tiên thiên phía trên thiên phía trên là khải linh cảnh nói cách khác trước mắt bạo hùng là một đầu khải linh siêu phạm sinh vật sinh vật như vậy cho dù là tại l ă n g tiêu cung phồn binh nhất lúc cũng khó có thể phổ biến hiện tại hứa hảo thế mà mang theo một đầu khải linh cảnh hung thú thi thể tới cái này cái này cái này hứa thanh sơn rung động phải nói không ra nói tới ngược lại là thị nữ thanh nhi tại một trận kinh dị về sau vội vàng thẳng hắn dương thiếu ra thật là lợi hại cái này gấu thật lớn ừ m đến cùng một chỗ chia cắt đi đây chính là khải linh cảnh sinh vật nhục thân đối chúng ta mà nói là có chỗ tốt c ự lớn hứa hảo phân phó nói đây chính là thuộc về hắn linh giai cơ duyên hứa hào một người giải phẫu còn có chút chậm cần để cho hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi đến giúp đỡ rõ thị nữ thanh nhi cái thứ nhất buôn tập đến hứa hào trước mặt bắt đầu h ỏ i thăm nên như thế nào hỗ trợ mà rung động tốt một một lát hứa thanh sơn mới chậm rãi đi vào hứa hào bên cạnh nghiêm mặt mà nói ngươi không có bị thương chớ hắn nhưng không có thị nữ thanh nhi lạc quan như vậy trực tiếp sẽ cho rằng hứa hào là vô địch không có đánh lén đắc thủ một k í c h mất mạng hứa hào mỉm cười nói không có che giấu hành vi của mình vậy là tốt rồi xem ra ta vẫn là đánh giá thấp của ngươi phát triển hứa thanh sơn cảm thán một tiếng hắn cũng tăng nhanh tiến độ tu luyện chính là muốn tăng lên tu vi sau đến giúp hứa hảo có thể theo thời gian trôi qua hứa thanh sơn phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào trên lệch chẳng những không có thu nhỏ ngược lại càng kéo càng lớn hiện tại hứa thanh sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hứa hảo càng chạy càng xa hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là trợ giúp hứa hảo ổn định cơ bản b ả n cũng chỉ lần này mà thôi đạt được một điểm cơ duyên mà thôi đại ca cũng đừng tự coi nhẹ mình lần này có bạo hùng t h ị nghĩ đến có thể để các ngươi tiến giai đến tiên tiến cảnh đến thời điểm liền có thể đến giúp ta hứa hảo vô vô hứa thanh sơn bạ vay không có cách ai bảo hắn có cơ duyên bói toán đâu hứa hào chính là muốn chậm lại cũng không được húng chi hắn còn có đ ị c h nhân sau đó ba người liền bắt đầu cắt chém bạo hùng thi thể đây là khải linh cảnh siêu phàm sinh vật toàn thân là bảo so với lúc trước ăn hắc gâm xả cũng không kém bao nhiêu nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập hứa phủ chu vi không ít thế lực thám tử nghe kia tanh hôi huyết dịch cũng không khỏi đổi tới một trận tim đập nhanh cái này hứa phủ đến cùng đang làm gì bất quá đám thám tử không có v ọ n động bởi vì một đoạn này thời gian đến nay phàm là có người muốn chui vào hứa phủ đi thăm dò nhìn không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài dân ra hứa phủ liền trở thành một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khu vực húng chi yêu vật thi thể trời sinh làm cho người chẳng ghét có uy áp cảm giác đối với tu vi thấp người mà nói kia là tuyệt đối lực c h ấ n n hiếp bọn hắn càng thêm không dám đi đến ngược lại là song khánh phủ cất giấu tiên tiên cảnh cường giả bọn hắn ngửi thấy kia nồng đậm mùi máu canh không khỏi hội tụ tới đứng tại chỗ cao nóc phòng quan sát thật là lớn gấu thi đây là tiên thiên cấp a p h ả i đi song khánh phủ chủ tính chung công việc một tên lạc nhận tông tiên thiên cảnh cường giả cảm thụ được kia hùng hồn khí t ứ c một mặt n g h i ê trọng hắn nguyên bản chỉ coi hứa phủ là một cái hơi có chút thực lực địa phương nhưng bây giờ xem ra đổi mới hắn nhận biết thiên thiên cảnh hung vật đều có thể giết chết cái này cho thấy hứa phủ tối thiểu có tiên thiên cảnh cường giả k i n h thường các ngươi bất quá chỉ cần các ngươi lòng có tham nghiệm chỉ cần đi vào thu thiên sơn các ngươi vẫn như c ũ là dê đợi làm thịt lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường giả nhết miệng cười một tiếng sau đó chậm rãi rút đi cái này thời điểm không nên kết thủ mà trong hứa phủ ba người đồng tâm hiệp lực rốt cục đem siêu phàm sinh vật bạo hùng thi thể cắt chém xong xuôi hứa hào thì là dựa vào cơ duyên bói tóm bảng từng cái ước lượng bạo hùng khối thịt cùng kh đây là thuộc về hắn linh giai cơ duyên không có khả năng chính là siêu phàm thịt mà thôi lần trước đánh giết h ắ c cơm s ạ hắn liền được mệnh rắn bởi vậy hắn cũng muốn lần nữa thu hoạch được linh giai cơ duyên khối thịt khí q u a n từng cái qua tay rất nhanh một đạo tin tức hiện ra tại trước mặt gan gấu có ngưng kết gấu đan dấu hiệu có thể điều phối nhân sâm củ khoai nấu luyện có thể trực tiếp phục d ụ n g tăng cường n h ụ thân cùng tiên tiên h cơ ư n g khí linh giai đột nhiên xuất hiện tin tức hình tượng làm cho hứa hảo toàn thân chấn động rốt cuộc tìm được cái này đồ vật chính là thuộc về hắn linh g i i cơ duyên cái này ta mớn cái khác các ngươi trước làm thành đồ ăn hoặc là ướp gia vị bắt đầu ta đi trước hứa h à o cầm lấy găng gấu đ ô i hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi nói một tiếng về sau trực tiếp chạy về phía gian phòng của mình chương một trăm hai mươi sáu bại lộ thực lực đi hướng bảy khách sạn hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi đều vẫn là thuộc về ngày kia cấp độ liền tiên t i ê n cảnh cũng không đạt tới cho nên bọn hắn căn bản không cần đến găng gấu quá mức lãng phí ừ m đi thôi không cần phải để ý đến chúng ta hứa thanh sơn trước tiên mở miệng thiếu ra cố lên một bên thị nữ thanh nhi cũng mở miệng cổ vũ hứa hảo sau khi trở lại phòng hắn liền xuất ra chính mình n g i hơi lập tức lấy d ự tài nhân sâm c ụ khoai điền t ấ t các loại dù sao có cơ duyên bói toán biểu hiện hứa hảo cũng chính không lo lắng sẽ tính sai thu dọn xong xuôi về sau hứa hảo liền bắt đầu nấu chín suy suy suy theo thời gian trôi qua một cỗ hương thơm khí tức lan tràn ra rất thơm mà lại ẩn chứa cường đại năng lượng hứa thanh sơn ngửi thấy thị nữ thanh nhi cũng ngửi thấy đồng thời mùi thơm tiêu tán ra ngoài làm cho hứa phủ chu vi hội tụ không ít người cùng thế lực cẩn thận một chút hứa thanh sơn dặn dò thị nữ thanh nhi một tiếng liền một người vọt lên rơi vào hứa phủ tường vây phía trên tản ra cường đại khí tức thiên thiên cơ ư n g khí tràn ngập toàn thân suy suy suy cường đại uy áp quét sạch mà ra làm cho đến đây vây xem hoặc là muốn tìm hiểu tin tức người đều kinh ngạc tiết là hứa thanh sơn hắn ngưng luyện ra tiên thiên cơ ư n g khí làm sao có thể hắn không phải triệu bang một cái đường chủ không có danh tiếng gì sao tốt ra hỏa địa b ả n g những người kia phí hết tâm tư muốn ngưng luyện ra tiên thiên cơ ư n g khí kết quả s o n g khánh phủ một cái triệu bang đường chủ đều trước người khác một bước thật sự là người không thể xem bề ngoài a chu vi nghị luận ẩm ý làm cho lúc trước còn có tâm tư người lập tức bỏ đi ý đồ xấu liền xem như một chút địa bàn cường giả cũng nao n a u dừng bước thực lực là quyết định hết t h ể đồ vật địa bản g cường giả mặc dù cường đại nhưng cũng vẹn vẹn thuộc về ngày kia cấp độ mà thôi có thể ngưng luyện tiên tiên h cương khí người khác biệt kia là một chân bước đi qua thuộc về nửa bước tiên thiên địa bản g cường giả mạnh hơn tại đối mặt nửa bước tiên thiên lúc vẫn như c ũ không đáng chú ý bởi vì tiên tiên h cương khí sát phạt lực quá mức dọa người nói là lấy một địch trăm đều không đủ cách đó không xa chiều ban g bản bộ trần minh minh một mặt kinh dị cảm thụ được hứa thanh sơn tán phát khí tức khe khẽ thở dài mấy ngày không thấy hứa thanh sơn đã xa xa đi tại hắn phía trước mà lại hứa phủ bây giờ tán phát hương thơm khí tức, chỉ sợ cũng là tiên thiên cấp dạng này người vậy mà chỉ là triệu bang ngoại phái một tên đường chủ từ nay về sau hứa thanh sơn sẽ tại triệu bang bản bộ đều có thể thu hoạch được to lớn quyền lực chu vi đám người bị chấn n hiếp mà hứa phủ bên trong chỗ tiêu tán hương thơm khí tức càng ngày càng n ồ n g đậm đến sau nửa đêm h u y ễ n nguyệt cùng đường nguyễn nhi cũng đi vào s o n g khánh phủ sau đó các nàng trước tiên ngửi thấy bạo hùng gan gấu tán phát cường đại hương thơm khí tức đây là h u y ễ n nguyệt trần trơ một cái bước chân đập mạnh cũng đã phóng tới hứa phủ chỗ vị trí đường nguyễn nhi chỉ là ngẩn ra sắt na cũng là theo sát phía sau rất nhanh hai người ngay tại hứa phủ cách đó không xa một tòa nhà cao tầng nóc nhà phía trên dừng lại kia là b ạ o hùng h u y ế n nguyệt ánh mắt quét qua liền trông thấy hứa phủ chống trải địa vực phía trên to lớn b ạ o hùng thi thể kia k h í thức cùng lúc trước nàng tại lưu vân khe núi gửi được khí thức hoàn toàn nhất trí h u y ế n nguyệt vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lập tức quay đầu nhìn về phía đường nguyễn nhi ngươi đi song khánh phủ l ầ n bí ti điều tra một cái cái này một nhà người là ai phải tất yếu làm rõ ràng lúc trước nàng liền suy đoán là khải linh cảnh cường giả giết bà hùng nguyên bản còn không biết là ai hiện tại đi vào song khánh phủ thế mà liền gặp được tung tích Tốt, ta ngay lập tức đi xử lý đ ư ờ n g nguyện nhi không có chút nào chần chờ quay người liền hướng phía song khánh phủ nha môn buôn tập mà đi trong bóng đêm đ ư ờ n g nguyện nhi giống như một cái bay lượn diều h ầ u h u y ễ n nguyệt ánh mắt rơi vào hứa phủ tường vây phía trên hứa thanh sơn cảm thụ được hắn thân c h u n g ngưng luyện tiên thiên cơ ư khí sau đó liền vượt qua hứa thanh sơn thẳng tắp nhìn về phía một tòa sáng tỏ gian phòng chính là gian phòng này tản ra cường đại mùi thị t cùng mùi thuốc khí tức Hiện nhiên, đánh giết bạo đ ư ờ n g nguyện nhi không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp móc ra chính mình thân phận lệnh bài đại nhân xin chờ một chút ẩn bí ti cường giả nhìn thấy đường nguyện nhi thân phận lệnh bài về sau toàn thân chấn động vội vàng xông vào ẩn bí ti tì, tìm đến trần thủy trần thủy vừa đi vừa mặc áo bảo bước nhanh đi vào đường nguyện nhi trước mặt ô m quyền hành lê nói đại nhân tại hạ song khánh phủ ẩn bí ti chủ sự không có từ xa tiếp đón đừng nói nhảm đ ư ờ n g nguyện nhi đánh gãy trần thủy nói thẳng cho ta song khánh phủ đông k u cái kia hứa phủ tin tức đông k u hứa phủ trần thủy trầm ngâm một lát tại não hải nhớ lại một cái song khánh phủ thế lực kết cấu vội vàng lên đường đại nhân kia hứa phụ là triệu bang tại song khánh phủ phân đường đường chủ hứa thanh sơn phụ đệ nói một chút cụ thể tình huống đương nguyễn nhi trầm giọng nói rõ trần thủy mặc dù nghi hoặc đường nguyễn nhi vì cái gì hỏi một cái đường chủ nhưng cũng không dám có bất kỳ chần trở l i ê n ngay cả v ợ nói kia hứa thanh sơn là mười ba năm trước đây tới song khánh phủ có nhập phẩm cảnh tu vi thủ đoạn bất phảm đi vào song khánh phủ về sau đứng n g n g bước chân hắn có một đệ là vì h o à n cố không muốn phát triển ham ăn biếm làm cái khác liền không có chỉ những thứ này đương u y ễ n nhi to mày đồng thời cũng mang theo lửa giận có thể giết chết siêu phàm sinh vật thế lực tài cao nhất nhập phẩm tình báo này năng lực thật sự là làm mất mặt tần bí ti phải biết ngay tại vừa mới nàng liền cảm nhận được đứng tại trên tường rào một tên thanh niên nam tử khí tức đạt đến nửa bước tiên tiến cảnh là chân chính trên ý nghĩa ngưng luyện tiên t i ê n cơ ư khí hiện tại trần thủy thế mà cho hắn nói chỉ có n h ậ p phẩm cảnh trên lệnh cũng quá lớn đi chỉ những thứ này đây là song khánh phủ chỗ công nhận trần t h ủ y khẳng định nói người đi theo ta đường nguyện nhi khó thở cả ngươi đã hướng phía hứa phủ bay lượn trần thùy cùng một bên t n bí ti cường giả liếc nhau một cái sau đó cũng cắn răng đi theo đi lên quan hơn một cấp đẻ chết người bọn hắn cũng không thể không đi theo rất nhanh trần thủy cùng một chúng cường người liền đi tới hứa phủ cách đó không xa sau đó cũng cảm ứng được hứa thanh sơn khí tức lập tức ngạc nhiên hứa thanh sơn cái gì thời điểm ngưng luyện thu nạp thiên cơ ư n g khí chưa hề từng chiếm được tình báo tin tức ca tới đương n g u y ễ n nhi tức giận ra lệnh trần thủy chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào đường n g u y ễ n nhi trước mặt túi t h ấ p đầu đây là ẩn bí ti thất trách hắn không có bất kỳ phản bác nào lý do hứa phủ cụ thể tình huống ngươi lặp lại lần nữa đương u y ệ n nhi nhìn thoáng qua n g u n g u y ệ t về sau lần nữa hỏi hô trần thủy hít sâu một hơi l i ê n tranh thủ chính mình biết được tình báo chi tiết không bỏ suốt giảng thuật ra huyết nguyệt cùng đường nguyện nhi càng nghe càng là c a o mày phía trước một mực tiềm ẩn vì sao hiện nay lại không có dấu hiệu nào bại lộ toàn tính vì sao hai người vắt hết đầu góc từ đầu đến c u ố i suy đoán không ra mà hứa phủ gian phòng bên trong hứa hảo đang toàn lực nấu luyện về phần bại lộ sự tình hứa hảo đã sớm ngờ tới chuyện sớm hay muộn hoặc là nói đợi chút nữa to lớn bạo hùng thi thể về sau hắn liền đã cẩn thận châm trứt qua hắn hôm nay đã có một chút sức tự vệ như vậy hắn liền muốn bắt đầu báo thủ càng loạn hứa hảo mới có cơ hội dù sao giả heo ăn t h ị t hổ cũng không thể một mực làm heo như thế sẽ thật thành heo hắn muốn để hứa phủ trở thành song khánh phủ điểm trung tâm sau đó dùng cái này k h u ế c h tán quáy phong vân Trước 127, thiên thiên cảnh trung lượng. cảnh địch lực kỳ, vô sau nửa đêm hứa hào rốt cục đem gan gấu phối hợp dược tài luyện chế xong xuôi hắn giang â n cốt một cái ngưng khí tinh thần thơi cảm ứng ngoại giới một phen lập tức thần sắc cứng lại tại hắn cảm ứng bên trong hứa phủ ngoại giới có hai đạo cường đại khí tức hiện ra trong đó một đạo khí tức thậm chí có bạo hùng vừa xuất thế cô đọng cường độ khải linh cảnh là đã thức tỉnh một loại nào đó năng lực cường giả tỷ như khải kiếm linh có thể tu luyện kiếm tiên nhưng hắn sức chiến đấu cùng nhục thân cũng sẽ không nhảy lên cực lớn còn tại một cái khả khống phạm vi bên trong tỷ như hứa hảo chém giết hát cơm xà cùng bạo hùng liền biết rõ điểm này lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ cùng tiên thiên cương khí cô đọng độ kỳ thật cũng không so khải linh cảnh tranh lệch bao nhiêu thiếu sót duy nhất chính là thức tỉnh một đám siêu phàm năng lực siêu phàm năng lực dùng đến tốt có thể nghiền ép những người khác nhưng là nếu là có thể chống cự kia siêu phàm năng lực liền không hề có tác dụng t ỷ như hắc gâm x à có một c ố mê loạn năng lực bạo hùng có một c ố làm cho đánh mất lý trí năng lực bọn chúng đối phó người bình thường sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay nhưng là tại đối mặt hứa h à o lúc lại không hề có tác dụng hứa h à o cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra chỉ có thể đem nó quy công cho cơ duyên bói toán cường đại dù sao dựa vào cơ duyên bói toán bảng hắn mỗi một lần tăng lên đều là cực cánh thang hoa chính là có cái này lực lượng hứa hào tại thu hoạch được siêu phạm sinh vật bạo hùng thi thể về sau liền không có t ậ n lực cần tàng là thời điểm triển lộ một cái hứa ra nội tình thứ nhất là để cho người ta biết được hứa ra không dễ ư ớ c hiếp thứ hai cũng là muốn quay phong vân dù sao liền xem như khải linh cảnh gặp lại chính mình săn giết một đầu đồng dạng tầm cấp bạo hùng về sau cũng sẽ ước lượng một cái hứa hào xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển tiên t i ê n trường xuân công khôi phục tự thân tinh khí thần đoạn thời gian này hứa phủ bên ngoài cũng không có phát sinh bất kỳ tranh đấu thậm chí xúm lại đám người dần dần bị ít hứa hào xác định không có bất cứ chuyện gì phát sinh về sau hắn mới đưa gan gấu ra ngoài một chút một m ũ ư ớt còn lại đều là tồn nhập giao diện ảo ba lô ngăn cách hết thẻ giò xét vê anh gan gấu năng lượng tràn vào thân thể lập tức để hứa h ả o tế bảo thân thể táo động bây giờ thân thể đã cường đại đến trình độ nhất định cho dù là bạo hùng thân thể cũng không có hứa h ả o thời khắc này cường đại tiên thiên trường xuân công vốn là nhảy lên sinh mệnh cấp độ công pháp cho dù là tại làng tiêu cung đều có thể xếp hạng trước ba công pháp bây giờ bị hứa h ả o tu luyện tới cực h ạ n tự nhiên không phải tầm thưởng lúc trước cùng bạo hùng đối chọi hứa hào liền đã từng lấy năm đấm sinh sinh vật bạo hùng giờ phút này hứa hào đều không cần tận lực dẫn đạo thân thể của hắn liền bắt đầu thu nạp siêu phạm cơ duyên năng lượng hứa hào chậm rãi điều chỉnh hấp thu trạng thái để gân mạch h u y ệ t đạo cùng tế bào đều hiện ra một loại đặc thù vật luật tiên tiên h trường xuân công đệ tứ trọng điểm kinh nghiệm một hứa hào xác định tu hành phương án về sau liền dựa theo cái phương án này không ngừng mà nuốt gan gấu rực dịch tăng cường bản thân thân thể tại tăng cường đồng thời tiên tiên h cơ ư n g khí cũng biến thành càng nhiều càng thêm cố động cùng lúc đó ngoại giới nhân viên bắt đầu chậm rãi tắn đi hứa thanh sơn cũng n h ả xuống đầu tường bây giờ c h ấ n nhiếp xong x u ô i về sau hắn liền trở lại đ ì n h viện cùng thị nữ thanh nhi cùng một chỗ bắt đầu chia cắt bạo hùng huyết đ ủ bạo hùng phẩm dai quá cao dù là chết rồi cũng cần tốn hao tâm thần cùng tinh lực mà lại bạo hùng huyết dịch giàu có cường đ ạ i yêu lực cần lấy k i n h lực che đậy bằng không dễ dàng dẫn phát lây nhiễm thị nữ thanh nhi một bên chia cắt n g ư c thịt một bên nhóm lửa c ủ i lửa bắt đầu thiêu đốt hong khâu ngược thịt đây là nhất định quá trình bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem n g ư c thịt bảo tồn được càng lâu mà một chút lây mới đồ vật t h như tay gấu loại hình liền rất tốt phân chia ra đến chuẩn bị lập tức đ ú n như ngoại giới h u y ế t nguyệt cùng đường nguyện nhi một mực đứng sừng sững ở hứa phủ cách đó không xa mái nhà cao tầng các nàng nhìn chằm chằm vào hứa phủ phương hướng cuối cùng tại gan gấu khí t ứ c biến mất sau mới thu hồi ánh mắt không có khí t ứ c đ ư ờ n g nguyện nhi trầm giọng nói xem ra cái này hứa phủ là một cái khó lường thế lực thời gian ngắn như vậy liền ôn dưỡng tốt siêu phạm sinh vật trọng yếu nhất khí quan càng đáng q u ý chính là còn có thể che đậy khí thế của nó khí t ứ c h u y ế t nguyệt cảm thẳng nói thời gian ngắn ôn dưỡng siêu phạm sinh vật khí quan nói do hứa phủ nắm giữ lấy một chút bí ẩn tri thức mà ở niên đại này muốn nắm giữ dạng này tri thức hiển nhiên là truy mà có thể che đậy siêu phàm sinh vật khí quan khí t ứ c vậy nói rõ có thủ đoạn đặc biệt cùng năng lực ở trong mắt huyễn nguyệt cái này khẳng định chính là một tên đã thức tỉnh năng lực khải lính cảnh bằng không làm không được đem hương thơm mùi che đậy lại chúng ta làm sao bây giờ đ ư ờ nguyễn n g nhi ngưng âm thanh hỏi nếu là tiên thiên cảnh nàng còn có lòng tin nhưng bây giờ dính đến khải lính cảnh dù là đường nguyễn nhi lại tự phụ cũng không dám có bất kỳ cử động thế giới này cường giả vi tôn một khi liên lụy không thể địch lại cường giả tốt nhất đừng tùy tiện các tội xem trước một chút tình huống xem ra đến bây giờ hắn tự hồ không phải tà đạo h u n g u y ệ t chỉ có thể hướng phương diện tốt bởi vì nếu là tà đạo khải linh cảnh tuyệt đối không có khả năng khiến người khác đến quan sát cùng đ ú n g t r ạ n g bây giờ vẫn là tại song khánh phủ trong thành trì h i ệ n nhiên là thuộc về chính đạo một phương đương nguyện nhi tán đồng g ậ t đầu nếu là đối phương là tà đạo k i ế đối song khánh phủ không đối toàn bộ cẩm châu mà nói đều là một trận tai nạn huyết nguyệt quay đầu nhìn về phía đường nguyện nhi hỏi trước một chút n g ư ờ i mời gia nhập khách k h á n h đi có lẽ hắn có cái gì tình báo tin tức cũng c ó nói cũng là đương nguyện nhi lập tức ký ức lúc ấy tao nộ khách k h a n lúc cái sau nói tới phương thức liên lạc thế là liền phái người tiến về song khánh phủ nam khu số một nghìn hai trăm ba mươi bốn đ n h viện đi thôi trước tạm thời nhìn xem tình huống chúng ta tới mục đích là dò xét sinh linh lò m ộ hoặc là có thể để hứa phủ cũng tham dự vào h u y ế t n g u y ệ t truyền âm một tiếng liền trực tiếp bay về phía song khánh phủ nha môn đưa nguyễn nhi theo sát phía sau trần thủy bọn người liếc mắt nhìn nhau vội vàng đuổi theo sát trời thời gian dần qua sáng tỏ bây giờ song khánh phủ lại nhiều một chút trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện lúc đó ở giữa nhân vật chính tự nhiên là triệu bang đường chủ hứa thanh sơn phải biết địa bảng cường giả sao mà nhiều nhưng đến nay còn không có nghe nói có ai có thể phóng ra một bước hiện tại một cái ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời ra hỏa thế mà đã ngưng luyện tiên tiên cơ khí triều bang đã thế còn tốt ta cùng hứa thanh sơn quan hệ không tệ vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội quen thuộc một phen chơi còn chưa sáng toàn bộ song khánh phủ thế lực khắp nơi đều hành động đặc biệt là một chút cùng triều bang hứa thanh sơn quan hệ thực lực không tệ nao nhau chủ bị lấy lễ vật muốn đi hứa phủ chúc mừng thậm chí liền nha môn đều đang khẩn trương chuẩn bị mà triều bang bản bộ tới một chúng cường người bọn hắn hiện tại không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trần minh, minh. chuẩn bị kỹ càng lễ vật đi tương lai hứa đường chủ thế nhưng là chúng ta triều bang đại nhân vật trần minh, minh cảm t h ắ n một tiếng may mắn chính mình không có quá mức tham dự ngô thái nghĩa đám người đầu đá c h ư n g một r h i ư ơ i bảy thiên thiên cảnh trung kỳ vô địch lực lượng mà nên ngô thái nghĩa sau khi mất tích hắn lập tức liền đem song khánh phủ triệu bang quyền lực giao cho hứa thanh sơn quả nhiên là thần lai nhất bút nếu là cái gì đều không ở chờ hứa thanh sơn tất cả đều tiên h thiên khẳng định sẽ tìm hắn trả thù hiện tại nhất định phải càng thêm thân cận quan hệ của song phương cho nên trời mới vừa tờ mờ sáng một đám người cùng thế lực loại sách tay mang theo lễ vật chạy về phía hứa phủ mà tại song khánh phủ một tòa vắng vẻ t r ạ c viện nơi này là lạc nhật tông nơi ở tạm thời một đám người nhìn lấy cầm đầu một tên i tiên tiên cảnh cường giả hỏi đại nhân chúng ta phải chăng cũng cần chuẩn bị trên một phần q u ả tặng tiên tiên cảnh cường giả tại cẩm châu cũng là tuyệt đối đại lao thuộc về tầng cao nhất tồn tại cho nên cho dù là lạc nhật tông đệ tử giờ phút này cũng tâm lại thấp thỏm muốn kết giao một cái dù sao hứa thanh sơn ngưng luyện tiên khí, đã là nửa bước tiên cường giả mà lại trẻ tuổi như vậy chỉ cần không vẫn lạc tương lai nhất định có thể thành tựu tiên tiên cảnh không cần cầm đầu lạc nhật tông cường giả trực tiếp lắc đầu cự tuyệt chớm ư u đồ về sau lại nhìn hắn có thể hay không sống sót vẫn là một vấn đề cái khác mấy tên lạc nhật tông cường giả lưng nhau không nói thêm gì nữa lúc đầu bọn hắn đều theo chiếu lệ cũ đã thủ lĩnh không được như vậy bọn hắn coi như nhìn không thấy đi vì kế hoạch hôm nay chính là triệu chi khiêm tàng bảo đồ phùng bộ đến trầm giọng hỏi các ngươi còn không có triệu đại nhân tin tức sao mấy tên lạc nhật tông cường giả lưng nhau đều là lắc đầu bọn hắn phát động lạc nhật tông thế lực khắp nơi nhưng lại không có triệu chi khiêm nửa điểm tin tức thật giống như triệu chi khiêm hư không tiêu thất đáng chết đem tin tức này bẩm báo cho tông môn để tông môn đại lao định đoạn lại như thế chờ đợi sợ sinh diễn phùng bộ đến bình tĩnh mở miệ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông bây giờ gió đông lại mất tích cái này làm cho bọn hắn tất cả kế hoạch đều chết từ trong trứng nước tại tiếp tục trí hoãn sợ là lạc nhật tông liền sẽ hạ đạt vấn t r á c h làm lạc nhật tông tiếp tục thăm dò triệu chi khiêm tung tích mà hứa phủ giờ phút này lại là kín người hết chỗ hứa thanh sơn sớm đi ra đem cả đám dẫn tới triều bang phân đường phòng nghị sự mà hứa phủ trong tiểu viện thị nữ thanh nhi thì là tiếp tục nấu chín tay gấu cùng ngự thịt gian phòng bên trong hứa hảo khí tức đang không ngừng tăng lên ngoại giới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hứa hảo hắn đang chìm quyết tâm thần dựa vào cơ duyên bòi toán biểu hiện năng lực không ngừng mà luyện hóa dầm dầm dầm h ứ a hào thể nội tiên tiên cơ ư n g khí không ngừng mà phun trào tản mắt ra cường đại huy năng nhưng tất cả những thứ này đều bị h ứ a hào dùng liễm khí thuật chỗ thu liễm chỉ là tập trung tại thể nội mà dạng này vận công phương thức để h ứ a hào phát hiện hắn hấp thu năng lượng tẩm bổ nhục thân cùng tiên tiên cơ ư n g khí lúc sẽ càng thêm cường đại như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch một ngày hai ngày hớ hào một mực hai mắt nhắm chặt hắn cảm thụ được thể nội tình huống không ngừng mà kết xuất thủ ấn lần nữa đem một khối nhỏ gan gấu nuốt trong miệm và miệm tan đi năng lượng phun trào mà vào cấu kết đan điển tiên thiên cơ khí để hắn thuận thân thể từng cái gân mạch h u y ệ t đạo chạy xuôi tiên thiên trường xuân công đệ tứ trọng điểm kinh nghiệm một hứa hảo toàn thân chấn động n g ư ơ i tiên thiên trường xuân công đệ tứ trọng đạt tới viên mãn c h i cảnh linh cùng thị t kết hợp sinh mệnh cấp độ của ngươi bắt đầu nhảy lên vê anh một cỗ bảng bạc năng lượng mãnh liệt giờ khắc này cấp tiến mà côn bạo hứa hảo thời khắc vận chuyển liễm kỹ thuật vê anh hứa hảo khí tức từ tối cao chậm rãi hạ xuống cuối cùng bình tĩnh lại ngươi đạt tới tiên thiên tri cảnh hậu kỳ theo cơ duyên bói toán thanh ấm nhắc nhở hứa hảo mở ra hai mắt cuối cùng với tu luyện thành công hứa hào vội vàng kiểm tra thân thể tình trạng đầu tiên là tiên thiên cương khí lần này tu luyện tới tiên thiên c h i cảnh hậu kỳ hấp thu linh g a i bảo vật về sau hắn phát hiện chính mình tiên thiên cương khí tăng lên gấp ba có thửa mặc dù tăng lên không bằng tiên thiên sơ kỳ tiến vào tiên thiên trung kỳ nhưng gia tăng lượng lại là càng nhiều bởi vì cơ số lớn bên trong đan điển nồng đậm tiên thiên cương khí giống như xương trắng đồng dạng toát lên lấy đan điển lộ ra tầng tầng h u áp loại này chất lượng cũng s o tiên thiên cảnh trung kỳ cường đại quá nhiều như là lần trước tăng lên tổng lượng gia tăng chất lượng cũng đã nhận được tăng lên càng thêm cô động càng thêm sắc bén đồng dạng là gấp ba cường độ tăng lên lộ ra một cỗ xông phá hết thể sát phạt chi lực giờ k h ắ c này hứa hảo xem trường chỉ bằng mượn hiện tại cấp độ hắn cũng dám cùng siêu phạm sinh vật bạo hùng b u n g tay đánh cược một lần ngoại trừ tiên thiên cương khí tăng lên bên ngoài tiên thiên cấp độ n ụ c thân càng khiến cho hơn hứa hảo kinh ngạc lần này hắn n ụ c thân lực lượng trực tiếp đạt đến ba trăm ba cân c h ọ n vẹn tăng lên một trăm vạn cân lực lượng cùng n ụ c thân cường độ phải biết tại hai trăm vạn cân thời điểm hứa hảo chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể liền có thể cùng siêu phạm sinh vật bạo hùng so chiêu mà lại không rơi vào thế hạ phong ngược lại chiếm tự phong cái này đủ để nhìn ra hứa hảo nhục thân c ư ờ n g đại nhưng bây giờ hắn tại tiên thiên cảnh thời điểm liền đem nhục thân tăng lên tới ba trăm vạn cân cái này lực lượng v ừ a xa khỏi khải linh cảnh bạo hùng lấy tiên thiên cảnh có thể nghịch phạt khải linh cảnh lại lấy nhục thân lấy sừng siêu p h à m sinh vật đây là cỡ nào tùy tiện cùng c ư ờ n g đại hứa hảo hiện tại mục tiêu đều không phải là lấy nhân loại để cân nhắc mà là lấy cao một cấp siêu phạm sinh vật tới làm so sánh thậm chí sánh vai nhất giai siêu phạm sinh vật tới làm so sánh thậm chí sánh vai nhất g a i siêu p h ạ n còn muốn cương đại nếu là đổi lại nhân loại cường giả lời nói tiên thiên cảnh căn bản gánh không được hắn một đầu ngón tay mà cho dù là khải linh cảnh nhân loại chỉ sợ cũng g á n h không được hắn một quyền lực lượng cái này còn vẹn vẹn nhục thân cường độ nếu là da chỉ tiên tiên cơ ư khí tăng thêm các loại chiến k ỹ ca bức k i a khải linh cảnh cũng không phải là đối thủ của hứa hảo thậm chí muốn nhập đạo cảnh mới có thể nhìn theo bóng l ư n g đi bây giờ thiên địa biến đổi lớn còn chưa bắt đầu người nào có thể là đối thủ của hắn thoải mái thoải mái thoải mái hứa hảo nắm chặt nắm đấm hứa hảo bình tĩnh lại tâm thần hơi thích ư ớ n g một lát sau hắn cũng không dừng lại mà là tiếp tục tu luyện bây giờ tài nguyên còn có hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem tu vi tăng lên tới tiên tiên tri cảnh cực hạn đến thời điểm cùng nhau đến sử dụng cơ duyên b ó i toán tìm kiếm khải linh thời cơ trước kia hứa hào chỉ muốn muốn làm kiếm tiên khoa y ân cứu nhưng bây giờ hứa hào cảm thấy có cơ duyên b ó i toán còn có như thế cường đại nhục thân nếu là chỉ coi kiếm tiên kia là hoàn toàn nhân tài không được trọng dụng muốn làm liền làm được cực hạn tiểu hai t ử mới làm lựa chọn hắn tất cả đều muốn không thể thua lỗ như thế cường đại nhục thân quên quên đến thịt đao đao bạo can l ã n mạn cũng là nam nhân có suy suy suy hứa hào bắt đầu điều chỉnh phương thức tu luyện để tự thân làm được tốt nhất tiên thiên trường xuân công t h chương ạ một trăm hai mươi tám khải linh cảnh âm sát phùng bộ đến đã nhận được lạc nhật tông đại lao thông chi cho dù không có sấm vương bảo tàng địa đồ hắn cũng phải đem thế lực khắp nơi dẫn hướng thu thiên sơn duy nhất để lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường dạ phùng bộ đến có chút bất t h n g là triệu chi khiêm vô cớ mất tích đem toàn bộ sự tỉnh bịt kín vẻ lo lắng sẽ không bị người làm gì ta trận phùng bộ đến lại lắc đầu đây chính là triệu chi khiêm một thân tu vi thông thiên coi như tao nộ không thể địch lại cường giả nhưng muốn trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì coi như trốn không thoát cũng sẽ buộc phát cường đại đối chiến vết tích nhưng đến nay lạc nhật tông đam thám tử không có phát giác được chút nào manh mối được rồi vẫn là chính sự quan trọng chỉ cần sinh linh lò mổ tế luyện thành công ta cũng có tấn cấp khải linh cảnh cơ hội đến thời điểm cái gì địch nhân cũng bất quá là đạo trích mà thôi lạc nhật tông phùng bộ đến cười lạnh một tiếng không tiếp tục để ý mặc kệ triệu chi khiêm làm cái gì đều mặc kệ chuyện của hắn hiện tại hắn chỉ cần giữ gìn tốt thu thiên sơn sinh linh lò mổ sau đó thu hoạch được cơ duyên là được người tới phùng bộ đến rất nhanh liền gọi tới lạc nhật tông mật t h ă m nhóm đại nhân không đồng nhất một lát một đám người đi vào phùng bộ đến trước mặt cùng kính hành lễ các ngươi từ nay về sau đi tản thu thiên sơn là sấm vương bảo tàng cuối cùng tình báo mau chóng làm cho tất cả mọi người cũng biết tìm một cái tình báo phùng bộ mở ra môn gặp vùng núi phân phó nói a đại nhân như vậy được không mà lại người khác cũng sẽ không tin tưởng a một tên thám tử đưa ra chính mình lo nghĩ tìm được sấm vương bảo tàng còn có thể tin một ra cái này khẳng định là giả a Nói lời vô dụng lời l vô à mặc gì, g ọ á c n dù hiệu quả thấy hiệu quả chậm không có chân thực địa đồ hữu hiệu mà lại cũng không thể như bọn hắn dự đoán như vậy tụ tập hắn song khánh phủ thế lực khắp nơi nhưng đây đã là tại tận lực đền mù ai bảo triệu chi khiêm mang theo sấm vương bảo tàng địa đồ mất tích đâu tại phung bộ đến hành động về sau toàn bộ song khánh phủ liền bắt đầu đ à m luận rất nhanh liền tập trung đến thu thiên sơn phía trên thu thiên sơn từ đâu tới tin tức trong tử lâu một tên giang hồ khách nghe được một bên người đ à m luận không khỏi ngồi đi qua vẻ mặt nghi hoặc điều này không khỏi làm cho người nghi hoặc trước mấy ngày mọi người còn tại tranh đoạt sấm vương bảo tàng địa đồ kết quả không có mấy ngày bảo tàng địa đồ còn không có tin tức sấm vương bảo tàng điểm ra đột ngột xuất hiện rõ ràng là có người trong bóng tối xuất thủ a ta là nghe nói còn nghe nói có người từ bên kia đạt được một chút kỳ ngộ trên bàn rượu uống đến say khất võ giả không có chút nào giữ bí mật bởi vì giờ khắp này song khánh phủ đã là mọi người đều biết nếu là chậm thêm một hồi sợ là liền song khánh phủ người bên ngoài đều sẽ biết được cho nên thừa dịp thời gian này khoảng cách không bằng nhiều trộn lẫn đ ố n g nhiên rượu tiền đến ta mời khách mời nói rõ chi tiết nói giang hồ khách vội vàng hào phóng mở miệng tự nhiên vô số người cùng thế lực thảo luận mà ẩn bí ti tự nhiên cũng sớm đạt được tình báo tại thu thiên sơn huyết nguyệt nghe được đường nguyện nhi nói, nói không khỏi tao mày đây là không giả có lẽ vậy nhưng không biết rõ cái gì nguyên nhân thúc đẩy bọn hắn làm như vậy đương nguyện nhi cũng không hiểu rõ ràng làm cho hảo hảo bảo tàng địa đồ kết quả không còn thi hành cứ như vậy gấp h u y ễ n nguyệt suy tính một hồi quay đầu hỏi đúng rồi khách khanh hành tung có tin tức sao đương nguyện nhi lắc đầu chúng ta đã dựa theo kế hoạch thông c h i bất quá tạm thời hắn còn chưa có đáp lại chúng ta cũng điều tra một cái số một nghìn hai trăm ba mươi b ố phòng ốc sở thuộc vẫn không có bao nhiêu kết luận h u y ễ n nguyện nói được rồi tối nay ta đi thu thiên sơn nhìn một chút ngươi tiếp tục chú ý khách khanh tình báo một khi có tin tức lập tức cho ta biết、Tốt. đương nguyện nhi gật, gật đầu nàng bất quá tiên tiên h c h i cảnh trung kỳ tu vi tới gần hậu kỳ liền chiến lược mà nói so với h u y ễ n nguyệt kém hơn quá nhiều bây giờ an b à i như vậy cũng coi là tối ưu rẻ h u y ễ n nguyệt gặp phân phó xong xuôi nàng thì ly khai nha môn mặc kệ như thế nào nàng trước tiên cần phải đi thu thiên sơn điều tra một phen nói không chừng có cái gì thu hoạch đưa n g u y ệ n nhi thì là thúc giục c h â n thủy tiếp tục dò xét khách khanh sự t ì n h mà khách khanh bản thân giờ phút này như cũ trong phòng hấp thu siêu phàm sinh vật bạo hùng năng lượng vê anh lại là run run một hồi hứa hào khí tức nhảy lên tới cực cao vị trí mới dừng lại hứa hào mở to mắt cảm thụ được thể nội tình huống vướng hữu cười một tiếng lần này thu hoạch rất lớn tại siêu phàm sinh vật bạo hùng ra trì dưới hắn đem tu vi tăng lên tới tiên tiên tri cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong mà lại cũng đem tiên t i ê n trường xuân công tu luyện đến viên mãn tri cảnh sau đó chính là tìm kiếm bảo vật đến khải linh hứa hào bắt đầu thích đứng thân thể cường độ biến hóa lần này có siêu phàm sinh vật bạo hùng g ạ n gấu tăng thêm một chút linh dược phụ trợ hắn tiên tiên cơ khí lại lấy được tăng lên thêm một bước đầu tiên là tiên tiên cơ khí lần này tu luyện tới tiên tiên tri cảnh hậu kỳ đình phong hấp thu bạo hùng năng lượng về sau tiên tiên tiên có thể đây là tiên thiên cương khí nhiều đến cực kỳ cường đại trình độ dấu hiệu đổi lại người bình thường hứa hảo cảm giác hắn tiên thiên cương khí lượng là những người khác hàng trăm hàng ngàn lần lượng ngoại trừ số lượng chất lượng cũng nhận được tiến thêm một bước tăng lên dù sao cũng là từ trạng thái khí tấn cấp đến thể l ỏ n g không biết rõ có hay không trạng thái cố định nếu là có vậy sẽ thành đan h ứ a hào suy tính một cái liền lại lắc đầu đây là vật lý tấn cấp hiệu quả nhưng đối tiên tiên cương khí mà nói khả năng không thành lập hoặc là coi như thành lập vậy cũng tuyệt đối là về sau sự tình tiên tiên cương khí cảm thụ song sôi về sau h ứ a hào liền bắt đầu quen thuộc tự thân thân thể cường độ cùng lực lượng một phen cảm ứng hắn phát hiện tự thân lực lượng đạt đến ba trăm ba mươi vạn cân cường độ cái số này làm cho hứa hào thoáng có chút n h ũ n mày tăng lên quá nhỏ vẹn vẹn chỉ là tăng lên ba mươi vạn cân lực lượng xa xa không có đạt tới hắn mong muốn được rồi đã có như vậy cường đại lại lòng tham không đủ liền nói không đi qua h ứ a hào rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình dù là chỉ là tăng lên ba mươi và cần nhưng cũng là một cái bình thường tiên thiên cảnh cường giả cường độ cái này đối với vẫn là tiên thiên cảnh h ứ a hào mà nói đó chính là cường đại tăng lên c h ư n một trăm hai mươi tám khải linh cảnh âm sát h ứ a hào ổn định lại tâm thần bắt đầu rèn luyện tự thân tu luyện lăng hư bộ tu luyện khai thiên trảm thẳng đến ngày thứ hai h ứ a hào mới ngưng xuống hắn cảm thụ được tự thân tình huống triệt để sau khi thị trứng liền ngựa đầu liền ngủ mấy ngày nay chỉ là cao cường độ tu luyện làm cho toàn thân hắn đều tương đối mệt nhọc các loại nghỉ ngơi sau một đêm hứa hào mới tinh thần phân chấn đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng thiếu ra đói bụng sao một mực tại đ ì n h viện bên trong thị nữ thanh nhi nhìn đến hứa hào từ bên trong phòng đi ra lập tức tiến lên nên đón ừ n đói bụng hứa hào hồi đáp ta cái này chuẩn bị cho thiếu ra thị nữ thanh nhi liền vội vàng xoay người chạy về phía phòng bếp không đồng nhất một lát một tòa món ngon liền bày biện ra tới r ư ngon thức ăn ngon còn có chưng nấu đến chín mùi tay gấu hứa hào ngon lành l là ạ ăn một bữa không thể không nói thị nữ thanh nhi tay nghề càng ngày càng tốt một trận xuống tới hứa hảo c h ọ n vẹn ăn hai cái to lớn tay gấu còn có một số chân mềm t h ị t gấu ăn m ă n không thị nữ thanh nhi một mặt mong đợi nhìn qua hứa hảo ăn ngon hứa hảo lau lau khoẹ miệng dầu nước từ đ ấ y lòng tán dương thị nữ thanh nhi tú mỹ gương mặt bên trên lập tức lộ ra vài tia h ồ n g luận giống như là quả táo chín trông rất đẹp mắt sau đó chính là ấm áp hình tượng hồi lâu hứa hảo mới một lần nữa về đến phòng hứa hảo trước tiên mở ra cơ duyên bòi toán tu luyện vài ngày bây giờ hắn cơ duyên bòi toán soát tân điểm đã gom góp m ư ơ i bảy cái mà lại nhiều ngày như vậy không có xem xét cơ duyên bói toán hắn cũng muốn nhìn xem phải chăng còn có thể thu hoạch cơ duyên hứa hào lập tức điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì triệu chi khiêm tử vong sấm vương bảo tàng bảo đồ không cách nào cấp cho bởi vậy lạc nhật tông chuẩn bị rút tuổi dưới đáy n ổ i đồng thời ẩn bí ti cũng triển khai hành động kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức thần sắc trầm xuống lạc nhật tông rốt cuộc vẫn là chịu không được bắt đầu để thỉnh thoảng kịch bản tiến hành chính là không biết rõ lạc nhật tông rốt cuộc muốn như thế nào mưu đồ mặt khác, hứa hào lại là nhớ tới mấy ngày trước đây trần thủy g i ặ n giò kia thời điểm trần thủy yêu cầu hắn cùng ẩn bí ti cao tầng gặp mặt một lần kết quả bởi vì tu luyện nguyên nhân hứa hào trong lúc nhất thời q u ê n đi được rồi đợi chút nữa nếu là có thời gian liền đi một chuyến ẩn bí ti hứa hào hơi có một k i a ấ y náy về sau liền rất mau đem ánh mắt rơi vào tiếp xuống ký vị tin tức phía trên hạ hạ t h a m thu thiên sơn hội tụ không ít người càng có ẩn bí ti đ ố c chủ hôm nay nửa đêm tiến về thu thiên sơn lấy thực lực hùng hậu oanh kích mặt phía nam c ó thể mở ra sấm vương bảo tàng địa cung phá hư lạc nhật tông nhu đồ nhưng cũng sẽ sớ nhưng họa hệ phúc sở ị, ngươi có thể đạt được rất nhiều địa giai cơ duyên hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà chơi b ù a một đêm qua đi gió hêm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau bình trung thượng tham chợ đêm thứ số bảy mươi hai hàng vỉa hè có một địa giai cơ duyên có thể tiến về mua sắm không thai hoàng ẩm tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên ký vị kết quả ra từng cái hung còn có nhất trung thượng tiểu cát hứa h à o lập tức đọc ký vị nội dung lập tức tao mày căn cứ ký vị phía trên miêu tả lấy thực lực của hắn bây giờ trực tiếp có thể mở ra sấm vương bảo tàng địa cung từ đó phá hư lạc nhật tông nhu đồ nhưng là làm như vậy sẽ dẫn xuất khải linh cảnh âm sát âm sát hứa h à o vẻ mặt nghiêm túc âm sát cũng là giữa thiên địa hung vật một trong nhưng cùng yêu vật khác biệt chính là âm sát là không có đặc biệt thực thể điều này sẽ đưa đến âm sát rất khó bị vật lý công kích sát phạt coi như có thể công kích đến cũng đặc biệt tiêu hao tiên tiên cơ khí có thể nói tiên tiên cảnh trở xuống người tao nộ âm sát căn bản không có đường sống trước mắt âm sát vậy mà đạt đến khải linh cảnh chẳng lẽ đây chính là lạc nhật tông không dám trực tiếp mở ra nguyên nhân mà là muốn làm kia cái gì sinh linh lò mổ hứa hảo thử nghiệm phân tích hắn ngay từ đầu liền suy đoán lạc nhật tông tại sao muốn cố ý đến làm cái sinh linh lò mổ hiện tại xem ra lạc nhật tông cũng sợ âm sát có lẽ sinh linh lò mổ có thể suy yếu hoặc là cho hắn lo、no、khải linh cảnh âm sát hứa hảo chấm ngâm một lát quyết định t h u ậ n theo tự nhiên hắn cũng không muốn cho lạc nhật tông trừ i mà lại hắn còn muốn cáo chi ẩn bí ti để ẩn bí ti đi ứng đối bất kể nói thế nào hắn đều muốn ở phía sau nhặt nhãnh c h ố tốt để các ngươi song phương đi đối chọi hứa hào cân nhắc về sau liền đem ánh mắt quét về phía trung thượng thăm lập tức lắc đầu địa giai cơ duyên rất tốt nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói căn bản có cũng được mà không có cũng không sao hứa hào trầm ngâm một lát hắn trực tiếp ra khỏi phòng thanh nhi hứa hào hô thiếu ra chuyện gì thị nữ thanh nhi lập tức buông xuống trong tay công việc lao tới đến hứa hào trước mặt một mặt lưu thuận ngươi bây giờ cái gì tu vi hứa hào trực tiếp hỏi hắn có thể cảm nhận được là thị nữ thanh nhi thể nội có được một nguồn sức mạnh mênh ngông nhưng là hắn không có đạt tới tiên thiên trí cảnh cho nên mới có hỏi một chút đồng thời cũng tốt để hắn nắm giữ thị nữ thanh nhi tình huống lấy yên tâm đ ể thị nữ thanh nhi vì hắn làm việc thiếu ra thanh nhi hiện tại thể nội có một câu ngưng thực năng lượng giống như chính là trong sách nói tới tiên tiên cơ ư n g khí thị nữ thanh nhi không chút nào giàu dếm trực tiếp liền vận chuyển công pháp đem một đạo tiên tiên cơ ư n g khí ngưng thực ra thật mạnh hứa h à o thường thấy chính mình yêu n g h i ệ t nhưng khi hắn nhìn thấy thị nữ thanh nhi trên thân chỗ phun trào tiên tiên cơ ư n g khí lúc cũng không khỏi đến giật mình cái này cô đọng độ so với hắn ngay lúc đó tình huống cũng không chút nào hoàng nhiều để phải biết thị nữ thanh nhi nhưng không có cơ duyên bói toán bảng đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt vẹn vẹn ăn một chút yêu vật thịt liền có thể tăng lên tới cái này tình trạng sao hắn so có lăng tiêu cung tư chất hứa thanh sơn đều cường đại rất nhiều l i ê n điều kiện này nếu là bị cái khác đại tông môn phát hiện tuyệt đối là thánh nữ cấp bậc đãi ngộ đi tạ ơn thiếu gia khích lệ đối mặt hứa hào khích lệ thị nữ thanh nhi giống như ăn mật v n g ngọt đến tâm khảm hứa hào thu thập trong lòng rung động nói thẳng thiếu gia có kiện sự tỉnh cho ngươi đi xử lý thị nữ thanh nhi gật gật đầu nửa đêm đi chợ đen số b ả quầy hàng mua sắm một kiện màu đen tắm đá cầm về hứa hào trực tiếp phân phó trước kia thị nữ thanh nhi tu vi yếu không tốt tiến về chợ đen nhưng bây giờ thị nữ thanh nhi tu vi quá mức cường hành đủ để đảm nhiệm ta nhớ kỹ thị nữ thanh nhi gật gật đầu một mực nhớ kỹ tốt mặt khác đại ca trở về cho hắn nói một tiếng ta có việc đi ra ngoài một chuyến h ứ a hào căn dặn một tiếng liền đi ra h ứ a phủ lập tức tại một đầu ngõ sâu đổi á o b à o lập tức chạy về phía s o n g khánh phủ nha môn ẩn bt í sau đó để ẩn bt mưu đồ một phen bất kể nói thế nào trước hết để cho lạc nhật tông kinh ngạc linh giai m ặ t quyền võ đạo thông thần khách khanh đại nhân trần thủy nhìn thấy hứa hào thân ả n h lúc kích động và phần những ngày gần đây hắn đều bị đường nguyện nhi huyết n g u y ệ t bọn người buộc đi số một nghìn hai trăm ba mươi bốn ngồi chờ muốn tìm được khách khanh đại nhân kết quả cộng lông đều không có đoạn thời gian này áp lực của hắn rất lớn hiện tại tốt hắn rốt cuộc không cần lo cả đêm đi chờ đợi đái khách khanh đại nhân hứa hào gật gật đầu cất bước đi hướng ẩn bí ti phòng tiếp khách hắn đến đem chính mình biết được tình báo chuyển cáo cho ẩn bí ti sau đó để ẩn bí ti đi cùng lạc nhật tông xuống cờ giao đấu hắn cũng may một bên nhặt lấy cơ duyên thu hoạch lợi、ích. nói thực ra tại biết được khải linh cảnh âm sát về sau hứa hào liền không có chính mình tự thân lên trận suy nghĩ cái khác yêu vật khả năng bị phong ấn thực lực giảm lớn nhưng là giống âm sát cái này tà ma ai biết rõ có bao nhiêu chiến lược mạnh mẽ bởi vậy lý do an toàn trước hết để cho những người khác đi dò thám hư thực hứa hào vừa dứt chân phòng tiếp khách đ ư ờ nguyện n g nhi liền gió l ử a cháy chạy đến một chút nhìn thấy ngồi xuống hứa hào nhân tiện nói khách khanh ngươi đã đi đâu chúng ta tìm ngươi thật đắng đây là lời nói thật đưa nguyện nhi tới song khánh phủ vài ngày vô định muốn tìm hứa hào tới giải tình báo kết quả tìm khắp cả toàn bộ song khánh phủ lại là không có tìm ra nửa điểm hứa hào tung tích mà lại s o n g khánh phủ lại ra hứa phủ sự tình càng là làm cho nàng đứng ngồi không yên chủ yếu vẫn là hứa phủ chỗ b ệ y biện ra tới thực lực quá mạnh mà lại các nàng lại đoán không ra hứa phủ lai lịch cùng bối cảnh như nghẹn ở cổ họng ẩn bí ti thế mà dò xét không được hứa phủ tình huống hứa hào hồi đáp gần nhất hai ngày tại tu luyện đường đại nhân có chuyện quan trọng sao ừng ngươi lại các loại ta gọi người đi thông chi được rồi ta tự mình ra thông chi đương u y ệ n nhi vốn muốn đi gọi trần thủy nhưng cân nhắc đến thu thiên sơn là lạc nhận công bố cục địa phương liền trực tiếp chính mình tiến về miễn cho đánh cỏ đậu rắn khách khanh tạm chờ ta đ ư ờ n g nguyện nhi nói xong cả người đã xông ra ẩn bí thi ây hứa h à o nhìn xem rời đi đường nguyện nhi cuối cùng thở dài được rồi các loại đi dù sao tạm thời cũng không có chuyện gì mà lại đợi chút nữa cáo chi cho đường nguyện nhi về sau có lẽ liền có thể sử dụng soát tân điểm đến xem xét cơ duyên tin tức hứa h à o chờ đợi gần nửa canh giờ đ ư ờ n g nguyện nhi cùng một tên tuyệt sắc x i n h đẹp nữ tử đi vào phòng tiếp khách ta đến giới thiệu một cái vị này là ẩn bí ti đất chủ n u y ễ n nguyện đương nguyện nhi đầu tiên giới thiệu nguyện sau đó chỉ vào hứa hảo lại nói vị này là gần nhất gia nhập ta ẩn bí ti khách khanh ngươi khí tức có chút quen thuộc huyết y ệ t nhìn từ trên xuống dưới mang theo khăn đen hứa hảo n ế u mày nói mạng mội hỏi một câu có thể đem khăn đen lấy xuống sao lời này vừa rơi xuống toàn bộ phòng tiếp khách đều t ĩ n h lặng lại nói chung gia nhập ẩn bí ti là cần t ầ g t ầ g sàn g c h ọ n phòng ngừa có tà đạo tham gia trong đó nhưng khi đó hứa hảo là trực tiếp làm âm yêu tông bị thương nặng sản đông n à y mới khiến đường nguyện nhi bỏ đi để phòng n a y lúc đó đường nguyện nhi có thể làm chủ nhưng bây giờ toàn bộ cẩm châu ẩn bí ti lại không còn là đường nguyện nhi làm chủ Có từ trước tới nay hứa h à o gặp qua người mạnh nhất thậm chí liền hắc công xạ bạ hùng xuất quan thời điểm hắn uy thế đều không có huấn trong, u y ệ n cường đại đây là một tên ở thời kỳ mạnh mẽ nhất khải linh cảnh cường giả thật sao huyết nguyệt nhìn chằm chằm hứa hảo tại phòng tiếp khách đám người khí quyển không dám thở ra thời điểm cười một tiếng lập tức ngồi ở một bên nếu là khách khanh h ă n g mê vậy ta cũng liền không cường nhân chỗ khó khăn l ợ i này rơi xuống đường nguyễn nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra hứa hảo c ư ờ n g đại đường nguyễn nhi là được chứng kiến ẩn bí ti cũng chính cần dạng này c ư ờ n g giả chỉ ít trước mắt đến xem hứa hảo cũng không có uy hiếp được ẩn bí ti chương trình thậm chí hứa hảo cung cấp rất nhiều tin tức đều là có lợi cho ẩn bí ti chỉ cần hứa hảo không phải tà đạo nhất hệ đánh vào ẩn bí ti người theo đường nguyễn nhi liền không có vấn đề gì lần này mời khách khanh tới là muốn hỏi thăm có quan hệ thu thiên sơn sự t ì n h đưa nguyễn nhi vội vàng dịch ra chủ đề khách khanh có cái gì tiến thêm một bước tình báo sao có hứa hào liếc mắt nhìn chằm chằm h u y ễ n nguyệt về sau tiếp tục nói thu thiên sơn là sấm vương bảo tàng trôn dấu điểm lạc nhật tông muốn mở ra nhưng là bởi vì bên trong có cường đại quách vợt thậm chí t ầ n g thứ nhất địa cung liền có một đầu khải linh cảnh â m sát cho nên lạc nhật tông chuẩn bị vận dụng sinh linh lò mổ đến suy yếu có lẽ tiêu diệt tâm sát bởi vậy ta nghĩ tới không được bao lâu lạc nhật tông liền sẽ nghĩ biện pháp đem tham lam người dẫn hướng thu thiên sơn cái gì khải linh cảnh ấm sát người xác định đ ư ờ nguyện n g nhi không khỏi kinh hô một tiếng âm sát là vô hình c h i vật mà lại đạt tới khải linh cảnh âm sát mười phần khó chơi một khi có một ít năng lực đặc biệt sợ là tiên thiên c h i cảnh cường giả đều chống cự không được khó trách lạc nhận tông muốn tại thu thiên sơn bố trí sinh linh lò mổ kia không chỉ là muốn muốn thu hoạch được k ích lợi càng là muốn dùng cái này đến đối kháng âm sát hứa hào không có trả lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái gọi là ẩn bí ti đốc chủ huyết nguyện tình báo này rất có giá trị huyết nguyện hít sâu một hơi từ đáy lòng nói may mắn nàng lúc trước bởi vì cẩn thận không có tự tiện tiến về thu thiên sơn nội bộ nếu là thật sự như hứa hào lời nói đi vào liền tao nộ khải linh cảnh âm sát vậy nhưng thật đánh cỏ độc rắn chẳng những t r ợ giúp lạc nhà tông thậm chí khả năng đem khải linh cảnh âm sát phóng xuất một khi để âm sát thôn vệ hết đầy đủ tinh huyết hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi đúng rồi ta tiêu diệt âm yêu tông một cái cứ điểm phía trên cho công vân không có hứa hào nhìn thấy phòng tiếp khách đám người trầm mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi tham lần này tới ẩn bí ti ngoại trừ muốn cáo chi ẩn bí ti một chút tình báo tin tức cũng là dự định vì chính mình thu hoạch càng nhiều ẩn bí ti công vân đương u y ệ n nhi quay đầu nhìn về phía chân chúng ta đã xác nhận đã thông báo cho cầm châu ta có thể cho ngươi làm chủ ít ngày nữa sẽ cấp cho công vân cho ngươi mặt khác lần này tình báo cũng mười phần trọng yếu chúng ta sẽ dựa theo quy củ khen thưởng ngươi huyễn nguyệt đầu tiên mở miệng định tính sau đó tiếp tục hỏi nếu là công vân đầy đủ ngươi cần gì khen thưởng công pháp đồ phong ngự vẫn là tài nguyên ta muốn một thanh cao dai trường đ a o tốt nhất là tiên tiên cảnh phía trên h ứ a hào nghe nói nguyễn n g u y ệ t về sau không chút do dự mở miệng hắn có một thanh t i ê n giai thanh thủy kiếm nhưng là hắn hiện tại một thân chiến lực đều tập trung ở cường đại nhục thân lực lượng phía trên muốn trường nào càng có thể tăng lên hắn tức chiến lược tốt ta sẽ thông báo cho cấp trên huyết n g u y ệ t ngậm răng cười một tiếng không sợ có yêu cầu liền sợ hứa hảo không có yêu cầu bởi vì có yêu cầu bọn hắn liền có thể nắm hứa hảo nếu là không có yêu cầu các nàng liền phải cẩn thận lại cẩn thận thiên hạ không có cơm t r ư a miễn phí chỉ có miễn phí bữa sáng cùng bữa tối vậy thì tốt cái khác không có chuyện gì ta liền cáo từ trước hứa hảo lập tức đứng người lên trước 129, Linh Giai Quyển, Võ Đạo thông Thần. như là đã tiết lộ tin tức như vậy hắn liền cần đổi mới cơ duyên bảng nhìn xem có hay không cái khác tốt cơ duyên dù sao hắn hôm nay đã là tiên tiên h tri cảnh hậu kỳ đình p h o n g còn kém khải linh khải linh công pháp hứa h à o đã có được chính là hứa thanh sơn cho lăng tiêu cung công pháp nhưng là dùng cái gì khải linh hứa h à o còn tại cân nhắc bên trong bởi vì hắn không muốn cứ như vậy dễ dàng khải linh thậm chí không muốn đơn thuần mở ra kiếm linh hắn muốn càng nhiều c huyết ậ p h mệt vội vàng gọi lại đứng dậy hứa h à o còn có chuyện hứa h à o quay thân hỏi nếu là đối phương muốn lấy khải linh cảnh đến vây k h ô n hắn vậy hắn sẽ chứng minh là có bao nhiều bộ chi đừng tưởng rằng khải linh cảnh liên có thể đối với hắn cho lấy cho đoạn huyết g u y ệ trực t tiếp hỏi ra bản thân vấn đề ta muốn hỏi một chút hứa phủ tình huống khách khanh tại song khánh phủ kinh doanh nhiều năm đ ô i hứa phủ có cái gì cẩn thận lại xâm nhập hiểu rõ hứa hào thần sắc hơi dừng lại toàn tức nói đốc chủ vì cái gì n g h ĩ phải biết hứa phủ tình huống lần trước chúng ta tới song khánh phủ trên nửa đường phát hiện một đầu vừa mới tương đối khá khải linh cảnh siêu p h à m sinh vật một đường truy tìm lại phát hiện bị người chém giết lập tức chúng ta tới đến song khánh phủ phát hiện kia bị chém giết siêu phạm sinh vật ngay tại hứa phủ cho nên muốn hỏi thăm một cái cụ thể tình huống huyết mạch còn chưa nói chuyện đương nguyện nhiền vội vàng mở miệng đem sự tình chân tướng đều giảng thuật、ra. dạng này a hứa phủ ta ngược lại thật ra không hiểu nhiều lắm nhưng biết một chút bọn hắn rất mạnh mà lại làm việc diễn xuất coi như trung lập chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc nghĩ đến hẳn là bình an vô sự hứa hảo cân nhắc nói dạng này a chỉ cần không phải tà đạo nhất hệ kia chúng ta liền yên tâm h u y ế t nguyệt cười mỉm mở miệng cáo tử hứa hảo ô m quyền thi lễ về sau đi ra ẩn bị thi thuộc hạ cũng cáo tử trần t h ủ y cũng rất có nhãn lực hình rất nhanh toàn bộ phòng tiếp khách chỉ còn lại đường nguyện nhi cùng huyễn nguyện người thấy thế nào huyễn nguyện quay đầu nhìn về phía đường u y ệ n nhi do hỏi cái gì h u y ế t nguyệt trực tiếp làm rõ khách khanh cùng hứa phủ người là hoài nghi đương n g u y ệ t nhi c a o mày đạo thế nhưng là bọn hắn tu vi không quá giống khách khanh tu vi khí tức hẳn là tại tiên tiên mà kia siêu p h à m bạo hùng ít nhất là khải linh a húng chi hứa phủ liền một cái hứa thanh sơn hứa hảo còn có một cái thị nữ hắn hẳn là có ẩn tàng khí tức p h á p m ô n h u y ế t nguyệt khẳng định mà nói ngay tại v ừ a mới ta có thể rõ ràng cảm giác được cả hai hữu tướng giống như khí t ứ c cái này lừa gạt không được năng lực của ta đương u y ệ n nhi kinh dị mà nói a người nói là hứa phủ một người chính là khách khanh lại sẽ là ai hứa thanh sơn nhưng khi muộn hắn khí tức rõ ràng mới tính vừa mới ngưng luyện tiên thiên cương khí mà thôi không giả được ta nói chính là hứa hảo h u y ễ n nguyệt thần sắp nặng nề hứa hảo cái kêu hoàng cố ta thế nhưng là nhớ kỹ hắn tại song khánh phủ thanh danh cũng không tốt mà lại là nổi danh phế vật một cái đương nguyễn nhi càng thêm nghi ngờ nàng chính là vừa tới song khánh phủ liền biết rõ hứa hảo thanh danh càng quan trọng hơn là hứa hảo còn quá trẻ bây giờ cũng chỉ là mười tám mà thôi ở độ tuổi này có thể chém rết siêu phàm sinh vật rồi nói ra ai mà tin toàn bộ đại huyền v ư n triều sợ cũng không có so hứa hảo càng thêm tiên tài người rất đại khái s u ấ t trừ phi là hứa phủ còn có cường giả thì như hứa thanh sơn đám người phụ tộc mâu tộc trở chút cái này cần kỹ càng điều tra nhưng ta có thể khẳng định là khách khanh thân phận cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản huyết y ệ t nghiêm túc mở miệng đưa nguyện nhi chân thành nói nếu là như vậy đây chẳng phải là càng tốt hơn chí ít chúng ta biết được k i a khải linh cảnh phe phái cũng coi như hiểu rõ ngươi nói đúng dạng này đối chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt huyết mật nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức nghiêm nghị mở miệng tiếp xuống liền chờ cái khác gần bí ti cường giả nếu là tin tức chính xác lời nói chúng ta còn phải tăng phái nhân thủ khải linh cảnh ấm sát tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm ta cái này đi thông chi tổng bộ nói đến chính sự đường nguyễn nhi cũng vẻ mặt nghiêm túc âm sát năng lực khác biệt uy hiếp độ cũng không đồng dạng nhưng tổng tới nói tuyệt đối không thể coi thường nếu không chính là t h ầ n tử đạo tiêu bởi vì tại thượng cổ dạng này âm s á t cũng là rất khó giết chết đồ vật có thể thai hỏa một phương cùng lúc đó hứa hào đi ra ẩn bí ti về sau lại quay người lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua ẩn bí ti thân xác hắn n g h i ê ọ n bởi vì chính mình là khách k h a n nguyên nhân cho nên hắn vận chuyển liễm kỹ thuật chỉ là khống chế tự thân khí tức tại tiên t i ê n cảnh sơ kỳ nguyên bản thế là tốt rồi cho dù ai đều nhìn không ra cái gì thế nhưng gặp khải linh cảnh cơn giả g mà lại khó chịu nhất chính là người này còn tao nổ siêu phàm sinh vật bạo hùng sự tình rất nhiều t r u n g hợp tụ cùng một chỗ thân phận của hắn đại khái s u ấ t sẽ bại lộ được rồi thân phận mà thôi mà lại ta cũng không còn là đã từng cái tia tay trói gà không chặt tạp như rồi mà lại coi như ẩn bí ti biết được lai lịch của ta hẳn là cũng sẽ không trắng trợn khoét hoang chỉ có thể sẽ càng yên tâm sử dụng chính mình hứa hảo rất nhanh liền thoải mái bất luận cái gì thân phận đều giấu diếm không được cả một đời trước kia giấu diếm là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sợ chết hiện tại g i ấ u diếm là để cho mình tốt hơn làm việc nhưng nếu là g i ấ u diếm không được cũng không có quan hệ dù sao hắn hiện tại đã không sợ hết thảy các loại lần này có thể khải linh như vậy toàn bộ thiên hạ chi lớn cũng có hắn dung thân chỗ hứa hào dạo qua một vòng dừng ở một chỗ n g a sâu hắn cẩn thận cảm ứng xác định không cùng theo theo dõi người về sau liền nhanh chóng rút đi hát bảo khan đen sau đó thả người nhảy lên tiến vào hứa phủ trong trạch viện hứa hào trở lại định viện nhìn xem vận tải quét dọn mặt đất thị nữ thanh nhi tán dương một câu về sau mới đi vào phòng hứa hào đóng cửa thật kỹ một ngày mắt vô số bí ẩn ký hiệu bắt đầu hiện ra ngay sau đó một đạo đạo cơ duyên tin tức bày biện ra đến mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ngươi mật báo ẩn bí ti dùng càng thêm mịt mở bảo thủ chiến pháp lạc nhật tông bố cục người bắt đầu tuyên dương sấm vương bảo tàng tin tức vô số sự kiện đủ đùn kéo đến nhưng mà họa hệ phúc sở ỷ phúc hệ họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa hảo ánh mắt quét qua phát hiện không có đặc biệt tận tàng tin tức về sau liền nhìn c h ầ m c h ầ m ký vị tình báo hạ hạ t h a m một tuần sau giờ tuất tiến về thu thiên sơn mặt phía nam nhưng từ ngươi cất giấu cơ quan tiến vào địa cùng ngươi có thể tiến về vơ vét mật thất bảo vật có các loại cơ duyên đại hung dấu đại cát trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một ngày qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ừ ì n h thượng t h a m một tuần sau giờ tuất tiến về thu thiên sơn mặt phía bắc tranh đoạt về sau có thể đạt được một ngày g i i cơ duyên thượng thượng thăm một tuần sau giờ tuất tiến về thu thiên sơn mặt phía nam nhưng từ ngươi cất giấu cơ quan tiến vào địa cung tại số bảy mật thất có thể thu hoạch được một quyển linh giai bí kíp đối mở ra võ đạo có cực lớn trợ giúp nhưng bảo vật mê người mắt ngươi chỉ có mấy hơi thời gian không thể bị cái khắc mật thất mê loạn tâm trí nếu không có đại họa đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có xác suất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên c h ư một trăm hai mươi chín địa cung mở ra hứa hào nhìn xem bảy biện ra tới bốn đầu ký vị tin tức thần sắc vui mừng không hổ là bảy cái soát tân điểm cơ duyên lập tức cấp ra một cái thượng tham còn có một cái thượng thượng tham hứa hào hít sâu một hơi đem ánh mắt trở lại cơ duyên bói toán bảng phía trên xem xét cụ thể tin tức hạ hạ tham đại hung hứa hào ánh mắt xem kỹ về sau hơi s ư n g sở cái này thế mà dự báo một tuần sau tình huống nói cách khác một tuần sau có thể tiến về thu thiên sơn hứa hào lông mày có chút n h ă n lại từ hạ hạ tham tin tức đến xem hắn có thể thông qua trước mấy thời gian trôn giấu thủ đoạn nhỏ từ đó tiến vào sấm vương bảo tàng trong cung điện dưới lòng đất sau đó sẽ có từng cái mật thất mỗi cái mật thất đều có bảo vật nếu là hứa hào lòng tham từng cái đi tìm liền có thể thu hoạch được rất nhiều cơ duyên chỉ bất quá cứ như vậy liền sẽ dẫn xuất họa lớn về phần họa lớn là cái gì h ứ a hào không rõ ràng cơ duyên bòi toán phía trên cũng không có viết đã như vậy có lẽ liền không chỉ là một đầu khải linh cảnh ấm sát có lẽ còn có cái khác nguy hiểm sấm vương bảo tàng nguy hiểm như vậy sao h ứ a hào ánh mắt vừa đi vừa về xem kỹ lập tức hắn ánh mắt h ư ớ n g xuống tự nhiên mà nhưng lướt qua trung tham thượng tham biểu hiện một tuần sau giờ mao tiến về thu thiên sơn mặt phía bắc có thể thu hoạch được thiên dài cơ duyên như thế một cái không tệ thu hoạch mặc dù thiên gia i cơ duyên đối hứa hào bây giờ mà nói tính không được cái gì nhưng hắn có thể đem ra đưa tặng cho hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi coi như hai người đều dùng không lên cũng có thể bán lấy tiền hối đoái thành cái khác cơ duyên tốt đồ vật hứa hào tổng kết một câu về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía thượng tham ư ợ n g t h sau đó hứa hào dừng lại thượng thượng tham biểu hiện một tuần sau giờ mão hắn thông qua chính mình không chế thủ đoạn nhỏ tiến vào địa c u n g sau đó trực tiếp lao tới thứ bảy mất thất liền có thể thu hoạch được một quyển linh giai bị kíp đối mở ra võ đạo có cực lớn trợ giút hứa hào hiện tại thiếu khuyết cái gì chính là bởi vậy hứa hào dự định làm nhiều một đoạn công pháp và thủ đoạn lẫn nhau ứng chứng hiện tại ngược lại tốt cơ duyên bói toán gấp hắn cần thiết trực tiếp cấp ra cơ duyên tình báo i hứa hào cần thận đọc về sau hắn lại đem ánh mắt quét về phía hạ hạ tham phía trên cả hai vang vọng không có mấy cơ hồ đều là lấy hắn trôn giấu tại lạc nhật tông trận pháp chỗ lỗ h ổ n g tiến vào địa cung khác biệt duy nhất chính là hạ hạ thăm chưa hề nói cụ thể cơ duyên mà là biểu lộ nguy hiểm thậm chí là đại hung mà thượng thượng thăm lại là biểu lộ thời gian lại mỗi khi cần trong khoảng thời gian n g ắ n tiến vào thứ bảy m ậ t thất như vậy thì có thể thu hoạch linh dài cơ duyên thú vị xem ra từ giờ m a u tiến vào địa cung sẽ có một đoạn an toàn thời gian hớ hảo thông qua so sánh về sau hắn đã có quyết đoán tự nhiên là dựa theo thượng thượng thăm hành tẩu bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo thượng thượng thăm hành tẩu Là là có có c vừa vặn cái này bảy ngày có thể hào hào chỉnh đốn một cái là một tuần sau thu thiên sơn chi hành làm chuẩn bị mặt khác hắn cũng muốn nhìn xem những người khác cùng thế lực cụ thể đi hướng hớ h ả o đẩy cửa đi ra ngoài đi vào trong bệnh viện xem xét thị nữ thanh nhi tu luyện thiếu ra đói bụng sao thị nữ thanh nhi nhìn đến hứa hảo ra khỏi phòng trước tiên bông u xuống trong tay khoa tay chiêu thức cung cung kính kính mở miệng hỏi thăm tạm thời không có người trước tu hành hứa hảo mỉm cười thị nữ thanh nhi liền tranh thủ chính mình tu hành quá trình bên trong nghi hoặc giảng giải ra thỉnh cầu hứa hảo giải hoặc hứa hảo cũng n h ấ t nhất cáo chi đồng thời hắn cũng kinh dị tại thị nữ thanh nhi đặc thù cứ như vậy mấy ngày thời gian hắn vậy mà phát hiện thị nữ thanh nhi thân thể tại từ từ thoát biến không sai là thuế biến tự nhiên mà nhưng không giống hứa hảo lúc ấy tiến dài tiên thiết lúc dựa vào ngoại giới tẩm bổ cùng cơ duyên bói toán gia trì không biết do thị nữ thanh nhi là cái gì thể chất hứa hào cảm thấy thị nữ thanh nhi hẳn là một đám thể chất đặc biệt chỉ cần ăn yêu v ậ t huyết đủ, liền có thể rất nhanh mà tăng lên tu vi lúc trước hắc âm xà như thế bây giờ bạo hùng càng là như vậy sau đó hứa hào một bên dạy bảo thị nữ thanh nhi một bên hưởng thụ ngắn ngủi hài lòng đến xế chiều thời điểm hứa thanh sơn đi vào tiểu viện đại ca hứa hào đầu tiên ân cần thăm hỏi tu luyện xong sao hứa thanh sơn cũng quan tâm hỏi gần nhất hắn lần nữa thu hoạch được triệu bang tại song khánh phủ quyền lợi có bận rộn bất quá bận rộn đến đâu hắn cũng không có chỉ hoan lúc tu luyện bây giờ tiên thiên c ư ơ n g khí đã ngưng luyện rất nhiều hứa thanh sơn cũng bắt đầu tay tiến vào tiên thiên cảnh công việc còn tốt hứa hảo mỉm cười trả lời hứa thanh sơn trầm giọng hỏi đúng rồi gần nhất tất cả mọi người đang nói thu thiên sơn là sấm vương bảo tàng đầu m ư ờ n ngươi có ý nghĩ gì hắn biết do hứa hảo có tin tức của mình nơi phát ra mà lại cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện nhưng dưới mắt đều tại thịnh truyền thu thiên sơn sự tình hắn cũng muốn hỏi vấn tình huống thật sự là quá làm cho người ta đỏ mắt mà lại hứa thanh sơn cảm thấy nếu là bọn họ có thể thu hoạch được sấm vương bảo tàng một chút tài nguyên đối bọn hắn mà nói sẽ có hay không có thể、so đo tăng lên? thu thiên sơn hoàn toàn chính xác có sấm vương bảo tàng nhưng mặt ngoài lại là lạc n h ậ n tông bố cục còn ở bên ngoài là một cái sinh linh lò mổ hứa hào không có dầu diếm đem chính mình biết đến sự tình miêu tả ra bây giờ hứa thanh sơn đã là nửa bước tiên tiến cảnh cũng có thể biết được một ít chuyện a sinh linh lò mổ hứa thanh sơn nghe được thần sắc chấn động vội và nói tiểu hào cái này nếu mà là thật ngươi có thể tuyệt đối đừng đi thu thiên sơn vì sao hứa hào hỏi lúc ấy hắn bẩm báo cho ẩn bt đường nguyện nhi mấy người cũng có chút kinh ngạc nhưng cụ thể là cái gì hai người đều không có cáo chi với hắn hứa hào mặc dù không có đổi u theo hỏi nhưng hắn vẫn là muốn biết được sinh linh lò mổ là một loại tà ác tế tự phương thức lấy các loại tinh huyết oan k h í các loại đến thúc đẩy sinh trưởng lấy độc trị độc có thể khắc chế oán nghiệm mà lại thông qua một ít tà đạo thủ đoạn có thể đem những này năng lượng rút ra ra để cho người ta khải linh cái này tại thượng cổ thời kỳ là một loại cấm kỵ hứa thanh sơn hít sâu một hơi lại nói một khi thi triển loại này cấm kỵ mặc dù mặt ngoài có thể tạm thời áp chế lò mổ bên trong tà linh nhưng là sau một thời gian ngắn tà linh sẽ càng khủng bố hơn nguy hại cực lớn hứa hào t h ầ n sắc ngưng lại mà nói nói như vậy lạc nhật tông chính là muốn cầm tất cả mọi người khai đao chẳng những muốn thu hoạch được sấm vương bảo tàng còn muốn thu hoạch được khải linh thủ đoạn ừ m đến thời điểm lạc nhật tông sợ là mạnh hơn người tụ tập đến thời điểm toàn bộ thu thiên sơn sẽ máu chạy thành sông hứa thanh sơn thở dài nói t r ư ớ c 129, địa cung mở ra lạc nhật tông là cầm châu siêu cấp thế lực ngoại trừ đại huyền vương triều chính thức bên ngoài lạc nhật tông chính là độc bá nhất phương tồn tại dạng nay thế lực có thể không trêu chọc liền không trêu chọc bởi vì ai cũng không biết rõ loại này thế lực của lão bài bên trong sẽ có hay không có càng thêm cường đ tự rõ. Hứa hào chầm lát, chuyện này, thông chúng thế ta báo cùng ta cùng ngâm một này, ngươi liền quen người lát, biết l c đi, về p h ầ nhiên cái k c lòng mang a quỳ h liền giáo bọn hắn n để khứ h cầu giáo cầu. Tự nhiên, hứa thanh sơn nhìn đến hứa hảo không có tiến về ý tứ lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó tiểu viện ba người vui vẻ hòa thuận rất nhanh thị nữ thanh nhi liền chuẩn bị một bàn món ngon trong đó món chính chính là bạo hùng tinh xào khối thịt đương nhiên còn có t ú y tiên lâu t ú y tiên ngưỡng cái này đồ vật lạ không thể thiếu hứa hảo xuyên qua đi vào gì thế liền duy nhất yêu thích cái này túi tiên lâu rượu ngon đông đông đông ngay tại hứa hào bọn người chuẩn bị miệng lớn ăn uống lúc tiểu viện bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa hứa minh có ở nhà không định viện bên ngoài vang lên trương k h ô n thanh âm là trương khôn hứa hào đứng người lên tự mình đi đến đỉnh viện trước đem cửa phòng mở ra n g ư ờ i tiểu t ử gần nhất đang làm gì tìm ngươi mấy lần ảnh đều không có trương khôn nhìn đến mở cửa đi ra hứa hào cái mũi ngửi ngửi lập tức kêu lên thương quá ăn cơm c h ư a cùng một chỗ ăn đi hứa hào mời nói gần nhất xuân hương lâu tới không ít thanh con nhân ta trương khôn vốn làm u ố n lôi kéo hứa hào lao tới xuân hương lâu để giải nhiều ngày mượt khổ bất quá làm hắn ngửi ngửi kia mê người mùi thơm về sau chung pin là nhịn không được được rồi tối nay đi ta đến nếm thử ngươi làm cái gì làm sao thơm như vậy hứa hào làm một cái mợi hình k h ô n công tử mời ngồi thị nữ thanh nhi lập tức ở một bên tăng thêm chỗ ngồi hứa đường chủ làm t h i ề n t r ư n g k h ô n đi vào đầu tiên là cho hứa thanh sơn ôm quyền hành lễ sau đó mới ngồi xuống sau đó t r ư n g k h ô n ăn một miếng ngựa thịt lập tức cảm giác toàn thân đều khô nóng lên tựa hồ có một cỗ bàng bạc năng lượng tại thể nội du động đây là chưng k h ô n đã tới không kịp cảm thán mùi thị thuận hậu trực tiếp liền ngồi xếp bằng bắt đầu bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu dầm dầm dầm cương đại khí tức tại trương khôn quanh người lan tràn hứa hào bình tĩnh nhìn xem nhịn không được lắc đầu một ngụm trương khôn liền tiếp nhận không được ở lúc ấy thị nữ thanh nhi t u v i cũng không cao thế nhưng là ăn xong nhiều hát cơm x à thịt bất quá n g ấ m lại cũng thế ai cũng không phải thị nữ thanh nhi thể chất ai cũng sẽ không ă n khải linh cảnh hung thú còn có thể thờ ơ hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi bọn người cười một cái liền bắt đầu ăn uống hồi lâu trương khôn mở mắt ra không dám tin cảm thụ được thể nội tình huống hứa minh đây là cái gì t h ị ta trương khôn sợ ngây người cứ như vậy một hồi hắn không chỉ nhập cảnh hơn nữa còn ẩn ẩn hướng phía luyện đ ụ c tiến lên phải biết tư chất của hắn cũng là kèm đến ghê gớm không có việc gì n g u y ừ n lại ta đưa n g ư ơ i một điểm hứa hào mỉm cười trước kia là chính mình không có thực lực cần ẩ n tàng bây giờ thực lực cường đại tự nhiên là cậu phú quý chớ quên đi sau đó trương khôn lại ăn một chút bạo hùng thịt bất quá cả bức liền không có bắt đầu như vậy to lớn hai người trò chuyện vui vẻ sau đó liền cùng đi kiến thức một cái xuân hương lâu rầm rộ hứa minh không nói là ngươi ta hiện tại hỏa khí rất lớn trương khôn có chút vội vã không nhịn nổi cái này hiển nhiên là bạo hùng thịt một chút di chứng hứa hào mỉm cười đi vào xuân hương lâu cùng một đám bạn bè không tốt vui đùa một chút thời gian ngày thứ hai hứa hào mới chậm rãi trở lại hứa phủ sau đó thời gian sấm vương bảo tàng tại thu thiên sơn tình báo truyền đi càng diễn càng liệt rất nhiều người đều tiến về thu thiên sơn nhưng phần lớn đều là tay không mà về còn đã dẫn phát không ít tranh đấu nhưng cũng có cực ít người đạt được một chút bảo vật tỷ như t r ô n giấu tại dưới tảng đá lớn mặt địa d a i đồ vật hoặc là tài nguyên tu luyện còn có một số cũ ký dụng cụ các loại càng ngày càng nhiều phát hiện để cho người ta tin tưởng sấm vương bảo tàng thật tại thu thiên sơn thậm chí đã có không ít thế lực bắt đầu kết minh số lớn công trình khí cụ được đưa tới thu thiên sơn ngay từ đầu mọi người cũng đều bình an vô sự nhưng ai cũng rõ ràng một khi thật đào được một điểm gì đó kia khẳng định tránh không được một trận máu chạy thành sông đao móc bắt đầu thịnh hành không ít đạo môn nhất lưu cũng tại lao tới thu thiên sơn tính cả c h i ề u bang bản bộ trần minh minh bọn người cũng đều tề đề tụ tại hứa thanh sơn phòng tiếp khách muốn hứa thanh sơn tự thân xuất mã thật có lôi chuyện này ta không muốn đi trộn lẫn hứa thanh sơn lấy chính mình phải bận rộn lấy tấn cấp tiên thiên mà một ngụm hội tụ bất đắc dĩ trần minh, minh đành phải mang người lao tới thu thiên sơn, Trong lúc nhất thời, thu thiên sơn kín người hết chỗ bất quá thu thiên sơn mười phần to lớn liên miên mấy trăm km cho nên coi như có thể d u n g nạp song khánh phủ cực kỳ xung quanh tất cả mọi người cùng thế lực nhưng tranh đấu vẫn chưa ngừng nghỉ năm ngày sau một đạo kinh người tiếng oanh minh vang vọng ngay sau đó một tia sáng b ả y biện ra tới bảo vật thiên gia i bảo vật cũng không biết do ai giống lên một câu toàn bộ thu thiên sơn người cùng thế lực đều táo động lẫn nhau tập kích riêng phần mình tranh đoạt đại chiến x ĩ liệt mà mánh liệt đại nhân chúng ta muốn hạ chẳng sao một tên ẩn bí ti cường giả mở miệng hỏi tham bọn hắn chính là ẩn bí ti tổng bộ sai phái tới một vệ nhân mã trong đó tiên thiên cảnh liền có ba người tăng thêm đường n g u y ẩn nhi tăng thêm ẩn bí ti đ ố c chủ đây cơ hồ có thể nói có thể quét ngang toàn bộ cầm trâu còn phong thả lạc nhật tông còn chưa hạ tràng húng chi một nhóm người này cũng nên chết h u y ễ n nguyệt ánh mắt đảo qua nơi xa tiếng la giết c h ấ n thiên khu vực cũng không vận g động người chết vì tiền chim chết vì ăn dù l à ẩn bí ti đã lộ ra thu thiên sơn là cố ý cảm ấy những người này còn muốn trào lên tiền đến kia cũng không thể chắc hắn nàng hiện tại chỉ cần ngăn cản lạc nhật tông thu hoạch là được về phần hứa hảo chỗ lộ ra ấm sát nàng cũng không muốn chỉ dựa vào tự mình đi kháng bởi vì đây chính là xe chết mà đổi thành bên ngoài một chỗ bí ẩn ngọn núi mấy người bình tĩnh nhìn xem từ bọn hắn ngực kia t h e o lên một vòng lạc nhật đến xem bọn hắn chính là lạc nhật tông cừng giả bọn hắn khí t ứ c cũng đều cực kỳ bằng bạc xem ra triệu chi khiêm là xảy ra chuyện bất quá cũng tốt thế nhân đều tham lam dù là không có xác thực địa đồ mọi người cũng sẽ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau t i ế n lên một tên khí t ứ c bằng bạc đặt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong l ã o giả mặt lộ vẻ mỉm cười hắn rất chờ mong chính mình thu hoạch tinh huyết một khắc này mà lại không chỉ là tinh huyết hắn còn muốn sấm vương bảo tàng tất cả tài phú đại nhân chúng ta phùng bộ đến cung kính xoay người hỏi thăm hai ngày sau đi giờ mão vừa vặn lao giả nhìn một chút thiên tượng xác định thời gian vâng hai ngày sau giờ mão chính thức mở ra sinh linh lò mổ phùng bộ đến ôm quyền hành lễ sau đó lôi bước hắn muốn vì hai ngày sau trận pháp đại trận khởi động làm chuẩn bị đến thời điểm muốn đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn là lạc nhật tông trải bằng đạo lộ